487 thứ 487 chương gặp lại nắm kỳ thực thiên lang cùng Ngao Linh đều biết, những cái kia chiếm lấy bọn hắn lãnh địa người chỉ là bị người Hữu Tâm an bài đi ra ngoài chim đầu đàn thôi, y đang thử thăm dò ngọn nguồn của bọn họ tiến. Đã có người đưa tới cửa thêm đòn, Thiên Lang há lại sẽ không vừa lòng bọn hắn, trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều lộ ra tái nhợt vô lực. Đem lãnh địa cùng người hầu an bài tốt sau đó, thần Hạ bắt đầu thu thập tổ Vũ Tiên Cung tầng 2 tình báo, vô cùng tận chức tận trách, nhường Thiên Lang bất lo không thiếu. Tiên thần tháp mở ra sắp đến, Thiên Lang cùng Ngao Linh, từ đồng tự nhiên anh anh em em, ngột ngào vô cùng, không nỡ tách ra. Đối với thân ham tình yêu tuổi trẻ nam nữ tới nói, thời gian 3 năm là phi thường gian nan. Thiên Lang phải ly khai 3 năm, đương nhiên sẽ không cái gì chuẩn bị cũng không làm, hắn đi vào hư không linh giới, đem những năm kia phần đầy đủ linh dược thu thập lại, luyện chế ra nhóm lớn đan dược, chuẩn bị ngao linh bọn họ bất cứ tình huống nào. Đột phá thánh nhân cảnh sau đó, Thiên Lang dễ dàng liền luyện chế được tám phẩm đan thuốc, tăng thêm hoàn chỉnh thế giới quy tắc ảnh hưởng, Thiên Lang đan dược so với trước đó càng thêm lợi tiên, mang theo một cỗ tân sinh khí tức, dự hiệu so với bình thường đan dược cao không chỉ một bậc, thấy tự đồng thèm nhỏ dại không thôi đối với tử đồng thiên lang đương nhiên không keo kiệt chút nào chia sẻ hán luyện đan tâm đắc cùng đan đạo cản ngộ ngược lại cũng là phù sa không lưu ruộng người ngoài nhường vốn là dược linh thánh thể tử đồng tiến bộ thần tốc đột phá thánh nhân cảnh tử đồng đối với nguyên khí trưởng không không chút nào kém cỏi hơn thiên lang khiến cho nàng luyện chế đan dược có thể thoát khỏi lò luyện đan hạn chế chỉ dùng nguyên hỏa liền có thể huyền không không hao tổn rút ra linh dược tinh hoa tốc độ so với thiên lang chỉ có hơn chứ không kém để cho người ta tắc lưỡi không thôi mặc dù tử đồng không có trời lang như vậy để thiên hỗn đột thể chất nhưng mà nàng là linh tộc có thiên thiên linh quang luyện chế đan dược tràn đầy linh tính. Phẩm chất cũng không so Thiên Lang kém bao nhiêu, nhường Thiên Lang yên tâm không thôi. Cho nên Thiên Lang lưu lại số lớn linh dược cho nàng luyện tập, chờ hắn từ tiên Thần Tháp trở về thời điểm đoán trưởng Tử Đồng đã đột phá bất phẩm. Giống Thiên Lang cùng Tử Đồng bực này, lịch Thiên Đan sư luyện chế đan dược, tùy tiện một cái cũng là giá trị liên thành. Bất quá tại khu không người bọn hắn đều lựa chọn điệu thấp làm việc, dù sao đây là khu không người, tràn đầy nguy hiểm, bọn hắn cũng không muốn trở thành người khác luyện đan công cụ. Thiên Thần Tháp chính thức mở ra, Thiên Lang, Doanh Diệp lấy bán thánh cảnh khiêu chiến địa bảng trước mười thành công, nắm giữ vào tháp tư cách, thỉnh lập tức đến tổ vũ Central City tụ tập. Thiên Lang đang ôm lấy Ngao Linh cùng Tử Đồng nói thì thầm, hắn tổ vũ thạch bài lại đột nhiên phát ra một trận bạch quang, vang lên một tiếng nói giàn ua. Đi thôi, thời gian 3 năm thoáng chớp mắt liền đi qua, chúng ta chờ ngươi chiến thắng trở về. Ngao Linh từ Thiên Lang trong ngực chui ra, cắn một cái ở trên Thiên Lang trên môi, ngậm ngầm nói. Tiên tâm đi, tại ngươi không có trở về thời gian bên trong, chúng ta liền chờ tại Tiên Cung kinh doanh lãnh địa, có ngươi lưu lại tài nguyên đầy đủ chúng ta tu luyện. Tử Đồng cũng hiểu chuyện nói. Ân, ta đi. Thiên Lang cũng không phải kéo dài người, đến rồi bọn hắn tầm thứ này, thời gian ba năm chính xác không tính là gì, coi như bế quan tu luyện tốt. Cùng ngày Lang biến mất ở trong tầm mắt thời điểm, Ngao Linh cùng Tử Đồng cái kia ra vẻ kiên cường tư thái trong nháy mắt liền sụp đổ xuống. "Đại tỷ, tiên thần tháp có thể bị nguy hiểm hay không a?" Tử Đồng lo sợ bất an vấn đạo. "Không rõ ràng, Tân Hạo nói tổ Vũ Tiên cung một tầng hòa nhị tầng cũng không có người tiến vào tiên thần tháp, chỉ biết là đó là một cái nghịch tiên chỗ, có thể tăng cường nội tình, để cho người ta tại tu luyện trên đường đi được càng xa." Ngao Linh có chút thất thần nói, "Vạn sự đều có tính hai mặt, như thế tạo hóa chi mà, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào a? Liên tiếp như nguy hiểm, ngươi cảm thấy chúng ta có thể ngăn cản hắn sao? Hơn nữa ngươi nhận tâm ngăn đón hắn sao?" 6. cùng ngay sói tới đến tổ vũ central city quảng trường thời điểm, vị tiêu tên là dẫn điệp nữ tử thần bí đã đến, đang lạnh lùng nhìn lên trời lang. chúng ta quen biết, thiên lang nghi ngờ nhìn qua nữ tử kia, có biết hay không trong lòng người không có cân nhắc sao? nữ tử hờ hững nói, tư thái kia nếu như dùng đánh tiên thạch mà nói, đó chính là vô cùng thiếu đánh, tựa hồ nàng xem người khác hợp lý hợp pháp, người khác nhìn nàng thì không nên một dạng, đủ phải một cái mũi cho thiên lang sờ mũi một cái, hơi có vẻ lúng túng. trong ấn tượng hắn chính xác không biết nữ tử này, nhưng hắn luôn cảm giác nữ tử này mỗi lần nhìn thấy hắn thời điểm đều ở đây xem kỹ nàng. Hắn thật không rõ chiêu kia chọc tới cái này ác bản đương. ở trên thiên lang sau đó lại lục tục tới mấy người, nhưng hắn giật mình không thôi chính là hắn thế mà thấy được một bóng người quen thuộc. Nắm, ngươi như thế nào ở nơi này? Thiên Lang kinh ngạc hỏi. A, mỗi ngày Lang đại ca, ngươi tới thật a. Nắm đầu tiên là sững sở, thấy rõ liều Thiên Lang sau đó ngạc nhiên gào thét đi ra. Nàng vốn đang một bộ bệnh rề rề bộ dáng, nhưng nhìn đến Thiên Lang thời điểm, cái kia vô thần trong đôi mắt đột nhiên liền nước toát ra thần thái khắc thường, trong nháy mắt liền tiên hoạt đứng lên, nhìn thấy năm biến hóa, đứng tại bên người nàng những người kia kinh ngạc không thôi. Tô Mô nhìn về phía Thiên Lang, tựa hồ không rõ vì cái gì nắm sẽ đối với như thế cái kẻ ngoại lai phản ứng lớn như vậy, mà cái kia tên là Duẫn Điệp nữ tử lại có điểm bén nhọn trường Thiên Lang, tựa hồ Thiên Lang làm chuyện gì có lỗi với nàng một dạng. "Chúng ta đã sớm tới, không nghĩ tới ngươi thật vẫn ở nơi này." Có thể ở nơi này nhìn thấy nắm, Thiên Lang cũng cao hứng phi thường. Hôm nay nắm đã không phải là trước đây cái kia nhìn quê mùa cục mịch cô nương, mặc dù vẫn là tròn vò, nhưng mà Thiên Lang lại nhìn ra được, nàng đã thoát thai hoàn cốt. Nắm bây giờ là thánh nhân cảnh, hơn nữa nàng toàn thân tung đấu, tự nhiên mà thành hồn nhiên tiến thành, khí huyết lao nhanh như biển. So với Thiên Lang không có chút nào kém, thật muốn liều mạng tới, đoán chừng không thể so với cái kia dẫn được kém. Thời gian đốt một nén hương sau đó, một cái gầy trơ xương như tuổi, còn lưng thân eo lao đầu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, chỉ thấy trong tay hắn một quả hướng về trên mặt đất một điểm, một cái giống như vòng xoáy một dạng môn hộ tiểu ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Cảm thụ được đáng sợ kia không gian ba động, Thiên Lang không khỏi hái nhiên, lão nhân này vậy mà cũng hiểu không gian chi lực, hơn nữa so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Đi theo ta." Lão đầu nói xong, trực tiếp đi vào vòng xoáy kia ở trong, từ đầu đến cuối cũng không có nhìn bầu trời lang bọn hắn một mắt đi vào vòng xoáy sau đó, bọn hắn xuất hiện ở một tòa cao trăm trượng cung điện bên trong, nhưng mà cung điện này rất là kỳ quái, bởi vì nó không có nóc nhà, cung điện hành lang rất dài, lao đầu kia ở phía trước tập tên dẫn đường, Thiên Lang bọn hắn chỉ có thể chậm rãi đi theo hắn đi. Đi không biết bao lâu, một loạt có cao ba thước bậc thang xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Bậc thang này là cho cự nhân đi a, cao như vậy. Thiên Lang thầm nghĩ. Bất quá hắn cũng không có nói ra, bởi vì này lao đầu xem xét liền thực lực không tầm thường, ít nhất không thể so với Tam đại tôn giả kém, loại tính khí này của quái cao nhân tiền bối, nếu như chọc hắn sinh khí, không biết sẽ làm ra sự tình gì tới. Phong gia gia người rất tốt, Thiên Lang đại ca không nên suy nghĩ nhiều. Nam tượi hồ nhìn ra Liễu Thiên Lang lo nghĩ, cho hắn truyền âm nói: "Ngươi còn nhận biết vị tiền bối này à? Thiên Lang giật mình nói, đồng thời trong nội tâm lóe lên rất nhiều ý nghĩ, suy đoán nắm thân phận. Đương nhiên rồi, Phong gia gia nhưng là nhìn lấy cha ta lớn lên, kỳ hỉ. Nhìn thấy Thiên Lang, nắm tâm tình tốt rất nhiều, trên mặt tràn đầy cũng là vui vẻ. Nàng trở lại Tổ Vũ Tiên Cung sau đó, đối với nơi này không biết làm thế nào, cảm thấy mình giống như một người xa lạ, hoàn toàn không có cảm giác thân thuộc, nàng duy nhất khắc sâu ấn tượng chính là chỗ này vị Phong gia gia bởi vì trước đây chính là hắn ra tay mới bảo vệ được nàng cái mạng nhỏ này, cho nên đối với năm tới nói, phong gia gia cùng thiên lang ở dạng đều là của nàng ân nhân cứu mạng. cùng ái lang và nắm tại vui vẻ nói chuyện với nhau thời điểm, nhưng lại không biết đi ở phía trước trên mặt lão nhân cũng lộ ra hiểu ý mỉm cười, tiểu thư khúc mắt vẫn là có người có thể rời ra. tiểu tung bọn chúng đều rất tưởng niệm ngươi đây, nếu như bọn chúng biết ngươi ở đây mà nói, nhất định rất vui vẻ. cùng nắm người quen thuộc nhất đương nhiên muốn thuộc mới lạ ba tổ ba người. ừ, ta cũng vô cùng nhớ chúng nó, ngươi không biết nơi này ngạt chết, ta một cái quen thuộc người cũng không có. nắm lông mày mặc dù xoắn xuýt cùng một chỗ. Trong mắt lại mang theo ý cười, bởi vì nàng chẳng phải liền có thể cùng trước kia bạn chơi cùng nhau đùa giỡn. Đúng lúc này, bọn hắn đi tới bậc thang sau đại điện, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn rung động không thôi. Bởi vì bọn hắn trước mặt đứng sừng sững lấy một tòa cao trăm trượng cực lớn tượng nặn. Đối với tu giả mà nói, trăm trượng cự nhân không đáng kể chút nào, bọn hắn rung động cũng không phải tượng nắm độ cao, mà là hình tượng của hắn và ý vị. Nhìn tượng nấn làn ra hoa văn, liền cùng chân nhân một dạng sinh động như thật, thiên lang bọn hắn nhìn sang thời điểm, cảm giác cái kia tượng nặn cũng tại nhìn xem bọn hắn, trên người hắn phát ra ý vị mặc dù không đả thương người, lại nguy nga như núi cao làm cho lòng người sinh kính ngưỡng, không cần chứng minh, tất cả mọi người biết người này là ai, để cho người ta có cái trùng này cảm giác, tại tổ vũ tiên cung, ngoại trừ vũ tổ bên ngoài đã không có người thứ hai. Đám người đi theo lão nhân, cùng một chỗ lệ tượng nặng sau đó mới mặc qua đại điện. Đi qua chín quẹo 18 rẽ thông đạo đi tới một cái tĩnh lặng giữa sân. Viện này giống như một khối cả khối cự thạch bị đào rỗng hình thành đồng dạng, có thể có 30 trượng vuông viên, tại sân trung ương trồng một khỏa cao một thước tươi tốt cây nhỏ tiểu thụ, cây nhỏ tiểu thụ bên cạnh đứng thẳng một tòa tiểu tháp lung linh, trên thân phát ra ánh sáng nhu hòa. Lão nhân mang theo bọn chúng từng bước một hướng cái kia cây nhỏ tiểu thụ cùng tiểu tháp đi đến, ở tại bọn hắn bước vào cửa viện hạm sau đó, mỗi tiến lên một bước, cái kia cây nhỏ tiểu thụ cùng tiểu tháp liền cất cao một mảng lớn. Chờ bọn hắn đi vào cây nhỏ tiểu thụ mười trượng phạm vi thời điểm, cây nhỏ tiểu thụ cùng tiểu tháp đã đã biến thành đại thụ che trời cùng tháp cao. Thật là đáng sợ gấp không gian, căn bản không có không gian ba động, không thân lâm kỳ cảnh căn bản nhìn không ra. Thiên lang rung động trong lòng đạo, Tổ Vũ Tiên cung quả nhiên không phải là một cái đơn giản chỗ. Lúc này, lão nhân kia quay đầu lại, lóng sâu đôi mắt nhìn qua mọi người nói, tiên thần tháp chính là Tổ Vũ Tiên cung nội từng chỗ là một chỗ có thể góp nhặt nội tình bảo địa, không phải ta tiên cung dòng chính không thể vào, hy vọng các ngươi chân quý cơ hội lần này. Mặc dù lão nhân cũng không có nhìn về phía Thiên Lang cùng Duẫn Điệp, nhưng mà hai người đều biết, hắn lời này nói là cho hai người bọn hắn nghe. Tất nhiên không phải tiên cung dòng chính không thể vào, vậy tại sao phá lệ nhường hắn cùng cái kia Duẫn Điệp đi vào đâu? Thiên Lang suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra tới. Ngô Xuân, Duẫn Điệp cho Thiên Lang truyền âm một cái chữ sau đó, liền cất bước đi theo lão nhân hướng đi tiên thần tháp. Thiên Lang đại ca, chúng ta cũng đi thôi, tiên thần trong tháp là có thể vận vẹo thừa giải gian. Tuy ba năm, nhưng mà chúng ta ở bên trong đợi thời gian cũng không chỉ ba năm ở. Đang khi nói chuyện, nắm đã lôi kéo Thiên Lang đi về phía đại môn. Lão nhân lấy ra một khối đen nhánh thiết bài, cắm vào tiên thần trên tháp một cái lô khảm ở trong, tháp cao lập tức quang mang đại thịnh, cái kia cao 10 trượng cửa tháp tự động mở ra, bên trong ngông lung một mảnh, giống như là một cái thế giới chi môn đồng dạng. Đi thôi. Tiên thần thế giới tuy không có chết, lại ảnh hưởng đạo tâm, nhớ lấy. Nhớ lấy. Lão nhân nghiêm túc nói, tiếp đó vung tay lên, đám người liền bị một cỗ nhu hỏa gió đưa vào cái kia quan môn. 488 thứ 488 chương hoang dã hoang dã. Trời nắng chang chang, một vị tuổi gần cổ hi lão giả trong đất canh tác lấy, mặc dù hắn mồ hôi đã chảy ướt lưng, cũng không có muốn dừng lại nghỉ ngơi dự định. Tại hắn bên người, một cái chỉ có thiếu niên mười mấy tuổi học bộ dáng của hắn, không ngừng khuốc quốc. Nhưng thiếu niên không có kiên nhẫn, mới móc mấy lần, liền đem quốc vứt qua một bên, bỏ gánh không làm. "Gia gia, ta muốn tu luyện, ta muốn đương võ sư, ta không tưởng tượng ngươi mở rộng, cả một đời mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời." Thiếu niên tức giận bất bình nói. "Cháu ngoan à, gia gia lúc còn trẻ cũng nghĩ trở thành võ sư, kết quả đây, gia gia còn không phải thành thành thật thật ở nơi này đất canh." Ngươi à, liền muốn nhận rõ thực tế, tự biết mình mới có thể sống lâu dài. Chúng ta không có đường vu sư mệnh, lão giả tựa hồ đã sớm liệu đến cháu trai sẽ không kiên nhẫn, cho nên cũng không có trách cứ hắn, mà là kiên nhẫn khuyên bảo. Vì cái gì chúng ta không có đường vu sư mệnh a? Thiếu niên nữ mày. từ lần trước nhìn thấy một người mặc áo bào đen ngự không mà đi vu sư sau đó, tiểu gia hỏa này tâm mà bắt đầu sao động bất an. Một mực tưởng tượng lấy tự có hướng một ngày cũng có thể trở thành phi thiên đốn địa không gì không thể vu sư. Vu sư xem trọng tuyệt căn, chúng ta đời đời cũng là trong đất kiếm ăn sơn giả thôn phù, như thế nào lại bị vu linh vỡ ý đâu? Chữ phi sáu lão nhân nhìn lên bầu trời như có điều suy nghĩ, còn không có đợi hắn nói xong, thiếu niên thật hưng phấn truy vấn, trừ phi cái gì, gia gia mau nói mau nói, trừ phi sáu. ầm ầm. đang lúc lão nhân muốn nói gì thời điểm, bên trên bầu trời đột nhiên vang lên từng trận tiếng sấm nổ, một đạo đen nhánh khe hở xuất hiện ở bên trên bầu trời, một mảnh điểm sáng từ trong khe hở kia vọt ra, lão nhân khiếp sợ nhìn lên bầu trời, liền đằng sau muốn nói cái gì đều quên. gia gia, trừ phi cái gì, ngươi mau nói nha. đối với thiên không trên biến hóa, thiếu niên không có chút phát hiện nào, chỉ là có chút nóng nảy đang nhìn mình gia gia. Trừ phi ông trời mở mắt, trên trời rơi xuống tiên nhân, nguyện ý điểm hóa chúng ta phạm phu tục tử sáu." Lão nhân có chút thất thần nói. Lúc này thiếu niên mới phát giác được ra ra dị thường, không khỏi theo ánh mắt của hắn nhìn sang, lập tức chấn kinh đến trợn mắt hô mồm. Đen nhánh kia khe hở giống như phun ra xuống một cái lập lòe tia sáng hạt giống, những mầm mống này rải rác đến cái thế giới này các ngóc ngách. "Ra ra, cái này chẳng lẽ chính là cái kia cái gọi là ông trời mở mắt?" Thiếu niên ngây ngốc vấn đạo. "Ai biết được." Lão nhân hai tay gấp lại tại cuốc chui bên trên, giống như là đang trả lời cháu trai lời nói, lại giống đang tự lẩm bẩm. "Vành một đạo quang mang thoáng qua, bọn hắn vừa mới đào mở thổ địa phía trên đột nhiên nện xuống một vật, lập tức cắt đất văng khắp nơi. đáng sợ kia khí lang đem lão nhân cùng thiếu niên đều hất bay ra ngoài. bất quá bởi vì phương này khí hậu nguyên nhân, lão nhân cùng tiểu hải đều lớn lên dị thường trắng kiện, chỉ là bị khí lang va chạm một chút, thủ chút ra bị thương ngoài ra mà thôi. khu khu. một hồi dồn dập tiếng ho khan vang lên, tóc hai bùn sủ thiên lang từ một cái ba trượng sâu trong hầm động bò ra, có chút đời đã nhìn xem cái này địa phương xa lạ. đã nói tiến tiên thần tháp tu luyện, vì cái gì lại đem chúng ta vứt xuống như thế cái địa phương bị quái? Thiên Lang mê mang nhìn qua mảnh này xa lạ thiên địa, trước mắt liền hôn mê bất tỉnh. Bước vào tiên thần tháp sau đó, Thiên Lang liền bị cuốn vào một cái hỗn loạn chính giữa vòng xoáy, tại giai dòng xoốc này cùng xoay tròn sau đó, thân vân bắt tố hắn bị quăng đến nơi này cái thế giới ở trong, còn không có đợi hắn minh bạch là chuyện gì xảy ra, liền đập xuống đất. Tuyệt không trùng hợp chính là, đi qua cái kia hỗn loạn chuyển tống sau đó, Thiên Lang căn bản là không động dậy nổi phòng hộ bản thân. Hơn nữa thế giới này tựa hồ cùng thần khởi đại lục không giống nhau, sau khi đi vào nguyên khí của hắn liền vận hành quốc quái, nện vào dưới đất trên một tảng đá lớn sau đó, Thiên Lang chỉ tới kịp nói ra một câu liền hôn mê bất tỉnh. Gia gia, hắn sáu, hắn hắn có thể hay không chính là tiên nhân. Thiếu niên nuốt từng ngụm nước bọn, có chút sợ lại có chút hưng phấn nói, mặc kệ, cứu người quan trọng. Lão nhân gia nhìn thấy thiên lang áo bào vỡ vụn, nhiều lắm là cũng chỉ là một hải tử mà thôi, cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp gọi cháu của mình cứu người. Thiếu niên kia khuôn mặt mơ nhìn thấy gia gia lên tiếng, không nói hai lời, nâng lên thiên lang liền hướng trong nhà chạy tới. Ngày kế tiếp, thiên lang tỉnh dậy, hắn thử nghiệm vận chuyển chu thiên, lại phát hiện nguyên khí không khoái, toàn thân đau đớn có lẽ là bởi vì phương thiên địa này quy tắc cùng năng lượng cùng công pháp không phù hợp duyên cớ, hắn rất nhiều kinh mạch đều bị xé rách. nhìn thấy bực này tình hình, thiên lang hải nhiên, hắn cẩn thận kiểm tra một chút tình trạng cơ thể, phát hiện ngoại trừ những cái kia bị xé nứt kinh mạch bên ngoài, cũng không có những thứ khác thương hoạn, lúc này mới yên lòng lại. ôn ni san, ngươi vẫn tốt chứ? ăn cơm trước. gia gia nói ăn nhiều thịt khôi phục nhanh. thiếu niên dùng khay bưng một bát cơm trắng, còn có một bàn không biết là dùng cái gì hung thu thịt sao thái đi đến, phát hiện thiên lang sau khi tỉnh lại, cao hứng phi thường. con tốt, đa tạ các ngươi đã cứu ta. Thiên Lang đối trước mắt cái này, chất phát thiếu niên có một loại hảo cảm vô hình, cái loại cảm giác này giống như trước kia tại Cổ Lam Thành bên trong, đối mặt giao phay biết huynh đệ đồng dạng. "Không khách khí, gia gia nói, cứu một mạng người, hơn cả tạo ra cấp bảy cái kia." Kỳ thực ta cũng không hiểu, chẳng qua là cảm thấy các ngươi những ngày này bên trên giật xuống thần tiên đều rất lợi hại, tiêu căng như vậy xuống đều không nã chết. Thiếu niên trong mắt mang theo ước mơ, nhìn trời lang lại bội phục lại hâm mộ. Bất quá thể phách tương đối mạnh kiện thôi, nó thực hiện ở ta và các ngươi cũng không phân biệt. Thiên Lang khẽ cười nói, hắn cũng không có cự tuyệt thiếu niên cùng lão nhân hảo ý. Đem chén kia cơm trắng cùng cái kia bàn thịt thú vật sao rau dại ăn sạch sẽ, cảm giác toàn thân ấm áp dễ chịu, không nói ra được thỏa mãn. Nhìn thấy Thiên Lang ăn cơm, thiếu niên kia liền lui ra ngoài, thẳng đến Thiên Lang ăn no rồi hắn mới đi đi vào. "Ôn Lý San, ta tới thu bắt búa. Thiếu niên hiểu chuyện nói, "Không cần khách khí như thế, ta còn không biết người tên gì vậy." Thiên Lang nhìn thấy cái này có ý thiếu niên, không khỏi tò mò hỏi lên, "Ta nha, ta gọi Đạm Đại Minh, nguyên tên ta Tiểu Minh là được rồi." Thiếu niên hưng phấn nói, có thể cùng tiên nhân nói chuyện, hắn cảm giác vô cùng hưng phấn. "Ta gọi Thiên Lang, vừa tới nơi này" Ngươi có thể nói với ta một chút tình huống của cái thế giới này sao?" Thiên Lang tò mò hỏi. Tiến vào Tiên Thần tháp phía trước, lão nhân kia nói tiên thần thế giới sẽ không chết, thế nhưng là sẽ ảnh hưởng đạo tâm, khi đó Thiên Lang vẫn không rõ là thế nào một chuyện, tiến vào Tiên Thần tháp sau đó hắn thì biết. Nguyên lai Tiên Thần tháp chỉ là một kiện lợi hại bảo vật, cũng không biết cái này tiên thần thế giới là ở tiên thần trong tháp, vẫn là tiên thần tháp chỉ là kết nối tiên thần thế giới một cái cửa vào. Tóm lại, tiến vào Tiên Thần tháp thời điểm, Thiên Lang cũng cảm giác được, bọn hắn bị Tiên Thần tháp in dấu xuống một cái tia dấu vết, nếu như bọn hắn ở đây vẫn lạc, Nguyên thần cùng lục thân cũng sẽ ở tiên thần trong tháp gây dựng lại lần nữa xuống lại. Theo lý thuyết ở cái thế giới này bọn hắn căn bản không cần lo lắng cho mình sẽ chết đi. Nhưng mà nếu như chết đi liền đã mất đi cấp đoạn tạo hóa cơ hội. Chuyến này tiên thần tháp hành trình cũng liền đã mất đi nguyên bản ý nghĩa. Nhưng mà cái gọi là tạo hóa thì là cái gì chứ? Có thể tăng cường người nội tình, ảnh hưởng đến tại tu luyện trên đường đi được bao xa. Thiên Lang đoán kết quả là đạo tổ vật chất. Chúng ta ở đây a là hoang dã a. Thiếu niên ngạc nhiên nói. Nguyên lai vị tiên nhân này cũng không biết bọn hắn tình huống của cái thế giới này. Vậy hắn tới nơi này làm gì? Hơn nữa nghe nói những cái kia tiến vào cái thế giới này, tiên nhân đều là hung thần ác sát, nhưng mà thiếu niên trái xem phải xem đều nhìn không ra vị tiên nhân này ác ở nơi nào. Hoang dã, ngược lại là danh phủ kỳ thực. Thiên Lang liếc mắt nhìn thiếu niên, như có điều suy nghĩ. Bởi vì thiếu niên mặc chính là da thú may quần áo, nơi này kiến trúc đều mang cổ xưa bộ lạc khí tức, rất hiển nhiên là một cái cổ xưa thôn xóm. Đúng vậy à, tại chúng ta Hoang dã, cường đại nhất chính là vô sư, bọn hắn có thể phi thiên độ địa, tại ở ngoài ngàn dặm lấy hung thú thủ cấp, vô cùng lợi hại, ta từ nhỏ đã nghĩ đương vô sư, nhưng mà gia gia nói gia tộc bọn ta không có đường vô sư mạnh nói cái này, thiếu niên có chút thất lạc. Thiếu niên này vô cùng hay nói, căn bản cũng không cần Thiên Lang hỏi nhiều, đem hắn biết đến tất cả mọi chuyện nói ra hết. Nguyên lai like thế giới này cũng có tương tự với Thần Khởi Đại Lục hệ thống tu luyện, bất quá cùng bọn hắn không cùng một dạng là, ở đây tu luyện không phải nguyên khí, mà là vũ lực. Có thể hay không tu luyện vũ pháp, liền muốn nhìn có hay không tuệ căn, chỉ có bị Vu Linh tán thành, cho rằng có tuệ căn người mới có thể tu luyện vũ pháp, bằng không tùy tiện tu luyện vũ pháp, chỉ có thể tự đốt mà chết. Thiếu niên chỗ ở thôn xóm chỉ là một mười mấy gia đình thôn nhỏ, vốn là bọn hắn cũng là một cái đại bộ lạc bất quá về sau xa xót, bởi vì bọn hắn không có vũ sư, thậm chí ngay cả cấp thấp nhất vũ sĩ cũng không có, bị thúc ép rời về tới cái này căn cối chỗ. Từ thiếu niên chỗ giải được cái thế giới này tin tức sau đó, thiên lang cũng không còn nếm thử tu luyện lúc đầu công pháp, chỉ là mỗi ngày sáng sớm đều sẽ đúng hạn rời giường, tiếp đó đón ánh bình minh thổ nạp, tiếp đó luyện quyền. vị yêu tiên là đạm đài minh thiếu niên nhìn thấy thiên lang đánh quyền, cũng sẽ đi theo tại nơi ra vẻ bận rộn, nhưng mà hắn chỉ có thể bắt trước đơn giản một chút động tác, không y thế chút nào có thể nói, càng thêm không cần nói quyền pháp tinh túy. một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm. Sáng sớm luồng thứ nhất trong ánh ban mai hàm chứa một tia tiên tiên tử khí, cương hà an lộ có thể thể phách cường kiện, quyền pháp muốn thể sắc tinh thần ý hợp nhất, bằng không chỉ là chủ nghĩa hình thức, không có lực sát thương chút nào. Thiên Lang nhìn xem thiếu niên khẽ cười nói, từ cái này sau một ngày, Thiên Lang bắt đầu dạy đạm đài minh nguyên thủy nhất thuật thổ nạp, loại này thuật thổ nạp tại thần khởi đại lục chỉ là hàng thông thường, cũng không phải gì đó xuất sắc công pháp. Bất quá trường kỳ thổ nạp cũng có thể thể phách cường kiện, tăng trưởng to nguyên, phối hợp quyền pháp tới tu luyện mà nói, càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tại không có quen thuộc phiến thiên địa này năng lượng phía trước, Thiên Lang không còn dám tùy tiện vận chuyển công pháp, bởi vì lần trước giáo huấn còn sợ sờ, sờ đang nhìn. Đi qua khoảng thời gian này thổ nạp cùng nếm thử, Thiên Lang từ từ phát hiện phiến thiên địa này bí mật, nguyên lai nơi này không có thần khởi đại lục cùng khu không người thiên địa linh khí, có chỉ có một loại tên là vô lực năng lượng. Nhưng hắn vui mừng chính là, loại này vô lực ở trong bao hàm đạo tổ vật chất là khu không người mấy lần, lúc này hắn mới hiểu được cái kia phong gia gia lời nói là có ý gì. Tại dạng này trong hoàn cảnh, nếu như có thể sống sót, hấp thu đầy đủ đạo tổ vật chất, chính xác đủ để ảnh hưởng bọn họ con đường tu hành. Nhưng mà tại hoang dã thế giới Thần khởi đại lục công pháp đã không còn áp dụng, vậy chỉ có thể cân nhắc phiến thiên địa này vu pháp, chỉ là từ chỗ nào tìm kiếm vu pháp đâu? Đó là một để cho người nhức đầu vấn đề. 489 thứ 489 chương linh vị trải qua một đoạn thời gian tính dưỡng, thiên lang thể nội bị quấy đến nhất tháp hồ đổ cơ thể từ từ khôi phục lại. Tại thần khởi đại lục thời điểm, hắn vì trở nên mạnh hơn, bốn phía chiến chiến chưa bao giờ ngừng, rất ít có thể như bây giờ như vậy thanh nhàn. Hắn hiện tại tạm thời tháo xuống trên vai thiên quân gánh nặng, tâm cảnh trở nên tươi sáng mà bình thản. Vì mau chóng thích ứng phương thiên địa này, thiên lang mỗi ngày đều đang nghiên cứu man hoang năng lượng nhưng mà tiến độ vô cùng chậm chạp hắn thử đủ loại phương pháp phát hiện đều không thể hấp thu nơi này vũ lực chớ nói chi là tinh luyện đạo kia tổ vật chất bất quá trên đời này sự tình lúc nào cũng kỳ diệu như vậy có ý định trồng hoa hoa không phát vô tâm cắm liễu liễu xanh đùn không thể tu luyện thiên lang tại quyền pháp phía trên lại lấy được đột phá tính tiến triển bây giờ thiên lang không thể điều động nguyên khí không cách nào sử dụng quy tắc chi lực chính là của hắn huấn độ bản nguyên đều đã mất đi tác dụng chỉ là đơn thuần dùng thể xác tinh thần ý đang luyện quyền trước đó hắn không cách nào chú ý tới một chút quyền pháp lên tỵ vết cùng sơ hở Bây giờ bị nhất nhất tìm được, mặc dù trong lúc nhất thời còn không cách nào toàn bộ tiêu trừ, nhưng là chỉ là vấn đề thời gian. Trong khoảng thời gian này, Đạm Thái Minh ở trên Tiên Lang Chỉ Đạo phía dưới, mỗi ngày đón ánh bình minh thổ nạp, luyện quyền, cơ thể trở nên càng rắn chắc. Hắn cùng Tiên Lang không giống nhau, vốn là phương tiên địa này nhân, cho dù là vậy thuật thổ nạp, hắn đều có thể hấp thu bộ phận phương tiên địa này năng lượng, khiến cho thể chất của hắn nhận được cường hóa. Bây giờ Đạm Thái Minh giống như là một đầu con ngẻ con đầu dạng, khí huyết bành trướng, tràn đầy bổng bộ bổ sinh mệnh lực. ha. Thiếu Niên hét lớn một tiếng, toàn thân khí huyết bành trướng, cả người khí lực từ lòng bàn chân đến xương rộng. Tiếp đó, ngưng kết đến trên nắm tay, theo hắn hò hét, một quyền đánh tới trước người một cái gốc cây phía trên. Bành! Gốc cây vậy mà toàn bộ nổ bể ra tới. Tiên nhân đại ca, ngươi dạy ta tiên pháp thật là lợi hại, trước đó ta nhiều nhất có thể ở gốc cây bên trên lưu lại một cái quyền ấn, còn đánh tay đau, bây giờ lại có thể một quyền đưa nó đánh nát, chính là Bạch Hồ thôn Vu Sĩ đều không làm được. Thiếu niên hưng phấn đến khoa tay múa chân, mặc dù hắn một mực la hét muốn làm vũ sư, nhưng là chỉ là không cam tâm mà thôi, kỳ thực hắn biết mình cũng không có làm phù thủy tiềm chất, nhưng là bây giờ không đồng dạng, tiên nhân ca ca cho hắn một cái khác trở thành cường giả con đường. Ngươi vốn là phương thiên địa này nhân, được trời ưu ái, không có hiếu kỳ như vậy lạ. Thiên Lang mỉm cười nhìn đạm thái minh, trong mắt mang theo vui mừng. Ngày đó coi như bọn hắn tổ tôn không cứu hắn, hắn cũng sẽ không xảy ra sự tình gì, nhưng hắn rốt cuộc là nhận cái này tổ tôn nhị nhân tình. Kế tiếp thời kỳ, Thiên Lang sáng sớm thổ nạp luyện quyền. Sau khi ăn cơm xong liền cùng thiếu niên lên núi săn giết hung thú. Hung thú khắp người đều là bảo vật, ăn không hết còn có thể cầm tới trên chợ bán, chẳng những có thể cải thiện đạm đài tộc sinh hoạt quất cảnh, còn có thể ma luyện quyền pháp của bọn nó nhất cử lương thiện. Hoang gia đối với Vu sư danh giới phân chia, kỳ thực cùng thần khởi đại lục tu giả phân biệt không lớn. Từ dưới chí thượng phân biệt là Vu sĩ, Vu sư, đại Vu sư, Vu vương, Vu thần. Lấy đạm thai minh thực lực hôm nay, hẳn là tại Vu sĩ tiền kỳ giai đoạn, cùng thần khởi đại lục khai nguyên cảnh không sai biệt lắm. Mặc dù còn không phải rất cường đại, nhưng mà đối với đã rất lâu chưa từng xuất hiện phù thủy đạm đại tộc tới nói, đã vô cùng khó được. Cho nên toàn bộ đạm đại tộc đều đưa Thiên Lang coi là trong tộc quý nhân, đối với hắn vô cùng tôn kính. Rất nhanh, thời gian một tháng liền đi qua. Hôm nay Thiên Lang lần nữa thủ nạp thời điểm phát hiện hắn vậy mà có thể hấp thu vu lực bên trong đạo tổ vật chất, mặc dù chỉ là một chút, nhưng là đầy đủ nhường hắn mừng rỡ. Bởi vì điều này nói rõ phương thiên địa này bắt đầu tiếp nhận hắn, có cái tốt đẹp bắt đầu. Thiên Lang tu luyện càng sôi gió sôi nước, mặc dù bởi vì thiên địa quy tắc ảnh hưởng, hắn vẫn không cách nào điều động nguyên khí, nhưng mà có đạo tổ vật chất ủng hộ, Thiên Lang dần dần dính dáng tới một giới này khí tức. Cuối cùng đống dưng một ngày, Thiên Lang cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, mặc dù hắn vẫn không cách nào hấp thu vu lực, nhưng mà hắn cảm rất được, phương thiên địa này đã không còn bài xích hắn. Ngao ba khi thiên địa không còn bài xích Thiên Lang thời điểm của hắn huyết mạch chi lực giống như là tránh thoát nhà tù thái cổ hung thú, trong nháy mắt ngưng kết thành một đầu màu vàng cự lang xuất hiện ở thiên lang sau lưng, thậm chí phát ra sói đói một dạng chu lên. Có huyết mạch dị tượng gia trì, thời khắc này thì lang, quyền phong liền liệt, liệt, mặc dù động tác rất chậm, nhưng ở quyền của hắn kinh phi thường lớn, hắn hai cái nắm đấm giống như hai ngọn núi lớn, tại hắn quyền phong phía dưới, chúng quanh cự thạch nhao nhao hóa thành một biển. Nhưng nơi xa quan sát Đạm Thai Minh nhìn thấy bực này tình hình, bị cả kinh nói không ra lời. Ma Đạm đại tộc tất cả mọi người, bao quát người già trẻ em, đều đi ra cái kia thấp lùn tảng đá phòng ở, hướng lên trời lang đi tới. Tiếp đó thành tín quỷ sát xuống dưới, trong miệng nói lẩm bẩm, dường như đang nên đón thần minh đồng dạng. Gia gia Đạm Thai Minh vừa muốn nói gì, gia gia hắn đại thủ liền rơi xuống đầu của hắn phía trên, đem hắn đè xuống. "Lão nhân gia, các ngươi đây là vì cái gì?" Thiên Lang quay đầu nhìn về phía quỷ dưới đất những người này, có chút không rõ ràng cho lắm, huyết mạch dị tượng cũng thu vào. "Linh vị có chỗ không biết, tộc ta tiên tổ vu thần sớm đã tiên đoán, một ngày kia linh vị sẽ bùng xuống, dẫn dắt tộc ta đi ra tổ địa, chinh chiến tứ phương, trở thành hoàng gia cả thế gian đại tộc." Đứng tại Đạm Thai Minh gia gia bên cạnh lão thôn trưởng Đạm Thai Chính Sơn khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thiên Lang ánh mắt mang theo cùng nhiệt. "Lão thôn trưởng, có lẽ các ngươi hiểu lầm, ta chỉ là một phương khác thế giới buông xuống nơi đây lịch luyện tu giả, cũng không phải là trong miệng các ngươi linh vị." Thiên Lang cũng không tin tưởng bọn họ kia cái gì vu thần tiên đoán, hắn thật có thể tiên đoán mà nói, Đạm đài nhất tộc cũng không khả năng luân lạc tới bây giờ tình cảnh như thế này. "Linh vị, xin tha thứ bọn ta đường đột, nhưng mà vu thần đúng là tộc trên đồ đằng trụ lưu lại tiên đoán, hơn nữa linh vị huyết mạch dị tượng chính là ta tộc đồ đằng lan thần." Đạm Thai Chính Sơn run giọng nói: trong mắt của hắn mang theo cùng nhiệt cùng thẳng thắn, nhường Thiên Lang có chút dao động, bởi vì này lao nhân nhìn không giống dáng vẻ nói láo. Cùng ngày Lang đi theo Đạm thai Chính Sơn đi tới Đạm Đại Tộc thân Điện, thấy được bọn họ đồ đẳng trụ sau đó, không khỏi lộ ra thần sắc quái dị, bởi vì chuyện này thật sự là quá mức trùng hợp, Đạm Đại Tộc đồ đẳng đúng là một thất cự lang, hơn nữa hình dáng tướng mạo cùng Thiên Lang huyết mạch dị tượng cơ hồ giống nhau như lúc, càng làm cho ta không cách nào cãi lại chính là, đồ đẳng bên trên chính xác có Lưu Đạm Đại Tộc tiền bối lưu lại tiên đoán, Thiên Khai Linh vị hiện, Kim Lang bạn thân phía trước, Đạm Đại gia tổ địa, uy danh truyền thế ở giữa. Mặc dù lời nói này rất là thô bỉ. Nhưng mà đều chứng minh Tiên Lang chính là đạm đại tộc tiên tổ Vu Thần nói tới linh vị. Đây cũng là trùng hợp thôi, chẳng lẽ trên đời thật là có người có thể phụ tụ sĩ tốn? Thiên Lang vẫn có chút hoài nghi. Linh vị sơ lâm hoang dã, loại nghi gì này đúng là bình thường, nhưng ở chúng ta hoang dã, đạt đến Vu Thần cấp bậc cường giả đúng là có thể thôi diễn tương lai, cái này tại man hoang bất kỳ địa phương nào đều có thể dò thâm. Đạm Thai chính sơn nghiêm mặt nói, tại chúng ta phương kia thế giới cũng có người có thể thôi diễn một người hải tung, hoặc thôi diễn đến gần nhất muốn chuyện phát sinh, những thứ này dùng thuật số ngược lại là giải thích thông, dù sao có dấu vết mà lần theo. Nhưng căn cứ bộ tộc của các ngươi kỳ lên ghi chép, các ngươi bộ tộc sau cùng vu thần mất đi đều vượt qua vạn năm đi, hắn như thế nào dự báo vạn năm phía sau sự tình?" Thiên Lang tỏ mò hỏi. "Linh vị, vu thần đang ngồi hóa chi phía trước là có thiên nhân cảm ứng, cái này liền giống như nhìn lá rụng biết mùa thu đến, thế gian luôn hồi đồng dạng, lá cây từ trên cây rụng, căn cứ vào vị trí của nó đại khái có thể đánh giá ra nó rơi xuống quy tích, ngoại lực quan hệ mặc dù có thể thay đổi một chút quy tích, nhưng lại sẽ không đối với kết quả tạo thành ảnh hưởng, loại cảm giác này huyền hoặc khó hiểu, không phải chúng ta phàm phu tục tử có thể hiểu được, có lẽ linh vị tương lai có thể đạt đến cấp độ kia cả giới." Đạm Thai Chính Sơn đã đạm đại tộc tộc trưởng, cũng là trong tộc trí giả, biết đồ vật tự nhiên so với người khác nhiều, nói lời chính là thiên lang đều khó mà phản bác. Bất quá Thiên Lang cũng lời xoắn xuýt những thứ này, hắn tới này cái thế giới là vì cướp đoạt tạo hóa, tất nhiên đạm đại tộc người coi hắn là thành cái kia cái gọi là linh vị, vậy không bằng tiểu lấy đạm đại tộc làm điểm xuất phát, đi chinh chiến thế giới này. Chính Sơn tộc trưởng, bây giờ hoang gia đã không còn bài xích ta, nhưng bởi vì thiếu khuyết vu pháp, ta không cách nào hấp thu vô lực tăng cao thực lực, đạm đại tộc phải chăng cất giữ có vu pháp?" Thiên Lang mong đợi hỏi. "Ai, ta đạm đại tộc tự nhiên có thuộc về mình vu pháp." Nhưng mà bây giờ cũng không thuộc về tại chúng ta. Đạm Thai Chính Sơn thở dài, làm một tộc trưởng, hắn lại không cách nào bảo trụ tiên tổ lưu lại đồ vật, hổ thẹn liệt tổ liệt tông. Đây là có chuyện gì? Chuyện này nói rất dài dòng sáu. Đạm Thai Chính Sơn đem tộc nhân xua tan sau đó, chỉ để lại Đạm Thai Minh tổ tôn, sau đó nói lên Đạm đài tộc Vu pháp hướng đi. Nguyên lai like tại 10 năm trước, Bạch Hồ thôn đột nhiên xuất hiện một cái tên là đêm Trắng Tuyệt Thế thiên tài, hắn tại 5 tuổi thời điểm liền được trong tộc Vu linh tán thành, có thể tu luyện Vu pháp, trở thành trong thôn duy nhất Vu sĩ. Nhưng người này tâm tư thâm trầm, Bạch Hồ thôn cùng Đạm đại thôn cho tới nay cũng không như thế nào hữu hảo nhưng hai thôn ở giữa cũng không có cái gì đại thủ chỉ là đêm trắng vẫn lo lắng hắn sợ đạm đài thôn xuất hiện có thể tu luyện vu pháp thiên tài uy hiếp được bạch hồ thôn thế là hắn len lén lén lẹn vào đạm đài thôn thần điện đả thương đạm thai chính sơn cấp đi giấu ở đồ đẳng trụ bên trong vu pháp cho nên đạm đài thôn mặc dù còn có tín ngưỡng đồ đẳng cũng đã đã mất đi quật khởi hy vọng cho nên đạm thai chính sơn khi nhìn đến thiên lang huyết mạch dị tượng thời điểm mới có thể kích động như vậy bởi vì này đại biểu cho hắn đạm đài nhất tộc còn có phục hưng hy vọng cho nên hắn mới không còn lại kỳ lực cho thiên lang giảng giải hy vọng hắn có thể tiếp nhận linh vị thân phận dẫn dắt đạm đài nhất tộc tái hiện tổ tiên huy hoàng Ta hiểu được, Bạch Hồ thôn cách nơi này bao xa?" Thiên Lang nhìn xem Đạm Thai Chính Sơn vấn đạo. Cửa thôn hướng về đồng ba trăm dặm, Linh vị muốn xuất thủ mà nói, "Ta nhường trong tộc thanh tráng niên cùng ngươi cùng một chỗ, tuy đêm trắng hay là muốn ngươi ra tay, nhưng ít ra chúng ta có thể ngăn trở những người khác, hơn nữa Tiểu Minh bây giờ cũng có vu sĩ thực lực, hẳn là có thể giúp một tay." Nghe được Thiên Lang muốn xuất thủ, Đạm Thai Chính Sơn hai mắt chớp động, kích động đến toàn thân rung động, căn bản vốn không giống như là một cái đã có tuổi lão giả, ngược lại giống một cái thanh niên nhiệt huyết. "Không cần phiền toái như vậy, nhường Tiểu Minh đi với ta là được." Thiên Lang quay đầu sờ lấy Tiểu Minh đầu nói dạy ngươi lâu như vậy, cũng đến nghiệm thu thành quả thời điểm. 490 thứ 490 chương tử chú thuật linh vị, đó chính là trắng Hồ thôn. Đạm Thái Minh chỉ hướng dưới núi cái kia đèn đốt sáng choang thôn xóm, trong mắt mang theo cừu hận. Phía trước hắn cho là trắng Hồ thôn nhân căm thù Đạm đài thôn chỉ là bởi vì tranh đoạt lãnh địa nguyên nhân, về sau hắn hiểu được, đám này lòng lang dạ thú ra hỏa căn bản chính là đang chèn ép bọn hắn, bằng không thì cũng không biết đánh thương tộc trưởng, cướp đi bọn họ vô pháp. Nhưng nhất không thể tha thứ là, bọn hắn không phải mưu hại phụ mẫu hắn, chuyện này là ở bọn hắn trước khi lên đường, gia gia nói cho hắn biết. Tiểu Minh, về sau ngươi vẫn là kêu ta đại ca Thiên Lang sờ lấy đầu của hắn nói, là đại ca, Thiên Lang vốn là Đạm Thái Minh cũng trở về, tất cả mọi người gọi hắn linh vị thời điểm. Đạm Thái Minh cảm giác mình cùng vị tiên nhân này đại ca khoảng cách biến xa, cũng may Thiên Lang không phải loại kia cả vũ lấp miệng em người. Thiếu Minh, ngươi giết hơn người sao? Không có, nhưng mà ta xem tộc trưởng gia gia bọn hắn giết qua, bọn hắn nói, tại hoang dã không có thực lực căn bản là không cách nào sinh tồn. Chúng ta đạm đại tộc sở dĩ chỉ còn lại mười mấy nhà người, cũng là bởi vì quá yếu. Vậy ngươi sợ giết người sao? Thiên Lang mù quang lãnh lệ nhìn xem Đạm Thái Minh, không sợ. Thiếu niên nắm chặt Song Quyền, ánh mắt kiên định, hắn cũng không phải là loại kia trong nhà kính lớn lên ba hoa, từ 4 tuổi bắt đầu liền theo phụ mẫu lên núi săn giết hung thú. Có một lần bọn hắn trong núi xảy ra ngoài ý muốn, bị hung thú vây công, phụ mẫu hắn vì cứu hắn, chết tại thú dữ vô xuống, hắn là ra ra là từ thú dữ trong đống xác chết ôm ra. Mà lần ngoài ý muốn đó, chính là trắng hổ thôn nhân thế kế. "Hảo, đi theo ta." Thiên Lang nói xong, liền cất bước từ trên núi đi xuống, một điểm che giấu ý tứ cũng không có, quang minh chính đại hướng đi trắng hổ thôn đại môn. Nhìn thấy Tiên Lang cử động như vậy, thiếu niên há to miệng muốn nói cái gì, nhưng lại lập tức ngậm miệng lại theo sát ở thiên lang sau lưng mặc dù ít năm nội tâm rất là thất vọng nhưng hắn bước chân không chút nào bất loạn là một cái khả tạo chi tài phát giác được thiếu niên trạng thái thiên lang gật đầu một cái người phương nào đến xương tên ra thủ hộ tại thôn xong cửa hai tên bạch hồ tộc nhân nhìn thấy một lớn một nhỏ hai thân ảnh hướng bọn hắn đi tới không khỏi khẩn trương lên nhưng khi bọn hắn thấy rõ ràng người tới hình dáng tướng mạo sau đó lại thở dài một hơi hai cái tiểu tử chưa dứt sữa lợi hại hơn nữa cũng không khả năng là vu sĩ coi như bọn họ là vu sĩ cũng không khả năng uy hiếp được trắng hồ thôn bởi vì tại mấy ngày phía trước tộc trưởng của bọn họ đêm trắng đột phá trở thành đáng mặt vu sư lại hướng phía trước một bước giết chết bất luật tội cái kia hai tên bạch hồ tộc nhân mỗi ngày lang và đạm thai minh nghe được bọn hắn sau đó vậy mà bất vi sở động không khỏi lên cơn giận dữ dơ trong tay lên trường mâu đối với hướng về phía trước thiếu minh xử lý bọn hắn thiên lang nhìn thiếu niên một mắt tựa hồ muốn nói một kiện qua quyết bình bình sự tình nghe được thiên lang lời nói đạm thai minh đầu tiên là sững sờ nhưng khi hắn nhìn thấy thiên lang cái kia ánh mắt bén nhọn thời điểm tâm thần đột nhiên chấn động đúng a bây giờ ta cũng có vu sĩ cấp bậc sức mạnh làm gì sợ chỉ là hai cái thủ vệ nghĩ tới đây, đạm thái minh cắn răng, chân phải hướng về trên mặt đất giấm một cái, người liền điện xạ ra ngoài, tốc độ nhanh, cả kia hai cái thủ vệ đều phản ứng không kịp. đạm thái minh đi tới cái kia hai cái thủ vệ trước mặt, một quyền đánh liền đến rồi một người trong đó trên mặt, đầu của hắn giống như cái kia hắn luyện công gốc cây đồng dạng, trong nháy mắt liền vỡ ra, tiên huyết văng đến trên người hắn. bị bắn tung tóe mặt đầy máu thiếu niên ngây dại, những thứ này không ai bị nổi bạch hồ tộc nhân lúc nào biến yêu ớt như vậy. ngay tại lúc hắn ngây người lúc, một thanh băng lạnh trường mâu lại đâm vào ba sườn của hắn. a, thiếu niên bị đau, hét thảm một tiếng, trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại. Hắn một phát bắt được trường mâu kia, đột nhiên kéo một phát, dưới xương sườn lập tức máu chảy như suối, nhìn hắn không thể nhiều như vậy, một cước liền đá phải này thủ vệ trên đầu. Bành! Thủ vệ kia đầu giống như dưa hấu đồng dạng, bị thiếu niên đá cái nát nhừ. Nếu như không phải khoảng thời gian này khổ luyện khiến cho ngươi thể phách tráng kiện không thiếu, bây giờ ngươi đã chết. Thiên Lang nhìn xem thiếu niên, nghiêm túc nói, trong chiến đấu phân tâm, đó là đường đến chỗ chết. Ta nhớ kỹ rồi, tuyệt đối sẽ không lại có lần thứ hai. Thiếu niên cắn chặt hàm răng, trong mắt tràn đầy mồ lệ. Yêu nhân phương nào, dám đến ta trắng hổ thôn dương ai? Theo một tiếng quát chói tai, một cái toàn thân giấu ở trong hắc bảo nam tử tử trong thôn lạc bay ra hắn không biết thi triển thuật pháp gì vậy mà có thể lơ lửng giữa không trung ở phía sau hắn đuổi theo trăm tên thanh niên trai tráng bạch hồ tộc nhân tiểu minh trắng hồ thôn chính xác mạnh hơn các ngươi lớn thêm không ít các ngươi thua không ăn a nhìn trước mắt cái kia một mảnh đen kịt bóng người thiên lang bình tĩnh nói kỳ thực chúng ta trước đó cũng có nhiều người như vậy chỉ là bị bọn hắn thiết kế hại chết cho nên chúng ta mới không thể không giấu ở cái kia trong góc đạm hai minh răng cắn khanh khách và dội từng chữ cơ hồ cũng là cắn răng nói ra được ta tưởng là ai đâu nguyên lai like là đạm đại tộc kẻ đáng thương a ha ha Cái kia lơ lửng giữa không trung hắc bảo nhân cười ha ha lên, rõ ràng người này chính là Bạch Hồ tộc tộc trưởng đương nhiệm đêm trắng. Chúng ta tộc trưởng lấy lòng dạ từ bi, không có đem các ngươi đạm đại tộc vong tộc diệt chủng, các ngươi không mang ơn, lại còn dám đến khiêu khích chúng ta, thì không muốn ở nơi này nam hoang lan lộn à?" Bạch Hồ trong tộc có người nói. Nhưng đêm trắng cái kia giấu ở dưới hắc bảo ánh mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm thiên Lang, bởi vì này vị trẻ tuổi quá mức trấn định, nhìn thấy hắn có thể đủ lơ lửng giữa không trung vậy mà không có lộ ra một tia kinh ngạc. Uy dị nhất chính là, hắn biết rõ đây là Bạch Hồ tộc nơi ở, lại còn dám mang theo một thiếu niên xuống tới, muốn nói hắn không có một điểm cậy vào. Đêm trắng tuyệt đối không tin, cho ngươi một cái cơ hội, phụng ta làm chủ, thần phục đạm đại tộc, bằng không, chết! Thiên Lang lạnh lùng nhìn xem đêm trắng nói, theo hoang dã không còn bài xích, Thiên Lang năng lực dần dần giải phóng, mặc dù không có thể điều động năng lượng tiên địa, nhưng mà lĩnh vực của hắn chi lực đã có thể thi triển bộ phận. Thiên Lang cường đại kia bị áp, làm cho cả bạch hồ tộc người đều có loại đối mặt thần minh cảm giác, rất nhiều người hai chân không kiểm hãm được đánh lên bệnh sốt rét, chính là đêm trắng đều toát ra mồ hôi lạnh. Một cái chưa dứt sửa xem, nói quát không biên ngượng. Đêm trắng vừa đột phá đến Vu sư không lâu, thực lực đề cao mấy lần không chỉ, đúng là hắn tối bảnh trướng thời điểm sao lại bởi vì một người tuổi trẻ mấy câu liền nhận đúng đại hỏa cầu thuật đêm trắng trong miệng nói lầm bầm trước người hắn đột nhiên chống rỗng xuất hiện một cái một trượng lớn nhỏ hỏa cầu hướng lên trời lang đụng tới đồng thời trong miệng còn đang không ngừng nhớ tới tối tăm khó hiểu cổ ngữ. chết đối mặt cái kia nóng rực hỏa cầu thiên lang bất vi sở động chỉ là nhẹ nhàng phun ra một chữ sát nghiệm ý tiến liền xông ra ngoài bành cái kia chữ chết giống như ma chú đồng dạng đêm trắng đầu người trong nháy mắt nổ tung một cỗ thi thể không đầu tử không trung rơi xuống hỏa cầu kia tự nhiên cũng liền dập tắt nhìn thấy thiên lang chỉ là phun ra một chữ Cường đại đêm trắng tộc trưởng sẽ chết tại bỏ mạng, tất cả bạch hồ tộc nhân cuối cùng nhịn không được sợ hãi của nội tâm, tất cả đều quỳ dạp trên đất, không dám chuyển động. Đây là tử chú thuật, chỉ có vu thần mới có thể thi triển tử chú thuật. Trắng hồ thôn bên trong có một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân run rẩy nói. Nghe được tử chú thuật chi danh, trắng hồ thôn những người khác liền càng thêm sợ hãi. Chính là đạm thai minh cũng bị dọa đến trợn mắt hốt mồm, hắn vị đại ca kia thật chẳng lẽ là thiên nhân? Vì cái gì muốn ai chết người đó liền lập tức chết? Hơn nữa cái kia đêm trắng có thể với không? Chứng minh đã là vu sư. Nhưng mà một cái cường đại vũ sư tại đại ca trước mặt căn bản liền năng lực chống đỡ cũng không có nói chết thì chết đạm thái minh không khỏi bóp một cái khuôn mặt của mình cái kia kịch liệt đau nhức nói cho hắn biết ở đây không phải là một cảnh đối với bạch hồ tộc nhân hiểu lầm thiên lang cũng lời đi giải thích hắn mỗi lần xuất thủ chủ yếu là vì vu pháp mà đến đến nỗi trợ giúp đạm đại tộc ra ngoài đại địch chỉ là tiện tay mà làm quả nhiên ở nơi này thiên lang từ đêm trắng trong ngực lấy ra hai tấm xưa cũ quyển gia thú phía trên ghi chép hoang dã thế giới vu pháp còn có rất nhiều vu thuật cái kia đêm trắng đại hỏa cầu thuật chính là một loại trong đó tiểu minh các ngươi chinh phục những bộ tộc khác sau đó là như thế nào xử lý tù binh trở về đại ca nam xử tử nữ thu làm nữ nô đạm thai minh không chút do dự nói vua thần đại nhân chúng ta nguyện đuổi theo đại nhân vĩnh viễn tuyệt không phản bội nếu làm trái lời thế này nhường vu linh tướng bọn ta hồn phách thốn vệ vinh thế không được siêu sinh tiên tiêu tóc bạc hoa râm bạch hồ tộc nhân quỳ sát đến thiên lang chân bên cạnh rất là thành tín nói chúng ta nguyện đuổi theo đại nhân vĩnh viễn tuyệt không phản bội nếu làm trái lời thế này nhường vu linh tướng bọn ta hồn phách thốn vệ vinh thế không được siêu sinh còn lại bạch hồ tộc nhân đi theo lão nhân miệng đồng thanh hô một điểm do dự cũng không có tiểu minh Bọn hắn đây là chơi cái nào ra? Thiên Lang nhìn xem cái này đầy đất người, không hiểu ra sao, hắn cảm giác mình giống như là vượt qua thời không, đi vào rừng sâu núi thẳm, thấy được những cổ xưa kia tiên dân đồng dạng. "Đại ca, có thể tin tưởng bọn họ, bởi vì đây là hoàng gia ác độc nhất lời thể, bị Vu Linh thôn phệ hồn phách người là không thể luân hồi, bọn hắn không dám vi phạm." Đạm Thái Minh nói nghiêm túc. Thiên Lang sờ lên cầm suy nghĩ một chút, cuối cùng nói, "Để chứng minh các ngươi trung thành, từ mai, cả bộ tộc các ngươi rời đến Đạm đại tộc, nghe theo hiệu lệnh của ta, một người đều không cho thiếu, bằng không các ngươi cũng không cần đợi." Tôn Vu thần lạnh cái thiếu tóc bạc hoa dâm lão nhân mừng rỡ nói, tựa hồ đối với mình đầu hàng không có cảm thấy bất kỳ xấu hổ, ngược lại có một tí tự đắc. thôn vu thần lệnh, những thứ khác bạch hồ tộc nhân cũng đi theo hồ lên, tựa hồ lấy lão nhân kia làm chủ. đại ca là thiên ngoại tới thiên nhân, là hơn một vạn năm trước ta đạm đại tộc vu thần tiên đoán linh vị, có thể đuổi theo ta đại ca, là các ngươi kiếp trước đã tu luyện phúc phận. đạm thai minh chống nạnh vô cùng tự hào nói, chúng ta minh mệnh đa tạ đạm đại tộc quý nhân thẳng thắn bẩm báo. mặc dù đạm thái minh chỉ là một cái thiếu niên mười mấy tuổi nhưng mà lão nhân lại không có bất luận cái gì xem nhẹ hắn ý tứ, ngược lại đã bình ổn cùng thế hệ lễ tiết cùng thiếu niên đối thoại. Đi. Vũ pháp tới tay, Thiên Lang cũng không muốn ở lâu, đến nỗi những thứ này Bạch hồ Tộc nhân có phải hay không sẽ phản bội hắn, hắn không có để ý chút nào, bất quá là tiện tay mà làm thôi. Bọn hắn thật muốn hai mặt mà nói, Thiên Lang có thừa biện pháp đối phương bọn hắn. Trở lại đạm đài tộc sau đó, Thiên Lang liền chui tiến vào chỗ ở của mình. Đạm Hai Minh thì bị đạm đài chính sơn cùng gia gia của hắn gọi tới. 4911 từ 4911 chương đại vu sư hoàng giả, không biết từ đâu tới, không biết điểm kết thúc. Hoàng giả lớn bao nhiêu thiên lang không rõ ràng, hắn chỉ biết là đây là một phương hoàn toàn khác với thần khởi đại lục đại thế giới, mà không phải như hắn hư không linh giới như vậy, là từ tu giả mở ra tới tiểu thế giới. Vu pháp cùng thần khởi đại lục hệ thống tu luyện hoàn toàn không giống, muốn tu luyện vu pháp, nhất thiết phải có cường đại tinh thần lực, tiếp đó thông qua minh tưởng, ngưng luyện vũ lực, ngưng luyện vũ lực càng là tinh thuần, vu thuật uy lực cũng liền càng lớn. Đồng thời, vũ lực cũng có thể tầm bổ nhục thân. Cho nên phụ thủy thể fetch so với bình thường nhân mạnh hơn nhiều, nhưng mà bọn hắn lại không có tu luyện thể chất công pháp, cho nên biết được thổ nạp thuật Đạm Thai Minh mới có thể cường đại như vậy, một quyền liền có thể đánh nát đầu người. Thiên Lang xếp bằng ở trong nhà đá, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, rất nhanh liền tiến nhập trạng thái nhập định. Hắn dựa theo vu pháp lên phương pháp bắt đầu minh tưởng, không bao lâu, một cỗ nhàn nhạt năng lượng hướng hắn tụ tập tới. Theo thời gian trôi qua, quay chung quanh ở trên thiên thân sói bên năng lượng càng lúc càng đậm đặc. Trong thần điện, Đạm Thai Chính Sơn cùng Đạm Thai Chính Song hai vị lão nhân đang cùng Đạm Thai Minh mành trò chuyện, bọn hắn đang lý giải Bạch Hồ thôn đánh một trận tưởng tình hai người nghe xong đạm thai minh miêu tả đều lâm vào ngắn ngủi trạng thái đờ đẫn, bọn hắn không phải là không có nghĩ tới vị thần chủ này đại nhân cường đại nhưng mà cái này mạnh đến mức cũng quá bất hợp lý vậy mà có thể thi triển ra vu thần thực lực cấp bậc nhưng mà còn không có đợi bọn hắn trò chuyện xong trên bàn thờ một bản thai lớn thủy tinh cầu đột nhiên phát ra hào quang chói sáng tại trong thủy tinh cầu một đoàn bóng đen nho nhỏ tại thượng nhảy lên phía dưới nhảy tựa hồ vô cùng hưng phấn cái này sao có thể hai vị lão nhân đột nhiên đứng lên bất khả tư nghị nhìn xem thủy tinh cầu không có bắt được vu linh tán thành cũng không có thông qua Vu Linh Ngưng luyện Vũ lực, trực tiếp liền có thể tu luyện Vũ pháp. Hiện tại muốn nói hắn không phải Linh vị, ngay cả ta cũng không tin. Đạm thai Chính Sơn đi ra Thần Điện, nhìn về phía Thiên Lang Trụ ở phòng nhỏ, gánh vác ở sau lưng hai tay run nhẹ nhẹ, rõ ràng hắn đang đè nén tâm tình kích động. Bây giờ hắn là không phải Linh vị cũng đã không trọng yếu. Đạm thai Chính Sơn đi tới Lão Tộc trưởng bên cạnh, trong mắt cũng lập loè kích động tia sáng. Đúng vậy à, đó là một biết được cảm ơn người trẻ tuổi, may mắn mà có các ngươi tổ tôn trong lúc vô tình kết xuống Tiện duyên à. Lão Tộc trưởng nuốt nuốt dâu quanh nón, sâu đậm thở một hơi. Đạm đài tộc cuối cùng không có hy ở trong tay hắn, có lẽ còn có thể tái hiện tổ tiên vinh quang cũng có nói. Kỳ thực coi như không có ta và tiểu minh, hắn cũng sẽ không có chuyện, chúng ta không có giúp đỡ được gì, lại xấu. Lao tộc trưởng đưa tay ngăn trở Đạm Thái Chính Sông nói tiếp, bình tĩnh nói, vạn sự đều có duyên phận, thuận theo tự nhiên liền có thể, là của chúng ta đi không nổi, không phải chúng ta cũng lưu không được. Cho nên ngươi mới là tộc trưởng. Đạm Thái Chính Sông chê cười nói. Từ tiến vào hoang dã về sau, thiên lang thể phách cường độ cùng thần lực đều còn tại, nhưng mà cảnh giới của hắn tu vi lại giống như là biến mất. Cái kia hải nạp bách xuyên hỗn độn thể chất cũng đã mất đi tác dụng. Hắn biết xuất hiện tình huống này không phải mình xảy ra vấn đề, mà là thế giới này nguyên nhân, nơi này thiên đạo quy tắc tựa hồ bài sích thần khởi đại lục hệ thống tu luyện cùng ở bên kia ngưng luyện ra tới nguyên khí, cho nên thiên lang chỉ có thể tìm phương pháp khác. Đến nỗi bị người hiểu lầm đấy từ chúa thuật kỳ thực đây chẳng qua là hắn sát nghiệm ý tiễn, đây là hắn đòn sát thủ lợi hại, đang đối với thế giới này còn không phải hiểu rất rõ dưới tình huống, hắn cảm thấy vẫn là tận lực thiếu thi triển cho thỏa đáng. Thiên lang nắm chìm vu lực ở giữa hải dương, vô tận vu lực bị hắn ngưng luyện ra tới tiếp đó hội tụ đến đan điền của hắn bên trong tại nơi biển lớn nguyên khí trong hải dương tạo thành một đoàn màu đen vũng nước nhỏ vô cùng nổi bật theo thời gian trôi qua cái kia vũng nước nhỏ thời gian dần qua mở rộng đã biến thành ao nước nhỏ hồ nước nhỏ theo thiên lang không ngừng ngưng luyện vũ lực toàn bộ đạm đại tộc tổ địa đều bị đậm đà vũ lực bao phủ những cái kia giàn mua tộc nhân đi ra khỏi phòng liều mạng hô hấp lấy cảm giác cơ thể tại một lần nữa tỏa ra sự sống trẻ lại rất nhiều một chút người trẻ tuổi thậm chí rõ ràng cảm nhận được vũ lực để bọn hắn kích động không thôi bởi vì di vãng chỉ có những cái kia có vũ sư tư chất người mới có thể cảm nhận được vũ lực Mà Đạm Thai Minh càng là trực tiếp, hắn xếp bằng ở Thiên Lang Thạch ốc bên ngoài không ngừng thổ nạp tu luyện. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, tại Đạm đài tộc nhân còn đắm chìm tại vô lực trong hải dương thời điểm, bọn họ tổ địa bên ngoài tới mấy trăm tên khách không mời mà đến. Đây đều là ứng ước mà đến Bạch Hồ tộc nhân, hai tộc khoảng cách cũng không gần, ở giữa còn có rừng thiêng nước độc, cho dù bọn họ đã ngựa không ngừng vó lên đường, vẫn là bỏ ra thời gian ba ngày. Đi tới Đạm đài tộc tổ địa bên ngoài, Tráng Hóa Thông liền cảm nhận được Đạm đại trong tộc đậm đà vô lực, hắn ngăn lại tộc nhân tiếp tục tiến lên, đều xếp bằng ở cửa thôn, chờ Vu thần đại nhân triệu kiến đạm thai chính sơn dự đoán từ đạm thai minh trong miệng hiểu được bạch hồ tộc sự tình biết đêm trắng đã chết hắn đối thoại hồ tộc cũng không có lớn giường nào hận ý hắn là một tộc trưởng cũng biết những người kia khó xử bây giờ bạch hồ tộc cũng coi như là linh vị người hầu cho nên hắn cũng không có gọi người đuổi bọn hắn mà là thành thành thật thật minh tưởng nhìn có thể hay không kế tục sinh cơ của hắn bạch hồ tộc nhân tại đạm đại tộc tổ địa bên ngoài đợi một đêm tại luồng thứ nhất nắng sớm lúc hàng lâm thiên lang thạch ốc phía trên đột nhiên xuất hiện một cái năng lượng to lớn vòng xoáy cái này vòng xoáy vu lực vô cùng nồng đậm đến mức đạm đại tộc cùng bạch hồ tộc tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng. Đây là 6, đột phá đại vư sư năng lượng vòng xoáy. Đạm Thai Chính Sơn run giọng nói: "Đại nhân không phải Vu thần sao?" Tráng Hóa Thông nghe được Đạm Thai Chính Sơn chi ngôn, không khỏi kinh ngạc đứng lên, căn cứ vào trong bộ tộc cổ ghi chú lại, chỉ có Vu thần mới có thể thi triển tự chú thuật. Như thế nào? Biết linh vị đại nhân không phải Vu thần, các ngươi liền nghĩ phản bội sao?" Đạm Thai Chính Sơn lạnh lùng nói. Mặc dù hắn đối thoại hồ tộc hận ý giảm bớt, nhưng không phải nói là hắn có thể tiếp nhận bọn gia hỏa này, nếu không phải ở giữa kẹp lấy một cái linh vị, đoán chừng bây giờ bọn hắn đã sống mãi với nhau ở cùng một chỗ đạm thái chính sơn, ngươi cũng đừng đổ tội lung tung. Chúng ta lúc nào nói qua phải đội khúc, hơn nữa ngươi vu hải là bị đêm trắng đánh xuyên qua, cũng không phải là chúng ta. Trắng hóa thông có chút khẩn trương giải thích, hơi có điểm sắc lệ nội tra ý tứ. Bây giờ bạch hồ tộc là thiên lang thị trên tước, mà đạm đài tộc nhưng là thiên lang bằng hữu, cái này bên trong khác biệt trắng hóa thông vô cùng tinh tưởng. Đang lúc hai vị lão nhân gây không thể cách rời ra thời điểm, thiên lang gian phòng bầu trời năng lượng vòng xoáy biến mất, giống như trong phòng ở một cái con ác thú cửu thú đồng dạng, đem những năng lượng kia đều thốn phệ. Linh vị, đại nhân, hai tộc người nhìn thấy thiên lang từ trong nhà đi tới nho nhau quỳ xuống, tư thái kia so trước đó càng thêm thành kính. Tráng Hóa Thông là bạch hồ tộc phía trước tộc trưởng, cũng không phải là không có nhã lực, bằng không lấy đêm trắng tàn bạo, hắn vị này lão tộc trưởng tuyệt đối không sống tới hôm nay. Đạm đài tộc Vu Pháp bị đêm trắng cướp đi, mà ngày đó vị thiếu niên kia nói thiên lang là thiên ngoại tới thiên nhân, bọn hắn tiến đánh bạch hồ tộc mục đích chủ yếu dường như là vì Vu Pháp. Nói như vậy vị đại nhân kia mới tu luyện 3 ngày Vu Pháp, tu luyện 3 ngày liền có thể đột phá đến lớn Vu sư, cái này ở hoang dã đơn giản chưa từng nghe thấy, nhưng mà Tráng Hóa Thông lại lựa chọn tin tưởng, một là thiên lang nhân kỷ hay là hắn có thể thi triển tự chú thuật, những thứ này đều không phải bình thường người có thể làm được. Người rất thông minh. Thiên Lang nhìn xem trắng hoa thông, chính sơn tộc trưởng nói không sai, ta đúng là vừa đột phá đại vũ sư. Cái này thật bất khả tư nghị. Hai tộc rất nhiều trên mặt lão nhân đều lộ ra thần sắc kinh hãi, bọn hắn sống được đầy đủ lâu, gặp rất nhiều chuyện, nghe qua rất nhiều truyền thuyết, thế nhưng là chưa nghe nói qua ai có thể tại trong thời gian 3 ngày đột phá đại vũ sư. Kỳ thực bọn hắn không biết là Thiên Lang tinh thần lực, cũng chính là lực lượng thần thức đã sớm vượt qua đại vũ sư, đạt đến vu thần cấp bậc. Cho nên từ một cái cấp độ khác tới nói, Thiên Lang cũng coi như là vô thần cấp từng giả, nhưng hắn vô lực lại theo không kịp, bất quá bởi vì thần lực cường đại, cho nên hắn ngưng luyện ra tới vô lực so với bình thường đại vô sư còn tinh kết hơn. "Tốt, Trắng Tốc Trường, ngươi trước an bài Bạch Hồ tộc người đang bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời, đợi chút nữa nhường Tiểu Minh dẫn ngươi đi thần điện tìm ta." Thiên Lang cũng không có nói nhảm, trực tiếp đối thoại hóa thông ra lệnh. "Là, đại nhân." Trắng Hoa Thông mừng rỡ nói. Hắn đúng là một người thông minh, hắn vô cùng rõ ràng, coi như Thiên Lang không phải vô thần, muốn đem hắn toàn bộ Bạch Hồ diệt tộc rơi lời nói, cũng là trong khoảnh khắc chuyện. Thiên Lang tất nhiên nhường Bạch Hồ tộc xây dựng cơ sở tạm thời, chứng minh đã đón nhận bọn hắn. Coi như địa vị của bọn hắn nhất thời không bằng đạm đại tộc, nhưng ít ra sống tiếp được. Hơn nữa địa vị loại vật này là có thể tranh thủ. Ta hợp nhất Bạch Hồ tộc, Lão tộc trưởng sẽ không có ý kiến chứ? Đi tới thần điện, Thiên Lang nhìn về phía đạm thái chính sơn. Linh vị nói gì vậy? Ta mặc dù hận Bạch Hồ tộc, nhưng ta rõ ràng hơn bọn họ không dễ dàng. Hơn nữa chỉ bằng chúng ta đạm đại tộc những thứ này giả yếu tàn tận, như thế nào cùng đi Linh vị chinh chiến thiên hạ? Đạm thái chính sơn có chút bất đắc dĩ nói. Lão tộc trưởng yên tâm, ta bảo đảm vô luận tương lai như thế nào, tại ta dưới trướng đạm đài tộc đều sẽ hết sức quan trọng. Thiên Lang khẽ cười nói, đại tạ linh vị. Nghe được Thiên Lang cam đoan, đạm thai chính sơn cùng đạm thai chính sông đều kích động đến tột đỉnh. Thiên Lang Thiên Phú bọn hắn đã thấy được, quật khởi là chuyện sớm hay muộn. Bọn hắn có thể trước tiên dựa vào đầu này tuổi lớn, đã là trời cao chiếu cố. Như hôm nay Lang còn cho bọn hắn dạng này cam đoan, bọn hắn còn có cái gì không yên lòng? Cái này hai cái đan dược, ăn vào a. Thiên Lang đưa cho đạm thai chính sơn hai cái đan dược, theo thứ tự là sinh cơ đan cùng sinh cốt đan, liền không có trọng đại thương hoạn đạm thai chính sông đều có phần. Kể từ hoang dã không quá bài xích Thiên Lang sau đó là hắn có thể sử dụng tâm niệm mở ra nhẫn chữ vật và câu thông hư không linh giới đương nhiên không thành vấn đề. đại tạ linh vị hai vị lão nhân lúc này liền đem đan rượu uống đi qua những ngày chung đụng này bọn hắn đã xác định thiên lang là một cái đáng giá tín nhiệm người trẻ tuổi bọn họ đều là nửa thân thể vùi vào trong đất nhân gặp chân người đủ nhiều đối với xem người vẫn có chút lòng tin làm trắng hóa thông xuất hiện tại thần điện thời điểm nhìn thấy thiên lang đối diện ngồi hai cái tóc nồng đậm chung nhân nhân nhìn vô cùng nhìn quen mắt không khỏi rất nghi hoặc bốn thứ bốn chương vu linh gia gia tộc trưởng gia gia các ngươi phản lão hoàng đầu rồi không có chờ Tráng Hóa Thông tra hỏi, Tiểu Minh liền tiêu lên. Hai vị này cũng là cùng hắn thân cận nhất lão nhân, hắn như thế nào lại không nhận ra đâu? Cái này xấu. Tráng Hóa Thông bái kiến đại nhân. Tráng Hóa Thông quỳ trên mặt đất nói, đây là đạm đại tộc thân điện, Tráng Hóa Thông không dám lốm mãng, bởi vì hắn sợ hai lão già này tìm được cớ nói xấu hắn. Hai người này tại không đến thời gian một chén trà công phu liền từ già trên 80 tuổi lão già khôi phục được như mặt trời ban trưa trắng niên thời kỳ, hiện nhiên là vị đại nhân này thủ bút. Nếu như có thể nhận được đại nhân tán thành, nói không chừng mình cũng có cơ hội. Đứng lên đi, ta chỉ là một cái kẻ ngoại lai. Like đối với hoang dã không phải rất quen thuộc, về sau còn muốn dựa vào các vị, các ngươi nói với ta một chút hoang dã à? Ta với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Như hôm nay Lang lấy được Vu Pháp, lại bị Phương Thiên Địa này tiếp nhận, đã có ở cái thế giới này đứng vững góp chân vô liếng, cũng là thời điểm lưu đổ tương lai. Phương Thiên Địa này đạo tổ vật chất nồng đậm, tất nhiên sẽ dưỡng dục ra vô số thiên tài địa bảo. Thiên Lang vững tin, tiên thần tháp hành trình cũng không phải để cho bọn họ tới cái này trung thực tu luyện. Linh vị, ta đạm đại tộc đã từng cũng là cường tộc, huy hoàng nhất thời kỳ xuất hiện quá vu thần. Tại hoàng dã thiết lập quá mạnh lớn vương triều, đáng tiếc thời đại thay đổi, chúng ta không thể kéo dài tổ tiên huy hoàng, thối lui ra khỏi võ đài lịch sử, về tới cái này vắng lặng nam hoàng tổ địa. Đạm đài nói xong, trên mặt hiện ra thần sắc bất đắc dĩ, từ thân điện na cự lớn đồ đẳng trụ phía dưới lấy ra một bản xưa cũ gia thu sổ, đưa cho Liễu Thiên Lang. Đây là. Thiên Lang tiếp nhận cái này, trường dài một thước triều rộng gia thu sổ, nhìn xem bỉ cái kia giữ tận đầu sói, trong mắt mang theo nghi hoặc. Tộc ta ẩn cư nam hoàng nhiều năm, đối với hôm nay hoang dã tình thế cũng không cái gì hiểu rõ. Đây là ta đạm đài tộc bộ tộc kỷ phía trên ghi lại đạm đại tộc phát triển lịch trình cùng sự kiện trọng đại có lẽ đối với linh vị hiểu rõ thế giới này có chỗ trợ giúp đạm thai chính sân nói đại nhân hoang dã tình thế bây giờ ta biết đại khái một điểm trắng hoa thông nhắm mắt nói tất nhiên đầu nhập vào ta dưới trướng vậy chính là người mình cứ nói đừng ngại thiên lang kỳ thật vẫn là rất tán thưởng trắng hoa thông biết tận nhẫn hội thẩm lúc độ thế hắn tin tưởng coi như hắn không xuất thủ đêm trắng sớm muộn đều sẽ chết tại đây cái lao hổ ly trong tay đa tạ đại nhân nhận được thiên lang tán thành trắng hoa thông cái kia căng thẳng cơ thể buông lòng xuống Hắn hiểu rõ vô cùng thiên lang loại người này, nói một không hai, muốn nghĩ được đến công nhận của hắn, nhất định phải thẳng thắn. Nếu như không có đủ thực lực, còn tại thiên lang trước mặt giả bộ nỡ ngẩn, đó là chán sống. Nguyên lai bạch hồ tộc là một cái đời đời sinh hoạt tại nam hoang bộ tộc nhỏ, tổ tiên của bọn hắn chán ghét thế giới bên ngoài ngươi lừa ta gạt, cho nên mang theo tử tôn ẩn cư đến rồi nam hoang, phát triển thành quy mô như ngày hôm nay. Tráng hóa thông lúc nhỏ là nghe tổ tiên sự tích lớn lên, hắn với bên ngoài thế giới tràn đầy hứng tới. Tại hắn lúc mười tuổi, cùng mấy cái cùng tuổi thiếu niên, có người nhà rời đi bộ tộc. Hai năm sau, bọn hắn đã trở về nhưng mà trở về cũng chỉ có một mình hắn cùng vài hũ xương nhỏ cho mới 35 tuổi trắng hóa thông khí huyết khô bại tóc trắng xóa bởi vì là bộ tộc duy nhất vũ sĩ hắn làm tộc trưởng căn cứ trắng hoa thông nói tới hắn cũng không biết hoang dã lớn bao nhiêu bởi vì hắn chỉ là đi ra nam Hoang, vượt qua hắc ma hải đến rồi một cái gọi nguyên thiên vương triều quốc gia nguyên thiên vương triều bên trong có hắn thích hận tình kiều nhưng mà không có bối cảnh không có thực lực hắn cuối cùng chỉ có thể tịch mịch kết thúc hắn kiêu địch thậm chí phái người đuổi giết được nam hoàng nếu không phải bạch hồ tộc vu linh còn có mấy phần thực lực nói không chừng bọn hắn đã bị diệt tộc vu linh là cái gì Thiên Lang từ trước đến nay đến Đạm Đài tộc sau đó liền từng nghe Tiểu Minh nói quá Vu Linh, tựa hồ mỗi một cái thôn xóm bộ tộc đều có mình Vu Linh, xem ra cái này Vu Linh chẳng những có thể khảo thí người tư chất, còn có thể bảo hộ bộ tộc. Vu Linh cũng gọi tộc linh, là từ trong tộc Vu Vương trở lên cường giả thu thập toàn tộc máu của người ta, thông qua bí pháp dựng dục ra tới linh thể, nó vừa đàn sinh thời điểm rất là nhỏ yếu, thế nhưng là tinh thông thai ngén hắn người tất cả vu pháp, hơn nữa nó thông qua chiến đấu còn có thể trộm lấy tộc khác vu pháp, chỉ cần bộ tộc không ngừng tế bái nó, nó thì sẽ càng tới càng cường đại. Chỉ cần Thiên Lang hỏi đồ vật, chẳng hóa thông đều sẽ tận kẽ trả lời. Vu Linh có cường đại hay không cùng bộ tộc phải trang phồn binh là cùng bước, mà bộ tộc phải trang phồn binh lại cùng trong tộc phụ thủy số lượng mắc đối. Bởi vì Vu sư thông qua Vu Linh tu luyện Vu Pháp có thể làm ít công to, Vu Linh cũng có thể từ trong nhận được chỗ tốt. Đạm Thay Chính Sơn hơi chút bổ sung, hắn cũng không thể nhường trắng hóa thông lão gia hỏa này độc chiếm danh tiếng. Đây chính là đạm đài tộc Vu Linh sao? Thiên Lang nhìn xem đạm đài tộc đồ đằng trụ bên trong cái kia sáng lên thủy tinh cầu vấn đạo. Tại hắn nhìn sang thời điểm, thủy tinh kia cầu bên trong có một đạo bóng đen nho nhỏ tại nơi nhảy lên, tựa hồ vô cùng kích động. Đúng vậy, linh vị chỉ có bản tộc người mới có thể thông qua vu linh tu luyện chỉ là không biết tộc ta vu linh vì cái gì đối với linh vị sinh ra lớn như vậy phản ứng đạm thai chính sơn nhìn xem cái kia tung tăng vu linh trong mối vẫn không có cách giải tộc trường ra ra vu linh đại nhân rất thích đại ca nó hy vọng đại ca dùng nó tu luyện đạm đài minh nhìn xem thủy tinh cuối cùng tung tăng cái bóng rất là xác định nói ta thử xem thiên lang khẽ cười nói linh vị không có đồng dạng huyết mạch người thông qua vu linh tu luyện là sẽ phải gánh chịu cắn trả ngài phải cẩn thận a lúc này chính là trắng hóa thông đều khẩn trương lên hắn cũng không hy vọng vừa dính vào một cây đại thụ đối phương sụp đổ hắn còn nghĩ thông qua vị đại nhân này kế tục con đường phía trước tìm trước kia người xử lý đâu không cần khẩn trương ta có thể nghe hiểu tiếng lòng của nó nhìn thấy ba cái lao ra hỏa đều một mặt ngưng trọng thiên lang khoát tay áo ngăn trở bọn hắn mặc dù ở đây không phải thần khởi đại lục nhưng mà hắn lắng nghe vạn linh thanh âm năng lực còn không có mất đi hắn nhẹ nhõm đem thủy tinh cầu từ đồ đằng trụ ngăn chứa bên trong lấy ra sợ đến đạm thai chính sơn bọn hắn run rẩy đây chính là vu linh à bình thường bọn hắn đều phải quỳ bái ai dám như vậy đại đại liệt liệt trực tiếp cầm ra tới dĩ vãng tộc nhân đều là tiên bất hương tiếp đó tam bái chính gõ lại đem vu linh mời đi ra liền xem như Vu sư nhóm tu luyện cũng chỉ dám dùng nhẹ tay nhẹ tiếp xúc Vu Linh ký túc Vu Nguyên Tinh cầu không dám lỗ mãng giống Thiên Lang thua lô như vậy bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp Thiếu Gia hỏa an tính chút Thiên Lang vũ nhẹ thủy tinh cầu nói để cho tại chỗ ba cái lao ra hỏa hứa ra mồ hôi lạnh nhưng mà để bọn hắn càng thêm kinh ngạc là Vu Linh vậy mà thật sự yên tĩnh trở lại Thiên Lang không để ý bọn hắn ánh mắt khiếp sợ trực tiếp ngồi xếp bằng xuống trong tay bưng thủy tinh cầu tiếp đó bắt đầu tu luyện Vu pháp thời gian mấy hơi thở Đại Tộc Thần Điện liền bị Vu lực chế mất từ xa nhìn lại Thần Điện liền giống bị một tầng nhàn nhạt xương ngủ bao phủ đồng dạng vô luận là đạm đại tộc vẫn là bạch hồ tộc người đều để đồ thủ công trong tay xuống nhìn về phía thần điện chỉ thấy thần điện bầu trời xuất hiện một đầu màu đen cự lang hư ảnh nó tại ngửa mặt lên trời thét dài không bao lâu một đầu bạch hồ cũng xuất hiện ở trên thần điện khoảng không bất quá nó tựa hồ đối với cự lang có chút e ngại không dám phát ra âm thanh chỉ là ngồi lặng lọng dùng vũ linh tu luyện vu pháp quả nhiên làm ít công to xem ra ta cũng phải dựng dục ra một cái thuộc về mình vũ linh đem thủy tinh cầu thả lại đồ đàng trụ sau đó thiên lang hài lòng nói ma trắng hóa thông từ thiên lang chân bên cạnh thu hồi bạch hồ tộc vu nguyên tinh cầu về sau hai tay đều run run một chút trước đây vì cứu bạch hồ tộc mà trở nên vô cùng suy yếu vu linh vậy mà khôi phục không thiếu vừa rồi thiên lang lúc tu luyện bạch hồ tộc vu linh vừa tỉnh lại tại không có nhận được thiên lang đồng ý dưới tình huống liền tự động bay đến bên chân của hắn hai người các ngươi yên tâm đi một ngày kia ta sẽ để cho các ngươi thoát ly cái này vu nguyên tinh cầu trở thành chân chính sinh linh giông chơi ở nơi này rộng lớn giữa thiên địa thiên lang đột nhiên nói ra câu này không giải thích được mới vừa rồi tu luyện ở trong hắn cùng vu linh tâm ý tương thông đã biết rất nhiều tin tức đại tại đại nhân hai cái vu nguyên tinh cầu bên trong đều phát ra một đạo thân niệm bất quá chỉ có thiên lang nghe được cái này bộ tộc kỳ liền thu đến đây đi, vừa rồi ta đã từ vu linh chỗ hiểu được hết thảy. Thiên Lang đối với đạm thai chính sơn nói, kế tiếp thời gian, Thiên Lang tại đạm đại tộc thần điện bế quan tu luyện vũ pháp. trong lúc này, hắn chữa khỏi trắng hóa thông bệnh, còn thông qua vu linh nhường đạm thai chính sơn cùng đạm thai chính sông hai huynh đệ có thể tu luyện vũ pháp. tại trắng hóa thông vận hành phía dưới, Thiên Lang cũng đã trở thành bạch hồ tộc linh vị, vì chấn an những người này, Thiên Lang còn cần hư không linh giới đem bạch hồ tộc thần điện đều trở tới, làm cho cả bạch hồ tộc nhân kinh động như gặp thiên nhân. một ngày, Thiên Lang đem ba cái lao gia hỏa chiêu tập đứng lên, linh vị có gì phân phó? đạm thai chính sơn bọn người ngồi nghiêm chỉnh, một mặt nghiêm túc nhìn về phía thiên lang. Ta tới đến đạm đài tộc cũng đã có thời gian nửa năm, tu vi cũng đến rồi vu vương cấp độ, có một việc muốn cùng các ngươi thương lượng một chút. Thiên lang nhìn xem mọi người nói, linh vị có gì chỉ lệnh, cứ nói đừng ngại, ta bạch hồ tộc đã gối giáo chờ sáng. tràng hoa thông hâm hở nói, kể từ thiên lang chữa khỏi hắn ám thương, còn cần đan dược vì hắn tẩy địch nục thân sau đó, thiên phú của hắn không hàng phản tăng, bây giờ hắn kém một bước liền có thể đột phá đại vũ sư. so với đạm đài tộc hai huynh đệ, hắn có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Đối với cái này điểm, đam đài huynh đệ quả thật có chút hứa cảm giác bị thất bại, bất quá tại biết tráng hóa thông đã từng chính là một cái đại vu sư thời điểm, bọn hắn liền bình thường trở lại. Hơn nữa linh vị nói cho bọn hắn, tu luyện không được sợ muộn, có tại nhưng thành đạt muộn nhân có khới người, chủ yếu vẫn là nhìn ngộ tính cùng cơ duyên. Các ngươi trước tiên đừng có gấp lấy đáp ứng, chờ ta nói hết lời các ngươi sẽ cân nhắc quyết định. Thiên lang sửa lại một chút mạch suy nghĩ nói, ta từ đạm đài tộc vu linh chỗ giải được. Vu Linh chính xác liên quan đến Nhất Tộc Khí Vận, ta là người ngoại tộc. Mặc dù bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, có thể thông qua các người Vu Linh tu luyện, nhưng chúng nó dù sao cùng ta không có huyết mạch liên hệ, đối với ta sau này phát triển bất lợi. Cho nên, ta quyết định thay ngén mình Vu Linh, đến lúc đó ta sẽ thiết lập Thiên Lang Bộ, mà bộ tộc của các ngươi liền sẽ trở thành ta phụ thuộc. Vu Linh tự nhiên cũng muốn phụng ta Vu Linh làm chủ, các ngươi nghĩ rõ lại trả lời ta. 493 thứ 493 chương Hắc Ma Hải Đạm Đại Chính Sơn cùng Đạm Đài đang xông liếc nhau một cái, miệng đồng thanh nói Đạm Đài tộc nguyện thể chết cũng đi theo Linh Vị. Hai người bọn họ đều hiểu. Từ Thiên Lang bang trợ bộ tộc thu hồi vu pháp một khắc này bắt đầu, đạm đài tộc khí vận liền đã cùng Thiên Lang chặt chẽ tương liên. Ở tại bọn hắn mở miệng cùng một thời gian, Bạch Hoa Thông cũng làm ra quyết định, Bạch Hồ tộc thể chất cũng đi theo linh vị, vĩnh viễn không phản bội. Bạch Hoa suốt năm nhẹ lúc bị người hỏng căn cơ, vốn là đối với chuyện báo thù đã tuyệt vọng, nhưng Thiên Lang cho hắn hy vọng, nhường hắn có báo thù vô liếng. Hơn nữa Bạch Hoa Thông là một cái có tầm nhìn xa nhân, không phải vậy hắn trước đây cũng sẽ không chọn rời đi bộ tộc đi ra bên ngoài lực luyện. Hắn vô cùng rõ ràng, Bạch Hồ tộc không nắm chắc quận, vu linh lại vô cùng suy yếu, coi như miễn cưỡng sống tạm bợ tại thế cũng chỉ là hoang dã tầng dưới chót nhất bộ tộc. bây giờ có một cây như vậy đại thụ có thể hóng mát, hắn không phụ thuộc mà nói vậy thì thật là kẻ ngu. đã các ngươi đều làm ra quyết định, ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. trong đó kiêng kỵ trong lòng các ngươi so với ai khác đều biết. trong mấy ngày kế tiếp, ta sẽ tuyển ra một nhóm tư chất không tệ hải tử, cho bọn hắn mở linh, các ngươi phụ trách truyền thụ cho bọn hắn vu pháp, còn giữ lại thanh tráng niên liền để bọn hắn tu luyện ta lưu lại luyện thể công pháp. hy vọng lúc ta trở lại, đạm đài tộc cùng bạch hồ tộc hội thêm ra mấy chục cái vu sư. nghe được thiên lang giao phó những sự tình này, đạm đài chính sơn cùng bạch hóa thông đâu biết hắn muốn ra ngoài rồi. Dù sao thai ngén vu linh cũng không phải một kiện đơn giản sự tình, cần vu nguyên tinh xem như vật dẫn, còn muốn cung cấp đầy đủ huyết khí. Man hoang bộ tộc thai ngén vu linh cũng là nghiêng toàn tộc chi lực, mà thiên lang chỉ có một người, có thể tưởng tượng được trong đó khó khăn. Bất quá đối với bọn hắn vị này trẻ tuổi linh vị, vô luận là đạm đài tộc vẫn là bạch hồ tộc đều tràn đầy lòng tin, liền thích hợp người man hoang luyện thể công pháp hắn đều có thể khai sáng đi ra, còn có cái gì có thể làm khó hắn ở trên thiên lang tu luyện vu pháp nửa năm này thời gian bên trong đạm đại tộc cùng bạch hồ tộc vu linh thông qua hắn cũng đã nhận được 10 phần chỗ tốt đều khôi phục được vu vương cấp độ dù sao thiên lang vu thần cấp bậc tinh thần lực cũng không phải là trương cho đẹp cho nên vì mấy chục cái tư chất không tệ hài tử mở linh đối với hai cái vu linh tới nói vẫn là rất đơn giản cơ bản không cần thiên lang ra tay ta đạm đại tộc các minh đệ các ngươi vốn là thể sát phản tụ nhưng mà linh vị đại nhân lại dùng mình thần năng ban cho các ngươi tu luyện vu pháp tư cách cho nên các ngươi nhất thiết phải cho ta dồn hết sức lực đi tu luyện nếu như bị ta biết hai dám ngông lỏng trực tiếp trục xuất bộ tộc. Ta bạch hồ tộc các huynh đệ ở trên thiên lang rời đi về sau, hai tộc tộc trưởng không dám lười biếng chút nào, bọn hắn đem những cái kia lái qua linh tộc nhân chiêu tập đến rồi thần điện, bắt đầu điên cuồng tu luyện. Tại hai tộc người khẩn la mật cổ bồi dưỡng nhân tài thời điểm, thiên lang một thân một mình xuyên qua hoang dã, hướng hắc ma hải tiến phát. Dọc theo đường đi, hắn thấy được hàng trăm hàng ngàn bộ tộc, khắp nơi đều là máu tanh sát lục cùng cốt đoạn. Lúc này hắn có chút minh bạch vì cái gì đạm đại tộc cùng bạch hồ tộc sảng khoái như vậy đối với hắn tuyên thể thân phụ. Bởi vì nếu như không dạng này, bọn hắn chỉ có thể có đầu rút cổ tại hoang dã tối cẩn cõi xóa sình, hơn nữa còn phải gánh vác kinh chịu sợ sợ những cái kia cường đại bộ tộc lúc nào đánh liền đến cửa nhà bọn họ chỉ cần không liều lĩnh có hai cái vu vương cấp bậc vu linh và chấn bọn hắn hẳn là đủ để tự vệ thiên lang phi hành ba ngày mới đi đến hắc ma hải bởi vì ở nơi này phương thiên địa hắn không cách nào xé rách hư không chỉ có thể đàng hoàng gấp rút lên đường hắc ma hải quả nhiên cùng nó tên một dạng toàn bộ biển cả cũng là màu đen phía trên còn bao phủ một tầng khói đen giống như kết nối lấy địa ngục xâm la bể khổ đồng dạng nhìn rất là làm người ta sợ hãi hắc ma hải phía trước có một tòa tử tảng đá xây thành đen như mực thành trì tên là hắc ma thành Chuyên thuyết những đá này cũng là từ hắc ma trong biển hải lý vớt ra tới, nhưng mà thành trì là ai thiết lập, đã không người nhớ. Thiên Lang từ đạm đài tộc Vu Linh trong trí nhớ biết, hắc ma hải bầu trời đầy liêu thiên nhiên cấm chế, không cách nào ngự không. Muốn bình yên vượt qua hắc ma hải, chỉ có thể dùng hắc ma thạch luyện chế thành đỏ ngang tới vượt biển. Xin hỏi tiện nghi nhất hắc ma thuyền bao nhiêu Vu Thạch một đầu? Đi tới một nhà buôn bán đỏ ngang khí phường, Thiên Lang hỏi thăm về hắc ma thuyền giá cả. Tiện nghi nhất hắc ma thuyền ba vạn hạ phẩm Vu Thạch. Đứng tại trong gậy tiểu nhị nhìn liễu Thiên Lang một mắt, không mặn không lạt trả lời. Một cái mở miệng liền hỏi thăm rẻ nhất đỏ ngang nhân. Trên thân Nát hẳn không có gì chất béo có thể kiếm, tiểu nhị không có chút hứng thú nào cũng là bình thường. Thiên Lang quét một chút trong nhẫn chứa đổ hai cái bộ tộc kiếm ra tới 300 hạ phẩm vũ thạch, bất đắc dĩ đi ra khí phượng, hắn quá nghèo. Lại là một cái nghèo kiết hủ lâu, không có tiền giả bộ lao sói với đuôi cái gì, bến đỏ nhiều như vậy giá rẻ thuyền, làm gì không chính mình ngồi đi. Thiên Lang đi ra khỏi cửa sau đó, tiểu nhị kia tại nơi nói lại ngại, bất quá hắn nhưng lại không biết những lời này không sót một chữ rơi vào Liêu Thiên Lang trong tai. Bến đỏ, đi xem một chút đi. Thiên Lang đối với tiểu nhị kia mà nói không có chút nào để ý, lại đối với hắn nói bến đỏ trong lòng lưu ý vượt qua hát Ma Hải, chỉ cần 300 hạ phẩm phù thạch, còn có 3 cái vị trí, tới trước được trước. Thiên Lang vừa mới đến bến đỏ, liền nghe được có người ở cái kia gào to, không khỏi nhìn sang, phát hiện là một cái cầm thuốc phiện đấu mang theo nón lá Hán tử trung niên. "Tiểu huynh đệ, có phải hay không muốn vượt biển a? Ta anh em nhà họ thích hát chân châu hảo, già trẻ không gạt, chỉ cần 300 phù thạch, tháng này chỉ có một nhà chúng ta, lần sau vượt biển chính là sau 3 tháng." Cái kia mũ rộng vành Hán tử nhìn thấy Tiên Lang ở nơi này nhìn quanh, lúc này ra mặt mời chào xin ý độ đến đâu? Thiên Lang vấn đạo. Hắc Ma thành bên này chỉ có một bến đỏ, cũng là độ đến Nguyên Thiên Vương Triều. Mũ rộng vành Hán Tử hai mắt sáng lên nói: "Đến Nguyên Thiên Vương Triều phải bao lâu?" "Một tháng." "Muốn một cái vị." Thiên Lang trực tiếp đem huy nhất 300 hạ phẩm vu thạch ném đến tận Hán Tử kia trong tay, lắc đầu, không nghĩ tới hắn vừa ra cửa liền một nghẹo hai trắng. "Được, khách quan mời ngài, chúng ta đợi thêm hai người liền lái thuyền." Tiếp nhận Liễu Thiên Lang vu thạch, Hán Tử hướng trên thuyền nói một tiếng, lập tức đã có người mang Thiên Lang lên thuyền, an bài gián phòng. Hắc chân châu hảo chính xác rất lớn, có tầng 3, thân thuyền đều là do Hắc Ma thạch luyện buồng nhỏ trên tàu cũng là dùng kiên cố kim loại chế tạo, bị chia thành trên trăm cái gian phòng. Mỗi cái gian phòng có bốn cái tiểu cách gian, hai hai tương đối. Thiên Lang lúc tiến vào, bên trong đã ở một người. Đây là một cái miệng đầy râu mép cũng rất là trắng noãn đại mập mạp, bụng giống như vạc nước đồng dạng. Thấy có người đi vào, ngồi xuống bên trong mập mạp lập tức mở hai mắt ra, cảnh giác nhìn về phía người tới. Thấy là đỏ ngang tiểu nhị cùng một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử mới thở dài một hơi. Chào ngươi, ta gọi trương thần. Mập mạp nhìn về phía Thiên Lang, hiếu hảo nói, ta gọi Thiên Lang. Thiên Lang mỉm cười, đi tới mập mạp bên cạnh ngồi xuống bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống đường đi dài rằng rằng vừa vặn dùng để tu luyện không bao lâu gian phòng của bọn hắn lại tới hai người đây là một nam một nữ ngươi lan bên trong đi nam tử kia vô cùng bá đạo hắn muốn theo nữ tử ở tương đối như thế gian phòng căn bản cũng không quản thiên lang có nguyện ý hay không trực tiếp dậy sâm ca tính toán hắn tới trước nữ tử kia tựa hồ có chút ngượng ngùng lôi kéo nam tử kia cánh tay khuyên can nhưng thiên lang nhưng tử cô gái kia đáy mắt thấy được một tia mừng thầm rõ ràng nàng lấy cái gọi là ngượng ngùng là giả bộ chân nhi ta muốn nhìn xem ngươi không muốn cùng ngươi ngăn cách nam tử sờ lấy cô gái cái cầm nói thiên lang lên thuyền thời điểm cũng cảm giác được cái này hất chân châu hảo từ ít có hai cái vu vương cấp cứng giả nếu như không có tất yếu hắn không muốn ở nơi này bị người chú ý đang lúc thiên lang muốn đứng dậy tương nhượng thời điểm bên cạnh mập mạp lại trước tiên đứng lên các người đến bên trong đến đây đi ta và vị huynh đệ kia ở bên ngoài mập mạp chết bẩm cái này không nuốt ngươi chuyện ngươi tốt nhất ngậm miệng nam tử kia xem xét chính là ngang ngược quân rồi trực tiếp rút tay ra bên trong pháp kiếm hướng về phía thiên lang mi tâm hảo vị trí nhường cho ngươi thiên lang ngừng lại rồi một lần trực tiếp đứng lên Hắn lần này vượt qua Hắc Ma Hải là muốn tìm kiếm Vu Linh và dẫn, thuận tiện gặp thức một chút thế giới này. Hắn đối với Hắc Ma Hải không hiểu nhiều lắm, bây giờ còn cần phải mượn đò ngang vượt biển, cho nên không tiện ở nơi này náo sự, bằng không hắn đã sớm một cái tát chụp tàn phế con rồi này. Thứ hèn nhát, lãng phí bản thiếu biểu lộ. Nam tử kia tại trước mặt nữ nhân trang 13 thành công, đắc chí vừa lòng thu hồi trong tay pháp kiếm, cùng nữ tử trong phòng trò chuyện thoải mái lên. Huynh đệ, người không sao chứ? Thiên Lang phía trước cái kia mập mạp cho Thiên Lang truyền âm nói, không ngại. Huynh đệ, người nọ là Thiên Lương bộ tộc thiếu gia, ngày bình thường ngang ngược quen rồi ngươi không muốn chấp nhận với hắn, Mập mạp tâm địa rất tốt, lo lắng thiên lang nhịn không được động thủ, dẫn họa thân trên. ở đây có thể giết người sao? thiên lang bình tĩnh hỏi. huynh đệ tuyệt đối đừng, thiên lưng bộ là nam hoang tam đại bộ tộc một trong, ngươi không chống nổi, hơn nữa chiếc này đỏ ngang lão bản là một cái vu vương, truyền thuyết sau lưng của hắn còn có hắc ma hải người đối diện chỗ dựa, ngươi không có bối cảnh còn ở lại chỗ này náo sự ngươi lời nói, tam chín phần mười sẽ bị ném vào hắc ma hải cho ca ăn. mật mạm sốt ruột nói, ta có đấy, đa tạ. Mập mạp này hiển nhiên là bộ tộc lớn trốn ra được lịch luyện tử đệ, mà đối với tiểu tình nữ không phải yêu đương vụng trộm chính là bỏ trốn. Thiên Lang cũng lười để ý sẽ bọn hắn tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Như thế nào? Hắc chân Châu số trong một cái phòng, một cái đầu trọc đại hán trung niên vấn đạo, hắn chính là vị kia cởi bỏ nón la ông điếu đại hán. Ba cái đại vũ sư, mười lăm cái vũ sư, còn dư lại vu sĩ không đáng giá nhất tới. Một tên khác giấu ở trong hắc bảo người nói, không có vu vương trở lên cường nhân là được. Lái thuyền, từ lên thuyền khúc nhạc dạo ngắn sau đó, Thiên Lang trong phòng bốn người đều riêng làm chuyện riêng, không có ảnh hưởng lẫn nhau. Đặc biệt là Thiên Lang từ lên thuyền bắt đầu liền tiến vào trạng thái tu luyện liền ánh mắt không có mở ra qua nhường trương thần bội phục không thôi ầm ầm nửa tháng sau hất chân giống như là đụng phải vật nặng gì đồng dạng toàn bộ thân tàu đều chấn động đứng lên anh em nhà họ thích hất chân châu hảo hất hất thật không dễ ý tứ chuyến này các ngươi chỉ có thể ở chúng ta quỷ khóc đảo bạc thuyền một cái giọng địa mai âm thanh xuyên tấu qua bảo hộ trận truyền đến trên thuyền mỗi người trong lỗ thay quỷ khóc đảo huynh đệ đây là lần này phí qua đường đội nón lá đại hán xuất hiện ở đầu thuyền đem một cái túi cản khôn ném về phía phía trước cản đường nam tử ống điếu lần này là thật không đi bị khóc đảo cần số lớn nhân thủ, đảo chủ đã cùng ngươi sau lưng tồn tại thông qua khí. người tới bất đắc dĩ nói, tiếp đó hướng cái kia ống điếu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. đã như vậy, vậy chỉ có thể là tội. cái kia mũ rộng bènh đại hán nói xong, giống như một đầu trong đêm tối diều hâu, đánh về phía người tới. về sau, trên thuyền một tên khác vu vương cấp cường giả cũng tham gia chiến đấu. bên ngoài đánh sóng lớn ngập trời, trong khoang thuyền tiên lang lại như mày, người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng hắn có vu thần cấp tinh thần lực, sao lại nhìn không ra phía ngoài đánh nhau chỉ là đang diễn trò. 494 thứ 494 chương biến thành thợ mò thiên lang huynh đệ là quỷ khóc đảo làm sao bây giờ vừa nghe đến động tĩnh bên ngoài trương thần liền lún cuống hắn lần thứ nhất tự mình đi ra ngoài lịch luyện nơi nào gặp được bực này chiến trận lập tức dọa đến bờ môi phát xanh hoang mang lo sợ quỷ khóc đảo là một cái cái gì chỗ thiên lang toa mò hỏi bên ngoài đánh thành một đoàn hai nhóm người hiển nhiên là một đường hiện tại hắn xuất thủ tất nhiên sẽ bị vây công cho nên thiên lang chuẩn bị trước tiên ẩn giấu thực lực hành sự tùy theo hoàn cảnh quỷ khóc đảo là hắc ma hải lý hoang đảo phía trên ở một đám hải tặc nghe nói đảo chủ là một cái bán thần cường giả chỉ cần từ quỷ khóc đảo hải vực đi qua thuyền, đều phải giao nạp phí bảo hộ, bằng không bọn hắn liền sẽ giết sạch người trên thuyền. Tiếp đó đem trên thuyền đồ vật cướp bóc không còn một ngống. ở đây không phải quỷ khóc đảo hải vực, không biết bọn hắn vì cái gì chặn lại chúng ta. trương thần khẩn trương đến tay chân đều run rẩy lên, hắn chỉ là một nho nhỏ vu sĩ, tại những này cường đại vu vương trước mặt, hắn chút thực lực ấy căn bản cũng không đủ nhịn. yên tâm đi, bọn hắn chỉ là muốn người, sẽ không giết chúng ta, chờ đến quỷ khóc đảo, ngươi theo sát ta, lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. thiên lang kẽ cười nói, đó là một hiền lành mập mạp, thiên lang không muốn hắn sớm chết. vậy thì tốt quá. Đa Tạ Thiên Lang huynh đệ, Mập mạp Tựa Hồ lập tức tìm được người lãnh đạo, không còn sợ hãi như vậy. Hai cái phế vật, tiểu tiểu quỷ khóc đảo liền đem các ngươi sợ đến như vậy, lại còn dám vượt biển, thực sự là không biết sống chết. Lúc trước nam tử kia tranh chúa nói, Tựa Hồ một ngày không tổn thương người khác hắn liền toàn thân không thoải mái. Hắn vốn là cho là Thiên Lang sẽ như lúc trước như vậy nhẫn nục chịu đựng, nhưng ở hắn tiếng nói rơi xuống mấy mắt, cũng cảm giác cổ căng một cái, Thiên Lang tay trưởng đã bóp ở hắn trên cổ. Ngươi sáu, ngươi ngươi muốn làm gì? Cha ta thế nhưng là Thiên Uyng tộc tộc trưởng. Nam tử kia giống như con gà con đồng dạng, bị Thiên Lang nhẹ nhõm nhấc lên ở trên thiên lang đáng sợ kia vu lực phía dưới hắn liền một kia khí lực đều không xử ra được giờ khắc này nam tử nội tâm kinh hãi có thể tưởng tượng được bởi vì hắn biết lần này đã trúng thất bại ta quản ngươi thiên đương tộc vẫn là thiên cậu tộc còn dám phiền ta liền một quyền đấm chết ngươi thiên lang nói xong nắm lấy nam tử kia đầu liền hướng trên bong thuyền đập xuống phanh nam tử trong nháy mắt ngũ quan vật nẹo máu me đồng địa thiên lang khống chế lực đạo phải phi thường tốt bằng không nam tử kia đầu đoán chừng đã chia năm sảy bảy lúc này cô gái trẻ kia nhìn về phía thiên lang ánh mắt tràn đầy sợ hãi bọn hắn bây giờ mới hiểu được. Thiên Lang trước đây nhường nhịn chỉ là không chấp nhận với bọn họ, bọn hắn vẫn còn ngốc không xứng sở trèo lên treo chọc người nhà, quả thực là tìm đường chết. Thiên Lang huynh đệ, lợi hại! Mập mạp Trương Thần truyền âm nói, hiện tại hắn càng thêm vững tin thiện trí giúp người xử thế chi đạo. Ở tại bọn hắn bên trong khúc nhạc dạo ngắn này kết thúc về sau, phía ngoài chiến đấu cũng kết thúc. Chân Châu đen số 2 vị Vu Vương không địch lại, bị đối phương bắt làm tù binh, đỏ ngang tự nhiên cũng đã thành đối phương chiến lợi phẩm. Thiên Lang chỉ cảm thấy đỏ ngang điều cái phương hướng, hướng về phải phía trước chạy, đại khái tầm nửa ngày sau, thuyền liền ngừng lại. Hoan Ninh đại gia đi tới quỷ khóc đảo. Bây giờ ta cho các ngươi 30 hơi thở thời gian xuống thuyền, qua thời gian cũng không cần xuống." Một cái có chút khinh bạc gầm thanh vang lên. "Đi." Thiên Lang trước đem trên người nhẫn chứa vật các loại vật phẩm thu vào hư không linh giới, sau đó gọi rồi một lần trương Thần liền đi ra bường nhỏ trên tàu. Bên cạnh bọn họ hai nam nữ đầu tiên là liếc nhau một cái, cuối cùng cũng cắn răng đi theo Thiên Lang sau lưng đi xuống thuyền. Nam tử này ngu xuẩn là ngốc một chút, nhưng nhìn đến Thiên Lang bực này cường giả đều lựa chọn điệu thấp, hắn nơi nào còn không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hơn nữa trải qua Thiên Lang một chuyện hắn rốt cuộc biết, hắn ngày đó ứng tộc tiểu gia thân phận chính là một cái cái giám. Đây là một cái cỏ xanh xanh thảm hoa đảo, tràn đầy xanh khí tức, cùng hắc ma hải tử khí nặng nề hoàn toàn tương phản. 30 hơi thở thời gian còn chưa tới, trên thuyền liền đã đi xuống mấy trăm người, nhưng không có nhìn thấy chân châu đen số tiểu nhị cùng cái kia hai cái vu vương. Thiên lang biết, những người kia hẳn là sớm đã bị an bài đến quỷ khóc đảo trên thuyền. Nếu như hắn suy đoán không tệ, chờ bọn hắn tiến vào quỷ khóc đảo, chân châu đen hảo cũng sẽ bị ban đầu những người kia lái đi. Đã đến giờ, một người mặc đen như mực khôi giáp tóc vàng nam tử khẽ quát một tiếng, liền đưa tay phải ra hướng về trên thuyền bắt tới. Một hồi năng lượng đáng sợ phong bạo xuất hiện, tám đạo thân ảnh bị nam tử kia từ trong khoang thuyền bắt đi ra, lơ lửng giữa không trung. Từ hôm nay trở đi, mạng của các ngươi chính là ta, không theo ta mệnh giả, đây chính là hạ đẳng. Nam tử nói xong, tay phải nắm chặt, lơ lửng giữa không trung tám người trong nháy mắt liền nổ thành xương máu, trong đó bao quát một cái đại vũ sư. Đám người công như hến, không dám nói lời nào. Vũ vương hậu kỳ là một cái kinh địch. Thiên lang ở trong lòng thầm nghĩ, cái kia hoàng mau nam tử trấn nhiếp xong đám người sau đó liền mang theo bọn hắn đi vào quỷ khốc đảo theo chậm rãi xâm nhập, ven đường lục sắc dần dần giảm bớt, đến cuối cùng, ven đường cơ hồ không nhìn thấy linh thực, chỉ có một mảnh màu đỏ thâm thổ địa. Hai canh giờ sau đó, một mảnh khô bại sơn mạch xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là ta quỷ khóc đảo vu quáng thạch, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là bỏ bê công việc, đừng nghĩ chạy trốn, kết quả cũng không cần ta nói. Trong hầm mỏ có trương khí, cách mỗi 10 ngày ta sẽ cho các ngươi phát một lần phá trứng đan, đương nhiên có phục hay không dùng chính là các ngươi chuyện của mình. Hoàng Mao nói xong, hướng thủ hạ bên người nháy mắt ra dấu, người kia lấy ra một cái túi càn khôn, cho mỗi một người phát một cái màu vàng đang ăn rất nhiều người vô cùng sợ vì biểu trung tâm tại chỗ liền phục dụng trương thần tay run run tựa hồ cũng nghĩ ăn bảo lại bị thiên lang ngăn lại hắn chỉ nhìn lướt qua liền biết đây đúng là châm đối tính phá trứng đan nhưng lại không phải thuần túy phá trứng đan bên trong còn bị hạ đậu trương thần lần thứ nhất tự mình đi ra ngoài lịch luyện liền đụng phải chuyện như vậy có thể nói trong lòng là vô cùng khủng hoảng căn bản không có chủ ý kiến thức liêu thiên lang cường đại sau đó hắn ẩn ẩn lấy thiên lang làm chủ cho nên đối với thiên lang mà nói hắn là nói gì nghe đấy huynh đệ cái này đan dược có vấn đề tiến vào quặng mỏ sau đó mặt mạm trương thần liền không kịp chờ hỏi bởi vì hắn từ tiến vào cặn mỏ một khắc kia trở đi thì có một loại cảm giác không thoải mái cái này trong hầm mỏ quả thật có một cỗ không tốt khí tức đây đúng là phá chứa đan nhưng mà bị hạ độc ngươi phục ta đây khỏa độc tố đã bị ta thanh trừ ngươi nếu không muốn chết tốt nhất đừng lộ ra chuyện này Thiên Lang nói xong liền đem đan dược trong tay nhét vào mập mạp trong tay tiếp đó cầm qua hắn đan dược liền nuốt xuống Thiên Lang huynh đệ ngươi không phải nói xấu Trương Thần vừa muốn nói gì nhưng lại lập tức ngậm miệng lại bởi vì hắn nghĩ tới trên thuyền tình cảnh Thiên Lang có thể mỉa sắc một cái cường đại Vu sư lại có thể dễ dàng xem thấu phá trướng đang có độc, còn có thể cho hắn thanh trừ độc tố, vậy nói rõ độc này căn bản là không làm gì được hắn, vậy hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Đại Vu sư, Vu vương, nghĩ tới đây, mập mạp nỗi lòng lo lắng buông lòng không thiếu. Mặc dù cảm nhận được trong hầm mỏ cái kia cái gọi là trướng khí, nhưng Thiên Lang lại không có chút nào để ý, bởi vì này cái gọi là trướng khí chính là một loại niết hóa chi khí, là một loại tản phá niết hóa pháp tắc hình thành. Loại năng lượng này vừa xâm nhập thân thể của hắn, liền bị thế giới của hắn quy tắc cuốn đi luyện hóa hết, căn bản là không gây thương tổn được hắn bây giờ thiên lang chú ý là cái này cái gọi là vu khoáng thạch mặc dù thiên lang vừa tới hoang dạ không lâu nhưng mà hắn cũng biết vu khoáng thạch bình thường là một cái mạch khoáng vu thạch là liền tại cùng nhau nhưng bây giờ trước mặt bọn hắn cái quặng mỏ này cũng không mở dạng là một khối khối phân tán tảng đá không cắt ra căn bản vốn không biết bên trong có bao nhiêu vu thạch điều này không khỏi làm thiên lang nhớ tới thần khởi đại lục nguyên thạch không nghĩ tới rất lâu không cần tìm nguyên thuật cùng tầm long thuật lại phát huy được tác dụng thiên lang trên mặt lộ ra hiểu ý mỉm cười nhưng đứng ở hắn bên cạnh trương thần không hiểu đâu trong mấy ngày kế tiếp trừ lưu thiên lang và trương thần bên ngoài tất cả mọi người uống cái kia phá trướng đan Bởi vì có hai người không có phục dụng phá trứng đan, thể nội tất cả gân mạch đều niết hóa, cuối cùng hóa thành hai cỗ cứng ngắc thi thể, bị người dìu ra ngoài. Trên đời này không có chân chính người không sợ chết, trừ phi hắn đối với thế giới này đã không có quyến luyến. Tại mọi người cơ giới tính đảo quáng lúc, Thiên Lang lại thông qua tầm lòng thuật tới đo đạc hầm mộ này động. Ở đây mặc dù mang theo niết hóa chi khí, nhưng mà đạo tổ vật chất nồng độ cũng so quặng mỏ bên ngoài nồng nặc gấp 10. Thiên Lang cảm thấy, ở đây chắc có không được bí mật. Bất quá đảo quáng thời điểm quá nhiều người, Thiên Lang không tốt quá tránh trợn, cho nên hắn tính toán đám người sau khi nghỉ ngơi, lại ẩn vào đến xem mặc dù Thiên Lang không cách nào xé rách hư không, cũng không cách nào hải nạp bách xuyên một dạng thôn vệ luyện hóa đủ loại không thể năng lượng, nhưng mà hắn huấn độn thể chất còn tại, mô phỏng thuộc tính ngũ hành vẫn có thể làm được. Tại đêm đó, mệt mỏi không chịu nổi bỏ bê công việc nhóm về tới một chỗ đã đào rông quạng mỏ nghỉ ngơi. Mặc dù có pha trứng đan trợ rút, thân thể của bọn hắn niết hóa phải vô cùng chậm, nhưng mà trong cơ thể của bọn họ vô lực lại tại từ từ tiêu tan lấy, cơ thể cũng càng ngày càng cứng ngắc. Bất quá bởi vì niết hóa tốc độ quá chậm, liền chính bọn hắn đều chưa từng phát giác, chỉ cho là là mình mệt mỏi. Bất quá Thiên Lang cùng Trương Thần ngoại trừ bởi vì trương thần phục dụng liêu thiên lang cho hắn cải tạo qua phá trứng đan có thể ngăn cản những cái kia huyết hóa chi khí nhìn thấy đám người ngủ thật say thiên lang lặng yên không tiếng động trốn vào dưới mặt đất tránh khỏi thủ vệ sau đó đi tới bọn hắn làm việc cái kia còn bỏ thiên địa quy tắc khác biệt liền độn địa đều khó khăn như vậy thiên lang từ dưới đất chui ra ngoài miệng to thở hổn hển mặc dù hắn chính xác có thể mượn nhờ hỗn độn thể chất đặc tính chuyển đổi thành năm đi linh thể nhưng mà phương thiên địa này quy tắc khác biệt vậy mà cũng áp chế ngũ hành năng lượng thiên lang cũng không thể vĩnh viễn chờ dưới đất phải tìm được đạo kia tổ vật chất đầu nguồn thiên lang hít sâu vài khẩu khí lại chui xuống đất Dưới đất nghiết hóa khí hơi thở so với trên mặt đất nặng nặc mấy chục lần không chỉ, cũng chỉ có Thiên Lang loại này không sợ miết hóa người mới có thể làm như vậy, không phải vậy chính là thay cái cái kia Vu Vương hậu kỳ cao thủ tới, cũng sẽ bị nín chết dưới đất. Đại khái trốn vào dưới mặt đất 20 hơi thở thời gian, Thiên Lang đã tìm được đạo tổ vật chất khí tức ngọn nguồn phương hướng, lại tốn 50 hơi thở thời gian, Thiên Lang mới lén vào đến một cái dưới đất trong không gian. Tiến nhập cái kia không gian chi phía sau, Thiên Lang như một đầu trong nước mới vớt ra cá đồng dạng, nam giáp trên mặt đất không ngừng thở hổn hển, mồ hôi đã đem y phục của hắn cho làm ướt. 495 thứ 495 chương Thiên Hàng Tinh riu ra những thợ đảo mỏ nghỉ ngơi trong hầm mỏ, khắp nơi lộ ra gió lạnh, chịu đủ nhiệt hoa chi khí hành hạ những thợ đảo mỏ có giúp ở trên mặt đất tại ngủ say. Thiên Ung tộc Nam tử kia cảm giác lạnh cả người, run mình một cái liền tỉnh lại, hắn theo thói quen nhìn về phía Thiên Lang vị trí, lại phát hiện nơi đó trống chân như thế, chỉ có căn đảm đó tiểu nhân mập mạp tại nằm ngáy ngó đợi thời gian một chén trà cương phu. Nam tử kia phát hiện Thiên Lang còn chưa có trở lại, không khỏi rất nghi hoặc, hắn con ngươi đảo một vòng, liền hướng quặng mỏ bên ngoài đi ra ngoài, không gian dưới đất bên trong. Thiên Lang hít sâu vài khẩu khí liền bỏ lên. Lúc này hắn mới tới kịp thấy rõ ràng nơi này hình dáng tướng mạo, cái này dưới đất không gian vô cùng rộng rãi, trên vách tường bao trùm lấy một tầng màu trắng vật chất, phát ra hào quang nhỏ yếu, khiến cho cái này dưới đất không gian rộng thoáng vô cùng. Càng khiến người ta ngạc như là, trên mặt đất chảy xuôi một tầng đậm đà mở mị sương mù, giống như thần tiên trong lò đan tràn ra tiên khí đồng dạng. Cảm thụ được trong sương mù đậm đà đạo tổ vật chất, Thiên Lang toàn thân nhẹ nhõm, hắn theo những cái kia mở mị sương mù chảy xuôi tới phương hướng đi vào, càng là hướng về bên trong, khí tức kia liền càng thêm nồng đậm, đậm. Cuối cùng, Thiên Lang đi tới không gian dưới đất chỗ sâu xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái chừng cao ba trượng môn hộ, môn hộ hai bên đứng thẳng hai tôn pho tượng, một tôn là có mấy cái giữ tận đầu lâu hí dạ, một tôn nhưng là một mặt nghiêm túc mặt người thân sư tử thú. Thiên Lang đi tới môn hộ trước mặt, chuẩn bị đẩy cửa đá ra thời điểm, cái kia hai tôn pho tượng con mắt đột nhiên phát sáng lên, nhưng đứng ở trước cửa Thiên Lang lại không nhìn thấy. Thê thê, nghe thấy dạng âm thanh, Thiên Lang mạnh mẽ đạp cửa đá, người liền bay vụt ra ngoài, trong cùng một lúc chín đạo hỏa diễm cũng trút xuống đến rồi trên người hắn. Không quan cho Thiên Lang bất luận cái gì thời gian thở dốc, một cái to lớn móng vuốt đâm đầu vào vỗ tới, đáng sợ kia trưởng phong quát mặt người gò má đau nhức phanh đây người ngọn lửa thiên lang cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài đột đột đứng sững sững ở đứng sững ở môn hội trước mấy cây thạch trụ phi cả ngày ném chim hôm nay cư nhiên bị điểu mồi mù mắt lại ở hai đầu trận pháp khống chế xuất sinh trong tay thiên lang phun ra một ngụm máu sau đó trên thân giấy lên một tầng ngọn lửa màu đen hai hơi thời gian cái kia hỉ dạ phun đến trên người của hắn hỏa diễm liền bị ma hỏa thôn phệ hầu như không còn tê tê giống hai đầu xuất sinh hướng lên trời lang gào ghét tựa hồ đối với khiêu khích của hắn vô cùng tức giận chủ động hướng hắn công kích tới long du nước cạn gặp tôn hí hội xuống đồng bằng bị chó khina thật coi tiểu gia ta dễ ước hiếp đúng không? Thiên Lang tâm niệm vừa động, một đầu màu đen hỏa long từ bên trong đan điền của hắn bay ra, trực tiếp dây dưa cái kia hỉ dạ, mà đổi thành một đầu trên thân đầy về não vành ca lớn lại xông về cái kia mặt người thân sư tử thú. Thiên Lang chạm thiên đao nơi tay, đi tới cánh cửa kia trước mặt, trên thân đao tràn ngập không gian khí tức, một đao liền cửa trước nhà đầu trên bộ đi lên. Theo dấu ở vách đá bên trong hai cái trận tâm bị đánh hỏng, cái kia hỉ dạ cùng mặt người thân sư tử thú cũng hóa thành năng lượng tiêu tan giữa thiên địa. Thiên thần thế giới lại có thần khởi đại lục linh trận, có chút ý tứ. Thiên Lang tự lẩm bẩm, theo ý niệm của hắn vá thành cá lớn côn bằng một cái đuôi liền đẩy ra tỏa kia môn hộ. Thiên Lang thu hồi ma hỏa cùng côn bằng linh thể sau đó, theo thủ quyết của hắn, một đạo đen nhánh bóng người chậm rãi ở trước mặt của hắn ngưng kết, đây là một loại vô pháp, có thể theo người thi pháp tâm ý ngưng tụ ra đủ loại sinh linh để mà điều tra tin tức. Mặc dù phương thiên điệu này đã không bài xích Thiên Lang, nhưng mà hắn vẫn sẽ phải chịu rất nhiều cả tay, không cách nào niềm vui tràn trề chiến đấu, cho nên hắn cảm thấy hay là muốn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Theo Thiên Lang ở dưới lòng đất tìm ưu tìm tòi bí mật, ngày đó hưng tộc thiếu gia lại mang theo Quỷ Khóc Đạo hai tên hải tặc đi tới bỏ bê công việc nhóm nghỉ nơi quần mò. Hắn tiêu mất bao lâu một người trong đó vấn đạo, cách ta phát hiện được bây giờ, chắc có thời gian đốt một nén hương. Thiên Ung tộc Nam tử trẻ tuổi một mặt định hót hồi đáp, hắn rất thông minh, biết không cách nào thoát đi sau đó liền động khởi tiểu não gần, hắn một mực đang quan sát Thiên Lang cùng cái kia mập mạc, bởi vì hắn phát hiện hai người này trạng thái tuyệt không bình thường, tựa hồ hoàn toàn không nhận cái địa phương này, nghiết hóa khí tranh bóng văng rội. Tiểu tử này quả thật có cổ quái, chúng ta tại cửa ra vào căn bản cũng không có phát hiện có người đi ra ngoài, Hải Tác sơ lê cảm, dường như đang cân nhắc sự tình gì, cái kia mật mạc quan hệ với hắn tốt nhất, có lẽ hắn biết tiểu tử kia đi hướng. Nam tử ác độc nhìn về phía trương thần, coi như bắt không được thiên lang, hắn cũng không thể để hắn tốt hơn, hắn không phải là cùng mập mạp quan hệ tốt sao? Vậy ta liền giết chết hắn, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Rất tốt, về sau ngươi chính là hầm mỏ này động giám sát. Cái tia hải tặc vỗ vỗ thiên ưng tộc nam tử trẻ tuổi, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng, mà không minh cho nên trương thần thì bị lộ ra quan họ. Dưới nền đất, thiên lang rốt cuộc đã tới chỗ sâu nhất, phơi bày ở trước mắt hắn chính là hình một vòng tròn cung điện dưới đất, cung điện trung quanh vách tường bóng loáng như ngọc, hiện ra huyền quang, trên mặt đất chảy xôi vô tận mở miệng xương mù. Tại cung điện chính giữa có một cái chín phẩm liên thai, liên thai chi bên trên ngồi xếp bằng một đạo đưn lưng về phía thân ảnh của hắn, từ cái kia hình thể cùng phát quan có thể thấy được, đây là một cái nam tử trẻ tuổi. Thiên Lang đi tới trước mặt hắn, không khỏi sợ hai thánh phục, hảo một cái tuyệt thế mỹ nam tử, đáng tiếc đã không còn khí tức, chính là nguyên thần cũng đã tiêu tán. Lúc này Thiên Lang mới phát hiện, cái kia vô tận mở mịt khí tức là từ cái kia chín phẩm liên thai phía trên chạy ra. Thiên Lang hồn mắt toàn bộ triển khai, cẩn thận quan sát đến địa thế của nơi này cùng bố trí, cuối cùng hắn xác định, cái này hình tròn không gian là một tòa đại trợ Toa đại trận này liền với dưới mặt đất, không ngừng từ dưới đất rút ra đạo tổ vật chất tẩm bổ liên thai chi lên người kia, nhưng mà hắn không biết nhận lấy thương tổn như thế nào, tại đậm đà như vậy đạo tổ vật chất tẩm bổ phía dưới vẫn là vỡ lạc. Đại sen này khó lường a, thiên lang tử trong thâm tâm cảm thán nói. Hắn cẩn thận kiểm tra bốn phía, xác định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm sau đó mới tiếp cận đại sen, nhưng mà lúc này mỹ nam tử kia đối diện vách tường lại phát sáng lên, xuất hiện một mảnh sáng lên văn tự. Ta chính là thiên hàng tinh diêu gia tử đệ, phùng mệnh tiến vào thiên thần thế giới truy tìm thiên gia dương nhiệt rơi xuống chưa từng nghĩ thiên huyền chi nước nhưng cũng tại tiên thần thế giới ở trong, ta tuy nặng sáng tạo nàng, để cho nhục thân sụp đổ nguyên thần tán loạn, không cách nào tại ngoại giới gây dựng lại, nhưng cũng bởi vậy thân chúng diệt hồn châm. Ta mặc dù đem hết khả năng kéo dài tính mạng, lại không cách nào thay đổi rơi xuống hạ tràng, mong người hữu duyên nhận được chín phẩm liên thai sau đó, đem ta chi gi thể cùng trời nhà tàn dư tin tức chuyển giao cho Diêu gia. Ta đi, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Thiên Lang xem xong trên tường chữ viết sau đó, nhìn không được suy nghĩ tới này dáng dấp so nữ nhân xinh đẹp hơn nam nhân đến, gia hỏa này cùng phía sau hắn Diêu gia không phải là lão tổ tông cửu nhân a? Vậy hắn trong miệng Thiên Huyễn Chi Nữ chẳng phải là Tiểu Hồng? Không cách nào tại ngoại giới gây dựng lại Ngục Thân cùng Nguyên Thần, đây chính là Tiểu Hồng biến thành bộ dáng kia nguyên nhân sao? Cái kia đánh tiên Thạch Cái kia hàng là ai? Chẳng lẽ là Lão Tổ Tông Thiên Huyễn Đại Đế con rể? Nhìn hắn cái kia sắc mị mị nhìn chằm chằm Tiểu Hồng nhìn ánh mắt, phải như vậy, lại là Lão Tổ Tông cô gia, bối phận cao hơn ta nhiều như vậy, lần gặp mặt sau không dễ ước hiếp hắn à? Thiên Lang cảm thán nói, bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, nghĩ tới đây cái gọi là Diêu gia chính là từ nhà cựu nhân làm hại Lão Tổ Tông cùng nữ nhi của hắn đều trọng thương đập chết, Thiên Lang nơi nào sẽ khách khí? Trực tiếp một cước đem Mỹ Nam tử kia đạp xuống đại sen. Siêu, một đoàn hắc hỏa bị Thiên Lang vút xuống chín phẩm liên thai phía trên, thiêu đốt một hồi lâu hắn mới hài lòng ngồi lên. Nếu như cái kia Diêu ra xoáy ca dưới suối mà biết, đoán chừng sẽ bị tức chết, hàng này tu hú chiếm tổ chim khách còn chưa tính, lại còn ghét bỏ hắn ngồi qua chỗ bẩn. Đây là chín phẩm liên thai, thiên địa tiên thiên dựng dục kỳ vật, tinh khiết vô ngần được không, đáng tiếc hắn không cách nào phát ra âm thanh, chỉ có thể yên lặng nằm rạp trên mặt đất. Ách, luyện hóa liên thai chi bên trên nồng nặc kia giống như như thực chất đạo tổ vật chất, Thiên Lang thoải mái tiêu lên. Không biết còn tưởng rằng trong ngực hắn đang ôm lấy một cái đại mỹ nhân đâu. Theo đạo tổ vật chất không ngừng tràn ngập đến thân thể các nơi, thiên lang cảm giác thân thể của hắn từ từ dung nhập cùng phiến thiên địa. Phía trước mặc dù phiến thiên địa này đón nhận hắn, nhưng mà hắn vẫn kệ ngoại lai. Bây giờ lại không đồng dạng, hắn bắt đầu dung nhập mảnh ngai tiên, sắp trở thành tiên thần thế giới một phần tử. Quy tắc của nơi này sẽ không còn hạn chế hắn, hắn sẽ cùng nơi này thổ dân một dạng, có thể tùy ý hấp thu vô lực cùng đạo tổ vật chất. Cảm nhận được thân thể biến hóa, thiên lang hưng phấn vô cùng. Tiên thần thế giới quả nhiên là một cái nơi toa. Coi như rời đi tiên thần thế giới sau đó. Hắn lập tức rời đi tổ vũ tiên cung cũng không có tiên bối, bởi vì tại thời gian 3 năm bên trong, hắn có lòng tin hấp thu đầy đủ đạo tổ vật chất, vì hắn tương lai đang đỉnh đánh hảo cơ sở. Ở trên thiên lang chìm đắm trong tu luyện chính giữa thời điểm, lại không có phát hiện chín phẩm liên thai phía dưới sáng lên mấy đạo quan mang, chờ hắn phát hiện thời điểm, cơ thể đã không thể động đậy. Hắc hắc, tiểu tử thúi, ngươi quá đắc ý vong hình. Một cái thanh âm vang lên, vô tận lực lượng thần thức đã tràn vào liêu thiên lang nguyên thần, dễ dàng liền xé rách nguyên thần của hắn phòng hộ, vọt vào thất hải của hắn. Ngươi vậy mà không chết? Thiên lang ở hình ảnh xuất hiện ở ngay trong thất hải thiên hãy nhìn trước mắt anh tuấn nam tử thiên gia tiểu dương nghiệt nói đi các ngươi tới từ nơi đâu cái kia diêu họ âm chắc chắc nhìn lên trời lăng nói hắn chắc chắn tiểu tử này không cách nào phản kháng hắn đoạt giá cho nên dự định trước tiên bộ một chút lời nói nha xem ra ngươi cùng tiểu hồng sau đại chiến vẫn là không có điều tra ra chúng ta ở đâu à thiên lang đột nhiên mỉm cười đứng lên phía trước nam tử kia nhìn thấy thiên lang chuyển biến không khỏi một hồi cảnh giác hắn mặc dù bị tuyển gia theo đuổi trả thù nhà rơi xuống cũng là bởi vì hắn đầy đủ cẩn thận nhưng mà hắn không rõ Con này mới vừa rồi còn một mặt kinh hai sâu kiến vì cái gì đột nhiên thì có sức mạnh, chẳng lẽ bị giam cầm nục thân cùng nguyên thần, chỉ có ý niệm có thể động chính hắn còn có cái gì hậu chiêu. Cho dù nguyên thần của hắn đã suy yếu tới cực điểm, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hắn dù thế nào suy yếu cũng không phải chỉ là một cái thánh nhân cảnh sâu kiến có thể đối phó. Thiên Lang rất nhanh liền cho hắn đáp án, chỉ thấy hắn toàn bộ thức hải đột nhiên liền bắt đầu cháy rừng rực, một đầu màu đen hỏa lòng còn cuốn lấy này Diêu họ nam tử hai chân. Ngươi mặc dù rất cẩn thận, thế nhưng là quá tự đại, chướng mắt ta một cái bị hạn chế tu vi thánh nhân cảnh sâu kiến, nhưng lại không biết từ ta nhìn thấy trên tường chữ viết bắt đầu liền phát hiện ngươi tồn tại. Hỗn độn đạo thai, lại là hỗn độn đạo thai. Không có khả năng. Không có khả năng. Cái kia Diêu họ Nam tử điền cuồng tiêu gạo, hắn muốn tránh thoát, lại bị màu đen hỏa long thật chặt giam cầm tại chỗ, thẳng đến hắn bị đốt thành hư vô. Tại Nam tử hoàn toàn chết đi một khắc này, Thiên lang cũng khôi phục hành động, ngã xuống liên thai chi bên trên không ngừng quần quật lấy, hắn thiêu đốt thứ hải cũng không phải là như hắn nhìn bề ngoài dễ dàng như vậy. Loại thống cổ này Hạ tại luyện hồn sơn núi thời điểm liền từng thể nghiệm qua một lần, căn bản cũng không phải là người bình thường có khả năng tiếp nhận. 496 thứ 496 chương tiểu mỹ nữ xuất quan ách. Thiên Lang tại trên đài sen thống khổ quần của lấy, giống một đầu giã thú bị thương đồng dạng, trong miệng phát ra đẻ nén tiếng gào thét, ước chừng qua thời gian đốt một nén hương mới dừng lại. Lúc này Thiên Lang sắc mặt tái nhợt, hai cái ánh mắt phía trên vằn vện tiêm máu, quần áo đã hoàn toàn nứt đấm, mồ hôi thấm nốt tóc, giống như cái kia nuốt tại ám trong lao mười mấy năm tù phạm lại thấy ánh mặt trời đồng dạng. Mặc dù chỉ hoàn qua thở ra một hơi, nhưng mà Thiên Lang biết, bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi. Hắn nuốt vào mấy cái bảy thải tình hỗn đan, cố nén nguyên thần kịch liệt đau nhức, bắt đầu vận chuyển vũ pháp, thông qua cựu phẩm đài sen hấp thu nồng nặc tia như thực chất đạo tổ vật chất. Hắn phải nhanh một chút dung nhập phiến thiên địa này, chỉ có dạng này hắn có thể vận chuyển đại mộng tiên quyết tới khôi phục nguyên thần. Bằng không kế tiếp một đoạn thời kỳ, thực lực của hắn đem bị suy yếu một mảng lớn. Ngày đó hàng tinh diêu họ nam tử chính sát suy yếu tới cực điểm, nhưng mà có thể bị phái ra truy sát thiên huyễn đại đế, thực lực của hắn có thể tưởng tượng được. Cho nên, cho dù hắn chỉ còn lại một hơi, cũng không phải bây giờ thiên lang có thể đối phó. May mắn hắn đã trung cái kia cái gọi là diệt hồn trâm lại đoán sai Liễu Thiên Lang thực lực, bằng không bây giờ Thiên Lang trong thân thể ý thức còn không biết là ai. Gia hỏa này thực sự là đủ âm hiểm. Nhớ tới cái kia khẩn trương một khoả, Thiên Lang đến nay đều lòng còn sợ hãi. Nếu như gia hỏa này không phải khinh thường tiến vào thứ hại của hắn, hắn căn bản không có biện pháp giết chết hắn, dạng này người chỉ cần còn lại một hơi, đều có biện pháp sống sót. Cái kia Diêu họ Nam tử đầu tiên là ra vẻ khẳng khái muốn đưa hắn cửu phẩm đại sen, đồng thời đưa ra yêu cầu của mình, lấy bỏ đi hắn lo nghĩ cùng tâm phòng bị, kỳ thực cũng là vì về sau đoạt xá làm chuẩn bị. Nhưng vô cùng đáng tiếc, hắn đụng phải là Thiên Lang. Thiên Lang không sợ nhất chính là người khác đoạt xá, đặc biệt là xâm nhập hắn Ngọc loại phương thức này. Thiên Lang còn từ nam tử kia trong miệng biết được một cái tin tức, đó chính là hắn thể chất, mặc dù hắn không biết hỗn độn đạo thai rốt cuộc là cái gì đồ chơi, nhưng vừa nghe tới rất giống người bộ dáng. Vô tận mờ mịt sương mù từ cựu phẩm trên đài sen xuất hiện, đem Thiên Lang bao phủ, tẩy ra thịt của hắn gân cốt, làm dịu nguyên thần của hắn. Theo thời gian trôi qua, Thiên Lang cùng phương thiên địa này độ phù hợp càng ngày càng cao, đến cuối cùng, hắn cảm thấy phương thiên địa này chân chính tán thành hắn. Thế là, hắn lập tức vận chuyển đại mộng tiên quyết cùng tính không thể hấp thu cái kia mở mị xương ngủ thoải mái nhập thân, khôi phục nguyên thần. Nhưng chẳng biết tại sao, đại mộng tiên quyết cùng tình không thể chỉ có thể hấp thu năng lượng thiên địa bên trong đạo tổ vật chất, đối với cái kia vô lực vẫn là không thể làm gì, cái này khiến Thiên Lang cảm thấy bất lực. Có lẽ phương thiên địa này là cái gì đặc thù không gian a, muốn ở chỗ này tu luyện, chỉ có thể dùng phương thiên địa này công pháp. Bất quá Thiên Lang cảm thấy có thể hấp thu đạo tổ vật chất đã tốt vô cùng, bởi vì thần khởi đại lục thiếu nhất chính là chỗ này loại vật chất. 2 canh giờ sau đó, Thiên Lang phun ra một ngụm trọc khí, nguyên thần của hắn cuối cùng chữa trị, hơn nữa nhận được đại lượng đạo tổ vật chất tầm bổ hắn cảm giác trạng thái tốt vô cùng đúng suýt nữa quên mất thiên lang nghĩ là nghĩ tới điều gì lúc này nhảy xuống đại sen đi tới nam tử kia bên người hắn muốn diêu họ nam tử nhẫn chữ vật gia hỏa này đến từ thần khởi đại lục ra thế giới thực lực lại cường đại như vậy hắn đủ tốt tuyệt đối không thiếu nhưng nhường thiên lang thất vọng là nam tử kia trên thân dấu tuyết không có gì cả đơn giản so với hắn còn nghèo lao tổ tông có hai cái tiểu thế giới gia hỏa này thực lực cường đại như thế hẳn là cũng có thuộc về mình tiểu thế giới a đáng tiếc bằng vào ta bây giờ tu vi căn bản không có chỗ xuống tay thiên lang vô cùng tiết hận ném ra một đoàn hắc hỏa. Hát hỏa trong chớp mắt liền đem nam tử kia thi thể nuốt sống. Tổ cảnh thậm chí cao hơn cường giả a. Hắn tư tàng cái kia phải có bao nhiêu? Chỉ cần lấy được hắn đồ vật, đoán chừng đầy đủ tại thần khởi đại lục thành lập được không thua gì tứ đại đế tộc thế lực. Qua một hồi lâu, thiên lang kinh ngạc phát hiện bị hãm hại lửa thiêu hủy diêu họ nam tử vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào, liền thân lên quần áo đều cùng nguyên lai like đồng dạng, sẽ không tí vết. Gia hỏa này sáu. Thiên lang lần nữa trở lại bên cạnh thi thể, cắn răng, vung lên chạm thiên đao đột nhiên phách chạm xuống dưới. Khen. Chạm thiên đao giống như bổ vào kim thạch phía trên đồng dạng. Thiên Lang một kích toàn lực vậy mà không cách nào tại nơi giao họ nam tử trên thân thể lưu lại chút nào vết thương. Điều này không khỏi làm Thiên Lang có một loại cảm giác bị thất bại, nhân gia cũng đã chết đi không biết bao nhiêu năm tháng, liền nằm ở đó nhường hắn chặt, hắn đều không chém nổi. Ngươi một cái xuất sinh, ngươi thắng." Thiên Lang tức giận bất bình nói, tiếp đó nghĩ nghĩ, lại đem nam tử kia thi thể ném vào hư không linh giới, như thế giám chắc có lẽ về sau hữu dụng. Nếu như đánh tiên thạch còn tại, tất nhiên sẽ mang hắn, nhạn qua nổ lông, liền thi thể cũng không đông tha, quả thực là cầm thú. Thiên Lang đem nam tử kia thi thể ném vào hư không linh giới sau đó vẫn là không yên lòng. Hắn đi tới vẫn còn kén trạng thái viêm đế bên cạnh, nghị trưng cầu một chút ý kiến của hắn. Chưa từng nghĩ, viêm đế từ lần trước cùng hắn tán gẫu qua sau đó liền lâm vào ngủ say, đến nay cũng không có thức tỉnh, nhường thiên lang cũng không biết đi hỏi ai đây. Nguyên thần cũng đã giải tán, sẽ không có chuyện gì. Lại nói nói như thế, thiên lang vẫn là cẩn thận kiểm tra một lần, xác định không có vấn đề sau đó, lại bày ra vài tòa đại trận, đem thi thể kia khóa ở trong trận mới yên tâm. Cuối cùng làm xong, A3 thiên lang phủ tay, chuẩn bị rời đi hư không linh giới thời điểm, đột nhiên nhìn về phía thiết cốt tổ kiến huyệt, còn không có đợi hắn nói chuyện, một đạo nho nhỏ mềm nhũn thân ảnh đã nhào tới trong ngực của hắn. Kaka, có phải hay không mu ta biết ta hôm nay xuất quan, cố ý tới đó ta? Một cái mềm nu nhuyễn nhu thanh âm ở trên thiên lang vang lên bên tai, nghe vô cùng thoải mái. Đột phá thánh nhân cảnh, quả nhiên không sai, hơn nữa vóc dáng đã lâu cao không thiếu. Thiên lang bóp một cái tiểu đinh làm cái mũi, vô cùng vui vẻ. Bây giờ len ken đã đã biến thành một cái cao hơn một thước lọ lì chàn, mặc dù vẫn là rất tiểu cái, nhưng so với trước đó đã thật tốt hơn nhiều. vốn là cho là đột phá thánh nhân liền sẽ biến thành người lớn có thể gả cho ca ca, không nghĩ tới vẫn là không có ngao linh tỷ tỷ và tử đồng tỷ tỷ các nàng đại. Tiểu mỹ nữ khoa tay muối chân một cái thân hình của mình, miết miệng, rõ ràng đối với mình tốc độ phát triển bất mãn vô cùng. Ngươi một cái vật nhỏ, đầu bên trong cả ngày nghĩ cái gì bự bự, à, huyết mạch giống như trở nên không đồng dạng. Thiên Lang cảm nhận được tiểu nghi hậu cái kia mênh mông huyết mạch chi lực, không khỏi kinh ngạc lên. Kỳ hì, ca ca cũng phát giác được rồi. Ta đã tiêu hóa hết tổ tiên vẻ này năng lượng bản nguyên, bây giờ ta đã không tính là thiết cốt con kiến, ta phải gọi thiên giắc con kiến nữ vương. Tiểu gia hỏa hai tay trống lạnh, ngẩng lên cằm nhỏ Một bộ vênh váo ngất trời bộ dáng, tựa hồ muốn nói, nhanh, dùng sức khen ta. Lợi hại a, thiên giác con kiến tiểu mỹ nữ, tới tới tới, chúng ta phụ một tay. Thiên Lang có chút hưng phấn nói, truyền thuyết thiên giác con kiến chính là thái cổ thời kỳ hung thú, danh xưng lực chi cực gây nên trùng tộc, hung danh huyền hách, có thể cùng chân long tranh phòng, Thiên Lang đã sớm muốn kiến thức một chút. Kaka, vậy ngươi cần phải đem hết toàn lực ở, bằng không ta cũng không dám ra tay, sợ đả thương ngươi. Tiểu Gia Hỏa ôm ấp hai tay, một mặt miệt thị nhìn lên Trời Lang. Tiểu thị Hoa Nhi, nói quát không biết lượng, coi quyền. Thiên Lang cơ thể nổi lên một tầng mào vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Trung quanh khí lặng mãnh liệt, hắn hét lớn một tiếng, lớn như vậy nắm đấm đá hướng Tiểu Đinh làm đầu đánh qua. Lenken cũng thu hồi lòng kinh thị, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, cái kia béo mập nắm tay nhỏ trở nên giống như hoàng kim đổ bê tông đồng dạng, một đôi mơ hồ kim sắc cự nhãn xuất hiện ở phía sau của nàng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Lang. Phanh, một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm đụng vào nhau, nhưng mà kết quả lại làm cho người kinh ngạc vô cùng, tiểu mỹ nữ Lenken chỉ là lui về phía sau ba bước, Thiên Lang lại bị nàng đánh bay ra ngoài hơn 10 trượng. Ha ha, tà tháng rồi, tà tháng rồi. Tiểu mỹ nữ hưng phấn đến tay chân vũ đạo, không ngừng tại nơi nhảy nhót xoay quanh. Giống như là một cái thích gan đồ ngọt hài đồng lấy được một xe bánh kẹo đồng dạng. Thiên Dặc con kiến nhất tộc, quả nhiên danh bất hư truyền. Trở lại Lenken bên người, Thiên Lang sở lấy xuống đi, nghiêm túc ngắm nghĩa cái này cao một thước tiểu gia hỏa, nghĩ mãi mà không rõ nàng ấy thân thể nhỏ nhỏ bên trong như thế nào tích chứa năng lượng to lớn như vậy. "Lenken, chúng ta lại tới một lần nữa, lần này chúng ta đều đem hết toàn lực đem, ta muốn cảm thụ một chút danh xưng lực chi cực gây nên Thiên Dặc con kiến rốt cuộc mạnh cỡ nào." Thiên Lang nói nghiêm túc. "Ân. Lenken là thiết cốt tộc kiến nghi hậu, nếu như không có biến số mà nói, Nàng sẽ kế thừa mẫu thân di trí, thống linh thiết cốt con kiến nhất tộc, nhưng thiên lang lại cải biến nàng bản nguyên, giao cho nàng khả năng biến dị tính chất. Lenken cũng không có nhường thiên lang thất vọng, ở các loại dưới cơ duyên, nàng đốt lên tổ huyết, hướng về lực chi cực gây nên thiên giác con kiến chuyển biến. Có thể nói nàng chính là thiên lang tạo ra được tới một cái tiểu quái vật, nhưng mà thiên lang cũng không quan hệ nàng trưởng thành, để cho nàng có được chính mình tính tình, nhân sinh của mình. Ngao ba một tiếng sói chu vang lên, thiên lang xuất hiện sau lưng một đầu kim sắc cự lang. Cái kia thân thể so với lúc trước lại cao thêm mấy trượng, tại hư không linh giới bên trong, thiên lang tu vi cũng không có bị quy tắc áp chế, hắn có thể thi triển ra tuột cùng nhất thực lực. Ma Lenken cũng không kém bao nhiêu, thân thể của nàng trở nên như là đúc bằng vàng ròng, phát ra hừng hực tia sáng. Xuất hiện sau lưng không còn là một đôi mơ hồ con mắt, mà là một cái đầu lâu khổng lồ. Màu vàng kia đầu người không phải nhân loại, mà là có hai đôi xúc giác cùng cực lớn răng cưa sinh linh. Nó màu vàng kia con người vô cùng lạnh lùng, tựa hồ trong thiên địa này không có cái gì có thể vào mắt của nó. Hai người lui ra mười mấy trượng khoảng cách. Đem tinh khí thần cùng huyết mạch chi lực đều sắp nhập vào quyền ấn ở trong, giống như hai khoảnh thiên thạch đồng dạng va chạm lại với nhau. Vô làm hai cái nắm đấm đụng vào nhau thời điểm, không còn là nắm đấm va chạm âm thanh, mà giống như là hai tòa cự sơn đánh vào cùng một chỗ. Đáng sợ kia cơn bão năng lượng bao phủ hướng tứ phương. Tại thời khắc này, vô tận núi đá bị thổi bay, vô tận đại thụ bị rút lên. Tại âm dương trong thành tu luyện các tu giả nhau nhau đứng lên, nhìn về phía một cái phương hướng. Mặc dù bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà một loại cảm giác hồi hộp tự nhiên sinh ra, bọn hắn cảm thấy hẳn là hai cường giả đang tỷ đấu. Cấp độ kia tầng thứ đó sức tùy ý nhất kích đều có thể miểu sát bọn hắn. Là công tử. Thanh nhi xem như âm dương thành thành chủ, nắm giữ lấy đại trận đầu mối then chốt, có thể xuyên thấu qua đại trận giải rất nhiều tin tức, đương nhiên biết xảy ra chuyện gì, lúc này bay về phía Liêu Thiên Lang phương hướng. 497 thứ 497 chương vẫn là quá nhân từ Thanh nhi đi tới Thiên Lang bên người thời điểm, ở đây đã gió hêm sóng lặng, liền ngay cả những thứ kia bị thổi bay núi đá cùng cây cối đều về tới vị trí cũ, tựa hồ chưa từng có gì động qua. Thiên Lang xem như hư không linh giới chủ nhân, muốn bước lên nơi này phong bạo lại cực kỳ đơn giản, bởi vì ở đây hắn là tuyệt đối chủ thể trừ phi tu vi cao giả thiên lang quá nhiều, bằng không rơi vào hư không linh giới tu giả, đều sẽ biến thành dê đợi làm thịt. Công tử, chuyện gì xảy ra? Thanh Nhi nghi ngờ hỏi, nàng cho là thiên lang cùng người lại chiến, ảnh hưởng đến hư không linh giới. Đừng lo lắng, trong lúc rảnh rỗi cùng Ken so tài một chút." Thiên lang mặt mỉm cười, nhìn trước mắt cái này dần dần lẫy nở nữ hải, bây giờ đã trổ mã duyên dáng yêu kiều. Thanh Nhi nhìn trước mắt cái này đẹp ta có chút quá phận lỡ ly chan, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng tò mò. Nàng gặp qua thiên lang thủ hạ chính là những cái kia thiết cốt côn kiếm, mỗi một cái đều lực lớn vô cùng, cùng cảnh giới phía dưới Bọn chúng đủ thân vô song, khó gặp đối thủ, nhưng chúng nó đều thuộc về trước mắt tiểu gia hỏa này thống lĩnh, có thể thấy được sự lợi hại của nàng. Cà ca thật là quái vật, trước ngươi liền hai điểm khí lực đều không ra đến a. Tiểu Linh làm xoa nắm tay nhỏ, miết miệng nhỏ, có chút tức giận bất bình. Khụ khụ, ta đây không phải sợ đả thương ngươi đi, bất quá thiên giác con kiến quả nhiên lợi hại a, ta tinh không thể tầng 3 tăng thêm huyết mạch chi lực khôn ngoan chiếm thượng phòng. Thiên Lang nhìn xem Len Ken cái kia thân thể nhỏ nhỏ, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Len chăm chú nhìn Thiên Lang mắt, xác nhận hắn không phải là đang nói lão dỗ nàng sau đó, mới mở tâm đứng lên, nói nghiêm túc, đó là đương nhiên ta chỉ là còn không có trưởng không trùng tộc Thiên Phú mà thôi, không phải vậy ta cũng không sợ ca ca, Thứ, ngươi đã làm được rất khá, đừng quên ngươi mới bao nhiêu lớn, chờ ngươi thành niên thời điểm, ca ca khí lực có thể so sánh bất quá ngươi. Thiên Lang sờ lấy tiểu mỹ nữ đầu, trong mắt tràn đầy tương triệu, không nghĩ tới hắn cử chỉ vô tâm, vậy mà tạo ra được như thế cái bạo lực tiểu ma nữ. Tiểu gia hỏa này lợi hại như vậy, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Thiên Lang thầm nghĩ, nghĩ lại lại muốn, chuyện sau này có ai nói chuẩn, liền để nàng như thế trưởng thành tiếp à. Thanh Nhi, nhiều đại gia cố gắng tu luyện, nhiều thực chiến, ta cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm. Thiên Lang nhìn về phía Thanh Nhi nói: "Chờ hắn tỉnh hồn lại khởi đại lục thời điểm, lúc trước hắn tất cả thích lũy, hết thảy mọi người mạnh, có lẽ đều phải vận dụng đứng lên." "Công tử yên tâm, kể từ khi biết có thể bởi theo công tử đến lớn thế giới chinh chiến sau đó, tất cả mọi người dồn hết sức lực tu luyện, tăng thêm chân vũ đại lục cùng âm ma giới hợp nhất, tất cả thế lực đều phải thanh thấy, cho nên bọn họ kinh nghiệm thực chiến căn bản không cần lo lắng." "Hảo, ngoại trừ hư không linh giới khu vực ban đầu bên ngoài, chỉ cần không phải quá phận, bên ngoài tùy tiện bọn hắn náo đi, không có cạnh tranh bồi dưỡng không ra cử." Giao phó song thanh nhi, Thiên Lang liền mang theo Len Ken về tới cựu phẩm Đại Sen Cho ở vùng không gian kia. Len Ken ở cái thế giới này tu luyện, tuyệt đối đừng dùng thần khởi đại lục công pháp, sẽ gặp phải thế giới quy tắc phản vệ, chỉ có thể tu luyện bản thổ vũ pháp. ở đây đạo tổ vật chất dư giả, là một cái tích lũy căn cơ tốt chỗ. Thiên Lang lo lắng tiểu gia hỏa này làm loạn, nhanh chóng cho nàng chứng minh. Ừ, hoa ba thật là tốt đẹp xinh đẹp hoa sen nha. Có thể ăn không? Len Ken vừa nhìn thấy cựu phẩm Đại Sen, thật hứng phấn phải nảy lên, tại nơi lăn qua lăn lại, vui vẻ đến gầy gòm. Nơi nào còn có tâm tư nghe Thiên Lang phát biểu, đương nhiên không thể thứ này phải là không phải bảo vật đến từ thiên ngoại một cái gọi thiên hàng tinh chỗ chúng ta phải giữ lại thiên lang một bên trả lời một bên nghiên cứu cái này cựu phẩm đại sen cùng nó phía dưới linh trận tại hồn dưới mắt hắn phát hiện cung điện chung quanh bị chôn xuống chín chén nhỏ cỡ nhỏ đèn hoa sen mà trận tâm chính là cựu phẩm đại sen cựu tinh vây quanh xem ra tòa đại trận này không có đơn giản như vậy thiên lang sờ lên cằm không biết đang suy nghĩ gì kaka ở nơi này hoa sen phía trên ngủ thật thoải mái a ngươi cũng tới tới nhà lên khen tại nơi lăn qua la lại hướng lên trời lang vây tay người khác gặp gỡ bảo vật như vậy đều mong đem thời gian giả thành mấy cánh tới tu luyện, ngươi ngược lại tốt, chỉ muốn ngủ, đây là vu pháp, chính ngươi nghiên cứu một chút, ta muốn nghiên cứu một chút tòa đại trận này." Thiên Lang ném đi một cái ngọc giản cho Liên Ken, liền trốn vào dưới mặt đất, hiện tại hắn dưới đất đã không có như thế cố hết sức, bởi vì tiên thần quy tắc thế giới đã phán định hắn là cái thế giới này một phần tử. Đây là xấu. Trốn vào dưới đất, Thiên Lang nhìn xem cái kia giống như như mặt trời sáng chói chín chén nhỏ đèn hoa sen, chấn kinh đến nghẹn họng nhìn chân trối. Tòa cung điện này vị trí hẳn là quỷ khóc đảo trung tâm, chín chén nhỏ đèn hoa sen cũng không phải là tòa đại trận này trận kỳ đơn giản như vậy, mà là mặt khác chín tòa đại trận trận tâm, cái này lại là một cái tổ hợp trận. Bọn chúng hấp thu năng lượng cũng không phải là đến từ quỷ khóc đảo, tương phản, quỷ khóc đảo mặc dù có thể tạo thành vu khoáng thạch mạch, vẫn là tòa đại trận này công lao. Những cái kia ngưng kết thành vu thạch năng lượng bất quá là đại trận hấp thu hắc ma hải đạo tổ vật chất, vứt bỏ bên ngoài, vứt bỏ năng lượng thôi. Thật là lớn thú bút, cái này coi là cửu giai linh trận a. Thiên lang tại nội tâm thở dài, thiên lang thoát ra mặt đất. Phát hiện Lenken đã vận chuyển Vu Pháp bắt đầu tu luyện, nội tính của tên tiểu tử này cùng Thiên Tư không thể nói nhanh như vậy liền nắm giữ Vu Pháp. Thiên Lang không có quấy giày nàng, lẳng lặng xếp bằng ở đài sen một chỗ khác tu luyện. Vốn là thông qua đài sen loại bỏ những cái kia Vu lực cũng sẽ bị vứt bỏ đi, hướng về phía ngoài cung điện chạy xuôi. Nhưng bây giờ hai người bọn họ tại trên đài sen tu luyện, những năng lượng kia liền không có dẫn ra ngoài, tất cả đều hướng về trên người của bọn hắn hội tụ. Tạ như vậy Lực Thiên trong hoàn cảnh, tu vi của hai người đột nhiên tăng mạnh. Không biết qua bao lâu, Thiên Lang cùng Lenken từ trong nhập định tỉnh lại. Kaka, đây là địa phương nào? ta cảm giác mới tu luyện một cái sẽ hấp thu đạo tổ vật chất so tại Tổ Vũ Tiên Cung một tháng đều nhiều hơn." Lenken ngạc nhiên nói, Lenken bây giờ tiến hóa thành Liễu Tiên Sừng con kiến, huyết mạch nội tình thâm hậu, đang tu hành trên đường, nàng lại so với nàng mẫu thân đi cao hơn, càng xa. Đây là Tiên Thần thế giới, là từ Tổ Vũ Tiên Cung tiên thần tháp tiến vào. Thiên Lang phun ra một ngụm trọc khí nói, bây giờ tu vi của hắn đã đến Vu Vương trung kỳ. Tổ Vũ Tiên Cung đã là mấy cái trùng điệp tiểu thế giới, bọn hắn như thế nào nhiều như vậy tiểu thế giới a?" Lenken hâm mộ nói, nhìn thấy Thiên Lang có hư không lĩnh giới, nàng một mực rất hâm mộ. Nếu như ta không có đoán sai, Tiên Thần Tháp chỉ là tiên thần thế giới cửa vào, trong thế giới này phát sinh bất cứ chuyện gì, Tổ Vũ Tiên Cung là trưởng không không được. Cho nên, ngươi không thể lại như vậy đại đại liệt liệt, bởi vì chỗ này sẽ xuất hiện vực ngoại cường giả, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh, có lẽ nơi này chính là một cái sân thí luyện cũng có nói. Lấy một phương đại thế giới xem như sân thí luyện, đại thủ bút như vậy a. Lên ken tay nhỏ kích thích bờ môi, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Đã từng ta cho là thần khởi đại lục đã là cái thế giới này toàn bộ, về sau biết tại nó bên ngoài còn có càng rộng lớn hơn khu không người. Về sau gặp lão tổ tông Hắn nói cho ta biết, chúng ta chỗ thế giới chỉ là một lồng giam, cho nên tại vũ trụ mênh mông trước mặt, chúng ta cũng là sâu kiến, phải đi lộ còn rất dài. Thiên Lang hai mắt nhìn về phía phía trước, tựa hồ xuyên thấu qua lòng đất này, đang nhìn về lấy cái kia vô tận xa xôi tinh hồng, hắn những cái kia lời nói đã nói cho Len Ken nghe, cũng là nói cho mình nghe. Len Ken thân thể tại trên đài sen lăn một vòng, đi tới Thiên Lang bên người, ôm chặt lấy bắp đùi của hắn nói, mặc kệ tương lai lộ có bao xa, coi như đánh tới vượt mới đi, ta đều cùng ca ca cùng một chỗ. Tiểu Mỹ nữ khó được trung thực một lần, cái kiếp như ngọc thạch đen mắt chăm chú nhìn Thiên Lang. Trong ánh mắt lộ ra kiên định cùng tín nhiệm. Hảo. Thiên lang sờ một cái len ken cái đầu nhỏ nói, chúng ta cần phải đi, bên ngoài ở một chút người xấu, ta lo lắng bọn hắn tìm không thấy ta mà giận lây người khác. Cùng thiên lang đoán một dạng, tại quặng bỏ bên ngoài, chương thần cả người hiện lên hình chữ đại gián trên một mặt tường, tứ chi của hắn bên trên đóng lớn bằng ngón cái đinh sát, tiên huyết theo vách tường chảy đầy đất. Ngươi nói ngươi một cái ra miệng thịt mềm thiếu gia, tội gì bị cái này tội, ngoan ngoãn nói ra tiểu tử kia rơi xuống không phải tốt. Tại Trương Thần trước mặt, một cái hải tặc tại tận tình khuyên Trương Thần, trong tay của hắn cầm một cây dính đầy máu tươi nhuyễn tiên, rõ ràng lời khuyên của hắn thủ đoạn không phải rất ôn hòa. Ta thật sự sáu. không biết sáu. Trương Thần trên người da thịt đã không có một khối hoàn chỉnh, ngay cả nói chuyện cũng đã không còn khí lực, rõ ràng phía trước gặp không thiếu tội. Hắc ma trên biển tràn ngập liễu thiên nhiên cấm chế, đen nhánh kia trong nước biển tràn đầy hung hiểm, liền vũ thần đều lựa chọn đỏ ngang tới bờ biển. Cho nên, thành công thu lấy đại sen đại trận tiên lang cũng không hề rời đi, mà là về tới quặng mỏ phụ cận, hắn muốn tìm Đỏ Ngang, đúng dịp thấy Trương Thần thảm trạng lại là thiên đương tộc tên xuất sinh kia, xem ra ta vẫn là quá nhân tử. Thiên Lang mắt thử một nước, bởi vì hắn thấy rõ, cái kia tay cầm roi ra người chính là cùng bọn hắn cùng một cái khoang thuyền thiên đương tộc nam tử. Kaka, ta đi đập chết hắn. Lenken móc ra nàng ấy so cơ thể còn lớn hơn Thiết Truy, một bộ nhau nhau muốn thử bộ dáng. Một cái búa giết chết hắn lợi cho hắn quá rồi, tại nơi phiến vách tường trung quanh cất giấu năm cái hải tặc, chỉ có đại vũ sư Tu vi lấy tốc độ của ngươi cùng lục thân cường độ muốn giết chết bọn hắn hẳn không có vấn đề chứ. Thiên Lang nhìn xem lọ ly nói, không có vấn đề, xem ta. Tiểu gia hỏa hai chân giống như bánh xe đồng dạng chuyển động, tại một chút nham thạch tre lấp phía dưới phi buôn ra ngoài, lại không có phát ra một tia âm thanh. Vài tiếng âm thanh nặng nề vang lên, cái kia vài tên đại vũ sư hải tặc bị len ken thần không biết quỷ không hay bẻ gãy cổ, bởi vì nàng hình thể quá nhỏ, đối phương căn bản không phát hiện được. Hơn nữa nàng ấy người vật vô hại bộ dáng, coi như bị người thấy được, đối phương cũng không nghĩ ra nàng là một cái đòi mạng tiểu ma nữ. Người sáu, ngày đó ương tộc nam tử nhìn thấy thiên lang, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, hắn vừa định cảnh báo, lại phát hiện toàn thân đều không thể động đậy chờ ta giải quyết đi nơi này tận bã sau đó, sẽ chậm chậm ngâm chế ngươi. Thiên Lang đem trương thần từ trên vách tường để xuống, khắp khuôn mặt là xin lỗi, Mập Mạp này bất quá là đã nói với hắn mấy câu, liền bị liên lụy thành dạng này, trong lòng của hắn rất khó chịu. Thiên Sáu, Thiên Lang huynh đệ, ngươi đã trở về sáu. Không, nhanh sáu. Ngươi đi mau. Mập Mạp nhìn thấy Thiên Lang, đầu tiên là kinh hỉ, sau đó vừa hoảng sợ lên, thúc giục Thiên Lang mau chóng rời đi, hắn đã như vậy, không muốn Thiên Lang bị hắn liên lụy. Khổ cái ngươi, tất nhiên ta dám trở về, sẽ không sợ bọn hắn, ngươi yên tâm nghĩ ngợi đi. Thiên lang lấp một cái đan dược đến trương thần trong miệng, nhường hắn mê man đi, tiếp đó đem hắn thu vào hư không linh giới, bởi vì hắn kế tiếp có lẽ có đại chiến, không có cách nào chiếu cố hắn. 498 thứ 498 chương vịt con xấu xí tiền bối, ta sai rồi, ngươi tha cho ta đi, ta cũng là bị bất đắc dĩ. Ngày đó ưng tộc nam tử mặc dù bị thiên lang giam cầm, nhưng miệng còn có thể nói chuyện, bây giờ hắn nhìn trời lang sợ hãi đã đạt đến cực điểm. Để cho ngươi sống lâu lâu như vậy, là lỗi của ta. Xuy, xuy, xuy. Thiên lang run tay một cái. Những cái kia tử trương thần trên thân rút ra cái đinh tất cả đều bay vụt ra ngoài, đem thiên đương tộc nam tử gắt gao đính tại trên tường. Hắn còn cố ý giải trừ đối với nam tử kia giam cầm, nhưng lại phong bế tu vi của hắn. Ngươi không phải ưa thích giày vào người sao? Hiện tại mình cũng thử một chút bị người hành hạ tư vị a. Thiên Lang thần thức trong nháy mắt ngoại phóng, một hồi có nhịp âm thanh kỳ quái từ trong miệng của hắn phát ra. Một lát sau, từng cái lớn chừng ngón tay cái con kiến từ bốn phương tám hướng bỏ qua tới, bọn chúng theo trên mặt đất vết máu leo đến nam tử kia trên thân. Không, không muốn. A, nam tử kia toàn thân run rẩy, sợ hãi chu lên. Nhưng Thiên Lang lại giống như không nghe thấy. "Ka ca, ca, chúng ta kế tiếp đi đâu?" Lenken keng kieng sắt lớn vấn đạo. Tự nhiên là đi tìm người suối quẩy, ngược lại bọn hắn đã phát giác được động tĩnh bên này. Thiên Lang vốn là nghĩ là, trước tiên cứu Trương Thần, tiếp đó đi đoạt một chiếc Đỏ Ngang, thần không biết quỷ không hay rời đi. Nhưng mà hắn quá nghĩ đương nhiên, hắn lừa gạt được cái kia vài tên Vũ Vương cấp giả, nhưng không giấu giếm được cái kia bán thần cảnh đạo chủ. Ngay mới vừa rồi, Thiên Lang đã cảm nhận được sự thăm dò của hắn. Người trẻ tuổi khẩu khí thật lớn, ngươi có biết hay không đây là địa phương nào? Vị yêu kiếp phía dưới chân châu đen số Vu Vương xuất hiện, phía sau hắn còn đi theo hai vị khác Vu Vương, đều có Vu Vương hậu kỳ thực lực. Ở đây không phải gọi quỷ khóc đảo sao? Chẳng lẽ còn có cái gì khác ý kiến? Thiên Lang tỏ mò hỏi. Thiên Lang đây cũng không phải là trang, hắn chính xác không biết quỷ khóc đảo lai lịch. Chính là quỷ đi vào đều phải khóc thầm chỗ. Một tên khác Vu Vương nhưng không có phía trước người kia kiên nhẫn, đang khi nói chuyện liền đã động tay. Chỉ thấy hai tay của hắn đè xuống đất, mặt đất lập tức nhuyễn động đứng lên, trong chớp mắt liền tạo thành một cái cắt đất cử nhân. Cái kia cắt đất cử nhân gơ hai tay hướng lên trời lang nào tới mắt thấy cái kia so thiên lang cơ thể còn to lớn hơn năm đấm liền muốn nện vào trên người hắn, nhưng thiên lang lại ngay cả con mắt cũng không có nháy một chút. ba tên vu vương chú ý của lực đều đặt ở thiên lang trên thân, lại không để ý đến bên cạnh hắn đạo kia thân ảnh nhỏ nhỏ. phanh, một tiếng vang dòn, cái kia thi triển tổ hệ vu pháp vu vương còn chưa kịp phát huy liền bị len ken đập vỡ đầu. vu vương hậu kỳ tu vi tương đương với thần khởi đại lục thiên thần cảnh, nhưng lại ngăn cản không nổi len ken thánh nhân cảnh thể phách. len ken đập vỡ người kia sau đó cũng không có dừng lại, trực tiếp nhào về phía một người khác. người kia hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Huyết dịch kia hóa thành một trương huyết vong đón nhận Lenken. Lenken ở giữa không trung thân hình nhất chuyển liền nghĩ tránh đi, nhưng bởi vì tiên thần thế giới áp chế tu vi của nàng, vũ lực lại không có tu luyện đáo ra, tăng thêm trên không không có điểm dùng lực, cho nên bị lưới vừa vạn. Na Vu Vương nhìn thấy Lenken bị bắt, cũng không dám phất lờ, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, không ngừng thôi động máu kia lưới nắm chặt Lenken, dám hướng về trên người của ta thổ huyết, ngươi nhất định phải chết. Mặc dù huyết dịch kia toàn bộ hóa thành dây lưới, cũng không có làm bẩn Lenken quần áo, nhưng mà nàng vẫn là tức giận đến gầy gớm. Nha. Lenken quát to một tiếng béo mập hai tay bắt lấy máu kia lưới dùng sức kéo một cái. Xùy, huyết vong trong nháy mắt vỡ vụn, đã biến thành giọt máu văng tung tóe ra. Phốc, Na Vu Vương lọt vào phản vệ, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, máu kia lưới là cấm thuật, vội vàng sử dụng cũng không phải không có giá cao. Đi chết. Tức giận Lenken liền thiết truy cũng không có lấy ra, thì đô, đô nắm tay nhỏ trực tiếp đập về phía Na Vu Vương đầu. Tiền bối tha mạng. Người kia biết mình không cách nào né qua, lúc này cầu xin tha thứ, nhưng Lenken đang đứng ở nỗi nóng, nơi nào sẽ quan tâm hắn cầu xin tha thứ, một quyền liền đem đầu của hắn đánh bẹp từ cái kia thổ hệ vu vương động thủ đến hai người tử vong. bất quá mấy hơi thời gian, thiên lang từ đầu đến cuối cũng không hề động thủ, chỉ là lặng lặng nhìn. cái kia kiếp thuyền vu vương sắc mặt trắng bệnh, toát ra mồ hôi lạnh. hắn nhìn mình hai vị đồng bạn bị đánh chết tươi, cũng không dám ra tay, bởi vì hắn biết, cho dù hắn ra tay, cũng không cải biến được kết cục, còn có thể nhiều liên lụy một cái mạng. còn không ra, ngươi là muốn ta đưa ngươi thủ hạ toàn bộ đánh chết sao? thiên lang nhìn xem phương xa, bình tĩnh nói. tiền bối gia lâm, tiểu nhân không có tử xa tiễn đón, thứ tội thứ tội. người chưa tới, âm thanh liền truyền tới, chỉ thấy một cái giữ lại dâu cá chề tứ chi ngắn nhỏ tên lùn phi bu tới một bộ sợ hãi chí cực bộ dáng tiểu nhân cựu tiểu răng bái kiến tiền bối tên lùn này mạnh mẽ thế quỷ dưới đất cung kính trình độ nhường thiên lang kinh ngạc không thôi huy vịt con xấu xí tốt xấu ngươi cũng có bán thần thực lực tiết tháo của ngươi đâu tiểu đinh làm chỉ vào cựu tiểu răng nói nàng đội hồ cảm thấy ngẩng đầu nhìn người rất không còn khí thế thế là chân nhỏ đạp một cái nhẹ đến liêu thiên lang trên bờ vai cư cao lâm hạ chừng cựu tiểu răng cái kia tiểu thiên tử là cựu tiểu răng không phải vịt con xấu xí cựu tiểu răng lao một vệt mồ hôi lạnh rất không có lực lượng giải thích Ta nói ngươi là vị con xấu xí, ngươi chính là vị con xấu xí, có phải hay không muốn nếm thử ta truy sắt lớn tư vị à? Lenken vừa nói vừa lấy ra binh khí của nàng. Tốt tốt tốt, lão nhân gia ngài nói là vị con xấu xí liền vị con xấu xí, thủ hạ ta nhân có mắt không biết thiên ngoại thần tiên, đắc tội hai vị, tiểu nhân ở nơi này cho hai vị bồi tội, cưu tiểu răng lại cho thiên lang hai người làm một đại lễ. nhường bên cạnh hắn vị kia vu vương lệnh cả người, từ hắn vào đảo đến nay, cho tới bây giờ chưa thấy qua bọn hắn vị này hung tàn đảo chủ hướng người khác túi đầu. Xem ra ngươi đối với ta lai lịch rất rõ ràng à? Vậy ngươi, nhưng biết ta các đồng bạn tung tích. Thiên Lang con ngươi đảo một vòng vân đạo, Thiên Lang cùng nắm bọn hắn cùng một chỗ tiến vào Tiên Thần Thế Giới, bây giờ đã qua hơn nửa năm, cũng không biết bọn hắn trải qua thế nào. Tiền bối quá để mắt nhỏ, tiểu nhân chỉ là một cái chiếm núi làm vua tiểu hải trộn, trước đó may mắn nghe nói qua liên quan tới Thiên Ngoại Thần Tiên truyền thuyết, cho nên mới biết tiền bối thân phận. Vậy ngươi nhưng biết Tiên Thần Thế Giới đều liền với cái nào thế giới sao? Thiên Lang vấn đạo, hắn đối với Tiên Thần Thế Giới không có gì cả, có lẽ tổ vũ tiên cung tiến vào đám người này bên trong, chỉ có một mình hắn không có bất kỳ cái gì liên quan tới Tiên Thần Thế Giới tin tức. Cái này tiểu nhân cũng không biết được, bởi vì tùy thuộc cấp độ quá cao. Ta chỉ biết các ngươi những ngày này ngoại thần tiên đô sẽ trong thời gian ngắn qua khởi, tiếp đó trở thành một phương cự phách, lẫn nhau chém giết, cuối cùng đều sẽ đi một cái gọi tiên thần đái vực chỗ. Cưu tiểu răng biết được xem xét thời thế, tại xác định Liêu Thiên Lang thân phận sau đó, thật là biết gì nói đấy, có lẽ đây chính là hắn có thể sống lâu như vậy nguyên nhân. "Tô ta, xem ở ngươi như thế thẳng thắn phân thượng, tạm tha qua ngươi, cho chúng ta chuẩn bị một chiếc thượng hạng đọ ngang." Thiên Lang biết từ nơi này lão tiểu tử trên thân ép không ra tin tức có giá trị gì tới, cũng lười hỏi tới. Tiền bối yên tâm, đọ ngang đã sớm chuẩn bị xong, tiền bối tùy thời cũng có thể lên đường. Hiểu phân tức biết tiến thối, ngươi rất thông minh, ta xem trọng ngươi. Đa tạ tiền bối khích lệ, đây là tiểu nhân phải làm. Nhận được Thiên Lang khích lệ, Tiểu Tiểu răng túi đầu không lưng, cười miệng vét vét. Thiên Lang tâm niệm vừa động, đem Trương Thần phóng ra. Lúc này Trương Thần ra vẫn là quần áo lam lũ bên ngoài, cơ thể đã khôi phục như lúc ban đầu. Thiên Lang huynh đệ, ngươi như thế nào không đi? Trương Thần nhìn thấy Thiên Lang, giật mình hỏi: bây giờ không sao, đi theo ta. A, thật sự không có việc gì. Trương Thần kiểm tra một chút cơ thể, phát hiện thương thế của hắn chẳng những khôi phục, hơn nữa so trước đó càng thêm bền chắc, không khỏi bắt đầu cười ngây ngô bất quá khi hắn nhìn thấy vị kia kiếp tuyển vu vương sau đó hai chân lại nhịn không được một hồi như nứt ra vội vàng đuổi theo liễu thiên lang đảo chủ 6. tên kia kiếp tuyển vu vương nhìn về phía cựu tiểu giang âm thanh có chút run lên mù mắt chó của ngươi suýt chút nữa hại chết buồn đảo chủ cựu tiểu giang trừng mắt liếc hắn một cái thận thiết bất thành tương nói thật có lợi hại như vậy ngài thế nhưng là bán thần a na vu vương vẫn có chút không cam tâm người khác có lẽ không có lợi hại như vậy nhưng mà cái này sáu có thể vu thần tới đều vô dụng cựu tiểu giang nói xong nhanh chóng đi theo Na vu Vương đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó dùng mình một cái, hung hăng cho mình một cái tát, cũng đi theo. Huynh đệ, đây là sáu. Trương Thần Khiếp sợ nhìn xem trên vách tường cái kia bò đầy con kiến, da thịt đã biến mất rồi hơn phân nửa chỉ còn lại một hơi người, không biết nên nói cái gì. Đây chính là cái kia dạy vợ người của ngươi. Mặc dù đã có chỗ ngở tới, nhưng nghe Thiên Lang nói ra, Trương Thần trong mắt vẫn có chút phức tạp. Có phải hay không cảm thấy ta quá tàn nhẫn, thật không có nhân tính. Thiên Lang nhìn xem Trương Thần vấn đạo. Trương Thần tối đầu, không dám trả lời. Lấy người làm tiện không sai, nhưng mà cái này cũng phải xem người nào chuyện gì nếu như ngươi vẫn là như vậy mềm yếu cùng ngu tốt, ta cảm thấy ngươi vẫn là về gia tộc tốt một chút, bởi vì đây là một cái người ăn người thế giới, không thích hợp ngươi. Thiên Lang nhìn xem Trương Thần, nói nghiêm túc. Trương Thần vùng vẫy một hồi lâu mới ngẩng đầu, đa tạ Thiên Lang huynh đệ, ta hiểu được. Trương Thần giống như là xuống cái gì quyết định trọng đại đồng dạng, trong tay đột nhiên sáng lên một đạo hỏa quang, trực tiếp vứt xuống ngày đó ương tộc nam tử trên thân. 6, 6 ngày đó ương tộc nam tử cơ hồ là không tiếng động gào mấy lần, sẽ ở đó liệt diễm ở bên trong lấy được giải thoát. Đây là Trương Thần lần thứ nhất giết người. Thiên Lang đối với ngày đó ương tộc nam tử chết sống không có hứng thú, lại bị Trương Thần xóa hỏa cầu tốc độ kinh ngạc một cái. Trương Thần chỉ là một nho nhỏ vũ sĩ, nhưng đối với Vu Lực Lý giải cùng trưởng không lại đạt đến đại sư tiêu chuẩn. Nhân tài, Thiên Lang thầm nghĩ. Cựu tiểu giang chính xác không có lừa gạt Thiên Lang, hắn tặng chiếc kia hắc ma thuyền vừa lớn vừa rộng mở, mà lại là một kiện pháp khí, luyện hóa chi phía sau có thể thu nhỏ thu lại. Trên thuyền có hai đại dương vu thạch, hạ phẩm cùng trung phẩm vu thạch tất cả một dương, còn có một trương tiên thần thế giới địa đồ. Đây đều là Thiên Lang cần thiết đồ vật. Lần này đến phiên Thiên Lang có chút ngượng ngùng. Cho nên đưa Cửu Tiểu Răng một bình ngũ phẩm sinh cốt đan. "Đạo chủ, đây là đan dược gì?" Cái kia kiếp thuyền vu vương sống sót sau thai nạn, hương phấn vấn đạo. Cửu Tiểu Răng mở ra nắp bình ngửi một cái, lập tức toàn thân lỗ chân lông thư giãn, phản phất lập tức trẻ 10 tuổi. Hắn lưng đột nhiên thẳng tắp, chắp hai tay sau lưng nói, "Cuộc mua bán này, trở mình." 499 thứ 499 chương nói ra chuyện xưa của ngươi đỏ ngang bên trên. Thiên Lang Tử hư không linh giới bên trong gọi ra một cái thiết cốt con kiến khu thuyền, hắn cùng Trương Thần ngồi ở trên bông thuyền, mà Lên Ken tiểu mỹ nữ thì ốn tại trong lực của hắn không chịu đứng lên, ngủ được nước bọt chảy ròng. "Nói đi." mở lớn mập mạp, người ba ba tử trong gia tộc trốn ra được, đến cùng muốn làm gì à? Thiên Lang buồn bực nán ngậm mà hỏi. Thiên Lang vừa đột phá đến Vu Vương Trung kỳ không lâu, bây giờ cũng lười tu luyện, dứt khoát liền trộn một chút lười. cùng Trương Thần cùng một chỗ thưởng thức cái này hắc ma hải đáng sợ phong quang. Ha ha, vẫn là bị huynh đệ đã nhìn ra. Trương Thần cao một chút đầu to, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Không phải là nói nhảm sao? Dung mạo ngươi như vậy ra miệng thì mềm, dọc theo đường đi lại một phó ủy ủy súc súc bộ dáng, vừa nhìn liền biết là tử trong đại gia tộc trốn ra được thiếu gia. Thiên Lang tử trong nhẫn chứa đổ lấy ra hai cái bầu nước lớn linh quả ném đi một cái cho Trương Thần liền tự mình bắt đầu ăn. "Ka ka, ta cũng muốn." Tiểu Gia Hỏa người được mùi trái cây, lập tức liền tỉnh lại, chơ mắt nhìn Thiên Lang nói. Thiên Lang dứt khoát lấy ra một cái mâm lớn đặt ở bong thuyền, tiếp đó chất đầy đủ loại linh quả, Len Ken vui vẻ đến tả Hữu Khai cùng, miệng nhỏ không ngừng, "Mười phần một cái tiểu ăn hàng." Bất quá nàng cũng không quên hướng về đó ngang đầu mối then chốt chô ném vào hai cái, dù sao nàng còn có một cái trung thực tộc nhân tại nơi cho bọn hắn khu thuyền. Ta đúng là từ trong bộ tộc trốn ra được, bất quá cũng không phải trốn tránh trách nhiệm gì, mà là tại đảm mệnh. Trương Thần cắn một cái trong tay cái kia ngọt giòn linh quả lại đến không ra tư vị gì, chỉ có khổ tâm. Nói ra chuyện xưa của ngươi. Lên ken tiểu mỹ nữ rửa vào thiên lang ngồi ở bong thuyền, vừa ăn quả, một bên có chút hăng hái nhìn xem trương thần. Rõ ràng có đồ ăn ngon, nàng còn nghĩ nghe cố sự. Ta đến từ nam hoang bạch tượng bộ tộc, là tộc trưởng con tư sinh sáu. Trương thần bắt đầu giảng thuật chuyện xưa của hắn. Nguyên lai tại nam hoang có 3 cái cường đại nhất bộ tộc, bọn chúng theo thứ tự là kim sư bộ tộc, bạch tượng bộ tộc cùng thiên lưỡng bộ tộc, mà trương thần chính là bạch tượng bộ tộc tộc trưởng nhị tử. Nhưng là hắn tại dân gian gặp gỡ bất ngờ một thường dân nữ tử sinh ra con tư sinh. Trương thần là trời sinh vũ sư, tại hắn năm tuổi thời điểm liền được Vu Linh tán thành. Tại tu luyện phía trên, hắn có không gì sánh nổi thiên phú, nghiền ép trong tộc tất cả cùng thế hệ, nhưng là bởi vì xuất thân của hắn vấn đề, cho nên không có quyền kế thừa. Coi như hắn lại có thiên phú, sau khi lớn lên tối đa chỉ có thể trở thành trong bộ tộc trưởng lão, hơn nữa bởi vì xuất thân vấn đề, còn có thể bị người lên án. Đại ca của hắn là một cái lòng dạ nhỏ mọn lại lòng đấu kỵ cực mạnh người, hắn kế thừa chức tộc trưởng mà nói, kiện thứ nhất chuyện cần làm nhất định là trước tiên trừ bỏ hắn cái này thiên tư chắc tuyệt đại đệ, đệ, bởi vì hắn tồn tại uy hiếp đến địa vị của hắn. Cho nên Tại biết phụ thân sắp chuyển cho đại ca sau đó, trương thần bỏ chạy đi ra. Kỳ thực tại ta trưởng thành cái này hai mươi mấy năm bên trong, gặp phải ám sát đã không dưới năm một không lần, cuối cùng một lần kia, thủ hộ ta vị kia láo hộ vệ cuối cùng ngã xuống. Nếu như ta không trốn nữa đi ra ngoài lời nói, chỉ có một con đường chết. Trương thần nghĩ đến chính mình trưởng thành kinh lịch, không khỏi thở dài một hơi, vì bảo hộ hắn, người đứng bên cạnh hắn từng cái một ngã xuống, thậm chí mẹ của hắn đều không thể may mắn thoát khỏi. Hắn cũng không tin tưởng những thứ này cái kia vị tộc trưởng phụ thân không biết, nếu như không có hắn ngầm thừa nhận, đại ca hắn há lại dám như thế không kiêng nể gì cả. Thật là một cái đáng thương mà mạng. Tiểu Mỹ Nữ nghe xong mở lớn mập mạp cố sự, ợ một cái, cho hắn xuống cái kết luận. "Cha ngươi thật đúng là mắt bị mù, lấy thiên phú của ngươi lưu lại trong bộ tộc chỉ có thể hạn chế ngươi phát triển." Thiên Lang vô võ chương thần bả vai nói, "Đi ra cũng tốt, bên ngoài phiến thiên địa này thích hợp ngươi hơn, tương lai cái kia cái gọi là Bạch Tượng bộ tộc ở trong mắt ngươi chính là một chuyện cười." Ta điểm ấy thiên phú tại trong bộ tộc còn có thể thổi phồng một chút, ở trên Thiên Lang huynh đệ trước mặt cũng không dám lấy ra khoe khoang, không phải vậy sẽ bị đả cái chết. Chương Thần cũng là lạ qua người, cùng Thiên Lang nói lời trong lòng sau đó, tâm tình tốt rất nhiều, bắt đầu hay nói lên. Đại mập mạp, ngươi mặc dù coi như ngốc không xứng sở trèo lên, nhưng lời nói này không có tâm bệnh, bất quá ta ca ca thực lực đều là lấy mệnh liều mạng đi ra ngoài, hơn nữa cùng ca ca so ra, ngươi xem như hạnh phúc. Ngươi còn rất tốt tu luyện à, mặc dù dung mạo ngươi lớn như vậy cái, nhưng vẫn là ngăn không được ta nắm tay nhỏ. Lỡ lì Chan nói xong, béo mập nắm tay nhỏ tại Trương Thần trước mặt múa tới múa lui, cái kia manh manh bộ dáng thật là người gặp người thích, Trương Thần cũng thuần khi nàng là tiểu hài tử nói đùa. Nhưng mà sau một khắc nụ cười của hắn liền cứng lại, cũng không cười nổi nữa. Bởi vì ở tại bọn hắn cách đó không xa trên mặt biển, toát ra một đầu hải quái Tại nàng hướng đỏ ngang đến gần thời điểm, Lenken thuận thế một quyền đập nện ra ngoài. "Phanh!" Mặc dù Lenken không thể động dùng nguyên khí, nhưng mà đáng sợ kia quyền phong hay là đem cái kia hải quái cho đánh bay ra ngoài. Cái này đáng sợ hình ảnh dọa đến Trương Thần trên trán toát ra một tầng mồ hôi mịn, hắn cổ họng đông nhúc nhích qua một cái vấn đạo, "Lenken 6, ngươi ngươi ngươi lớn bao nhiêu?" "Không nhớ rõ, hẳn là còn không có tròn 10 tuổi a." Tiểu mỹ nữ lung lay một chút đầu nói, tựa hồ nàng vừa rồi đánh bay chỉ là một mực con rùa đồng dạng. "Mập mạp, chỉ là hợp lực tức giận, ngay cả ta đều không phải là cái này tiểu man nữ đối thủ, cho nên nàng nói lời cũng không phụ." Ngươi vẫn là cố gắng tu luyện a, không phải vậy chờ lần sau lúc gặp mặt, Lenken thật đánh ngươi, haha sáu. Thiên Lang cái kia tà ác tiếng cười dọa đến Trương Thần toàn thân run lên, tựa hồ sợ Lenken đột nhiên một quyền đánh tới trên người hắn đồng dạng. Dọa ngươi rồi, ngươi là ca ca bằng hữu, ta làm sao lại đánh ngươi đâu, nhưng mà ngươi chút thực lực ấy chính xác đi đâu cũng là đưa đồ ăn. Lenken hướng Trương Thần làm cái mặt quỷ, lại ổ Thiên Lang trong lực đi. Thiên Lang lấy ra thủ răng nhỏ tặng địa đồ liếc mắt nhìn, cau mày nói, không cẩn thận chạy đến Hắc Ma Hải khu vực trung bộ, đại gia cẩn thận một chút, nơi này có một chút thực lực cường đại hải quái. Hải quái? Ở đâu? Trương Thần lúc này liền đứng lên, khẩn trương nhìn chằm chằm mặt biển. Ha ha, ngươi thực sự là hưởng lớn cao lớn như vậy cơ thể, có ta cùng Kaka ở đây, sợ cái gì hải quái à? Thực có can đảm đi ra chúng ta đã bắt để nướng hải sản. Tiểu Mỹ Nữ cười ha ha, sau đó lại tẻ nhạt nói, không có chuyện làm, thật nham chán. Tiểu Mỹ Nữ leo lên tiên lang bả vai, ghé vào trên đầu của hắn, chân nhỏ lắc qua lắc lại nhìn xem mặt biển. Vượt biển quá nham chán, nàng ước gì xuất hiện mấy cái cường đại hải quái, để cho nàng chủy sắt lớn có đất rụt vó. Trên đời sự tình chính xác rất khó đoán trước. Hắc Ma Hải tựa hồ cảm nhận được Glenn tâm ý bọn hắn phía trước hải vực đột nhiên thổi lên kinh đào hải lãng mấy cái dài chừng mười trượng cực lớn xúc tu từ trong xương mù hướng bọn họ đỏ ngang đập tới thiên lang lúc này liền sử dụng trạng thiên đao đem những cái kia xúc tu chém thành thịt nát nhưng vẫn là nhường một cái khát hải quái đụng phải thân thuyền phía trên đỏ ngang lập tức một hồi lay động bất quá thủ răng nhỏ tặng đỏ ngang đúng là chân tài thực học mặc cho cái kia hải quái như thế nào va chạm đều không cách nào đem đỏ ngang đụng đổ đây vẫn là thiên lang không có dụng tâm niệm không chế dưới tình huống chúng ta hẳn là lái vào hắc ma hải trung tâm thiên lang bất đắc dĩ nói hắc ma trên biển khoảng không đầy tự nhiên cấm chế trong biển có quanh năm bao phủ mê vụ rất dễ dàng để cho người ta mất phương hướng, chính là nắm giữ cường đại thần thức lực thiên lang cũng không thể tinh chuẩn phán định phương hướng. Thiên lang huynh đệ, vậy làm sao bây giờ? Ta nghe nói hắc ma hải giải đất trung tâm vô cùng hung hiểm, khắp nơi đều là cự sơn một dạng hải quái, bọn chúng một ngụm liền có thể nuốt vào một chiếc đò ngang. Trương thần bị mình dọa đến xanh cả mặt, tim đập giống như nổi trống tựa như. Không sao, ngươi trở về buồng nhỏ trên tàu bên trong A, Ta sợ đợi chút nữa xuất hiện nguy hiểm không để ý tới ngươi. Thiên lang khẽ cười nói, coi như cái này đò ngang thật sự gánh không được, hắn cũng có chắc chắn mang theo Trương thần cùng Lên Ken bình yên rời đi. Nhìn thấy Thiên Lang cái kia gió xuân một dạng mỉm cười, Trương Thần không khỏi một hồi an tâm, cũng sẽ không sợ hãi như vậy, nói một tiếng cẩn thận sau đó, liền chui vào buồng nhỏ trên tàu. Cứu mạng sáu, cứu mạng a. Trong mơ hồ, dọc ngang phía trước cách đó không xa khu vực truyền đến tiếng kêu cứu. Cái này hắc ma hải giải đất trung tâm mê vụ bộc phát, căn bản không nhìn thấy 10 trượng trở ra chỗ, chính là thần thức cường đại như Thiên Lang, cũng chỉ có thể nhìn thấy 30 trượng bên trong khu vực. Lenken, phía trước tựa hồ có mấy cái đại ra hỏa, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Lang nhìn xem Lenken nói, "Được, ca ca." Lenken sẵn khoái đáp truy sát lớn đã nắm chặt nơi tay, thực sự là ngủ gật đã có người tiễn đưa gối đầu à, lõi lì chan đang nhảm chắn đâu, đã có người đưa tới cửa bị đánh, nàng cầu còn không được đâu. Thiên Lang nhường cái kia thiết cốt con kiến thủ hộ tại trương thần bên người, tiếp đó tâm niệm vừa động, không chế đỏ ngang hướng phía trước mê vụ vật vào, rất nhanh liền thấy do phía trước tình cảnh, chỉ thấy một chiếc trường bọn hắn đỏ ngang mấy chục lần lớn nhỏ đại tàu hàng nằm ngang ở phía trước, nhưng lại bị dập dạp chẳng chỉ xúc tu chói lại, không ngừng hướng phía trước lôi kéo. vài tên vu vương cấp cường giả đang tại trên boong thuyền các hiển thần thông, cùng vài đầu như ngọn núi nhỏ hải quái chiến đấu, nhân loại rốt nát. Không hảo hảo ở tại trên đất bằng, dám đến ta hấp ma hải diêu võ dương oai. Lần này thấy hối hận đi, ha ha. Một đầu trường căn phòng nhỏ lớn nhỏ đen như mực hải quái ma sát nó cái kia sáng như tuyết răng nanh, Trên thân mọc đầy rác hút một dạng xúc tu, nó cái kia công kích dày đặc nhường cùng hắn đối chiến tên kia vu vương cực kỳ nguy hiểm. Cuối cùng tên kia vu vương vu lực hao hết, bị hắn xé thành hai nửa nuốt vào trong bụng. Còn người nào ra chịu chết, bản vương còn không có ăn no đâu, ha ha. Cái kia hải quái liều lĩnh cười to nói. Thiên lang bọn hắn chạy đến thời điểm, vừa hay nhìn thấy cái này máu tinh một màn. Kaka, chúng ta cần ra tay hay không? Mặc dù Lenken rất muốn đánh đỡ, nhưng mà những người trước mắt này không biết là tốt hay xấu, có cứu hay không bọn hắn, Kaka nói mới tính. Tương kiến là duyên phận, vẫn là cứu bọn họ một cứu a. Thiên Lang nói xong cũng đã bay người lên thuyền, Trảm Thiên Đao mang theo Vô Song Đao mang phách trạm ra ngoài. Thử. Đầu kia lập ý quên hình hải quái vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Thiên Lang đánh thành hai nửa. Có Lenken cùng Thiên Lang hai cái này sinh lực quân gia nhập vào, rất nhanh liền đem tàu hàng trung quanh hải quái tàn sát không còn một mống, chính là cái kia quấn lấy tàu hàng xúc tu quái cũng bị Thiên Lang đánh thành mấy chục khối. Bị tiên huyết xâm nhiễm hắc ma hải lộ ra càng thêm đáng sợ. Đa tạ tiền bối trưởng nghĩa ra tay, không phải vậy chúng ta đều phải tang thân ở nơi này hát Ma Hải. Một cái chiều cao tám thước, mặc cẩm bào phúc hậu trung niên nhân từ trong khoang thuyền ra đón, phía sau hắn còn đi theo một món lớn nhân, vừa nhìn liền biết không phú thì quý. Rõ ràng, vừa rồi Thiên Lang cùng Len Ken chiến đấu tình hình đều bị những người này thấy được. 500 thứ 500 chương cần giúp một tay không các ngươi là người nào, như thế nào xông đến trong lúc này khu vực tới. Thiên Lang đem Trương Thần phóng ra, to mò nhìn về phía tên kia cao lớn trung niên nhân, vừa rồi chuyện quá khẩn cấp, hắn trực tiếp đem Trương Thần tính cả đỏ ngang cùng một chỗ thu vào. Tên trung niên nhân này vu đạo tu vi vô cùng thấp, chỉ là một cái vu sư, nhưng nhục thân nhưng rất mạnh mẽ. Mặc dù hắn ẩn giấu rất sâu, nhưng mà Thiên Lang liếc mắt một cái thấy ngay. Tại hạ thương phi trắng chính là Thiết huyết thương hội hội trưởng, không biết tiền bối xương hô như thế nào. Thương phi trắng hai mắt thẳng thắn, chắp tay vấn đạo. Thiên Lang mặc dù coi như trẻ tuổi, nhưng mà thực lực cường đại như thế, Thương phi trắng phỏng đoán, cái này át hẳn là một vị tu vi cao sâu lao tiền bối, chỉ bất quá có thuật chú nhan mà thôi. Thương phi trắng ẩn giấu đi thực lực của mình, nhưng hắn biết, cho dù hắn ra tay, cũng không làm gì được những cái kia cường đại hải quái. Hai người này không ra tay. Bọn hắn lần này nhất định táng thân Hắc ma hải. Tại Hạ Thiên Lang chúng ta từ Nam Hoang Thu mua chút hàng hóa, cố định đường thuyền là không có có đi qua Hắc ma trong nước vùng, nhưng lại đột nhiên bước lên một cái cùng chúng ta tàu hàng lớn bằng hải quái, đem tàu hàng cho cô lấy, chúng ta chính là bị như thế lôi kéo đến cái này. Nhớ tới trước đây tao ngộ, thương phi trắng hiện tại cũng lòng còn sợ hãi. Hội trưởng, nếu như chúng ta thời gian đầy đủ lợi nói, chúng ta cũng có thể đánh lui những cái kia hải quái vừa rồi cùng hải quái chiến đấu cái kia vài tên vu vương cường giả rõ ràng có chút khứu phục thậm chí còn tựa như khiêu khích nhìn liêu thiên lang một mắt, bởi vì thiên lang xuất hiện khiến cho bọn hắn biểu hiện trước đó đã mất đi giá trị. đối với loại này thiểu năng trí tuệ, thiên lang là không thèm để ý, nhưng tâm tính trẻ con len ken lại chịu không được, nàng hung tận trừng những lời ấy lời nói vu vương, so với nàng cơ thể còn lớn hơn thiết truy trong tay cùng bánh xe tựa như không ngừng chuyển động. người kia gặp khiêu khích thành công, thái độ liền càng thêm quá trường, khinh bỉ nói, quả nhiên là không, có gia giáo giả tu, có dạng gì đại nhân sẽ có cái đó dạng hải tử, ta xem sáu. nhưng mà. Hắn lời nói không nói chuyện, Lenken trong tay chùy sắt lớn đột nhiên tuột tay hướng hắn ném tới. Vô chi, cánh tay của người nọ nổi lên một hồi năng lượng màu xanh lam nhạt cọ sóng, nắm chặt nắm đấm liền hướng Lenken truy đập tới. Mặc dù Lenken chỉ là một tiểu hài, nhưng mà lực chiến đấu của nàng rõ như ban ngày, cho nên cái kia Vu Vương cũng không có giống hắn biểu hiện ra khinh thị như vậy Lenken, nhưng hắn vẫn là khinh thường. Phanh! Lenken thiết truy dễ dàng đập vỡ nắm đấm của hắn, tại nơi thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một khối thu giữ giáp sắt đột nhiên xuất hiện ở người kia trước mặt. Thiết Truy nện vào cái kia giáp sắt phía trên, lực đạo to lớn xuyên thấu qua giáp sắt đem cái kia vù vương đánh bay ra ngoài. Lần này mặc dù không thể muốn mệnh của hắn, nhưng lại để cho hắn ngũ quan vặn mèo, máu thịt bê bé bét. Đáng tiếc, không thể đập nát cái này trí trưởng đầu. Len Ken khẽ vươn tay, đem Thiết Truy cầm trở về, tựa hồ còn có chút chưa hết giận. Tinh lịch. Thiên Lang sờ một cái đầu nhỏ của nàng, trong mắt tràn đầy cương triều. Các ngươi làm gì? Đây là chúng ta ân nhân cứu mạng, cái này há lại ta thiết huyết thương hội đạo đại khách, mang xuống cho ta. Thương Phi trắng tức giận nói mặc dù biết những người này muốn biểu hiện, muốn cạnh tranh, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới bọn hắn như thế ngu xuẩn, vậy mà khiêu khích dạng này một vị cứng giả. tiền bối thứ tội, tại hạ quản giáo không nghiêm, thật sự là tội đáng chết vào lần. Thương phi trắng vạn phần ấy này nói, chỉ sợ chọc giận Thiên Lang. Không sao, không biết Thương Hội trưởng chuyến này muốn đi trước nơi nào. Thiên Lang tò mò hỏi, tại Hắc Ma trong biển đi thuyền hắn căn bản muốn không lanh nghề. Nguyên Thiên Vương triều vương đô, không biết tiền bối muốn hướng về nơi nào. Thương phi trắng là một cái người làm ăn, người già thành tinh, trong ngay mắt liền thấy rõ Lưu Thiên Lang ý đồ. Rất tốt, ở nơi này Hắc Ma trong biển đi thuyền là chuyện tuyệt đối. Thương hội trưởng có thể hay không chở ta nhóm huynh nguội đoạn đường. A, tiền bối chiết sát ta, cầu còn không được a, tiền bối mau mời. Thương phi trắng lập tức mừng rỡ. Lần này xuất hành, hắn nguyên lai tưởng rằng không có gì nguy hiểm, cho nên cũng không có mang bao nhiêu lợi hại tùy tùng. Bây giờ bọn hắn vẫn còn Hát Ma Hải giải đất trung tâm, con đường phía trước tràn ngập hung hiểm, có thiên lang tòa chấn, bọn hắn liền thật sự an toàn. Thiết lôi thương hội những cái kia vu vương đối với cái này khinh thường với chú ý, bất quá tại sắp rời đi Hát Ma Hải khu vực trung bộ thời điểm, bọn hắn hoàn toàn quất phục, không còn dám nhìn trời lang nói năng lố mãng chính là cái kia khuyến khích người khác xuất thủ hấp thủ sau màn cũng đều ẩn giấu đi. Bởi vì bọn hắn gặp một đầu đáng sợ hải quái, cái kia hải quái nửa người trên là nhân, toàn thân đen như mực, hai con ngươi có thể có mấy trượng lớn nhỏ. mắt thấy trong tay hắn cự phụ liền muốn đem tàu hàng chém thành hai khúc thời điểm, thiên lang chỉ là nhẹ thở ra một cái chết chữ. cái kia hải quái như ngọn núi nhỏ đầu liền nổ bể ra tới, tràn diện dị thường huyết tinh. Kaka, ta cũng nghĩ học ngươi chiêu kia, quá đẹp rồi, muốn ai chết người đó liền chết. tại một gian rộng rãi trong phòng, len ken mắt nhìn thiên lang nói, tốt, chỉ cần ngươi chịu được khổ lời nói. Trước đây thiên Lang thôi diễn sát nghiệm ý tiện thế, nhưng là tốn không ít thời gian và tâm huyết, cơ hồ đem chính mình luyện thành đồ đần, có rất nhiều thứ nguyên thần đều suýt chút nữa nổ tung. Thương Phi Bạch trên tàu chở hàng có chuyên môn phụ trách hải hàng nhân, tăng thêm thiên Lang hộ tống, chỉ tốn không đến thời gian 10 ngày, bọn hắn liền đi tới Nguyên Tiên Vương Triều bản đồ. Đi qua hai cái truyền tống trận sau đó, bọn hắn liền đi tới Nguyên Tiên Vương Triều Vân Đô. Tiên bối, Vũ Nguyên Tinh mặc dù hiếm thấy, nhưng mà ta Thiết Huyết Thương Hội cũng có một điểm hạ tổn, ngươi thật sự không cần thiết mạo hiểm như vậy." Thương Phi chẳng quên. Trên đường, Tiên Lang hướng Thương Phi đánh vô ích, đánh tay không, nghe lên vu linh vật dẫn sự tỉnh. Thương phi trắng nói cho hắn biết, tại nguyên thiên vương triều phương bắc là vô tận rừng ú ám, nơi đó có trong đủ loại truyền thuyết dị bảo, cao cấp nhất vu linh vật dẫn, bất quá tràn đầy hung hiểm. Thương hội trưởng không cần lo lắng, ta sẽ lượng sức mà đi, đa tạ, xin từ biệt. Thiên lang mang theo len ken liền nghĩ rời đi. Tiên bối dừng bước, đây là ta thiết huyết thương hội lệnh bài, về sau nhưng có sở cầu, chỉ cần tìm tới ta thiết huyết thương hội liền có thể. Thương phi trắng đem một cái huyền thiết lệnh bài nhét vào liêu thiên lang trong tay, tựa hồ lo lắng thiên lang cự tuyệt, lưu lại lệnh bài sau đó, hắn trực tiếp liền đi. Cũng tốt, thiên lang đem lệnh bài thu vào. Tuy tiên thần thế giới hành trình chỉ có 3 năm, nhưng hắn ngưng tụ thế giới của mình quy tắc cùng không gian quy tắc, thậm chí còn chạm đến lớn một chút xíu thừa hài gian khí tức, cho nên đối với so hư không linh giới, hắn có thể đủ cảm nhận được nơi này thời gian trôi qua. Chỉ là thần khởi đại lục một phần mười, theo lý thuyết bọn hắn muốn ở nơi này 30 năm, nơi này chính là bạch hóa thông lão già kia thương tâm a, quả nhiên phồn hoa. Thiên Lang nhìn xem ngựa xe như nước đường đi và rộn ràng nôn nháo đám người, nhịn không được cảm thán nói: Kaka, bạch hóa thông là ai? Lenken một tay cầm một chuỗi băng đường hồ lô, ăn đến quên cả trời đất. Tiểu gia hỏa này ý nghĩ có đôi khi so người trưởng thành còn muốn thành thụ, có đôi khi lại cùng cùng lứa tiểu hài đồng dạng, để cho người ta nhìn không thấu. Bất quá Thiên Lang đối với cái này sớm thành thói quen, là một cái quỷ tinh quỷ tinh lão đầu. Thiên Lang khẽ cười nói, cuối cùng còn bổ sung một câu, giống như ngươi, nhân ra cái này gọi là cực kỳ thông minh. Len Ken đột nhiên nhìn lên trời lang, chăm chú hỏi, ca ca, ngươi như thế không biết nói chuyện, là thế nào đổi tới ngao linh tỷ tỷ và tử đồng tỷ tỷ, là các nàng truy ta? Thiên Lang ngón tay cái hướng về trên mũi một vòng, một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng, tiếp đó chắp hai tay sau lưng. Bước tể tướng chạy bộ tiến vào đám người. Ngay từ, tiểu gia hỏa nhìn lên trời lang bóng lưng nghĩ linh tinh, đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Kaka chờ ta một chút. Chờ Lenken đuổi kịp Thiên Lang thời điểm, lại phát hiện hắn ngừng chân ở một cái lưu ảnh trận bàn hình chiếu phía trước, cái kia hình chiếu phía trên là một cái tóc hai bùn xù nam tử, tay chân của hắn thượng sáo trọng kim loại dây xích. Kaka, hắn là ai? Lenken có chút không rõ ràng cho lắm. Đây là theo ta cùng một chỗ người tiến vào, không nghĩ tới lại luân lạc tới tình cảnh như vậy. Thiên Lang đi vào tiên thần thế giới hơn nửa năm, vẫn không có những người kia tin tức, không nghĩ tới lại tại ở đây đụng tới một cái. Tiểu Đinh làm mấy lần đem băng đường hồ lô ăn xong, móc ra nàng chủy sát lớn nói, Kaka, bây giờ động thủ sao? Không nóng nảy, trước tiên biết rõ ràng tình huống rồi nói sau. Lần này người tiến vào, cái nào không có thánh nhân cảnh tu vi, coi như người kia không có tu luyện vũ pháp, lấy hắn thánh nhân cảnh nội thân, có thể đem hắn lưu lại, đối phương ít nhất vu thần cấp cao thủ, cho nên Thiên Lang muốn tính trước làm sao? Sau một phen nghe nóng, Thiên Lang cuối cùng biết rõ lưu ảnh trận bản chủ nhân thân phận, nguyên lai là một gian đấu thú trưởng tuyên truyền lưu ảnh, bọn hắn đem người tu vi phong bế, tiếp đó đem hung thú cùng người cùng một chỗ để vào đấu thú trường, để bọn hắn chém giết, lấy giải trí đại chúng đồng thời dùng cái này mưu lợi len gen hiếm thấy tới này vương đô một chuyến chúng ta cũng nhập gia tùy tục đi thưởng thức một chút cái này cái gọi là nhân thú đấu như thế nào thiên lang nhìn xem cái kia trên tường cao hình chiếu như có điều suy nghĩ nói muốn ta nói trực tiếp sát tiến đi nào có rông dài như vậy lọt lì chan miết miệng gương mặt không tình nguyện cứu người phía trước ta sao ít nhất phải biết đối phương có nguyện ý hay không bị chúng ta cứu không phải vạn nhất người ta không lĩnh tình làm sao xử lý dù sao ta theo hắn không quen chỉ là xem ở nắm là phân thượng không thể thấy chết không cứu mà thôi thiên lang nói cũng đúng lời nói thật cùng một chỗ tiến vào trong nhóm người này Hắn chỉ nhận được nắm, cùng những người khác căn bản không có gặp nhau. Bất quá Thiên Lang nhìn ra được, những người kia cùng nắm hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút quan hệ, thật thấy chết không cứu mà nói, hắn cũng không cách nào cùng nắm ra phó. Bỏ ra 2000 hạ phẩm vu thạch mua ra trận lệnh bài, Thiên Lang mang theo len Lenken lẫn trong đám người đi vào đấu thu trường. Đấu thu trường thực sự là kiếm tiền a, ta dựng một thuyền mới 300 vu thạch, không nghĩ tới tiến đấu thu trường một lần liền muốn 2000, vẫn là cạnh góc vị trí, thật lòng dạ hiểm đầu. Thiên Lang cảm khái nói, "Kaka, nếu không thì chúng ta cũng mở một nhà đấu thú trường tốt, chúng ta mỗi ngày ăn băng đường hồ lô, xem người cùng giá thú đánh nhau." Thật tốt chơi." Lenken có chút hăng hài nói. "Thực sự là dạ, 6. Cái này đấu thú trường là hình cái vòng, không tính lớn, nhưng là có thể chứa được phía dưới mười mấy và người. Nhìn xem người trong sân thú đấu, khán giả nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao đặt cược đánh cược, có lẽ cái này cũng mới là đấu thú trường hấp dẫn người chỗ a. Nhìn hơn nửa ngày, mới đến phiên cái kia danh nam tử ra sân, đối thủ của hắn là năm đầu có bán thần thực lực là song đầu sói, bọn chúng có thiên phú thần thông, có thể phun ra mưa đá hoặc băng nhận trời vu thuật. Bất quá nam tử có thánh nhân nhập thân, những cái kia mưa đá cùng băng nhận đập nện ở trên người hắn căn bản không tạo được tổn thương gì. Nam đầu hung thú rất nhanh liền bị hắn tàn sát sạch. Sau đó, đấu thú trưởng thả ra một đầu vu thần cấp hung thú mới khiến cho nam tử Lâm vào cả bẫy, cuối cùng tại trả giá vết thương chẳng chịt đánh đổi phía sau, hắn cuối cùng đem đầu hung thú kia đánh bại, bất quá lại không có thể giết chết nó. Một đầu vu thần cấp bậc hung thú thế, nhưng là giá trị liên hành, chính là đấu thú trưởng đều không nỡ. Thiên Lang thần thức cường đại đem chọn tọa đấu thú trưởng bao phủ, phát hiện có ba tên vu thần giấu ở giữa đám người, trong đó còn có một tên là đại vu thần. Bất quá đối mặt Thiên Lang dò xét, bọn hắn lại không phản ứng chút nào, bởi vì bọn họ lực lượng thần thức không bằng Thiên Lang. Ngồi ở đấu thu trường bên trong thở hồn hệ nam tử đột nhiên khẽ giật mình, trái tim của hắn nhớ tới một thanh âm. Ta là nắm bằng hữu, cần giúp một tay không. Nam tử suy nghĩ một chút, cuối cùng không tiếng động gật đầu một cái. Năm linh một thứ năm linh một chương quỷ dị rừng u ám đêm đó, thiên lang cùng len ken xếp bằng ở nguyên thiên vương chiêu vương đô ở một tòa linh phong phía trên, lặng lặng nhìn xa xa đấu thu trường. Kaka, ba cái kia lão gia hỏa thật sự lợi hại như vậy sao? Len ken ngồi dưới đất, hai tay nâng cầm lên, giúp vào thiên lang bên người. Nàng có chút không rõ, tất nhiên muốn cứu người, vì cái gì không trực tiếp sát tiến đi, ngược lại muốn ở nơi này nói mát mặc dù vu đạo cùng võ đạo có một chút xuất nhập, nhưng mà biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Có lẽ ở một phương diện khác, vu đạo so với võ đạo chỉ có hơn chứ không kém. Chúng ta không thể sơ suất. nhìn thấy thời điểm không sai biệt lắm, thiên lang tế ra hỗn độn thiên đỉnh, đem một tia thần niệm bám vào phía trên sau đó liền trốn vào dưới mặt đất, mà lọ lì chan thì nắm chặt chuỗi sắt lớn, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. đầu thú trường âm u ầm ức trong địa lao, nam tử nhìn như như mọi khi đồng dạng ngồi ở phòng giam trong góc, nhưng giấu ở tóc hắn dưới ánh mắt lại dị thường sáng tỏ. trong lúc hắn đang tưởng tượng thiên lang như thế nào giúp hắn đào thoát cái địa phương này thời điểm dưới chân hắn mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, hắn liền phản ứng cũng không kịp liền bị nuốt sống. Vốn là Tiên Lang dự định thần không biết quỷ không hay đem người cứu đi, nhưng mà hắn vẫn đánh giá thấp Vu thần thủ đoạn, tại nam tử biến mất trong nháy mắt đó, đối phương ba vị Vu thần liền phát giác đến, đến rồi. Tại Hỗn Độn Tiên Đỉnh quay về trên đường, dưới nền đất đột nhiên xuất hiện ba cỗ lực lượng cường đại, tất cả đều từ Vu đạo chi lực hóa thành, một đầu lộng lấy cự hổ, một đầu tê giác cùng một đầu báo săn. Ba đầu cự thú điên cuồng truy kích Hỗn Độn Tiên Đỉnh, bất quá Tiên Lang không chút nào không cần trượng, chỉ là nhắc nhở lên kiếm đạo, ba cái lao ra hỏa đuổi tới, chuẩn bị chạy trốn. Kaka Không để ta truy bọn hắn mấy lần a. Ba lão gia hỏa này có chút khó chơi. Bây giờ chúng ta đối đầu ba người bọn hắn không có phần thắng, hay là trước nhịn một chút ta. Đang khi nói chuyện, hồn nội tiên đỉnh đã từ dưới đất vọt ra, thiên lang tâm niệm vừa động, đem chính mình cùng len ken thu vào, tiếp đó hóa thành một vệ ánh sáng, hướng rừng u ám phương hướng bay đi. Bọn hắn vừa rời đi không đủ ba hơi thời gian, ba đầu tử vu thuật hóa thành cự thú từ dưới đất chui ra, hướng về bọn hắn rời đi phương hướng gầm gét. Sau đó hai nam một nữ xuất hiện ở cự thú sau lưng. Các ngươi cảm thấy khả năng lớn nhất là ai? Đứng tại lộng lẫy cự hổ sau lưng. Toàn thân bao phủ tại màu lam bảo phục bên trong đại vu thần vấn đạo. Đấu thú trường sau lưng là ta Nguyên Thiên Vương Chiêu Vương tộc, đây là mọi người đều biết chuyện, người bình thường không dám vước sợi dâu, trừ phi là mấy nhà kia. Nói chuyện là trên đầu mang theo một cái tê giác kiểu dáng khăn trùm đầu lão giả. Đây tớ kia xem xét cũng không phải là mấy nhà kia người, hơn nữa bọn hắn cũng không đáng vì một tên nô lệ đắc tội chúng ta. Thiên điêu mặc áo bảo trắng nữ tử nói, nàng có màu đen bờ môi, vóc người cao gầy cùng cái kia khoa trương đường con căn bản vốn không giống như nhân loại. Vậy ý của ngươi là, mang theo tê giác khăn trùm đầu lão giả vân đạo. Nữ tử không nói lời nào lại nhìn về phía như núi lớn cao lớn đại vu thần, đại vu thần ngẩng đầu nhìn một mắt thiên cung, lộ ra cái kia một đôi giống như biển sao giống như thâm thúy con mắt, tự lẩm bẩm, có lẽ chúng ta không cẩn thận treo chọc phải không nên treo chọc tồn tại, chẳng lẽ sáu, tên lão giả kia trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, tựa hồ đoán được cái gì, tiếp giác nguyên thiên vương chiêu chính là cái kia cường đại vương Chiêu chính là như vậy bị tiêu diệt, chẳng lẽ bọn hắn nguyên thiên vương chiêu cũng muốn đi lên dạng này đường xưa, sáu, rời xa nguyên thiên vương chiêu mấy vạn dặm sau đó, thiên lang bọn hắn mới từ hỗn độn bên trong thiên đỉnh đi ra, ngươi có tinh toán gì? Thiên lang nhìn về phía tiên kia tóc hai bùn xù nam tử. Vừa rồi tại trong đỉnh thời điểm bọn hắn đã hiểu được hắn tao ngộ, đây là một cái xui xẻo người, hắn vừa tiến vào tiên thần thế giới liền tiến vào nguyên tiên vương chiêu trong tế đàn. Kết quả có thể tưởng tượng được, hắn bằng vào thân thể mạnh mẽ chạy ra ngoài, nhưng bởi vì còn không có bị phương tiên địa này tiếp nhận, lại không có tu luyện vũ pháp, bị đại vu thần tại trô đem bắt, cuối cùng bị làm vứt xuống đấu thú trường cùng hung thú chém giết. Bế quan, trước tiên dung nhập phiến tiên địa này tại nói, nam tử kia tựa hồ sớm đã có kế hoạch của mình. Thiên Lang đang chuẩn bị cho nam tử lưu lại một phê vu thạch cùng đan dược thời điểm, nam tử lại trước tiên ngăn trở hắn chúng ta tiến vào Tiên Thần Thế Giới phía trước đã sớm chuẩn bị, chỉ là ta còn không có bị Phương Thiên Địa này đồng hóa, không cách nào lấy ra. Thiên Lang không có hỏi nhiều, Tổ Vũ Tiên Cung tất nhiên để bọn hắn vào rèn luyện, át hẳn vì bọn hắn chuẩn bị xong hết thảy thứ cần thiết, không giống hắn người cô đơn, không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Vậy thì này quay qua, gặp phải nắm mà nói, cho ta biết một tiếng, ta có chút lo lắng. Thiên Lang đem một cái đưa tin ngọc giản đưa cho nam tử kia, lần này nam tử không có cư tuyệt, trực tiếp thu vào. Ở trên Thiên Lang và Lenken sắp bên trong đi thời điểm, nam tử đột nhiên nói, nếu như đụng tới Tiên Cung gia kẻ ngoài lai, tuyệt đối đừng nâng tay. Tiên hạ thủ vị cường thiên lang nhìn nam tử một mắt như có điều suy nghĩ cuối cùng gật đầu nói đa tạ ta gọi võ văn đa tạ ngươi đoạn thời gian trước đối với ta đường nội chiêu cố nam tử đột nhiên thẳng sống lưng nhìn lên trời lang nói nghiêm túc ha ha ta theo nắm là bằng hữu không cần khách khí thiên lang nói xong mang theo len ken hướng rừng u ám phương hướng bay đi giữa thiên địa quanh quần hắn tiếng cười sáng sảng cái kia nguyệt hồ lô giống như không phải người xấu bây giờ len ken còn không thể ngự không nàng ôm thiên lang cổ thân thể nho nhỏ ở phía sau bay tới bay lui tiểu gia hỏa cảm thấy phi thường tốt chơi Mặc dù lời thiếu một chút, nhưng chắc là là một cái người tốt, ta tin tưởng nắm sẽ từ từ sẽ khá hơn. Thiên Lang nghĩ đến dầu dĩ không vui lắm, đột nhiên mỉm cười đứng lên. 6. Dương U Ám tại Nguyên Tiên Vương Chiêu Phương Bắc, diện tích lớn bao nhiêu không có ai biết, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai đi đến qua phần cuối. Bất quá lại có truyền thuyết sưng, Dương U Ám là một đầu từ trên trời giáng xuống sân mạch, đem thế giới đánh thành hai nửa, một nửa chính là Thiên Lang bây giờ trú ở Tiên Lục, mà Dương U Ám một bên khác thì bị sưng là Thần Lục. Tiên Thần đấy vực là duy nhất kết nối hai mảnh đại lục thông đạo, thế nhưng là bị tự nhiên đại trận bao phủ chỉ có tại đặc thù thời gian mới có thể mở ra. đã từng có vô số tu giả không tin ta, bọn hắn muốn vượt qua rừng ú ám, tiến vào một mảnh khác đại lục, nhưng mà bọn hắn xâm nhập rừng ú ám phía sau, lại không có trở ra, dần dần liền sẽ không người nào dám lên ý nghĩ như vậy. những tin tức này là thiên lang tại tàu hàng phía trên lúc cùng thương phi trắng nói chuyện trời đất thời điểm biết đến, vốn là hắn chẳng qua là khi cố sự tới nghe, nhưng khi hắn đi tới rừng ú ám biên giới thời điểm, không khỏi có mấy phần tin vùn. để ngang trước mặt bọn hắn chính là một đầu kéo dài không biết mấy ngàn vạn dặm sức mạnh, cao vút trong mây dẫu ở vô tận mê vụ ở trong căn bản không nhìn thấy phần cuối giống như một bức thế giới chi tường đồng dạng để cho người ta nhịn không được có một loại run rẩy cảm giác lúc này thiên lang có chút bội phục những cái kia có can đảm vượt qua sơn mạch người bởi vì này cần lớn lao dũng khí và định lực Kaka, vùng núi này cũng quá đáng sợ à như thế nào cảm giác so khu không người còn kinh khủng nha len ken ngồi ở thiên lang đầu vai hai tay nắm lấy mái tóc dài của hắn nhìn ra được nàng có chút khẩn trương không nghĩ tới chúng ta không sợ trời không sợ đất nữ vương đại nhân vậy mà cũng có sợ thời điểm thiên lang sờ lấy đầu nhỏ của nàng treo kẹo nói nhân gia mới không có sợ chỉ là ở nơi này sơn mạch trước mặt cảm giác chúng ta quá nhỏ bé tiểu cô nương hướng về thiên lang trên thân nick lại gần có chút kính đi nói Kỳ thực không nói lên kèn thiên lang cũng có một loại cảm giác quái dị bởi vì trước mắt đầu này sơn mạch chính xác cùng thần tích đồng dạng quá không chân thật lúc này hắn không khỏi có chút hoài nghi thiên thần thế giới thật là một cái thế giới chân thật sao đại phong hiểm đại biểu cho đại thu hoạch đi thôi thiên lang cũng không phải sự đáo lâm đầu lùi bước người hắn nói xong cũng một đầu đâm vào rừng ngủ ám mạch này vô tận rừng rậm chính xác rất ngông giống như là một cái dị độ không gian đồng dạng có thiên hình vạn trạng sự vật tỷ như cao mấy chục triệu nấm tỉ như cơ thể sinh trưởng trên cây động vật, tỉ như ngay tại chỗ đi lại cây tối cùng quả dại chờ. Hoa, wow, thật thú vị a. Lenken nhìn xem trên mặt đất những cái kia có mắt có lỗ mũi quả, hương phấn đến gây vớm, lập tức liền bỏ tới. Thiên Lang ngay cả ngăn trở chỉ cũng không kịp. đang lúc Lenken đi qua cái kia cao mười mấy trượng nấm thời điểm, nấm phía trên đột nhiên tung xuống một mảnh bảo tử. Lenken mặc dù hàm chơi, nhưng là cũng không có mất đi tính cảnh giác, nàng đạp mạnh tại mặt đất trên giấy liền lui ra. những cái kia bảo tử vung đến đó chút quả bên trên, lập tức mọc rễ nảy mầm, dài ra nhiều đoá tiểu ma Theo tiểu ma cô xuất hiện, những trái cây kia tất cả đều cũng làm rẽ xuống. Hấp thu xong những trái cây kia tinh hoa, những cái kia tiểu ma cô bính bính khiêu khiêu chạy về cây nấm lớn bên người, tiếp đó bị cây nấm lớn hấp thu đi vào. "Đáng giận, dám ám toán ngươi cô nãi nãi." Lenken suýt chút nữa bị ám hại một cái, phẫn nộ phải lông mày nhỏ dựng lên, nàng dùng huy nhất vu lực thôi động chùy sát lớn, đột nhiên siêu cái kia nấm lập tới. Phụp. Nấm lập tức bị nện ra một cái lỗ rách, vô biên huyết thủy chảy đầy đất. Nhìn xem cái kia hiện ra tanh hôi huyết thủy, Thiên Lang thẩm nghĩ không tốt, vắt lấy Lenken liền lui ra ngoài, Lenken nhanh lên đem mình tiết truy bắt trở về ở tại bọn hắn rời đi về sau, nấm phương viên trăm trượng bên trong khu vực tất cả đều hóa thành từ địa, không sinh cơ. cái kia phá nấm như thế nào buồn nôn như vậy a? len ken lòng vẫn còn sợ hai nói, những cái kia quả nhỏ có lẽ chính là cái kia nấm rắc mùi nhừ, ngươi nói không sai, ở đây cùng khu không người một dạng nguy hiểm, chúng ta vẫn cẩn thận thì tốt hơn. thiên lang vừa dứt lời, liền mang theo len ken đột nhiên né qua một bên, một chi hiện ra hàn quang tên bắn lén liền đóng vào bọn hắn trước kia đứng yên chỗ. với anh, trên mặt đất cư nhiên bị nổ ra một cái một trượng sâu hô to, đã giận, thật coi ngươi cô nại nại dễ ước hiếp đúng không? Lenken bạo tính khí dậy rồi, cầm lên chùy sắt lớn liền hướng mũi tên bay tới phương hướng liền sông ra ngoài, mặc dù nàng không cách nào ngự không, nhưng mà tốc độ lại thật nhanh, nàng mượn nhờ trên đất hòn đá không ngừng thay đổi phương hướng tiếp cận mục tiêu. Thiên Lang đương nhiên sẽ không để cho Lenken một mình chiến đấu anh Dũng, vì phòng ngừa địch nhân chạy trốn, Thiên Lang một bên lao vùng vụt, một bên bấm niệm pháp quyết thi triển vũ thuật. Rất nhanh, một cái có hai cái thai nhọn nam tử xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Cái này danh nam tử thân thể thon dài, ngũ quan tinh xảo, tướng mạo ôn nhu, mà ở cái này gương mặt xinh đẹp phía trên lại mọc ra một đôi mắt u ám. 502 thứ 502 chương Tiên Thần Thế Giới Trân tướng Nam tử vừa đánh vừa lui, không ngừng hướng lên trời Lang và lẹn ken bắn tên. Có lẽ hắn cũng phát giác được Liễu Thiên Lang uy hiếp tương đối lớn, cho nên mũi tên phần lớn bắn về phía Thiên Lang, nhưng Thiên Lang giống như là một cái phiêu hốt cái bóng đồng dạng, khó mà nắm lấy. Lúc này Nam tử cũng biết chính mình đã trúng thiết bạn, vội vàng hướng bầu trời bên trong bắn ra một chi tín hiệu tiễn, rõ ràng hắn đang triệu hoán đồng bạn. Sau khi hắn xạ xong mũi tên này thời điểm, một đạo hắc ảnh từ dưới đất trôi ra, vững vàng cuốn lấy hai chân của hắn tại nam tử chuẩn bị thi pháp tránh thoát thời điểm, thiên lang đã tới trước người hắn, thế đại lực trầm một cước trực tiếp đạp đến hắn trên mặt. phanh, nam tử giống như như đạn pháo bay ra ngoài, một thân lửa giận len ken há sẽ bỏ qua cơ hội như vậy, nàng đem khí lực toàn thân đều ngưng kết đến trên hai tay, so thân thể còn lớn hơn mấy lần thiết truy đột nhiên đập về phía nam tử đầu. bành, thiên lang ngay cả ngăn trở chỉ cũng không kịp, gương mặt kia đẹp giống như nữ nhân vậy nam tử, cứ như vậy bị tiểu cô nương đập vỡ đầu, liền nguyên thần đều không thể đào thoát. lần này hết giận chưa? thiên lang bất đắc dĩ nhìn xem trên mặt đất cố kia thi thể không đầu nói miễn miễn cưỡng cưỡng ra một điểm, ta còn muốn lại đánh mười cái. Tiểu cô nương thu hồi thiết truy, hai tay chống lạnh, bá khí vô cùng. thực sự là miệng quá đen, người nói mười cái tới thật. Thiên Lang nói xong, đem nam tử kia nhẫn chữ vật và vũ khí trong tay một quyển, liền lôi kéo len ken hướng rừng rậm chỗ sâu phóng đi, mà phía sau bọn họ lại rơi ra mưa tên. tại nơi đáng sợ mưa tên phía dưới, từng cây từng cây to lớn cây cối nổ tung, những người này so lợi hại nhất thợ đốn củi còn muốn lợi hại hơn, mới chỉ trong chốc lát liền hủy đi một cái cánh rừng. đừng đuổi theo, người đã chạy. một người trong đó quát còn nghĩ truy đuổi đồng bạn. Hắn quay đầu lật ra cố kia thi thể không đầu, dường như đang tìm gì, cuối cùng lại nhíu mày, xem ra người kia cũng là từ ngoại giới tiến vào, giết người của chúng ta cũng là vì tiên châu sáu. Một mảnh bên bờ vực, nhìn thấy truy binh không có đuổi theo, Thiên Lang cùng Lenken cũng dừng lại. "Kaka, đám kia hai nhọn da hỏa là cái gì à?" Nhìn Hung Ba Ba, gọi cũng không nói một tiếng liền đánh lén. Mặc dù Lenken giết tiên kia đánh lén nàng nam tử, nhưng đến bây giờ nàng vẫn có chút tức giận bất bình, tiểu da hỏa này mang thủ rất, có điểm giống khu không người ám dạ tinh linh tộc, bất quá ám dạ tinh linh tộc nhân tính tình bình thản, cũng không có hung ác như thế lệ, hơn nữa tóc cũng không phải màu đỏ. Thiên Lang cũng là cảm thấy kỳ quái, vô luận là tại khu không người vẫn là thần khởi đại lục, hắn đều chưa từng gặp qua cái trùng tộc này. "Kaka, đây là hắn chết về sau mới xuất hiện, không biết là đồ vật gì, ngươi xem có thể tìm tới hay không một điểm manh mối." Lenken đem một quả lớn trừng ngón tay cái hạt châu đưa cho Liễu Thiên Lang, hạt châu là màu vàng kim, mượt mà không rảnh, Thiên Lang cẩn thận kiểm tra một lần sau đó nhíu mày, hắn cũng không nhận ra đây là vật gì. Hơn nữa vô luận hắn dùng lực như thế nào nghiền ép, đều không cách nào đem cái quả hạt châu này nát. "Nếu không thì ngươi thử xem." Thiên Lang nhìn về phía Lenken, "Ta cũng làm không nát." Len ken giống như quả cầu già xì hơi đồng dạng. Nàng là thiên giác con kiến, danh xương lực chi cực gây nên, lại lọng không nát một quả nho nhỏ hạt châu, để cho nàng thật mất mặt, cho nên mới đem mấy thứ ném cho Thiên Lang. Thiên Lang lấy ra nam tử kia nhẫn chứa vật, bởi vì hắn đã vỡ lạc, Thiên Lang dễ dàng liền sẽ ra cầm chế phía trên, đem tất cả đồ vật đổ ra. Trong nhẫn chứa đồ có đan dược, vũ thạch, còn có một số lẻ tẻ đồ vật, bất quá vào tới liêu Thiên Lang pháp nhãn, chỉ có một bản vu pháp cùng một cái ngọc giản. Vu pháp so đạm đài tộc cao thâm rất nhiều, tu luyện hiệu quả tự nhiên cũng sẽ tốt hơn. Thiên Lang không chút do dự thu vào, mà một viên kia ngọc giản. Thiên Lang sau khi xem liền rơi vào trầm tư. Lúc này Thiên Lang mới biết được, hắn tử Thương Phi Lệ sách bên trong nghe được truyền thuyết đều là thật, Tiên Thần thế giới quả thật bị rừng ú ám chia làm hai nửa, bọn hắn trú ở bên này quả thật bị xưng là Tiên Lục. Tiên Thần thế giới 300 năm mới đối ngoại khai phóng một lần, chỉ có nắm giữ Tiên Thần tháp thế lực mới có tư cách tặng người đi vào, hơn nữa đi vào người niên linh không thể vượt qua 300 tuổi. Tiên Thần thế giới khai phóng chia làm hai cái giai đoạn, một cái ban đầu kỳ, một cái là thành thủ kỳ. Ban đầu kỳ thời điểm, mỗi một tòa Tiên Thần tháp chỉ có thể tiến đưa 10 người đi vào, tương đương với hạt giống đồng đục đợi cho những mầm móng này lớn lên không sai biệt lắm thời điểm. tiên thần tháp liền tiến vào thành thủ kỳ, đến lúc đó liền có thể đại lượng chuyển vận đệ tử tiến vào. Theo lý thuyết, thiên lang cùng tên kia gọi doanh điệp nữ tử cũng là may mắn, bị tổ vũ tiên cung chọn làm đệ tử hẳn giống. Nếu như thiên lang suy đoán không sai, năng cùng đám người kia hẳn là tổ vũ tiên cung đại năng hậu duệ. Tiên tiêu bị len ken đánh chết nam tử đến từ một cái gọi thiên quyền tinh chỗ, là huyết tinh linh nhất tộc tiên tiêu. bọn hắn thông qua bộ tộc thiên thần tháp tiến vào thiên thần thế giới gian luyện. Luyện luyện nội dung là dung nhập thiên thần thế giới, tiếp đó tu luyện vũ pháp, không ngừng lớn mạnh chính mình. Đợi cho tiên thần thế giới tiến vào thành tục kỳ thời điểm, bắt đầu xuất quan săn giết từ chỗ khác thế giới tiến vào thiên kiêu, thu thập bọn hắn sau khi ngã xuống ngưng tụ ra tiên châu hoặc thần châu. Đợi cho tiên thần thế trong giới tiên thần đáy vực mở ra thời điểm, mang theo săn giết được hạt châu tiến vào tiên thần đáy vực, tiến hành sau cùng tranh đấu. Đến lúc đó, tại tiên lục cùng thần lục lịch luyện tất cả thế giới tiên kiêu liền sẽ tiến hành sau cùng tranh giết, cướp đoạt trong tay đối phương hạt châu, tiếp đó mang theo hạt châu tiến vào tiên thần dãy vực nội bộ. Truyền thuyết ở nơi đó có thể đem tiên châu cùng thần châu dung hợp trở thành một loại nào đó môi giới vật, loại này môi giới vật có thể dung hợp tu giả lượng giới tu vi đến lúc đó tu giả tu vi sẽ xuất hiện giáng phun hiện tượng, có người thậm chí trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới thậm chí cao hơn. Kaka, ngươi thế nào? Lenken mỗi ngày lang nhìn ngọc giản sau đó đừng nói bảo, không khỏi theo dõi hắn ngọc trong tay giản, gương mặt hiếu kỳ. Chính ngươi xem đi, ta thiếu tổ Vũ Tiên Cung thật lớn một cái nhân tình a. Thiên Lang cảm thán một chút, đem ngọc giản vứt xuống tiểu La Lệ trong tay. Hoa, nguyên lai hạt châu này là tiên châu, có thể dung hợp tu vi, chẳng thể trách người kia muốn giết chúng ta, nguyên lai hắn nhìn ra thân phận của chúng ta, muốn giết chúng ta thu hoạch tiên châu, dễ vào tiên thần đáy vực. Len nhìn bên trong ngọc giản nội dung bên trong. Hương phấn đến kêu lớn lên. "Đúng vậy a, hạt châu chính ngươi nhận lấy đi, người là ngươi giết." Thiên Lang đem tiên châu ném vào cho Lenken, tiểu gia hỏa không chút khách khí thu vào, coi như chân bảo giấu ở giới chỉ bên trong. "Kaka, bây giờ ta hạ giận." Ha ha. Lenken đem tiên châu thu hồi lại sau, nhảy đến Thiên Lang trên bờ vai, tay nhỏ ôm Thiên Lang đầu, vui vẻ phá lên cười. Tâm tư của con gái thật là khiến người ta đoán không ra à, một hồi tức đến muốn chết, một hồi lại không giải thích được vui vẻ. Thiên Lang nắm đuốt cái mũi nhỏ của nàng, không thể làm gì nói. "Mới không phải đâu, ngươi nghĩ à, bây giờ là tiên thần thế giới mở ra ban đầu kỳ." Trên nốc đó hẳn là khởi động bế quan tu luyện, đợi đến thành thục kỳ thời điểm trở ra săn giết đối thủ cạnh tranh, bây giờ mới bắt đầu liền treo ở trong tay của chúng ta, ngươi nói hắn có thể hay không tức giận đến thổ huyết." Lenken vui vẻ nói, "Đoán chừng tự sát tâm đều có a." "Đúng vậy a, hắn không vui ta liền vui vẻ nha." Tiểu Gia Hỏa cơ hai đầu béo mập bắt chân, "Kaka, chúng ta kế tiếp đi đâu nha, không phải vậy chúng ta lại đi giết mấy cái mọc lỗ thai thôi." "Đừng suy nghĩ, ta lần này tiến vào mục đích chủ yếu là tìm Vô Linh vật dẫn, ta cũng đã biết phương hướng." Thiên Lang nói xong, liền mang theo Lenken hướng rừng u ám chỗ sâu đi đến. Vừa rồi tại Nam tử kia trong nhẫn chứa đồ, Thiên Lang ngoại trừ lấy được Vu pháp cùng Tiên thần thế giới bí mật bên ngoài, kỳ thực còn có một tấm da thú địa đồ, phía trên có Dưng U ám ghi chép. Dưng U ám cũng không phải là không thể xâm nhập, chỉ là quá mức nguy hiểm, không có tu vi cường đại xem như hậu thuẫn, đi vào thuần túy là tự tìm cái chết. Dưng U ám dựng thẳng lên tới bức tường kia thế giới chi tường không cách nào vượt qua, bởi vì đó là tường tự với giới Bích các loại đồ vật, nhưng là thực chất, Thiên Lang đoán chừng, đại khái chỉ có tổ cảnh đại năng mới có thể sẽ mở. Tại Dưng U ám chỗ sâu, có một chỗ hố trời ở đây tất cả dòng sông cuối cùng đều sẽ hội tụ đến cái kia nhưng hôm nay hố lại giống như cái động không đáy vô luận bao nhiêu thủy đều không thể lấp đầy xa xa nhìn lại cái kia hố trời giống như là một cái vực sâu miệng lớn đồng dạng tựa hồ có thể đem tinh thần nuốt hết vô cùng kinh khủng mà thiên lang mục đích đúng là nơi đó kaka cái này hố trời thật đáng sợ a chúng ta phải đi vào thật sao không sợ trời không sợ đất lọt lì chăn khi nhìn đến cái kia vô tận dòng nước hội tụ trăm trượng hấp động thời điểm hai tay không kiểm hãm được ôm thiên lang run lẩy bẩy đứng lên thiên lang bất đắc dĩ sờ lên đầu của nàng nội tâm thở dài đến cùng hay là con gái tử tiên tâm đi Căn cứ vào cái này trên da thú ghi chép, hố trời kia mặc dù sâu không thấy đáy, nhưng mà màn nước sau đó lại đừng có dùng động tiên, truyền thuyết có người ở bên trong từng chiếm được cao nhất vu linh vật dẫn tuyết văn thạch. Hố trời trung quanh tràn ngập một cỗ đặc thù khí tức, tựa hồ có thể ngăn cách thần thức, mà thiên Lang côn bằng linh thể ở cái thế giới này không cách nào bay lượng, hắn muốn dò xét hố trời chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Chỉ thấy thiên Lang hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thi triển vũ thuật, theo hắn vu đạo tu vi đề thắng, vũ thuật thi triển ra cũng càng phát thuận buồm xuôi gió. Thời gian mấy hơi thở, một đầu từ vu lực ngưng kết mà thành tiểu côn bằng tiểu ra bây giờ thiên lang trước mặt hắn đem một tia thần niệm bám vào phía trên liền hướng lên trời hố bay xuống xông qua vừa dày vừa nặng màn nước sau đó một cái lớn như vậy màn nước động xuất hiện ở thiên lang trước mặt cùng phía ngoài ấm áp không giống nhau những nước này màn trong động khắp nơi là băng tinh hàn khí bức người thiên lang không chế tiểu côn bằng đi đến bay phát hiện một chút sinh hoạt tại cực hàn trong hoàn cảnh linh thực linh lượng còn có một số toàn thân mọc đầy vụn băng chết sinh vật tại tiểu côn bằng bay vào một cái so sánh lớn động rộng dai thời điểm đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại thiên lang cái kia sợi thần thức liền bị cắt đứt liên hệ đến cùng vẫn là quá yếu. Thiên Lang bất đắc dĩ thở dài, len ken, có thể xuất phát, mà nước đằng sau chính xác có động tiến khác, chúng ta tầm bảo đi. Kaka, ta tuổi còn nhỏ, ngươi đừng gạt ta. Tiểu gia hỏa gương mặt hoài nghi, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Nếu không thì ngươi trước trở về hư không linh giới a, ta một người đi vào. Vậy không được, chúng ta đã nói muốn cả một đời mưa gió cùng đường. Nhìn thấy Thiên Lang nghĩ vứt xuống nàng một người, len ken lập tức tới dũng khí, thật chặt ôm lấy Thiên Lang không thả. Chúng ta lúc nào nói qua lời này, ta như thế nào không nhớ rõ. Lúc này đến phiên Thiên Lang gương mặt hoài nghi, ta mặc kệ, nói đúng là qua. Đi. Ngươi tiểu ngươi lớn nhất, nắm chặt. Thiên Lang nhắc nhở một tiếng, mang theo len ken bay vào cái kia giống như vực sâu miệng lớn vậy hố trời. 503 thứ 503 chương huyết mạch cảm ứng Thiên Lang hướng về hố trời phía dưới nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen kịt, cái này đáng sợ cái hố giống như không có điểm cuối đồng dạng, thâm thúy vô cùng, để cho người ta nhìn một chút thì có muốn đi phía dưới ngại xúc động. Thiên Lang nhanh chóng thu hồi tâm thần, một đầu va vào bên cạnh màn nước ở trong, cùng ngày Lang cước đạp thực địa thời điểm, Lenken cái kia cầm chặt lấy hai tay của hắn mới núi lòng. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ bên cạnh nhảy ra, Lenken giật mình xoay người một truy đập ra ngoài, phanh một đầu dài ba trượng băng mãng bị đập bay ra ngoài, hung hăng đụng phải trên thạch bích, trên người băng chất lăn phiến vỡ vụn một mảng lớn, lộ ra máu dầm dề ra thịt, nhưng bởi vì thân thể nó mềm mại, vậy mà không có bị đập gãy. băng mãng chân kinh nhanh chóng hướng về trong xào huyệt chui vào, nhưng bị khiêu khích Lenken há sẽ bỏ qua nó, nàng trực tiếp một cái búa ném ra ngoài, lần này băng mãng không trốn mất, trực tiếp bị nện nát đầu, thân thể trên mặt đất không ngừng vặn vẹo nhấp nô, nho nhỏ bỏ sát, dám khiêu khích người cô mãi mãi, đơn giản chăn sống. Lenken thu hồi thiết truy, vỗ vỗ tay nhỏ nhìn trời lan nói, ca, ca. Đêm nay chúng ta ăn thịt rắn như thế nào? Đi, bất quá ngươi trước nhận lấy đi, chúng ta trước tiên tìm kiếm nước này màn động lại nói." Thiên Lang ngắm nhìn bốn phía, phát hiện thiên khanh này bên trong sơn động vẫn thật không ít, hắn không biết những hang núi này có phải hay không hô thông, mạo kia tinh linh trên bản đồ cũng không có chứng minh động này bên trong tình huống. "Kaka, đại mập mạp lòng can đảm nhỏ như vậy, tu vi lại kém như vậy, ngươi tại sao không để cho hắn đi theo chúng ta đâu?" Tại tiến lên trên đường, ngồi ở Thiên Lang bả vai len ken tỏ mò hỏi. Trương thần có chính hắn lộ, hơn nữa dọc theo đường đi ngươi cũng thấy đấy, đi theo chúng ta chưa hẳn an toàn." Thư Không Linh giới bên trong lại không thể tu luyện Vô Pháp. Thiên Lang thần thức ngoại phóng, một mực tại chú ý động tĩnh trung quanh. Nhưng mà ta cảm giác Kaka rất coi trọng hắn, còn tiên hắn đổ vật. Ngươi là nói những cái kia vu thế ta? Thiên Lang sờ một cái len ken cái đầu nhỏ nói, cho dù là không có ta trợ giúp, chương thần chỉ cần không vỡ lạc, thủy chung là sẽ quật khởi. Chúng ta muốn tại Tiên Thần Thế giới đứng vững gốc chân, nhất định phải thiết lập thế lực của mình. Chương thần là một cái nhân tài không tệ. Kỳ thực Thiên Lang đang lý giải các giới thiên tài đến Tiên Thần Thế giới thí luyện nội dung bên trong, thì có một loại cảm giác cấp bách. Tiên Thần Thế giới chỉ có thể tiếp nhận ba tuổi trong vòng tu giả. Đó chính là nói Thiên Hàng Tinh Vị kia Diêu họ Nam tử cũng là tại 300 tuổi phía trước tiến bảo. Nhưng mà hắn không tới 300 tuổi thì có sức mạnh truy sát thiên Huyễn Đại Đế, theo lý thuyết hắn tại 300 tuổi phía trước đã đột phá đến rồi tổ cảnh, cái này cỡ nào sao nghịch thiên tư chất mới có thể làm được a. Thiên Lang Đoán Trừng chính là của hắn thượng đế tiên tổ cũng không có bực này thiên phú. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh chóng vượt khởi. Kể từ bị Phương Thiên Địa này tán thành sau đó, Thiên Lang Hỗn độ Đạo Thai đích thực năng lực bắt đầu từ từ giải phóng, hắn tại thương ngày người đi đường thời điểm cũng có thể nhỏ nhẹ hấp thu vô lực tu luyện mặc dù hiệu quả cũng không phải rất hy vọng, nhưng cái này cũng là một cái tốt đẹp bắt đầu. Đang lúc Thiên Lang trong đầu cưỡi ngựa xem hoa thoáng qua đủ loại ý niệm thời điểm, trái tim của hắn đột nhiên căng thẳng, huyết mạch của hắn vậy mà sinh ra một tia yêu đớt cảm ứng, đây là giống nhau huyết mạch ở giữa hô ứng lẫn nhau. Nhưng mà chẳng biết tại sao, Thiên Lang lại có một loại cảm giác hồi hộp, cái này rất quỷ dị. Bởi vì vô cùng rõ ràng, nắm giữ thiên gia huyết mạch người chỉ có một mình hắn tiến vào tiên thần thế giới, trừ phi thần khởi đại lục tiên gia cũng nắm giữ tiên thần tháp, nhưng mà đây tuyệt đối không có khả năng. Tại tổ Vũ Tiên Cung thời điểm, tân hậu bọn hắn liền từng nghe qua tiên thần tháp từ đâu tới bức này nghịch thiên đổ vật chỉ có khu không người mới có bởi vì đây là chưa từng người khu trong phế tích ngoài ra truyền thuyết cái kia nhân hoàng điện cũng có một tòa tất nhiên trừ hắn ra không có trời ra con cháu đi vào như vậy chuyện này liền rõ ràng lộ ra quỷ dị thiên lang lúc này vận dụng thế giới quy tắc cùng không gian quy tắc đem huyết mạch chi lực cẩn dấu đi nhưng mà thiên lang không biết là tại hắn cảm ứng được cái kia thi huyết mạch chi lực thời điểm tại cái nào đó màn nước động chỗ sâu hai tên nam nữ trẻ tuổi cũng dừng lại tỷ thế nào một cái môi hồng răng trắng thiếu niên nghi hoặc nhìn tỷ tỷ của mình thiếu niên tỷ tỷ là một vị trưởng hai nữ tử Nhưng lại mặc nam tử trang phục, nhưng cho dù nam trang cũng khó có thể che giấu nàng tuyệt thế phương hoa. Nàng da như mỡ đông, thon dài mười ngón như xanh thẳm giống như mềm mại. Động nhiên một vị phong thần như ngọc mỹ nam tử, nữ tử tế ra một cái chén ngọc, nghi ngờ nói, vừa rồi huyết mạch chén ngọc sinh ra một tia phản ứng. Tỷ, ngươi có hay không cảm ứng sai rồi? tiên thần thế giới ít nhất cũng mở ra hơn một nghìn lần, lao tổ tông mỗi lần đều để chúng ta mang huyết mạch chén ngọc đi vào, nhưng là cho tới nay không gặp của người nào chén ngọc từng sinh ra phản ứng. Ngươi cảm thấy ta sẽ sai sao? Nữ tử ánh mắt bén nhọn nhìn mình đệ đệ nói, ngươi chẳng lẽ đã quên mấy chục vạn năm trước? tộc ta sử thượng tiên tài xuất sắc nhất chính là tiến vào tiên thần thế giới sau đó mới mất tích. đều mấy chục vạn năm đi qua, người kia coi như không chết cũng không cách nào tiến vào tiên thần thế giới đi. về phần hậu đại, không có gia tộc nội tình, bọn hắn bất quá là người bình thường thôi. ta cảm thấy lao tổ tông chính là lo lắng vớ vẩn. thiếu niên sao cũng được nói. vĩnh viễn không nên xem thường đối thủ của ngươi. huyết mạch chén ngọc sinh ra phản ứng lại lập tức giật tát. nếu không phải là người kia rời đi, nếu không phải là hắn phát giác sự hiện hữu của chúng ta, mà đem huyết mạch cẩn giấu đi. nữ nhân cao mày tiếp tục nói, cái trước còn dễ nói, nếu như là cái sau liền phiền phức lớn rồi. Nào có đáng sợ như vậy, ngươi đừng mình hù dọa mình có hay không hảo? Huyết mạch này chén ngọc thế, nhưng là lao tổ tông luật chế, mặc dù lo lắng tiên thần thế giới bại xích mà tận lực thấp xuống phẩm chất, nhưng ở đạo cảnh phía dưới, tuyệt đối không có người có thể trốn qua chén ngọc dò xét. Thiếu niên không biết là thật sự không tin, vẫn là tại tận lực né tránh, bất quá nữ tử tựa hồ hiểu rất rõ đệ đệ của mình, cũng không có vạch trần hắn. "Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi a 6." Nữ tử lẩm bẩm nói. "6." Có mới vừa cảm ứng sau đó, thiên lang nghĩ tới rất nhiều, tất nhiên thiên gia trừ hắn ra không người tiến vào tiên thần thế giới, hắn lại cảm ứng được huyết mạch chi lực vậy trong này mặt liền tuyệt đối có vấn đề liên tưởng đến quỷ khóc dưới đảo gặp phải tên kia riêu họ nam tử thiên lang trong lòng đã có ngờ tới nhưng mà hắn cũng không phải rất xác định bởi vì này thật trùng hợp hắn trước đây không lâu mới tại quỷ khóc đảo biết được chân tướng nhanh như vậy liền đụng phải dường như là lao thiên gia an bài tốt một dạng xem ra đi qua vô tận năm tháng ngày đó hàng tinh riêu gia vẫn là không có từ bỏ cái này cần là bao lớn thù hận à để bọn hắn kiên kỵ đến nước này thiên lang lẩm bẩm lầu bầu nói kaka ngươi là nói cái kia đại hoa sen chủ nhân sao chẳng lẽ bọn hắn lại có người tiến bảo Phía trước Lenken liền đã từng hỏi qua Thiên Lang cái kia đài sen lai lịch, tại đã biết người nhà họ Diêu muốn theo đuổi sát Thiên Lang bọn hắn nhất tộc sau đó, Lenken liền đối với cái kia người nhà họ Diêu tràn đầy ác cảm, hận không thể bọn hắn lần nữa đi vào, dùng tốt chủy sắt lớn đập bọn hắn. Bây giờ còn không xác định, chúng ta cẩn thận một chút chính là, nước này màn động giống như là một cái địa hạ thế giới đồng dạng, bên trong có vô tận bóng loáng thông đạo, dường như là bị dòng nước ăn mòn đi ra ngoài, một mực hướng xuống kéo dài. Lenken nhìn thấy những ngày này nhiên tháng trượt, tập tính trẻ con lập tức phóng thích ra ngoài, tại nơi trượt phải quên cả trời đất. Thiên Lang một bên thu thập những cái kia lớn lên tại cực hạn trong hoàn cảnh linh dược, một bên theo sát lấy lên kèn, lo lắng nàng ngoài ý muốn nổi lên. đứa nhỏ này bởi vì hắn nguyên nhân quá độ trưởng thành sớm, căn bản không có hải tử vốn có tuổi thơ, hiếm thấy nàng bây giờ thả ra ý chí tới chơi đuổi địch. Mà Thiên Lang lo lắng đúng là có đạo lý, theo bọn họ xâm nhập địa hạ thế giới bên trong tinh quái bắt đầu nhiều, hơn nữa càng là xâm nhập, gặp phải tinh quái càng là cường đại. Dọc theo đường đi, bọn hắn gặp biết võ đạo thiết giáp băng quy nhất tộc, bọn chúng giáp xác là trời sinh đổ phong ngự, Thiên Lang chạm thiên đao đều không thể chém đứt. Cuối cùng hai người bọn họ bằng vào thân thể mạnh mẽ trí sinh sinh đánh ra một con đường sông qua đi qua, mặc dù Thiên Lang cũng có biện pháp giết chết bọn chúng, nhưng mà Song Phương không có thù hận, Thiên Lang cũng không muốn tạo nhiều sát nghiệp. Cái tia thiết giác băng quy vương tựa hồ phát giác được Liêu Thiên Lang thiện ý, cho nên cũng không có đuổi theo bọn hắn. Về sau bọn hắn lại gặp băng viên nhất tộc, Thiên Lang trêu ghẹo nói hắn cùng hỏa viên nhất tộc là bằng hữu, hy vọng mượn đường qua lại, kết quả đối mặt bọn hắn chính là vô tận gào thét. Những thứ này viên hầu hung lệ vô cùng, còn có thể sở vu thuật, làm cho Thiên Lang cùng len ken đầy bụi đất. Cuối cùng Thiên Lang phát huy, trực tiếp vận dụng sát niệm ý tiễn, đem bọn hắn hầu vương giết chết, mới chấn nhiếp rồi bọn chúng. Ở phía sau trên đường tới, bọn hắn lại gặp đủ loại đủ kiểu kỳ hoa quái vật, có sên sệt hình dáng sinh linh, hữu lực đại vô cùng băng nhân, còn có có thể tại băng xuyên bên trong tùy ý xuyên thẳng qua đào hàng thần lần. Mặc dù thu thập được rất nhiều linh dược, cũng đã nhận được một chút cực kỳ chân quý khoáng vật, tỉ như một khối to bằng đầu người vạn nguyên kim, nhưng mà chính là không có tuyết văn thạch rơi xuống. Kaka, cái này địa hạ thế giới quá kích thích, chúng ta một đường đánh tới nơi sâu nhất trong lòng đất. Ta. Tại một chỗ rộng rãi trong thành thất, Lenken tứ ngưỡng bắt Soa nằm trên mặt đất, trơ mắt nhìn bộ kia tại trên đống lửa đại đỉnh, kỳ thực nàng đã mệt mỏi không chịu nổi băng không thì cũng sẽ không lá hét muốn thiên lang cho nàng nấu canh uống cái này không thiên lang đem cái kia băng viên nhất tộc hầu vương đem linh nhử tại lên ken dưới sự yêu cầu mãn liệt còn đem nàng ban đầu đánh chết đầu kia băng mãng tăng thêm đi vào tiểu gia hỏa này mang thủ trình độ có thể thấy được lông đốm theo xâm nhập dưới đất nhiệt độ bắt đầu lên cao bọn hắn gặp phải không còn là hầm băng thậm chí còn phát hiện một ít nhân loại ở vết tích không phải vậy bọn hắn cũng tìm không thấy tuổi lửa nấu canh còn kích động chúng ta dọc theo đường đi đã gặp không thiếu vu thần cấp tiên quái thâm nhập hơn nữa xuống ta lo lắng gặp phải đại vu thần liền tiên quái thiên lang cao mày nói một đường chém giết cùng tu luyện Thiên Lang bọn hắn đã đi qua 10 ngày, tu vi của hắn cũng đột phá đến Vu Vương hậu kỳ, Lenken cũng tu luyện đến Vu sư hậu kỳ, tùy thời có thể đột phá đến lớn Vu sư. "Kaka, hai người chúng ta liên thủ có thể đánh bại Đại Vu thần sao?" Lenken đột nhiên nhảy dựng lên vấn đạo. "Hai ta liên thủ, nếu như có thể tiến vào Đại Vu thần trong vòng 10 trượng, ta ắt có niềm tin đánh bại hắn, nhưng nếu để cho hắn phát giác được nhục thể của chúng ta cường đại, đoán chừng là sẽ không để cho chúng ta cẩn thân." "Hoa, quân." Lenken ngửi được trong đỉnh núi thơm, không nhìn thẳng Thiên Lang lời nói, lấy tay tiến trong đỉnh, xé ra một đầu viên chân liền gặm, giống như quỷ chết đói đầu thai mở dạ vẫn là dùng tuổi lửa hầm đi ra ngoài mùi thì ta Tiểu gia hỏa nắm lấy cái kia so với nàng cơ thể còn lớn hơn đủ ăn đến đầy miệng cũng là dỗ, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, giờ khắc này thiên lang mới phát giác được nàng như cái hải tử. 504 thứ 504 trương cựu địch vây quanh rừng u ám, tiên thần thế giới sống lưng. Phạm là nắm giữ tiên thần tháp thế lực đều biết, đây là một chỗ dựng bảo chỗ, cũng là đoạt mệnh chi địa, trong hố trời địa hạ thế giới, càng là thần bí nhất, hung hiểm nhất vị trí. Nhân cầu phú quý trong nguy hiểm, vô luận là tiên thần thế giới thổ dân cư dân vẫn là những ngày kia ngoại thần tiên, đều đối nơi đây chạy theo như vị bây giờ cái này địa hạ thế giới ở trong, tựu xuyên toa lấy vô số thân mang khác biệt phục sức thân ảnh, bọn hắn rất nhiều người cùng thiên lang mở dạng, nghĩ tại cái này tìm được tốt nhất vu linh vật dẫn, dù sao vu linh có thể thật to tu luyện nhanh hơn, mà có người thì muốn tìm tìm những thứ khác cơ duyên, tỉ như vật liệu luyện khí, tỉ như tuyệt thế linh dược, tỉ như hiếu kỳ các loại. hố trời địa hạ thế giới, thâm thúy vô cùng, thông đạo rắc rối phức tạp, có quán thông tương liên, có lại là tuyệt địa, ai cũng nói không chính xác đầu đường kế tiếp sẽ đụng phải ai, nhưng mà thiên lang cùng lên hai cái này lăng đầu thành, ngoại trừ có một chương biểu thị hố trời vị trí chỗ ở địa đồ bằng da thú bên ngoài. Bọn hắn cái gì cũng không hiểu rõ liền vào vào, cho nên xui xẻo bọn hắn tuyển một đầu khó đi nhất lộ. Ở cách Thiên Lang ngoài 10 dặm chỗ, kia đối nam tử huyết mạch chén ngọc nam nữ đột nhiên ngừng lại. "Tỷ, thế nào?" Môi hồng răng trắng thiếu niên nghi ngờ hỏi. "Lần này không có sai." Cô gái trẻ tuổi đem chén ngọc lấy ra, nhìn xem bên trong cái kia lấp lánh hào quang nhỏ yếu, thần sắc trở nên dị thường nghiêm trọng. "Ta dám khẳng định, người kia phía trước hẳn là dùng một ít thủ đoạn che đậy huyết mạch khí tức, nhưng mà theo khoảng cách tiếp cận, vẫn là bị huyết mạch chén ngọc cảm ứng được. Vậy chúng ta chủ động đi tìm hắn vẫn?" Thiếu niên hai mắt lộ ra lạnh lùng ánh mắt, một tiếng sát khí, tựa hồ tùy thời chuẩn bị bạo khởi giết người đồng dạng. Chúng ta không hiểu rõ thực lực của đối phương, tạm thời không nên đánh thảo kinh xả, chờ gặp đến người lại nói, hắn coi như lợi hại hơn nữa, hẳn là cũng không cách nào cảm ứng được lao tổ luyện chế huyết mạch chén ngọc mới đúng. Nữ tử giống như là đang thuyết phục chính mình đồng dạng. Chó nhà có tang, 300 năm thời gian, hắn có thể không đột phá đến thánh cảnh còn khó nói, hắn lấy cái gì cùng chúng ta tranh? Thiếu niên mặc dù dáng vẻ dễ nhìn, nhưng hai đầu lông mày tràn ngập sát khí lại phá hủy hình tượng của hắn, đậm đà như vậy sát khí không phải một sớm một chiều liền có thể hình thành phải đi qua số lớn sát lục cùng chiến đấu. Nhưng thiếu niên thoạt nhìn cũng chỉ 15, 16 tuổi bộ dáng, thật không biết hắn là như thế nào trưởng thành. Diêu Kiếm, ở đây không phải thiên hàng tinh, ngươi tính khí này cho ta thu một chút, ta cũng không muốn quá sớm nhặt sát cho ngươi. Diêu Lan lông mày vẩy một cái, có chút tức giận nhìn mình vị thân đệ đệ này, hắn cái gì cũng tốt, chính là tương đối thị sát. Ở trên thiên hàng tinh thời điểm, đơn giản là một nữ tử không chịu đối với hắn cười, hắn liền diệt nhân gia nhất tộc mấy ngàn người. Tỷ, hà tất vì ngoại nhân sinh em trai ngươi khí, lại nói lao tổ kiên kỵ như vậy người kia, chỉ cần có thể giết hắn hậu nhân, chờ ta trở lại tiên hành tinh. Đây không phải là một cái công lớn đi." Diêu Kiếm có chút nũng nịu nói. "Sáu." Trước đống lửa, Thiên Lang cùng Lên Ken cơm nước non nê, đang chuẩn bị xuất phát thời điểm, Thiên Lang lại lông mày nhíu lại, nhìn phía Diêu Lan cùng Diêu Kiếm phương hướng. "Ca ca, không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi xuống dưới." Thiên Lang mặc dù không có nói thêm cái gì, nhưng mà ghé vào trên bả vai hắn Lên Ken lại có thể cảm nhận được trên thân thể hắn biến hóa. Thời khắc này Thiên Lang dị thường lạnh lẽo, cơ thể hoàn toàn vừa tỉnh lại, mỗi một tế cơ bắt bảo hiểm tất cả cầm tại hoạt động mạnh nhất trạng thái, giống như một thất xúc thế đại pháp tắc lang. Chỉ cần phát hiện phát sinh bất cứ tình trạng dị thường nào, Hắn trong nháy mắt sẽ tiến vào trạng thái chiến đấu. Sự thật chứng minh, Thiên Lang chuẩn bị là có đạo lý, tại hắn bước vào một cái rộng rãi dưới mặt đất không gian chi lúc, một đầu hỏa xà đột ngột hướng bọn họ lao đến. Nhưng mà toàn thân mỗi một tấc da thịt đều ở vào kéo căng trạng thái Thiên Lang há lại sẽ bên trong người khác cảm toán, hắn giống như một cái bóng mờ đồng dạng, trong nháy mắt liền tránh ra lửa kia dẫn công kích. Trước Kiêm Ngộng lao đầu tiện tay ném cho hắn phong ảnh bộ, sớm đã bị hắn tu luyện đến cảnh giới tối cao, tăng thêm hắn đối với thiên địa đạo tắc lý giải đã đến nhất định chiều sâu, đem đơn giản thân pháp kết hợp tự thân cảm ngộ, luyện thành ra thuộc về mình thân pháp. Cùng ngày Lang xuất hiện ở người đánh lén kia trước mặt thời điểm, Người kia một hồi kinh ngạc, từ tiên thần thế giới mở ra đến bây giờ bất quá nửa nhiều năm thời gian, bọn hắn cũng là bỏ ra gần tới nửa năm mới dung nhập thế giới này, cho nên vu đạo tu vi cũng không cao thầm, cùng Thiên Lang một dạng cũng là bằng vào cường đại thể phách cùng thần thức chi lực tới khoe bay. Chờ người kia phản ứng lại thời điểm, Thiên Lang đã một cước bay đạp đến hắn tọa kỵ phía trên, đó là một đầu vạc nước to điện hình sinh vật, trên thân đầy mịn tự sắc lân thiến, nhìn giống một cái con jun, vừa rồi chính là chỗ này đầu con jun hướng bọn họ phun hỏa. Phen, cái này con jun lại lớn cũng không chịu nổi Thiên Lang một cước, bị đạp bay ra ngoài, đã rơi vào xa xa một cái hồ dung nham bên trong. Đối lại nó lúc bỏ dậy, cơ thể cũng đã bị nung cháy, phát ra khó ngửi mùi cháy khét. Ngươi dám động đất của Ta Long? Phía trước tọa kỵ lên nam tử tức giận hô, nếu không phải hắn phản ứng nhanh nhạy dựng lên, đoán chừng liền hắn cũng có bị đạp tiến trong hồ dung nham. Cái này địa hạ thế giới quy tắc gấp chế không phải lớn một cách bình thường, muốn ngự không căn bản không có khả năng, tăng thêm hắn vẫn chỉ là một cái vô vương sơ kỳ, mấy ngày liền lang cũng không bằng. Nhưng mà đối mặt nam tử kia ồ nào, Thiên Lang liền nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái, chỉ là bờ môi run rẩy mấy lần, tại nơi nam tử một mặt hồng nghi, cân nhắc phải trang động thủ lúc, hắn con jun tọa kỵ đột nhiên lao đến, một cái bao lấy hắn liền đem hắn quăng vào trong hồ dung nham, nhìn xem tại trong nham tương bay nhảy nắm tử, ghé vào thiên lang trên bả vai lọt lì chăn nói lẩm bẩm, thứ tiện nghi ngươi, cái kia con run trọng thương thời điểm, thần thức hoàng hốt bị thiên lang dùng ngự trùng quyết khống chế, trực tiếp âm chủ nhân của hắn. Mặc dù nhường hắn tại trong hồ dung nham ngâm một chút không đủ để lấy mạng của hắn, nhưng nếu như hắn còn không theo không buông tha lời nói, thiên lang không ngại trực tiếp tiến hắn quy thiên. Có lẽ là thiên lang chấn nhiếp có tác dụng, cái này dưới đất trong không gian, vốn đang tràn ngập địch ý các thiên tiêu đều thu hồi ánh mắt. vô luận ở nơi nào, ngươi chỉ có cường đại mới có thể được người tôn trọng cùng kính sợ. Đây là một cái dưới đất tụ tập mà, rất nhiều thông đạo cuối cùng đều sẽ hội tụ đến ở đây, Thiên Lang cũng không nghĩ ra sẽ ở đây đụng tới nhiều người như vậy. Lúc này Thiên Lang bắt đầu có chút minh bạch vì cái gì bọn hắn tại ghi Chép bên trên không đụng tới người, cảm tình nhân gia biết rõ hơn muôn con đường quen thuộc, chỉ có hai người bọn họ lang đầu thành tại xung loạn. Cái này chống trại không gian dưới đất lộn xộn một mảnh, khắp nơi vết máu loang lổ, thậm chí còn có tàn toái thi thể. Thiên Lang biết, ở tại bọn hắn đến trước đó, ở đây át hẳn xảy ra không thiếu huyết án, chỉ là hắn không rõ vì cái gì nhiều người như vậy dừng lại ở đây. Kakka, ngươi xem phía trước Lên Ken đột nhiên chỉ vào một cái phương hướng hô. Theo Len Ken ngón tay của nhìn sang, thiên lang rốt cuộc hiểu rõ những người này dừng lại ở nơi này nguyên nhân. Phía trước là một cái thông đạo, nhưng mà trong thông đạo lại đang có ngọn lửa thiêu đốt hung hực. Đây không phải là vậy hỏa, bởi vì thiên lang ly hỏa diễm còn có 10 trượng khoảng cách thời điểm, cũng cảm giác một hồi sóng nhiệt đánh tới, toàn thân nóng bỏng không chịu nổi. Lấy hắn hôm nay thầy phách, coi như tại trong hồ dung nham ngâm trong bùn tắm cũng không cách nào thương hắn một chút, nhưng cái này hỏa lại cho hắn cảm giác nguy hiểm. Kaka, đây là lựa gì nha? Những người này đều ngồi ở ở đây làm gì? Nhìn thấy cái kia xếp bằng ở thông đạo trước mặt mấy chục tu giả, tiểu cô nương có chút không rõ ràng cho lắm. Mặc dù phía trước Thiên Lang chấn nhiếp rồi một nhóm người, nhưng đây đều là thế giới khác bất thế thiên điều, ai cũng không phục ai, bọn hắn kiêng kỵ Thiên Lang cũng không tương đương sợ hắn, lúc này thì có mấy người đối bọn hắn quăng tới châm chọc ánh mắt. Không cần để ý tới. Thiên Lang liếc mắt nhìn liền biết, đây là một tòa tự nhiên hỏa trận, nhưng mà cái này hỏa trận cũng không phải chết, bởi vì có người ở sau lưng điều khiển. Xem như Luyện đan đại tông sư, lại tu luyện tính không thể, ngưng tụ mình ma hỏa, Thiên Lang có thể nói đùa với lựa cao thủ a, nơi này vẫn để lại há có thể che giấu hắn. Bất quá lửa này trận cũng không phải không thể thông qua, chỉ cần ngộ ra lửa này trận, nương tụ ra một khỏa hỏa trùng, liền có thể bình yên thông qua tòa này tự nhiên hỏa trận. Chỉ là không biết điều khiển lửa này trận người là ai. Thiên Lang nhìn như vô tình nhìn đám người một mắt, tiếp đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cảm ngộ lửa kia trận. Có lẽ là cảm nhận được khí tức của đồng loại, cái kia một mực bị tiên thần thế giới thiên địa quy tắc áp chế ma hỏa đột nhiên đã thức tỉnh tới. Nó mặc dù tạm thời không cách nào bơi ra Thiên Lang bên ngoài cơ thể, nhưng lại có thể nhìn trời Lang cảm nộ đưa đến trợ lực tác dụng. Thiên Lang là luyện đan sư, đối với liệt diễm pháp tắc vốn là có một chút nhận thức. Tại ma hỏa dưới sự trợ giúp, lòng bàn tay của hắn rất nhanh liền nóng bỏng không biết bao nhiêu lần đứng lên, chỉ dùng thời gian đốt một nén hương, lòng bàn tay của hắn tụt ra hiện một khoả như hạt đậu nành ngọn lửa. Ngọn lửa mặc dù nhỏ, nhưng mà Thiên Lang lại biết, đầy đủ che chở hắn cùng lên ken thông qua lối đi này. Bất quá hắn lại không có lập tức đứng dậy, mà là lại cảm ngộ một hồi mới dậy. Lên ken, chúng ta đi. Thiên Lang mang theo lên ken bước vào hỏa trận ở trong thời điểm, hắn lòng bàn tay hỏa trùng siêu một chút, phát ra một hồi mờ mịt ánh lửa đem bọn hắn bao phủ cũng liền ở trên thiên lang bước vào hỏa trận trong nấy mắt trong đám người một cái mang theo nón lá người đột nhiên đứng lên phất tay liền hướng lửa kia trong trận ném ra hai cái ngọc phù đây là hỏa thuộc tính bạo liệt ngọc phù bên trong phong ấn của bạo nhất hỏa thuộc tính năng lượng hai cái ngọc phù đầy đủ gây nên hỏa trận hỗn loạn nếu để cho hắn được như ý thiên lang cái kia nho nhỏ đầu nhánh hỏa trùng căn bản che trở không được bọn hắn ha ha lần này ngươi còn không chết người kia cười như điên nói rõ ràng hắn chờ giờ khắc này đã rất lâu rồi thực sự là âm hồn mất tán thiên lang đã sớm phát giác người kia dị thường bằng không thì cũng sẽ không ở thành công lưng tụ hỏa trùng sau đó vẫn chưa chịu dậy Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Thiên Lang hỗn độn tiên đỉnh bay ra, đem hai cái kia muốn vơ ra ngọc phủ cất đi vào. Dùng cái này đồng thời, Thiên Lang cái kia siết chặt tay trái đột nhiên mở ra, một đầu đen nhánh xiển xích bay vụt ra ngoài, lập tức liền đem nam tử kia chói lại, trực tiếp kéo tiến vào hỏa trận ở trong. Không nhìn sau lưng tiếng kêu rên, Thiên Lang mang theo len Lenken đi vào đáng sợ kia giữa biển lửa, coi như tại trong lửa dạo bước hỏa thần đồng dạng. "Kaka, người nọ là ai?" Nhân Hoàng Điện bảng gia nhân, xem ra Kỳ Lân động nhân cũng tiến vào, địch nhân so với chúng ta trong tưởng tượng nhiều a, con đường phía trước gian nguy, chúng ta phải cẩn thận một chút. Thiên Lang cảm thán nói, nhưng trong mắt lại không có một chút sợ hãi. Có ca ca tại, ta cái gì cũng không sợ. Nhưng mà Thiên Lang không biết là, tại người kia bị đốt người cho tàn sau đó, trên người của hắn một cái ngọc phù đột nhiên nứt ra, bên trong một cô ưu lục quang mang đem hắn nguyên thần bao lấy sau đó liền bay ra khỏi trận, tại địa phương không người lại ngưng tụ ra nhục thân. Thiên Lang, chung quy là tìm được ngươi, chỉ cần chúng ta tìm được diện hồn châm, ngươi liền chết chắc. Người kia cắn răng nghiến lợi nói, tựa hồ cùng Thiên Lang có thủ không đội trời chung. 5000 năm thứ 5000 chương Thiên Hỏa bảo hộ tiên thần thế giới đến từ đâu? Vì sao tồn tại? Không có ai biết đáp án. Nhưng vô luận là tiên thần thế giới bản thổ cư dân vẫn là những cái được gọi là thiên ngoại tiên nhân, giữa bọn họ cạnh tranh tựa hồ cũng tuần hoàn theo một ít ẩn bên trong quy tắc, chưa bao giờ dám quá đáng quá trường, tỉ như trắng trận tán sát bản thổ cư dân, trắng trận phá hư sơn thủy bảo địa trở. Có ít người không tin tà, hết lần này tới lần khác muốn coi trời bằng vùng, kết quả nên đón bọn họ là thân tử đạo tiêu, liền tại nguyên bản thế giới một lần nữa ngưng kết nguyên thần cùng thân thể cơ hội cũng không có. Mà tạo thành kết quả này nguyên do chính là diệt hồn châm, đây là một loại có thể đem người trực tiếp đính giết bí khí, chỉ cần nó xuất thế, đều sẽ dẫn phát một mảnh khủng hoảng. Thiên Lang tại quỷ khóc đảo không gian dưới đất đụng phải cái tia tham sống sợ chết vong hồn chính là thương tại loại này bí khí phía dưới. Điển hình là hắn kinh tài tuyệt diễm dùng cựu phẩm đài sen bày ra cựu giai trở lên kéo dài tính mạng đại trận cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo lại một hơi mà thôi. Diêu ra đệ nhất thiên tài từng đổi bắt Thiên Huyễn đại đế cuối cùng cùng với đại đế nữ nhi quyết chiến tiên thần thế giới khoa trương không ai bị nổi chính hắn cuối cùng vẫn là chết tại so với hắn nhỏ yếu vô số lần thiên gia hậu duệ trong tay có thể nói là nhân quả bạo ứng nhưng mà diệt hồn trăm đến từ đâu? Không có ai biết, bất quá diện hồn châm đinh giết những cái kia vi phạm quy củ nhân chi phía sau, liền sẽ rơi mất đến tiên thần thế giới, đến nỗi bị người đó được đến, liền phải nhìn riêng mình cơ duyên. Bây giờ, lại có người nhắc lên diện hồn châm, mà phải đối phó người lại là Thiên Lang. Mới vừa bước ra hỏa trận Thiên Lang không khỏi cảm giác toàn thân một hồi băng hàn, không khỏi nghi ngờ quay đầu nhìn một cái, nhưng cái gì cũng không có phát hiện. Kaka, thế nào? Lenken phát hiện Thiên Lang gần nhất có chút khát thường, không khỏi có chút bận tâm đứng lên. Có loại bị người nhớ thương cảm giác, không biết là cái nào khốn nạn ở sau lưng nói xấu ta đâu. Thiên Lang ra vẻ nhẹ nhõm nói: nhưng kỳ thật nội tâm của hắn cũng không có trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy, bởi vì này loại cảm giác không phải lần đầu tiên xuất hiện, mỗi lần xuất hiện cũng là hắn sắp gặp phải nguy hiểm tính mạng thời điểm. thật là một cái linh giác bén nhạy ra hỏa, vậy mà người mang hôn độn hỏa thai, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng à, chủ nhân đã chờ đến quá lâu quá lâu. tại địa hạ thế giới một chỗ, thiêu đốt lên một ánh lửa, cái này đoàn ánh lửa sôi trào đủ loại màu sắc, có tử kim sắc, có màu đỏ, có màu đen, mà âm thanh chính là từ bên trong truyền tới. đi qua hỏa trận sau đó. Xuất hiện ở thiên lang trước mặt là hoàn toàn hoang lương và trống trải dưới mặt đất bình nguyên, bởi vì phương thế giới này quy tắc áp chế, thiên lang thần thức căn bản là quét không được bao xa, chỉ có thể rất xa nhìn thấy phía trước có một tòa đen nhánh sơn phong. Sơn phong không gian chung quanh hơi vằn bẹo, tựa hồ có vô danh liệt hỏa đang tiêu đốt. Tại đỉnh núi ngoại vi, mọc đầy màu lửa đỏ bùi gai dây leo, những thứ này dây leo phía trên nở đầy đóa hoa màu đỏ rực, còn có một khỏa khỏa đầy đặn trái cây, nặng trĩu treo ở cành phía trên, nhìn đỏ rực một mảnh, vô cùng yêu diễm. Nhưng thiên lang biết, cái đồ chơi này mặc dù tốt nhìn Nhưng là giết người đồ vật, bởi vì hắn tại cây có gai gốc phát hiện một chút không biết mục nát bao lâu sương khô, thậm chí có một chút xương cốt hiện ra ánh sáng vàng kim lấp lây. Nếu như hắn làm loạn, đoán chừng cũng sẽ trở thành trong đó một phần tử, hắn cũng không muốn biến thành bụi gai phân bón. Đang lúc Thiên Lang cân nhắc muốn hay không dùng một ngọn lửa đốt ra một cái thông đạo thời điểm, trước mặt hắn bụi gai vậy mà tự động tách ra, một đầu thẳng tắp mà rộng rãi con đường cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn, thẳng tới ngọn núi kia, để cho hai người kinh ngạc không thôi. "Kaka, bọn chúng đây là đang nên đón chúng ta sao? Thật thú vị nha." Lỡ Lỉ Chan trên mặt đã lộ ra vẻ mặt hưng phấn, liền nghĩ cất bước đi lên lại bị Thiên Lang một cái giật trở về, vớt xuống trên bờ vai. Sau khi làm xong những việc này, hắn mới thận trọng đi ra ngoài. Tức giận Tiểu Gia Hỏa đang muốn lý luận, nhưng nhìn thấy Thiên Lang cử động lại lập tức ngậm miệng lại, trong lòng đắc ý ôm Thiên Lang cổ, còn thân hơn ngật cỏ sát. Thiên Lang tại bước ra bước đầu tiên thời điểm liền đã hạ quyết tâm, một khi xuất hiện dị biến đến gì, lập tức liền mang theo Len Ken trốn vào hỗn độn Thiên đỉnh, tiếp đó khống chế Thiên đỉnh tiến lên. Nhưng mà thẳng đến hắn đi đến phần cuối đi tới bên cạnh ngọn núi, cũng không có phát sinh bất cứ gì thường nào. ở tại bọn hắn đi qua sau đó, những cái kia bụi gai lại tự động về tới tại chỗ, tựa hồ chỉ là giữ cửa đồng dạng thật đúng là đang nên tiếp chúng ta, sự tình khác thường tất có yêu, đợi chút nữa sau khi đi vào cẩn thận một chút, cũng đừng mắc lừa người khác, nhìn trong này đèn xì xì, cũng không biết có cái gì hung hiểm đang chờ chúng ta đâu. Thiên Lang nhìn lên trước mắt đen nhánh kia sơn động, toàn thân đều căng thẳng đứng lên, yên tâm đi, ta có bờ lớn. Tiểu gia hỏa móc ra cự truy chính là một hồi vung tay. Thiên Lang trợn trắng mắt, không biết nói cái gì cho phải, cảm tình ở nơi này nhá đầu trong mắt, không có chuyện gì lá truy không giải quyết được. siêu, siêu, siêu, liên tiếp thanh âm vang lên. Ở trên Thiên Lang rào bước tiến lên sơn động trong mắt, bốn phía đột nhiên giấy lên từng đoàn từng đoàn hỏa diễm, trong sơn động quang cảnh lập tức triển lộ không bỏ sót. Chỉ thấy trên vách núi đá lập loè các loại tia sáng, lấm ta lấm tấm, đủ loại đủ kiểu khoáng vật thần kim khảm nạm tại trên vách núi đá, còn có một số chân quý linh dược, đều năm mười phần, có thậm chí đã dài ra thất hiếu, tựa như lúc nào cũng có thể mở hai mắt ra hóa thành hình người. Bất quá Thiên Lang lại không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì tại những này chân bảo hiếm thế bên cạnh, hoặc đứng hoặc nằm lấy không ít xương khô. Những thứ này trải qua nhiều năm bất hủ xương khô có hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt, có hiện ra ngọc sắc vừa nhìn liền biết đúng rồi không dậy nổi luyện thể tu sĩ nhưng vẫn là vẫn lạc tại bên trong hang núi này thiên hỏa bảo khố, bằng bản sự tự dước một đạo ý niệm ở trên thiên lang và len ken trái tim sẽ qua không giống người sống nói tới lại giống như là một loại khắc theo nét vẽ tại ngày này hỏa bảo khố bên trong là ấn, kéo dài không suy chỉ cần là có bản lĩnh tiến vào bảo khố người đều sẽ nghe được nhưng mà len ken tay quá nhanh cơ hội tại nơi ý niệm vang lên đồng thời nàng đã cong thiên lang kéo hướng về phía trên vách núi đá một chuôi trong suốt như hổ phách một giọt nho siêu nóng dực ngọn lửa trong nháy mắt từ trên vách núi đá nào ra thiên lang bản năng đem len ôm vào lòng tiếp đó đột nhiên xoay người sang chỗ khác dùng cơ thể che chở len ken liền trốn vào hư không linh giới cũng không kịp đang lúc thiên lang cho là không chết cũng phải trọng thương lúc trong cơ thể hắn ma hỏa đột nhiên phát ra rít lên một tiếng hóa thành một đầu hắc long từ trong cơ thể của hắn chui ra tức giận nhào về phía trước mắt hỏa diễm một hơi không tới thời gian hỏa diễm liền bị hắc long thôn vệ sạch sẽ thiên lang nhìn lại phát hiện mình một chút việc cũng không có hơn nữa nhường hắn vui mừng chính là hắn vậy mà có thể điều động ma hỏa kaka có lỗi với len che lấy xương đỏ tay nhỏ có chút ngượng ngùng nói cho dù Thiên Lang rất nhanh, Lenken đưa ra bàn tay kia vẫn là bị đả thương, bất quá may là không có thương tới gân cốt. Nơi này tương đối đặc thù, bất quá tựa hồ ta ma hỏa có thể khắc chế nơi này hỏa diễm, ngươi không phải cũng tu luyện tinh không thể sao? Vì cái gì ngươi không ngăn cản được? Thiên Lang một bên cho Lenken cho ăn đan dược, vừa nói, một chút cũng không có trách cứ nàng ý tứ. Vừa rồi tại hỏa diễm nhào ra thời điểm, trong cơ thể ta hỏa diễm cũng thức tỉnh, nhưng hắn quá nhỏ bé, căn bản ngăn không được nơi này thiên hỏa, hơn nữa vừa mới nó đã lâm vào ngủ say. Lenken thời gian tu luyện ngắn ngủi, mặc dù cũng tu luyện tinh không thể, nhưng mà cũng vẹn vẹn tinh không thể một lần mà thôi. Ma hỏa nhỏ yếu cũng là bình thường. Bất quá Thiên Lang biết, cái này có lẽ còn cùng thể chất của hắn có liên quan, dù sao ma hỏa mạnh yếu cùng ngưng kết huyết mạch của nó cùng thể chất cũng là cùng một nhập tự. Cái này liền giống như đồng dạng quả thụ, chúng tại bất đồng thổ nhưỡng bên trong, kết xuất tới trái cây cũng không một dạng đồng dạng. Thiên Lang điều động ma hỏa bao trùm trên tay, đem này chuỗi nho hai xuống, đưa cho Len Ken nói, muốn cái gì ca ca lấy cho ngươi, cũng đừng lại làm loạn. Ân. Vừa rồi Thiên Lang bản năng phản ứng Len Ken há lại sẽ không nhìn thấy, nàng mắt to đỏ bừng tiếp nhận nho, thành thành thật thật chờ ở trên Thiên Lang trên bờ vai, không còn dám làm loạn. Nếu như chỉ là chính nàng Nàng đương nhiên không sợ trời không sợ đất, nhưng mà nếu như bởi vì nàng hồ nháo mà liên lụy ca ca thụ thương, vậy nàng là tuyệt đối không cách nào tha thứ chính mình. Lenken tại chưa phá sát phía trước, Thiên Lang liền đem mình một chút kiến thức, tu giả thế giới cùng thế tục một chút lý niệm đều quán thâu cho nàng, lại cho nàng độ vào không ít hỗn độn bản nguyên khí, lúc này mới sáng tạo ra nàng như thế cái tiểu quái thai. Cho nên tại Lenken xuất thế thời điểm, liền nhìn trời lang có một loại không rõ ý lại, nàng cũng không phân rõ mình và Thiên Lang đến cùng xem như một loại gì quan hệ. Có ma hỏa làm nền thí, Thiên Lang bắt đầu một đường vơ vét trong động bảo vật, bất quá hắn cũng là tiện tay mà làm cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng mục đích của mình. ở trên thiên lang không ngừng vơ vét bảo vật thời điểm, thiên hỏa bảo khố mấy cái khác phương hướng cũng tiến vào một chút người, những người này cũng là các phương thế giới thế hệ trẻ nhân vật đại biểu. dù sao hố trời địa hạ thế giới không phải bình thường chỗ, có thể đi đến chỗ sâu nhất người, cũng có bất phàm tiền tư cùng thủ đoạn, trong đó liền bao quát kia đối diêu ra tỷ đệ. cẩn thận một chút, người kia càng ngày càng tiếp cận. diêu lan thần sắc ngưng trọng nói, mà đệ đệ của hắn diêu kiếm nhưng là gương mặt hưng phấn, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, tùy thời chuẩn bị cắt đầu lấy mệnh. huyết mạch chén ngọc có thể cảm ứng được thiên lang tới gần. Thiên Lang lại làm sao không cảm ứng được huyết mạch chén ngọc bên trong đồng nguyên huyết mạch. Hắn biết, cái này cần quy công cho hắn hỗn độn đạo thai thể chất, bằng không hắn không có khả năng có nghịch thiên như vậy linh giác. Thiên Hỏa Bảo Khố là một tòa đen như mực là đại sơn, bên trong vô cùng trống trải, theo xâm nhập, bắt đầu muốn leo lên, càng đi lên, xuất hiện bảo vật thì càng thưa thất cùng chân quý. Nhưng theo chậm rãi tiếp cận đỉnh trót, Thiên Lang bắt đầu từ bỏ tìm kiếm chân bảo, bởi vì hắn biết, vật chân quý nhất cát hắn là ở chỗ cao nhất, hơn nữa hắn cảm thấy, một luồng khí tức nguy hiểm đang không ngừng hướng bọn hắn tiếp cận. Lenken cũng cảm thấy không khí ngưng trọng, không còn ăn Thiên Lang cho nàng thu thập hỏa thuộc tính linh quả mà là lấy ra nàng chùy sắt lớn, cẩn thận quan sát đến xung quanh. Cuối cùng, bọn hắn đi tới Liêu Thiên Hỏa bảo Khố trung ương, một cây loé sáng thạch trụ từ bên trên treo ngược xuống, thạch trụ phần dưới nạm một khối trắng như tuyết như ngọc lại khắc theo nét vẽ lấy huyền ảo hoa văn tầng đá. Khi nhìn đến đá một khắc này, Thiên Lang nơi nào còn có thể chờ, một chân đạp mạnh liễn phi thoan ra ngoài. Dùng cái này đồng thời, đối diện hắn phương hướng cũng lao ra ngoài một thân ảnh, không phải Thiên Hàng Tình Diêu ra thiếu niên thì là người nào. 506 thứ 506 chương Tuyết Văn Thạch tới tay giấu đi, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thiên Lang động thủ thời điểm liền đem Lenken ném đến tận một khối đá đằng sau. Đây là bọn hắn trước đó thương lượng xong. Đang đến gần Thiên Hỏa Bảo Khố Nội bộ phía trước, bọn hắn liền đã cảm thấy mấy cỗ sinh mệnh khí thế đang đến gần, trong đó lấy đối diện bọn họ cái kia nhóm người tốc độ nhanh nhất, hơn nữa còn mang theo một cỗ đậm đà sát khí, dường như là nhằm vào bọn họ mà đến. Thiên Lang biết, vậy khẳng định chính là thiên gia tốc địch, đối phương thông qua huyết mạch cảm ứng theo dõi hắn. Ở tại bọn hắn chế định phương án hành động thời điểm, Lenken còn không theo không đồng tha, nói muốn cùng Thiên Lang cùng ngăn địch, nhưng Thiên Lang lại kiên quyết cự tuyệt nàng, đồng thời nói cho nàng lần hành động này trình độ nguy hiểm. Chỉ cần hắn còn không có chết, không có phát ra tín hiệu, tuyệt đối không cho phép nàng đi ra bằng không kế hoạch có thể thất bại trong gang tấc, bởi vì Lenken có thể là hắn một cái phao cứu mạng cuối cùng. Cảm nhận được Thiên lang trịnh trọng cùng khẩn Trương, Lenken cuối cùng lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời, bởi vì ca chưa từng có đối với nàng như thế nghiêm khắc qua, xem ra tình thế thật sự rất khẩn trương. Chen, chói hai binh khí đan sen thanh nham vang lên, Thiên Lang chạm thiên đao cùng đối phương trường kiếm đụng vào nhau. Song phương giao thủ một cái, Thiên Lang cũng cảm giác cánh tay run lên, đối phương lại có không thua gì thể phách của hắn, hơn nữa tu vi cũng không kém chút nào hắn, tại Vũ Vương hậu kỳ, Thiên Lang khiếp sợ không thôi, đối phó rõ ràng là một thiếu niên 15-16 tuổi, vì cái gì lại cường đại như thế? Kinh địch! Thiên Lang trái tim bốc lên hai chữ này, càng không dám thất lễ. Nha ha ha. Quả nhiên là thiên gia Dương Nguyệt, trời cao đái ta giơ kiếm cũng tệ, để cho ta ôm này lại công. Thiếu niên kia vô cùng khoa trường, trường kiếm trong tay sáng lấp loá, rõ ràng chỉ là một thanh kiếm, lại đâm ra ngàn vạn kiếm hiệu quả, dậm dạp chẳng chịu kiếm ảnh không ngừng hướng lên trời lang đánh tới. Nếu không phải Thiên Lang căn cơ vững chắc, kinh nghiệm thực chiến phong phú, chỉ là lần này cũng sẽ bị đối phương chảm dưới kiếm. Thiên Lang từ 13 tuổi đạp vào con đường tu luyện, một đường đạp lên núi, thây biển máu tiến lên, đi qua vô số khảo nghiệm sinh tử, há lại sẽ yếu hơn một thiếu niên. Chanh, chanh, chanh, hai người giống như huyễn ảnh đồng dạng. Ở nơi này không gian dưới đất bên trong di chuyển nhanh chóng lấy, đáng sợ kia đao mang cùng kiếm khí giao thoa bắn ra, không ngừng kích phát trên vách đá liên hỏa, làm cho toàn bộ không gian dưới đất cũng là ánh lửa. Thiên Lang có hắc sắc ma hỏa hộ thể, căn bản không sợ những cái kia ánh lửa, thậm chí ma hỏa còn có thể mượn cơ hội thôn vệ hỏa diễm mở rộng bản thân, từ đó trả lại Thiên Lang. Thiếu niên kia cũng không kém bao nhiêu. Trên người hắn tựa hồ mặc cái gì bí bảo, những cái kia ánh lửa căn bản là không có cách cản thân, nhường hắn chiến đấu càng thêm không kiêng nể gì cả. Có chút tài năng, nhưng không còn gia tộc nội tình ngươi, bất quá là một đầu chó nhà có tang, dựa vào cái gì cùng ngươiêu ra tranh, ngươi thật sự cho rằng đánh thắng được ta. Thiếu niên lạnh lùng nở nụ cười, chỉ thấy hắn hai ngón khép lại, hướng về trên thân kiếm một vòng, trường kiếm kia giống như là ngủ say kiếm hoàng khôi phục đồng dạng, vậy mà phát ra chói thái tranh minh thanh. Một đạo hàn quang tử trên thân kiếm bắn ra, vậy mà cắt ra nơi xa một khối to khoảng 10 trượng cử thạch, cái kia thiết diện bóng loáng vô cùng, giống như mặt kính đồng dạng thế nhưng hàn quang uy thế còn không có hao hết, bay thẳng bắn đi ra, lại cắt ra mấy khối cự thạch mới tiêu tan. đối mặt chui này đột nhiên trở nên vô cùng lợi hại thần binh lợi khí, chẳng tiên đao phát ra một hồi chu chéo, mặc dù nó cực độ không cam lòng, nhưng thế nhưng phẩm chất trên lệch quá lớn, tại mấy lần va chạm sau đó, thân đao trở nên ảm đạm vô quang, còn bị cắt ra mấy đạo sâu đậm vết cắt. chó nhà có tang, biết giữa ngươi tà trên lợi đa. ánh sáng đông đóm, lại lưu toan cùng nhật nguyện tranh huy, chỉ là một thanh hạ phẩm thanh khí, cũng dám cùng ta chuẩn lựa đường khí đối cứng, đơn giản không biết tự lượng sức mình. ha ha. diêu kiếm liều linh phá lên cười căn bản cũng không cho Thiên Lang cơ hội thở dốc, Trường Kiếm giống như một mảnh quang ảnh đồng dạng, không ngừng đâm về Thiên Lang yếu hại. Thiên Lang đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, không ngừng né tránh, tận lực tránh chạm Thiên Đao cùng đối phương binh khí va chạm, giảm bớt chạm Thiên Đao hao tổn. Thế nhưng thiếu niên lại như như giỏi trong xương đồng dạng, kể cận hắn. Từ lâu đến cuối, vị thiếu niên kia tỷ tỷ đều ở đây thở ơ lạnh nhạt, tựa hồ không có cần ý xuất thủ, nhưng từ nàng ấy níu chặt lông mày có thể thấy được, nàng cũng không có bởi vì đệ đệ chiếm thượng phong thì nhìn nhẹ Thiên Lang. Ngược lại là ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chăm, tựa hồ lo lắng xuất hiện biến số gì. Nhưng vô luận nàng quan sát thế nào đều nhìn không ra nam tử này có cái gì át chủ bài. Thiên Lang cùng Thiếu Niên kia đánh đến hừng hực khí thế, nhưng cái khác mấy cái phương hướng người lại chậm chạp chưa từng xuất hiện, tựa hồ bị ngăn trở ở nửa đường bên trên. Diêu Lan đối với cái này không có kỳ quái chút nào, bởi vì nàng vô cùng minh bạch, nhân tính cũng là tham lam. Lên keng là từ trong vỏ trứng xuất thế, có thiên phú của mình thần năng, có thể khóa lại toàn thân khí thế, chính là mạnh như Diêu Lan đều không thể cảm ứng được sự tồn tại của nàng, không phải vậy Thiên Lang cũng sẽ không yên tâm đem nàng đặt ở bên ngoài. Bây giờ Lenken chăm chú nhìn chằm chằm trong chiến đấu hai người, nội tâm đang giãy rủa, bởi vì nàng nhìn thấy Kaka đã rơi vào hạ phòng, không phải Kaka không bằng thiếu niên kia, là của hắn binh khí quá kém. Nàng chưa bao giờ như hôm nay như vậy hối hận cũng bất lực, rõ ràng Kaka đang cùng người liều mạng, mà nàng lại chỉ có thể trốn đi, cái này khiến nàng có một loại sâu đậm xấu hổ cảm giác. Cho tới nay, nàng cũng là ở chơi đùa một dạng tu luyện, chưa bao giờ từng cố gắng, vô luận xảy ra tình trạng gì, đều có Kaka che chở nàng, chỉ cần nàng muốn, chỉ cần Kaka có, đều sẽ vô điều kiện cho nàng. Lenken bây giờ mới biết, nàng là biết bao hạnh phúc, nhưng mà nàng tất cả hạnh phúc đều là bởi vì có người ở vì nàng phụ trọng tiến lên. Kỳ thực trong chiến đấu Thiên Lang cũng vô cùng lo lắng, hắn sợ Lenken sẽ nhịn không được ra tay, nếu quả thật như vậy, vậy bọn hắn liền thật sự xong. May mắn tiểu gia hỏa này coi như thanh tỉnh. Thiên Lang thôi động toàn thân vũ lực, thủ đoạn cấm nấm ra, thi triển hắn tại thần khởi đại lục cùng tổ vũ tiên cung học được tất cả pháp, kiệt lực cùng thiếu niên chém giết, nhưng thiếu niên nội tình cũng không so hắn kém, đánh tới cách nào so với hắn còn cô uy lực. Thiên Lang biết, lần này phiền phức lớn rồi, không nghĩ tới vẫn là đi tới một bước kia hy vọng có hiệu quả a bằng không hôm nay thật muốn cùng tiểu gia hỏa trở thành một đôi liều mạng nguyên lương thiên lang tại nội tâm thở dài khen một tiếng tiếng vang trói tai trạm thiên đao cuối cùng không chịu nổi chiến đấu hủy hoại bị thiếu niên kia trường kiếm trẻ thành hai khúc trường kiếm kia thuận thế đâm vào liễu thiên lang ngực. mà thiên lang cũng không có bạch bạch bị thương hắn phun một ngụm máu tươi đến rồi thiếu niên trên hai mắt tay trái hiện ra một hồi mở miệng kia sáng vô về phía đối phương rất lâu chưa từng vận dụng tiên nguyên thánh thủ cuối cùng lần nữa có đất rụng võ thiếu niên chỉ cảm thấy hai mắt một hồi nhói nhói lực liên bị đối phương đánh chúng trong cơ thể hắn vu lực trong nháy mắt vận chuyển khung khói hơn nữa kinh mạch cũng bị khóa lại Dấu ở chỗ tối len ken nhìn thấy bực này tình hình nơi nào còn nhẫn nhịn được truy sắt lớn biến thành một tia điện hướng cô gái xinh đẹp kia buôn tập đi qua diêu lan một mực tại phòng bị thiên lang hậu chiếu nhìn thấy đệ đệ xảy ra chuyện nàng lập tức liền muốn lao ra ai biết đối phương còn có ngoại viện hơn nữa còn tránh khỏi cảm giác của nàng dấu ở bên cạnh nhưng khi nàng nhìn thấy là một cái phiên bản bỏ túi lọ lì chan sau đó lúc này thở dài một hơi tiện tay đánh về phía thiết truy kia thì đi cứu đệ đệ nhưng nàng nơi nào sẽ nghĩ đến len lại là thiên giáp con kiến một đầu tức giận thiên giáp con kiến một kích toàn lực há là một người như vậy có thể tiếp nhận Xoanh. Diêu Lan cảm giác bàn tay một hồi khoan tim đau đớn, nàng toàn bộ tay phải xương cốt vỡ vụn, máu thịt be bé bét, nàng phản ứng cũng cực nhanh, biết mình xem thường tiểu La Lị này, lúc này liền nghĩ lui ra phía sau. Nhưng Lên Ken đang đập ra thiết truy thời điểm, trong tay một cái khắc vật liền đã vứt xuống Diêu Lan chân bên cạnh, nàng chỉ thấy trước mắt một trận phong vân biến ảo, một tòa đại trận tức thì bị kích hoạt, đem nàng vây ở đại trận bên trong. Thiên Lang tại dùng Tiên Nguyên Thánh Thủ khóa lại thiếu niên kia thời điểm, cũng cảm giác được trên người của Hàn Bí bảo suy yếu cái này tìm nguyên thuần ý lực, vây khốn không được hắn bao lâu, thế là quả quyết khu động mã hỏa từ trong miệng của hắn trôi vào. Tiếp đó ngưng kết toàn thân vô lực Thiên Lang quyền một quyền nện vào đầu của hắn phía trên, thiếu niên ngũ quan lập tức máu thịt be bé bét, trên người hắn mặc bí bảo lợi hại hơn nữa cũng bảo hộ không được mặt của hắn. Nhìn thấy thiếu niên cả người bốc lấy hắc hỏa tại nơi kêu rên, Thiên Lang một chút cũng không có thương hại hắn, trực tiếp đem cắm ở trên người mình trôi này cái gọi là chuẩn nửa đường khí thu vào hư không linh giới ở trong, chặt đứt nó cùng ngoại giới liên hệ, tiếp đó thu hồi gậy liệp chạm thiên đạo, bay về phía Liên Ken. "Kaka, có lỗi với." Tiểu cô nương nước mắt lá chẽ bổ nhào liêu Thiên Lang trong ngực. "Đừng lo lắng, ta không sao, chúng ta phải mau rời khỏi." Ta đoán chừng minh chủ tặng cho ta khối này trận bài vây khốn không được nàng bao lâu. Thiên Lang nói xong, liều mạng lên tương thế, bay người lên phía trước, đem thế thì treo trên trụ đá tuyết văn thạch cả khối cho tách ra xuống, đem tảng đá bỏ vào trong túi sau đó, Thiên Lang mới thở dài một hơi. Khối này tuyết văn thạch chiếm được quá khó khăn. Đi thôi, người nữ kia ma đầu đoán chừng cũng nhanh đi ra. Thiên Lang đem len ken phóng tới trên bờ vai nói, bây giờ, tòa kiều bắt giai linh trận bên trong chính xác phong vân biến ảo, nữ tử kia ngay từ đầu mặc dù luôn cuống tay chân, nhưng mà trên người nàng cũng có trận bài, bây giờ đang mượn nhờ trận bài tại phá trận. Thiên Lang hướng thiếu niên kia trên hải cốt một chiều, ma hỏa hắc long lại trở về tới trong cơ thể của hắn, còn mang về một đoàn tinh khiết bản nguyên. Kaka, có cái gì? Lenken đột nhiên chỉ vào đã bị đốt thành một cái chồng cho buổi thiếu niên thi có nói. Thiên Lang lôi tay, nhưng là một bộ mỏng như cánh ve nội giáp, thiếu niên bị thiêu chết sau đó, nội giáp liền thành vật vô chủ, đã biến thành một đóa như thủy tinh hoa sen, xem xét cũng không phải là phản phẩm. Thích không? Thiên Lang vấn đạo. Ta không cần. Lenken đầu lắc cùng chống lúc lắc tựa như, nàng là thiên giác con kiến, chủ tu thể phách, căn bản vốn không cần gì giáp trụ xuyên giáp trụ thiên giác con kiến vậy vẫn là thiên giác con kiến sao thiên lang cũng không có miễn cưỡng, đem mấy thứ thu hồi lại sau liền mang theo len ken hướng lúc tới hướng đường ra ngoài thiên gia dương nghiệt, ta không giết ngươi thế không là người ở trên thiên lang chuẩn bị bước ra thiên hỏa bảo khố cửa hang thời điểm trong hang đã đột nhiên truyền ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. thiên lang nghe xong âm thanh liền biết là nữ tử kia từ trong đại trận trốn ra được thấy được đệ đệ của mình bị giết không tức giận giận mới là lạ thiên lang có thể hiểu được cảm thụ của hắn bởi vì hắn cũng có đệ đệ nhưng mà không có kết nào hai nhà cừu hận đã không thể hóa giải lão tổ tông cũng là bởi vì bọn hắn mới cửa nát nhà tan, trở thành chó nhà có tang, hiện tại cũng không biết sống chết. Sau khi Thiên Lang đi tới sơn động bên ngoài lúc, lập tức trợn tròn mắt, những cái kia bụi gai dây leo cũng không có bởi vì hắn đến mà tách ra, cho nên bọn hắn căn bản không xuất được. Mà phía sau nữ tử kia đã phẫn nộ tới cực điểm, tựa hồ dùng cái gì thủ đoạn bị cấm kỵ, trong chớp mắt Tiểu ra bây giờ cách đó không xa, khi nàng nhìn thấy Thiên Lang thời điểm, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Đang lúc Thiên Lang chuẩn bị lại liều mạng một hồi thời điểm, dưới chân của hắn đột nhiên dâng lên một ánh lửa, đem hắn cùng len ken bao khỏa sau đó liền chui xuống đất biến mất không thấy. 507 thứ 507 chương tiên đạo cùng thần đạo thiên gia Dương Nghiệt, cút ra đây cho ta. Diêu Lan trên người tuyết áo không gió mà bay, một khối lạnh lùng sát khí còn cuốn nàng, thời khắc này nàng giống như là một tôn nữ sát thần đồng dạng. Mặc dù nàng ngày bình thường nhìn Diêu Kiếm không vừa mắt, nhưng bọn hắn dù nói thế nào cũng là huyết mạch tương liên chị em ruột, nàng thế nào giáo huấn đều được, người khác muốn động đến hắn, đó chính là kẻ thù sống còn. Chỉ thấy trên người nàng khí thế biến đổi, hai cái con ngươi trong nháy mắt biến thành màu tím, sông núi địa mạch ở trong mắt nàng lập tức không chỗ che thân, nhưng mà vô luận nàng như thế nào thôi động gì động, cũng không tìm tới Thiên Lang thân ảnh. Khi Thực Thiên Lang cùng Len Ken cũng là một hồi sợ hãi, bọn hắn bị cái kia đoàn hỏa diễm bao lấy sau đó liền lầm vào Liêu Thiên xoáy mà chuyển trạng thái, không muốn biết bị cuốn mang ở đâu. Cái kia đoàn hỏa diễm cũng không có thương tổn bọn hắn, nhưng khi Thiên Lang muốn xé rách ngọn lửa kia thời điểm, lại bị thiêu đốt phải toàn thân kịch liệt đau nhức, chính là nguyên thần đều phải bốc khói cảm giác. Oanh! Một hồi ánh lửa vỡ toang, Thiên Lang cùng Len Ken xuất hiện ở một cái thoải mái không gian ở trong, vừa đứng vững bọn hắn cảm thấy một hồi sóng nhiệt xông vào mũi, toàn thân lỗ chân lông lập tức tứ giãn, mồ hôi không ngừng chảy xuống. "Ka ka, đây là địa phương nào a? Nóng quá." Tiểu Đinh làm lôi kéo Thiên Lang một cái khác tay nhỏ không ngừng quạt đỏ bừng khuôn mặt to mò nhìn về phía tứ phương ở đây khắp nơi tán lạc ngọn lửa bảy màu còn có một số dịch thấu trong suốt khoáng vật kỳ thạch liền giống bị nhiệt độ cao dung luyện qua đồng dạng tại những cái kia thất thải ánh lửa chiếu xạ phía dưới cực kỳ đẹp đẽ thiên lang so lên ken càng thêm cảnh giác tại bị ném đến cái không gian này trước tiên hắn liền đã dùng thần thức quét một lần mặc dù ở đây khắp nơi đều là thất thải ánh lửa nhưng thiên lang chú ý của lực lại bị một tòa trên thạch đài hỏa diễm hấp dẫn cái này đoàn hỏa diễm giống như đám mây đồng dạng phía trên đủ loại màu sắc xuất hiện mặc dù chỉ là một đoàn hỏa nhưng mà Thiên Lang nhưng từ bên trong thấy được một cái Minh Mông Thế Giới của Lửa, cảm nhận được một loại Đại Đạo Khí Tước. Theo Thiên Lang quan sát, trong cơ thể hắn Ma Hỏa cũng bắt đầu táo động. Hơn nữa theo Thiên Lang quan sát, nó cũng phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Thiên Lang cùng Ma Hỏa tâm ý tương thông, tự nhiên cũng cảm thấy loại biến hóa này, mặc dù không biết loại biến hóa này cuối cùng sẽ mang đến cái gì, nhưng mà Thiên Lang biết, này đối Ma Hỏa tới nói nhất định là cơ duyên to lớn. Tiểu Hỏa Tử rất tinh mắt đi. Đang lúc Thiên Lang nhìn đến xuất thần thời điểm, cái kia đoàn hỏa diễm vậy mà phát ra âm thanh. Wa, cái này đoàn hỏa vậy mà lại nói chuyện, thành tinh a? Len kinh ngạc nói. Tiểu gia hỏa ngươi cũng không tệ, lấy chỉ là thiết cốt con kiến chi thân nhóm lửa tổ huyết tiến hóa thành liêu thiên sừng con kiến. Bất quá đây hết thề chỉ sợ cùng ca ca của ngươi thoát không khỏi liên quan A. Cái kia đoàn hỏa quan mặc dù không có con mắt, nhưng mà thiên lang lại cảm thấy toàn thân bị người nhìn cái thông tấu, tiền bối mắt sáng như nước, không biết sưng hô như thế nào. Thiên lang cung kính cho ánh lửa thi lễ một cái, cái này đoàn hỏa diễm cứu được bọn hắn, nói lời cảm tạ là phải. Một đạo bị người cầm tù hỏa diễm thôi, nào có ý tự sưng cái gì tiền bối. Hỏa diễm tự dêu nói. Lúc này thiên lang mới phát hiện, nguyên lai hỏa diễm bị một đạo từ ký hiệu hóa thành thần liên khóa ở trên bệ đá căn bản không thể rời đi. tiền bối quá khiêm nhường, không biết tiền bối gọi văn bối đến đây cần làm chuyện gì. thiên lang nhớ tới bọn hắn xuyên qua bụi gai dây leo thời điểm thông suốt, về sau lại tại thời khắc khẩn cấp bị ngọn lửa cứu tình hình, lập tức nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó. đây hết thể cũng là cái này đoàn hỏa diễm trong bóng tối hỗ trợ, nếu như nó không phải có sở cầu mà nói, thiên lang là không tin. người rất thông minh, lão đầu ta quả thật có chuyện cần người hỗ trợ. hỏa diễm nhúc nhích một cái, đã biến thành một vị lão nhân, cái kia già nuông khuôn mặt ngũ quan rõ ràng, một đôi mắt tinh hà lưu chuyển, tựa hồ cất giấu một cái thế giới, xem xét đó là sống vô tận năm tháng lao ra hỏa. Tiên bối cứ nói đừng ngại, chỉ cần vãn bối có thể làm được, định không từ chối. Thiên Lang biết, nếu như hắn cùng cái kia diêu gian nữ tử liều mạng, coi như may mắn không chết, cũng sẽ bỏ đi nửa cái mạng, nhưng khả năng lớn nhất vẫn là bị đối phương nghiền xương thành cho. Bởi vì hắn liền diêu kiếm đều suýt chút nữa đánh không lại, lại như thế nào cùng càng thêm cường đại diêu lan tranh phong đấu. Tính cả lên keng, hắn đã thiếu cái này đoàn hỏa diễm hai cái mạng. Ngươi cũng đã biết đây là địa phương nào? Hỏa Diễm cũng không có trực tiếp cùng Thiên Lang chứng minh ý đồ của hắn, ngược lại hỏi hạ tới. Ở đây không phải tiên thần thế giới sao? Mặc dù Hỏa Diễm hỏi là nói nhảm nhưng mà Thiên Lang cũng không cho rằng cái này tồn tại năm tháng vô tận Lão hỏa đoàn sẽ không tối tha ở đây đúng là tiên thần thế giới nhưng xác thực nói phải gọi tiên thần chiến trường ngươi trưởng thành cái chỗ kia cùng nơi này có quan hệ lớn lao hỏa diễm nhìn thấy Thiên Lang không nói do lấy lại nói tiếp trên người của ngươi mang theo tiên khí tức Thiên Lang cùng tiểu Đinh làm mắt lớn trừng mắt nhỏ một mặt một bước ngược lại các ngươi cũng không thời gian đang gấp không bằng ngồi xuống à nhường Lão già ta cùng các ngươi nói một chút cố sự không biết bao nhiêu vạn năm không cùng người nói chuyện một vạn vẫn là hai vạn Lão già ta cũng không nhớ kỹ rồi Hòa Diễm giống như một cái cơ trí lão nhân đồng dạng, hiền hòa nhìn lên trời lang và lên ken. Hai người không kiềm hãm được xếp bằng ở ngọn lửa phía trước, bọn hắn thậm chí cảm giác không thấy, nhiệt độ chúng quanh theo ngọn lửa cảm xúc biến hóa, đã khôi phục lại nhiệt độ bình thường. Cái này tiên thần thế giới tu luyện là vũ lực, nhưng mà cảnh giới cùng thế giới bên ngoài là thất phối, các ngươi nhưng biết Vu Thần Vương, cũng chính là Đại Thánh cảnh phía trên là cái gì cảnh giới. Hòa Diễm nhìn lên trời lang vấn đạo, tại thế giới của chúng ta, thanh cảnh phía trên được xưng là nửa tổ cùng tổ cảnh, nhưng mà phía trước bị ta đốt chết thiếu niên kia lại xưng cái tia thanh trưởng kiếm gọi chuẩn nửa đường binh, ta hiện tại cũng có chút mơ hồ như hôm nay lang đúng là không hiểu ra sao trước đây hắn lao tổ tông thiên huyễn đại đế nghe nói hắn nói tổ cảnh thời điểm cũng là một hồi cười to nói hắn là hết ngồi đại giếng hiện tại xem ra hắn chính xác kiến thức quá ít xem ra các ngươi đối với thánh cảnh trên cảnh giới chính xác không rõ ràng ta thuận tiện cùng các ngươi nói chuyện tán dấp cả vừa vặn có thể dẫn xuất ta muốn kể cho người cố sự ngọn lửa kia giống như xế chiều lão giả đồng dạng huyễn hóa ra cánh tay vướt vướt dầu dưới cầm nói thiên lang cùng len ken lập tức ngồi nghiêm chỉnh bày ra một bộ dựa hai lắng nghe tư thế xem như tu giả đối với trên việc tu luyện chuyện bọn hắn có trăm phần huyết Đi qua ngọn lửa một phen giải thích bình luận, Thiên Lang mới biết được, nguyên lai thánh cảnh phía trên là hư đạo cảnh, cũng có người xưng là nửa đường cảnh, đến nơi này các loại cảnh giới, tu giả quy tắc đã hướng tới viên mãn, sơ bộ tiếp xúc đến đại đạo chi lực, lúc này bọn hắn chiến lực tăng vọt. Nhưng mà mỗi cái tu giả cơ duyên và ngộ tính cũng không giống nhau, cho nên đối với đạo lực trưởng khống cùng vận dụng cũng có sai lệch, này cũng dẫn đến hư đạo cảnh người chiến lực khác biệt. Hư đạo cảnh phía trên chính là đạo cảnh, cái gọi là đạo cảnh chính là tu giả trong miệng thành đạo, cũng chính là hợp đạo, nhưng mà hợp đạo cũng chia thần đạo cùng tiên đạo. Thần đạo giả, câu thông một phương thiên địa lại đạo, mượn nhờ thiên địa chi lực hợp đạo, tương đối mà nói, thần đạo hợp đạo tương đối dễ dàng một chút. Thành cựu thần đạo giả, tại hắn thành đạo phương kia thế giới liền sẽ chiếm giữ thiên thời cùng địa lợi, chiến lực là thường, nhưng rời đi hắn thành đạo phương kia thế giới sau đó, chiến lực cũng sẽ bị suy yếu. Tiên đạo lấy chính mình tạo dựng thế giới, chính mình ngưng kết đại đạo, không nhận thành đạo thế giới có hạn chế, vô luận ở nơi nào, chiến lực cũng sẽ không lọt vào suy yếu, thật có thể nói là vô câu vô thuốc, tiêu diêu tự tại. Nhưng tiên đạo hợp đạo phi thường khó khăn, động một tí thân tử đạo tiêu, ít có người thành công, cho nên tiên đạo tu giả là ít càng thêm ít. Đạo cảnh trên cảnh giới mới gọi tổ cảnh đến rồi tổ cảnh cũng sẽ không phân cái gì tiên thần, bởi vì tổ cảnh đã siêu thoát liêu thiên mà gò bó, có thể bất diệt, có thể tùy ý ngao du các phương thế giới, chân chính đại tự tại. Nhưng theo như truyền thuyết từ hồng nông sơ khai đến nay chưa bao giờ có tổ cảnh xuất hiện, hậu nhân cũng chỉ là tại thái cổ trước đây một chút tan nát cổ tịch phía trên nhìn thấy đôi câu vài lời. Cho nên đạo cảnh đã là vũ trụ tối cường. Sắp thực nói tiên đạo cảnh mới là vũ trụ tối cường, bởi vì mỗi một cái xương bá hoàn vũ bá chủ cũng là tiên đạo tu giả, ép tới đông đạo thần đạo tu giả không ngẩng đầu được lên. Cho nên thần đạo tu giả đối với tiên đạo tu giả có thể nói là hận đấu xương mặc dù bọn hắn nhân số là tiên đạo tu giả gấp mấy trăm lần, nhưng mà vô luận ở nơi nào, bọn hắn đều so tiên đạo tu giả thấp hơn một đầu. Cơn oán niệm này không ngừng tích lũy cùng lên men, cuối cùng, đến rồi một cái nào đó thời đại, thần đạo tu giả cuối cùng có người đứng dậy, thống soái tất cả thần đạo tu giả cùng tiên đạo bá chủ đàm phán, yêu cầu lấy tinh hà làm danh giới, đem vũ trụ hạch thành hai nửa, chia để trị. Mà bọn hắn đàm phán địa điểm chính là tiên thần thế giới, nhưng thần đạo tu giả cũng không phải là vì đàm phán mà đến, mà là vì đối với tiên đạo tu giả hợp nhau tấn công. Thế là, rung động của kim ảnh hưởng tới vô số kỷ nguyên tiên thần đại chiến bùng phát. Ở các loại tính toán phía dưới, thần đạo tu giả trả giá nặng nề, chết đi vô số đạo hữu, cuối cùng đem phần lớn tiên đạo tu giả chém giết. Nhưng mà chiến tranh còn lâu mới có được kết thúc, những cái kia trọng thương chạy trốn ra ngoài tiên đạo tu giả tại trong vũ trụ cùng thần đạo tu giả liên tiếp phát sinh đại chiến, nhưng mà quả bất địch chúng, cuối cùng vẫn thần đạo tu giả lấy được thắng lợi. Bọn hắn đem những kia thiên tư thông minh tiên đạo tu giả hậu duệ chém giết hầu như không còn, tiếp đó đem những người còn lại đều cầm tù đến rồi một mảnh bị bọn hắn đánh cho tàn phế thiên địa ở trong, đó chính là Thiên Lang Châu ở Thần Khởi đại lục. Bởi vì năm đó đại chiến, Thần Khởi đại lục bị đánh phá toái không chịu nổi. Những cái kia đạo cảnh các tu giả lưu lại tới đạo vận cùng chiến tranh tàn phiến đưa đến khu không người tạo thành, nếu không phải Thiên Huyễn Đại Đế xuất hiện, có lẽ hôm nay thần khởi đại lục khối kia hòa bình khu vực cũng sẽ không xuất hiện. Bởi vì tiên thần đại chiến duyên gớm, vũ trụ tinh hà pha toái, bước vào mạt pháp thời đại, thành đạo người càng tới càng ít, vũ trụ cũng đã thành bây giờ bộ dáng như vậy. Tiên Bối, ý của ngươi là nói ta chỗ ở phương kia thế giới kỳ thực là một cái lao tù, là thần đạo tu giả nhóm cầm tù tiên đạo tu giả hậu duệ chỗ. Thiên Lang giống như phát hiện đại lục mới đồng dạng, ngạc nhiên vấn đạo. Lúc trước hắn liền từng nghe lão tổ Tông Thiên Huyễn Đại Đế nói qua. Thần Khởi Đại Lục chính là một cái lồng giam, hiện tại xem ra cũng không phải là lời nói dối. Thiên Lang đột nhiên nghĩ đến một việc, không khỏi vấn đạo, tiền bối, nhưng ta căn bản cũng không phải là Thần Khởi Đại Lục thổ dân cư dân a, làm sao lại mang theo tiên khí tức? Đây không có khả năng, hợp đạo phía sau tu giả, huyết mạch là sẽ ảnh hưởng đến trực hệ, cái này tuyệt đối không cải biến được, trừ phi trong gia tộc xuất hiện so với kia tiên đạo tu giả còn mạnh hơn thần đạo tu giả, không phải vậy đều không đủ lấy thay đổi huyết mạch." Hỏa Diễm bình tĩnh nói, "Tổ tiên của ta có thể là tiên hằng tinh phụ cận tu giả, hắn bị người cửu gia truy sát, cuối cùng trong lúc vô tình mới rơi vào Thần Khởi Đại Lục." Chẳng lẽ giáo? Lúc này Thiên Lang nghĩ tới một loại khả năng, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì lão tổ tông nhà họ Phá người vòng, bị người đuổi giết. 508 thứ 508 chương Hỗn độn hỏa thai ngươi đoán phải không sai, mặc dù thần đạo liên minh nốt phần lớn tiên đạo hậu duệ, thế nhưng chút may mắn còn sống sót tiên đạo tu giả nhóm cũng không phải là không có hậu chiêu, ở tại bọn hắn an bài phía dưới, một bộ phận tinh anh tử đệ đáo thoát thần đạo liên minh đội bắt, tỷ như ngươi tiên tổ, tỷ như chủ nhân của ta. Hỏa Diễm hóa thành lão nhân xếp bằng ở trên bệ đá, ánh mắt lấp lánh nhìn lên trời lang, cuối cùng nói đến hắn lần này triệu hoán Thiên Lang mục đích. Xem ra tiền bối gọi ta đến đây là cùng ngài chủ nhân có liên quan rồi. Thiên Lang nhìn về phía vị này giàn mua hỏa nhân, nghi ngờ nói, nhưng vãn bối chỉ là vu vương cảnh tu vi, lại có thể vì tiền bối làm được gì đây? Người thiếu niên không muốn tự coi nhẹ mình, ngươi là tiên đạo hậu duệ, lại xuất hiện phản tổ thiên nhân huyết, chính là y nhủ mạn bên trong vương. Quan trọng nhất là, ngươi là hỗn độn đạo thai Lão nhân mặt mỉm cười, bình tĩnh nhìn Thiên Lang. Thiên Lang lập tức một hồi dùng mình, bởi vì lão hỏa nhân có thể xem thấu căn nguyên của hắn. Mặc dù Thiên Lang bây giờ chỉ là vu vương cảnh, nhưng hắn đã ngưng tụ thế giới của mình quy tắc cùng không gian quy tắc, lại câu thông hư không linh giới chấn áp huyết mạch. Tại dạng này dưới điều kiện, nếu như không có thủ đoạn đặc biệt, liền xem như đại thánh trên cường giả đều không thể xem thấu căn nguyên của hắn, nhưng lão hỏa nhân lại làm được, cái này lại có thể nào không để Thiên Lang kinh dị? Tiên bối, ngài rốt cuộc là cảnh giới gì? Vậy mà có thể xem thấu huyết mạch của ta bản nguyên? Thiên Lang nhảy xuống nội tâm rung động, giật mình hỏi. Nếu như tùy tiện một người đều có thể nhìn xuyên căn nguyên của hắn, vậy hắn liền thật sự nguy hiểm. Dù sao hôn độn đạo thai không phải bình thường thể chất, thông qua một chút thủ đoạn đặc thù là có thể giao tiếp, mặc dù xác suất thành công cực thấp, không cần kinh hoàng, cũng không phải là như ngươi nghĩ. Ta không có xem thấu ngươi bản nguyên, chỉ bất quá ta vốn là thiên địa dựng dục dị hỏa, cho nên có thể đủ xem thấu ngươi ngưng tụ hỗn độn hỏa thai, từ đó đánh giá ra thể chất của ngươi." Lão nhân có ý riêng ý hữu sở chỉ nhìn về phía Thiên Lang đan điền. "Thì ra là thế." Nghe được lão hỏa nhân lời ấy, Thiên Lang lập tức thở dài một hơi, đoán chừng tại hắn bước vào thiên hỏa bảo khố vận dụng ma hỏa thời điểm, lão nhân cũng đã đem hắn xem thấu. Thiên Lang tâm niệm vừa động, ma hỏa tùy theo xuất hiện ở trước mặt hắn, tiếp đó hóa thành một đầu màu đen hỏa long, ôn thuận quấn quanh ở trên cánh tay của hắn. Kể từ thôn phệ trăm khí sơn đầu kia ma hỏa hắc long sau đó, Thiên Lang ma hỏa sinh ra u mê ý thức đi qua thời gian dài như vậy trưởng thành, bây giờ ma hỏa đã coi như là một đầu độc lập sinh mạng thể. nhưng kể cả nó trở thành độc lập sinh mạng thể, cũng cùng thiên lang thân thể một bộ phận đồng dạng, cùng thiên lang tâm ý tương thông, tính mệnh tương liên. quả nhiên là hôn độn hỏa thai, xem ra chủ nhân thoát khốn có hy vọng rồi. lão hỏa nhân nhìn thấy thiên lang ma hỏa, lập tức kích động đến toàn thân run rẩy. đúng lúc này, xuyên qua thân thể của hắn đầu kia ký hiệu xiềng xích đột nhiên phát ra một trận quang mang, lão hỏa nhân cơ thể lập tức du lên, trở nên mở đi một chút. tiền bối, ngại kiềm chế một chút, cái gì là hôn đốn hỏa thai a? thiên lang vốn là tu luyện là đan ma thể. Ma hỏa cũng là thông qua công pháp này ngưng tụ, nhưng đan ma thể cũng không phải là công pháp này diện mạo vốn có. ở trên thiên lang tu luyện tới đan ma thể tầng thứ 2 thời điểm, hắn phúc lâm tâm trí phía dưới thấy được loại này luyện thể công pháp diện mạo vốn có, đó chính là hắn hôm nay luyện thể công pháp tinh không thể. cũng chính là vào lúc đó, thiên lang ma hỏa xảy ra chất thay đổi, bất quá thiên lang nhưng lại không biết gây nên loại sửa đổi này nguyên nhân chủ yếu là của hắn huyết mạch bản nguyên. trên đời công pháp ngàn ngàn vạn, có thể ngưng luyện ngọn lửa công pháp cũng không phải số ít, nhưng có thể ngưng luyện xuất đạo hỏa tu giả lại vô cùng hiếm thấy, cũng chỉ như trước mắt ngươi vị tiểu cô nương này nàng hỏa diễm mặc dù cũng tại không ngừng tiến hóa trưởng thành nhưng còn không đạt được đạo hỏa cấp độ. mà ngươi, bởi vì hỗn độn bản nguyên duyên cớ, để cho ngươi hỏa diễm có hại nạp bách xuyên thủ tính, cho nên ngươi đạo hỏa là có thể không ngừng trưởng thành, chính là vạn thế hiếm thấy hỗn độn hỏa thai. lão hỏa nhân vô cùng có kiên nhẫn, cặn kẽ cho thiên lang quán thâu đủ loại ngọn lửa tri thức, cho hắn biết mình rốt cuộc người mang loại nào dị bảo cũng không tự hiểu. trên đời hỏa diễm có thiên địa dưỡng dục tiên thiên chi hỏa, tỷ như thanh liên địa hỏa, tỷ như tịnh liên yêu hỏa, cũng có tu giả dung hợp huyết mạch của mình bản nguyên tinh khí thần ngưng luyện đi ra ngoài hậu thiên sau đó, tỷ như đạo hỏa, ma hỏa lửa tình các loại. Mà Thiên Lang Ma Hỏa chính là tiềm lực cường đại nhất hậu thiên chi hỏa hỗn độn hỏa thai, bất quá bởi vì hắn không hiểu hỏa diễm, lại vào trước là chủ cho rằng đây là ma công ngưng tụ ra hỏa diễm, cho nên một mực gọi nó là ma hỏa. Vô luận là tiên thiên chi hỏa, vẫn là hậu thiên chi hỏa, chỉ cần có hỏa hồn, liền có trưởng thành tính chất, chỉ là tiềm lực lớn nhỏ khác biệt mà thôi. Xem ra tiền bối sở cầu cùng hỏa diễm có liên quan, vậy văn bối nên như thế nào trợ giúp tiền bối chủ nhân đâu? Thiên Lang mặc dù rất cảm kích vị lão hòa nhân, nhưng mà nếu như muốn hắn lấy trả giá hỗn độn hỏa thai làm đại giá, vậy hắn tình nguyện cùng Diêu Lan liều mạng bởi vì huân độn hỏa thai chính là lá bài tẩy của hắn một trong. nếu như không có huân độn hỏa thai, hắn tinh không thể liền sẽ chịu ảnh hưởng, thực lực của hắn cũng sẽ giảm bất đi nhiều. đối với hắn tương lai việc cần phải làm đại đại bất lợi. theo không ngừng kinh lịch cùng trưởng thành, thiên lang trên người trách nhiệm cùng trọng trách càng ngày càng nặng. ngoại trừ phụ mẫu người nhà bên ngoài, hắn còn lương béo láo tổ tông đồng lứa ân oán tình cũ, còn có mấy vị đại đế kỳ vọng cao, đây hết thề cũng không cho phép hắn bỏ qua huân độn hỏa thai. tựa hồ nhìn ra liễu thiên lang sầu lo, láo hỏa nhân lang xuống tâm tình kích động của mình, bình tĩnh nói, tiểu hỏa tử suy nghĩ nhiều, ta không phải là muốn hỏa diễm của ngươi. Chỉ là muốn ngươi dùng hỏa diễm giúp ta đem chủ nhân cứu ra. Không biết tiền bối chủ nhân họ gì tên gì, hắn người ở chỗ nào. Chủ nhân của ta tên là Vũ Gió, bị cầm tù tại Tiên Thần đáy vực, năm đó đại chiến phi thường thảm liệt, ta liền là bị thần đạo liên minh minh chủ tiện tay đánh rơi ở chỗ này, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, chỉ là dùng đạo liên đem ta xích ở đây, cũng không có đem ta luyện hóa. Lão hỏa nhân trong mắt hiện ra thần sắc nhớ lại, tựa hồ nhớ tới trước kia cái kia thê thảm một trận chiến, bọn hắn có quá nhiều bằng hữu cùng đồng bạn vẫn lạc. Lao đầu, thiên khách này không phải là ngươi đập ra tới a? Lenken đột nhiên mở to con mắt chen miệng nói. Tiểu Gia Hỏa một mực an tĩnh ngồi ở bên cạnh lắng nghe, bây giờ cuối cùng nhịn không được. "Đúng vậy à, cái kia thần đạo liên minh minh chủ thật không đơn giản, lấy thần đạo chi thân hoành kích tiên đạo tu giả, ta đến nay đều nghĩ không rõ hắn là làm sao làm được sáu." Nghe xong lão hỏa nhân mà nói, Lenken cùng Thiên Lang đều bị rung động nói không ra lời, đạo cảnh tu giả lại kinh khủng như vậy, tiện tay nhất kích liền có thể tại quy tắc giáp chế đáng sợ như vậy chỗ, đánh ra như thế cái hố to. Thiên Lang tinh tế tưởng tượng, cảm thấy cái này đoàn hỏa diễm càng đáng sợ hơn, bị thần đạo liên minh minh chủ đánh trúng cũng không có tiêu tan, vậy nó rốt cuộc là cỡ nào hỏa diễm? Ta là thiên điệu dị hỏa thất bạo thần lửa. Tại ta vẫn một cái hỏa chủ thời điểm theo chủ nhân, nếu như không có chủ nhân, căn bản cũng không có ta hôm nay, cho nên cho dù liệu mạng mất cái mạng giả này, ta cũng muốn đem chủ nhân cứu ra. Lão hỏa nhân nói đến chém đinh chặt sắt, ánh mắt bên trong lộ ra kiên định, có thể thấy được nó đối với Vũ Do đúng là một mảnh chân thành. Nguyên lai like Vũ Do cũng là lúc trước tham gia Tiên Thần Đại Chiến Tiên Đạo tu giả bên trong một thành viên, hắn tu hành có một loại bí pháp, có thể đem thần thức cùng nguyên thần ẩn nấp đi, cũng chính bởi vì cái này một loại bí pháp mới khiến cho hắn trốn qua một kiếp. Nhưng hắn cũng không phải là tránh đánh mà là tại sắp vẫn lặng biết rõ rơi vào tình huống ngắt phải chết, mới lựa chọn ẩn nấp chính mình bảo tồn thực lực, loại bí pháp này vô cùng tiên, chính là đạo cảnh tu giả đều không thể xem thấu, không phải vậy hắn căn bản không sống được tới giờ. Ngủ say vô tận tuế nguyệt sau đó, vũ gió hồi phục, nhưng lại phát hiện mình nguyên thần cùng nhục thân bị người đóng vào tiên thần đáy vực, bên cạnh nằm xuống lấy ngày xưa đồng bạn, tất cả mọi người chỉ còn lại tàn chi khối vụn. Thần đạo tu giả vì nhục nhã bọn hắn, cũng không có đem bọn hắn an táng, mà là dùng một loại đặc thủ cái đinh, đem bọn hắn thi cốt đóng vào tiên thần đáy vực trên chiến trường. Cái kia cái đinh vô cùng đặc thù. Cho dù là ước vạn năm bất hủ tiên đạo cảnh tu giả nhục thân đều có thể ăn ổn, mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng lại kiên cố cái gì cũng không nhịn được 5 tháng mai tẩy, bây giờ những cái kia thi cốt phần lớn đã đã mất đi linh tính, bắt đầu mục nát. Thần đạo liên minh chính là muốn nhường hậu nhân nhìn thấy tiên đạo tu giả hạ trạng, lấy ngăn chặn những cái kiêm lưu toàn tu tiên đạo người. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, bọn hắn còn đem ngày xưa chiến trường phong ấn, đem tiên thần thế giới đã biến thành bồi dưỡng hậu nhân sân thí luyện, chỉ để lại một chút mở ra thế giới chìa khóa, cũng chính là tiên thần tháp, nhường hậu nhân có thể tự do tiến tiên thần thế giới nghiên luyện bọn hắn thậm chí còn hướng về cái kia tiên đạo hậu duệ chỗ ở lồng giam bỏ ra mấy cái chìa khóa chính là muốn cho những cái kia tiên đạo hậu duệ tiến vào tiên thần thế giới trở thành thần đạo tinh anh đám tử đệ đã đặt chân thì ra là thế bây giờ thiên lang rốt cuộc hiểu rõ thần khởi đại lục làm một tọa lồng giam lại nắm giữ tiến vào tiên thần thế giới chìa khóa nguyên nhân cảm tình đây là nhân gia cố ý bỏ lại tới chính là muốn cho bọn hắn trở thành thần đạo hậu duệ con ngồi cái này thần đạo liên minh thực sự là đủ đáng giận lọ lì chăn răng ngả thầm cắm hắn không thể đem những cái được gọi là thần đạo tu giả tất cả đều dùng trí sắt lớn đập một lần không phải vậy nan giải trong lòng của nàng nuối hận Cái kia cái đinh là dùng minh hỏa hắc kim luyện, chủ nhân của ta mặc dù không có vấn lạc, nhưng là suy yếu tới cực điểm, căn bản là không có cách đem cái đinh rút ra, nhất thiết phải dùng trí cường hỏa diễm mới có thể đem cái kia cái đinh hòa tan, để cho ta chủ nhân phát hồn. Lão hỏa nhân nói đến đây, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía cuốn quanh ở thiên lang trên cánh tay màu đen hỏa long. Tiên bối, coi như ta đây hỏa diễm tiềm lực cực lớn, nhưng nó bây giờ như thế nào cũng không tính được trí cường hỏa diễm a. Làm sao có thể trợ giúp Vũ Phong tiền bối thoát không đâu? Thiên lang rất rõ ràng cân lượng của mình, cái kia cái đinh thế nhưng là thần đạo tu giả luyện chế đồ vật, bằng hắn một cái nho nhỏ Vũ Vương muốn phá giải. Vậy đơn giản là người si nói nhọng. Ta nói không phải bây giờ, cách tiên thần đấy vực mở ra còn có gần tới 30 năm thời gian, ngươi muốn ở nơi này trong 30 năm nhanh chóng vượt hỡi, tiếp đó tấn giai hỗn độn hỏa thai, đến lúc đó mới có năng lực giải cứu chủ nhân của ta. Đương nhiên, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, cái này hai khối đồ vật đầy đủ hỏa diễm của ngươi lên cấp, rõ ràng là một cái thánh nhân, hỏa diễm ngươi tứ giai, thực sự là đủ xấu xí. Lão hỏa nhân nói xong, không để ý Thiên Lang cùng len ken vậy không thoải mái biểu lộ, không biết từ nơi nào móc ra hai khối tảng đá đen tuyền, ném cho Liếu Thiên Lang. Thiên Lang tiếp nhận tảng đá Lập tức cảm thấy một khối đậm đà hỏa thuộc tính năng lượng tiêu tán đi ra, còn không có đợi hắn cẩn thận nghiên cứu, trên tay hỗn độn hỏa thai đã lộ ra khát vọng thần sắc. "Đi, trước tiên cho ngươi một khối a." Nhận được Liêu Thiên Lang cho phép, Hắc Hỏa quấn lên một khối đá liền liền xông ra ngoài, ở trên Thiên Lang trước mặt bạo khởi sáng lạng hỏa hoa. Một lát sau, Hắc Hỏa rõ ràng ngưng luyện không thiếu, đã biến thành một điều có lớn bằng cánh tay màu đen hỏa long, chui trở về đến Liêu Thiên Lang mệnh bản phía trên, trực cứ tại nơi chậm rãi dâng lên hỗn độn bản nguyên khí phía trên. Đây là mã viêm hỏa tinh, một khối đầy đủ nó tấn giai đến ngũ giai đỉnh núi. Lão hỏa nhân từ đầu đến cuối mặt mỉm cười tựa hồ đối với đưa ra hai khối chân quý mà viêm hỏa tinh không có chút nào đau lòng thiên lang mặc dù không biết cái này viêm hỏa tinh là cái gì nhưng mà có thể đang để cho hỗn độn hỏa thai trong khoảng thời gian ngắn tấn dài cái này ác hẳn là không bình thường độ vật đều đến trình độ này thiên lang nơi nào còn có lý do cự tuyệt đành phải nói nghiêm túc thiên bối yên tâm vạn bối nhất định đem hết khả năng 509 trăm linh thứ năm trăm chương nữ vương hám thiên chủ y kế tiếp thời kỳ thiên lang cũng không hề rời đi hố trời địa hạ thế giới mà là nghiêm túc hướng cái kia thất bảo thần viêm thỉnh giáo học tập trừ hỏa chi đạo len cũng không có nhàn rỗi tiểu gia hỏa này khó được đàng hoàng đứng lên Liên Lạng ngồi Thiên Lang bên cạnh, nghiêm túc lắng nghe Thất Bảo Thần Viêm dạy bảo, sau đó cùng Thiên Lang cùng một chỗ tu hành trừ hóa chi đạo. Thiên Lang mặc dù hiếu kỳ len ken chuyển biến, lại không có hỏi thăm nguyên lý do, bởi vì hắn biết rõ Lenken tính khí, mặc dù nàng niên kỷ rất nhỏ, cũng rất có chủ kiến, đối với bất kỳ cái gì sự vật đều có giải thích của mình. Tại Lenken xuất sinh phía trước, Thiên Lang liền cho nàng quán thâu đủ loại kiến thức cùng tri thức, nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng nó tự chủ tính chất. Thời gian qua nhanh, thời gian trôi mau, 1 tháng rất nhanh thời gian trôi qua hấp thu hết một mảnh đất viêm hỏa tinh hỗn độn hỏa thai cuối cùng lên cấp từ từ giai hỏa diễm tấn giai đến rồi ngũ giai đỉnh phòng cách lục giai cũng chỉ có cách xa một bước nhưng thiên lang lại không có nhường hỏa diễm tiếp tục thôn vệ mà viêm hỏa tinh bởi vì hắn tu vi còn chưa đủ khống chế lục giai hỏa diễm hơn nữa hỏa diễm tấn giai quá nhanh cũng có khuyết điểm mừng chưa chắc đã là chuyện tốt có đôi khi lắng động một chút vẫn là vô cùng có cần thiết đi qua khoảng thời gian này học tập thiên lang từ đối lửa đạo hoàn toàn không biết gì cả đến sơ quy muốn kính bây giờ đã coi như là hơi có chút thành cửu hỗn đột hỏa thai hoàn toàn đã biến thành một đầu màu đen hỏa long trên thân vảy dày đặc có thể thấy rõ ràng Nó trong mắt thần sắc cũng dị thường sinh động. Bây giờ nó đã là một cái tràn ngập linh tính sinh mạng thể, cho nên Thiên Lang cũng không có một mực đem hắn thu trong thân thể, mà là đưa nó phóng ra. Lenken cùng chặt mãn đỡ chơi đến quên cả trời đất, đồng thời cũng tại trong nội tâm âm thầm cho mình động viên, nhất định phải làm cho mình ma hỏa tiến hóa, tương lai cùng ca ca như hỏa diễm lợi hại. Trước khi đi, tại thất bảo thần viêm dưới sự trợ giúp, Thiên Lang đúc lại Trảm Thiên Đao. Vạn hành chính là Trảm Thiên Đao khí linh cũng không có bị đánh tan, chỉ là lâm vào ngủ say, tại Hắc Đao đúc lại thành công thời điểm, khí linh cũng vừa tỉnh lại. Thất bảo thần viêm chỗ ở không gian dưới đất bên trong các nơi đều là nó dùng tự hỏa phân thân tìm kiếm tới kỳ thạch khoáng vật đang hấp thu đầy đủ khoáng vật tinh hoa sau đó thiên lang chạm thiên đao phá rồi lại lở tấn giai trở thành trung phẩm thanh khí bởi vì thân đao chính là vạn nguyên kim tạo thành lại dung hợp rất nhiều hiếm hoi thần kim tăng thêm thiên lang huyết tế chạm thiên đao mặc dù chỉ là trung phẩm thanh khí lại hoàn toàn không thua gì vậy thượng phẩm thanh khí bây giờ chạm thiên đao mặc dù còn không cách nào cùng chui này cái gọi là nửa đường bình cùng so sánh nhưng nếu như nửa đối bên trên nó ít nhất sẽ không như thế sắp bị phế bỏ thất bảo thần viêm chẳng những giúp thiên lang đúc lại chạm thiên đao còn cho Lenken lượng thân định chế một cái truy, nàng không biết từ nơi nào mẫn mê tới truy sắt lớn đã sớm không thích hợp nàng. Xem như thiên giáp con kiến, sử dụng binh khí đầu tiên là đủ kiên cố, tiếp đó chính là phối hợp thiên giáp con kiến lực đạo trọng lượng. Thiên Lang tại tới trên đường đã từng thu được một khối vạn nguyên kim, lúc này trực tiếp cống hiến ra ngoài. Thất Bảo Thần Viêm lấy khối kia vạn nguyên kim làm nền tử, dung luyện toàn bộ không gian dưới đất bên trong kim loại hiếm. Tại truy thành hình một khắc này, Lenken trực tiếp phun ra tinh huyết, đem truy huyết tế. dạng này nàng không những có thể đem truy thu vào đan điền nuôi dưỡng, còn có thể tùy ý khống chế truy trọng lượng. Cái truy này ta dung luyện trên trăm loại thần kim, trọng lượng cao nhất có thể đạt 10 vạn quân, đầy đủ ngươi dùng đến đại thánh cảnh, đưa cho ngươi truy lấy cái tên a. Thất Bảo Thần Viêm đem luyện chế xong truy ném lên ken, lên ken hai tay vừa ra, vậy mà tiếp bất ổn. Vậy anh chú ý rơi đập tới địa bên trên, cái kia kiên cố tảng đá trong nháy mắt hóa thành một mịn, Nếu không phải lên ken hai tay còn ôm truy trôi, đoàn trưởng truy sẽ thân hãm đến dưới đất. Đừng quên ngươi đã huyết tế tâm niệm, Thiên Lang nhắc nhở. Ở lên tâm niệm vừa động. Cái kia so với nàng thân thể còn lớn hơn gấp 10 lần, truy lập tức liền thu nhỏ đến cùng với nàng cơ thể không trên nhận nhiều. Tiếp đó trọng lượng bắt đầu biến nhẹ, nhẹ đến rồi nàng có thể cưỡi trình độ mới ngừng, là rất có phân lượng, thuận tay rất nhiều, lấy cái gì tên hảo đầu. Tiểu gia hỏa một tay xách theo truy tại nơi không ngừng vớt vớt, lâm vào xoắn xuyệt ở trong, cuối cùng chỉ có thể cau mày nhìn về phía Lưu Thiên Lang. Ta giống như nhớ kỹ ai nói qua nàng cực kỳ thông minh tới, sao bây giờ mất linh nữa nha? Thiên Lang treo chọc nói. Hừ, Tiểu gia hỏa nhớ tới tại Nguyên Thiên Vương triều thời điểm lời của mình, lập tức cá khẩu không trả lời được, trực tiếp tức giận xoay người. Khôn mặt kìm nén đến cùng một đại hết xanh tựa như thiên giác con kiến, lực chi cư tận, lực có thể hám thiên. Ta nhớ được ngươi ngao linh tỷ tỷ có một bộ quyển sáu tên là hám núi, vậy ngươi cái truy này liền tiêu hám thiên tốt như thế nào? Thiên Lang cương chịu xoa lên ken đầu, tiểu gia hỏa lúc này mới xoay người lại, trên mặt mang đắp thắng ý cười nói, hám thiên hảo. Lenken yêu thích không buông tay sở lấy truy, hướng về phía truy hưng vừa nói, về sau ngươi liền tiêu hám thiên chủ y, đi theo bản nữ vương chinh chiến thiên hạ, đến lúc đó chúng ta giết đến thiên hàng tinh đi, diệt đám kia lão bất tử gia hỏa. Tiền bối, chúng ta đi. Thiên Lang cung kính cho Thất Bảo Thần Viêm hành lễ cáo tử. Trong khoảng thời gian này thu hoạch rất nhiều. Mặc dù Thất Bảo Thần Viêm truyền thụ cho hắn hỏa đạo là vì giải cứu chủ nhân của nó, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng Thiên Lang đối với nó lòng cảm kích. Đi thôi, ngươi nếu là muốn giúp ta, phải cố gắng tu luyện, đem ta chủ nhân giải cứu ra, chỉ có hắn có thể đem ta trên người đạo liên kéo nước. Thất Bảo Thần Viêm suy nghĩ một chút, lại bổ sung, tiên Thần Đế Vực mở ra phía trước, ngươi qua đây một chuyến. Mặc dù nó không có nói rõ tại sao muốn Thiên Lang tại Thiên Thần Đế Vực mở ra phía trước tới một chuyến, nhưng Thiên Lang có thể đoán được, khẳng định cùng giải cứu vũ gió có liên quan. Bây giờ thực lực của hắn thấp. Hỏi nhiều hơn nữa cũng là phí công, Dứt Khoát sẽ không hỏi. Cuối cùng, Thất bảo Thần Viêm phân ra một đám lửa đem Thiên Lang cùng Lenken đưa về đến Liêu Thiên hỏa cửa bảo khố miệng, mà Diêu Lang sớm đã đã mất đi bóng dáng, đoán chừng cho là Thiên Lang đã thoát đi. Cùng ngày Lang xuất hiện ở những cái kia bụi gai dây leo phía trước lúc, bọn chúng cùng trước đây một dạng tự động tách ra, Thiên Lang mang theo Lenken từ giữa đó đi qua, đồng thời hái số lớn bụi gai trái cây. Hắn từ Thất bảo Thần Viêm nào biết, loại này bụi gai trái cây chứa một loại kịch độc, có thể làm cho người lâm vào huyễn cảnh ở trong không cách nào tự kiểm chế, chính là luyện chế thất thải mê hồn đan nhân tuyển tốt nhất. Kể từ Thiên Lang đột phá đến tám phẩm đan sư sau đó, hắn không những có thể thuận lợi luyện chế tám phẩm đan thuốc, còn có thể đối với một chút đan phương tiến hành cải tiến. Bởi vì hồn mắt có thể thấy rõ đan dược nội bộ bí mật, phân tích nó cấu thành quy tắc. Cũng tỷ như Thất thải mê hồn đan, đi qua Thiên Lang cải tiến sau đó, trở thành Thất thải mê hồn tán, không cần đan vào, chỉ cần đem dược tán vung đến trên người của đối phương, hoặc làm cho đối phương hút vào thể nội liền sẽ trúng độc. Thay vào đó loại đan dược đối với cao giai tu giả tác dụng cực kỳ bé nhỏ, trừ phi có đặc biệt lợi hại độc vật xem như tài liệu, bằng không luyện chế ra dược tán căn bản là vô dụng, mà loại bụi gai trái cây vừa vặn phù hợp yêu cầu. Tại thông qua được trước đây trở ngại bọn họ cái kia hỏa trận sau đó Thiên Lang đi tới trước đây bị người đánh lén chính là cái kia không gian dưới đất. Bây giờ ở đây đã không có người đoán chừng có thể thông qua hỏa trận cùng Bùi Gai Chi Lâm trở ngại người cũng đã đi vào tìm kiếm Cơ duyên, không vào được cũng đều thức thời rút lui. Cho nên Thiên Lang cùng Len Ken trở về chi lực trở nên chót lọt rất nhiều, không cần lo lắng người khác đánh lén an toàn. Dọc theo đường đi Thiên Lang đem hỗn độn hỏa thai đặt ở bên ngoài, những cái kia sưng bá nhất phương đám hung thú nhìn thấy đầu này màu đen chặt mãn đời thời điểm, giống như chuột thấy mèo đồng dạng, tránh chi chỉ sợ không bằng, căn bản không dám treo trọc Thiên Lang. Lenken còn cố ý nhường Tiểu Hắc Long đi đe dọa những hung thú kia, làm cho này vốn là uy phong lấm lâm đám hung thú uy khuất vô cùng, cũng không dám phản kháng. Liên trước đây cùng bọn hắn đánh kịch liệt nhất bang viên nhất tộc đều biến thành bẽ ngoan, tùy ý Lenken lướt hiếp, thậm chí còn dâng lên một tao nhỏ chết hầu nhi tiểu. Đây là bọn chúng nghiêng nhất tộc chi lực thu thập cái này địa hạ thế giới linh thực linh quả chế riêng rượu ngon, ngày bình thường chính mình cũng không đủ uống, bây giờ lại chỉ có thể lấy ra chỗ tội. Thiên Lang đương nhiên không chút khách khí nhận, năm đó ở Đông vực niết bản chi địa lúc, hắn nhưng là nói qua muốn cho sạ dụ tổ bị tìm được tốt hơn hầu nhi tiểu. Kaka Vì cái gì những thứ này to con sợ hãi như vậy tiểu Hắc Long? Chúng ta lúc tiến bảo, bọn chúng rõ ràng hung thần ác sát. Lenken nhìn thấy những thứ này uý uý xúc xúc hung thú, cảm thấy rất là buồn cười, bọn gia hỏa này trước đây nhìn thấy bọn họ thời điểm thế nhưng là rất hung dữ đâu. Xem ra là mảnh đất kia viêm hỏa tinh nguyên nhân, bởi vì phía trên mang theo dị hỏa tiền bối khí tức, hỗn độn hỏa thai luyện hóa chi phía sau cũng nhiễm phải này loại khí tức. Thiên Lang nhìn xem cái này thích làm chuyện tiểu mỹ nữ, suy nghĩ một chút hồi đáp. Xem ra dị hỏa lão gia gia rất uy phong đầu, chỉ là khí tức của nó sẽ đem chút gia hỏa sợ đến như vậy, chúng ta lúc nào mới có thể giống nó cường đại như vậy a? Thiên Lang hồi tưởng lại những ngày này tu tập hòa đạo, tại nội tâm cảm thán nói, đâu chỉ uy phong a, nó thế nhưng là thành đạo tiên hỏa, chỉ bất quá tạm thời bị người quản chế thôi. Cùng ngày Lang và Len Ken xông ra hố trời thời điểm, lại bị sáu thân ảnh bao vây, trong đó đống nhiên thì có vị kia cưới con Jun lớn nam tử. Uy, cái kia cưới con Jun, ngươi có ý tứ gì? Tiểu Linh làm uy phong lấm lấm đứng tại Thiên Lang trên bờ vai, đại truy giao động chỉ cái kia trước đây bị Thiên Lang lộng tiến hổ dung nham nam tử. Hắc, tiểu bất điểm, người ánh mắt gì a? Ra đây thế nhưng là điều lòng, không phải con Jun. Nam tử kia mặt đỏ cổ tỏ cải. Đi, đừng nói nhảm nhanh chóng giết xong việc nam tử kia các đồng bạn nhưng không có sự kiên nhẫn của hắn trực tiếp tựu ra tay những người này tu vi cũng không yếu kém nhất là hai cái đại vu sư đỉnh phong tên kia cưới con ruu nam tử là vu vương sơ kỳ ba người còn lại một người là vu vương hậu kỳ hai người là vu vương trung kỳ nhưng hôm nay thiên lang cùng len ken đã kim phi tích bị, thiên lang mặc dù còn không có đột phá đến vu thần cảnh nhưng mà binh khí của hắn phẩm cấp tăng lên tăng thêm trong khoảng thời gian này tu tập hòa đạo nhường chiến lược của hắn tăng vọt ông thiên lang cánh tay phải nhất chuyển chảng thiên đao phát ra một hồi kim loại vù vù âm thanh trong nháy mắt bổ ra một mảnh bá mang đem tên kia Vũ Vương hậu kỳ cả lại. Hỗn độn hỏa thai mở cái miệng rộng hướng sau lưng hai tên đại vũ sư phun ra một cái biển lửa, tiếp đó cơ thể tăng vọt nhào về phía cái kia hai tên Vũ Vương trung kỳ. Mà ở địa hạ thế giới bên trong đột phá đến đại vũ sư Lenken thì cơ đại truy, đánh về phía cái kia cưới con giun nam tử. Chờ những người này tỉnh hồn lại thời điểm, cái kia hai tên đại vũ sư đã hóa thành cho tàn, chỉ ở dưới mặt đất lưu lại hai khỏa tiên châu, mà cái kia hai tên bị hỗn độn hỏa thai đẩy mắt tới Vũ Vương cảnh trung kỳ vậy mà tại lập mệnh. Nữ vương Hãng Thiên chủy. Theo Lenken một tiếng khét thê biến thành to bằng cái thứ Hãng Thiên chủy rời khỏi tay đập trúng cái kia con quân kỵ sĩ trên thân thể. Phanh, con quân kỵ sĩ lực cũ đem hết, lực mới không sinh, một hơi vận lên không được, lập tức bị đện trở thành một mảnh xương máu. 510 thứ 510 chương Hỗn Độn Hỏa thai hiện uy cái kia danh vụ vương cảnh hậu kỳ chẳng những tu vi là một số người ở trong cao nhất, thể phách cũng là cường đại nhất, thấy lớn chuyện không ổn, Liều Mạng chịu Thiên Lang nhất kích, kích hoạt lên trên người một cái ngọc phủ, liền nghĩ bỏ chạy. Nhưng đã trở thành kẻ thù sống còn, Thiên Lang há lại sẽ nhường hắn đào thoát, ở miếng kia ngọc phù quang mang sắp nuốt hết nam tử thời điểm, Thiên Lang hai đạo sát nghiệp ý tiến chớp mắt giáng tới. A, nam tử hai tay ôm đầu, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn nhưng hắn đau đớn không có kéo dài bao lâu thiên lang sát nghiệm ý tiến rất nhanh liền xé rách tước hải của hắn vỡ vụn thần trí của hắn mà lúc này cái kia hai danh vương vương cảnh trung kỳ cũng tại hỗn độn hỏa thai đốt cháy phía dưới hóa thành cho tàn tiểu hắc long cuốn lấy hai khỏa lõe sáng tiên châu bay trở về tranh công tựa như giao cho liễu thiên lang trong tay kaka tiểu hắc long thật là lợi hại a hai ta một người giết một cái chính nó liền giết bốn cái len ken thân mật vuốt ve tiểu hắc long cơ thể thâm mộ ghê gớm hỗn độn hỏa thai tấn cấp đến ngũ giai sau đó Không cần Thiên Lang điều khiển liền có thể tự chủ khống chế năng lượng trên người di động, cho nên cũng không có đốt bị thương lên kem. Bây giờ nó đã là ngũ giai tột cùng hỏa lửa, dựa theo nhân loại tu sĩ phân chia, nó là tại bán thần đỉnh phong, vậy bán thần tu sĩ đều không làm gì được hắn, chớ đừng nói chi là hai cái nho nhỏ vu vương, không quá diễm dù sao không phải là tu sĩ, không người thao túng lời nói, chỉ có thể đơn độc chiến đấu, vàng không nhiều hơn nữa tới gấp 10 lần người đều không đủ nó đốt. Cảm nhận được tiểu hắc long thể nội vẻ này năng lượng đáng sợ, Thiên Lang cũng có một loại cảm giác cấp bách, bây giờ thực lực của hắn cùng hỗn độn hỏa thai đã không phối hợp, căn bản là không có cách rất tốt khống chế nó để chiến đấu. Lúc này Thiên Lang đột nhiên hiểu rõ thất bảo thần lửa ý đồ, lão gia hỏa này đoán chừng là cố ý nhường Hỗn Độn Hỏa thai tân cấp, muốn thông qua hỏa diễm đến bức ép hắn tu luyện. Gừng đúng là càng già càng cay a, lại bị bày một đạo. Thiên Lang đột nhiên nở nụ cười, rõ ràng hắn đối với thất bảo thần lửa cái kia đi tiểu tâm tư không có một tia phản cảm, bởi vì hắn lý giải lão hỏa nhân tâm tình, đổi lại là lời của hắn cũng sẽ làm như vậy. ca, ngươi cười cái gì nha? Ken thu hoạch một khỏa tiên châu, tâm tình cực kỳ tốt, tăng thêm phía trước giết chết huyết tinh linh lấy được viên kia, nàng đã nắm giữ hai quả tiên châu không có gì chúng ta cũng nên trở về Nam Hoang cũng không biết mấy cái tia lão tiểu tử tu luyện được như thế nào Thiên Lang từ đạm đài thôn đi ra cũng có gần tới 3 tháng bây giờ thay ngén Vu Linh tốt nhất tài liệu đã tới tay cũng là thời điểm nhường hắn Vu Linh xuất thế lần nữa đi ngang qua nguyên thiên vương triều thời điểm Thiên Lang theo bản năng nhìn về phía đấu thủ trưởng nội tâm có chút kiên kỵ bởi vì nơi đó mặt tẩn giấu hai vị Vu Thần một vị đại Vu Thần đều không phải là hắn hiện tại có khả năng địch nổi Thiên Lang từng nghe đạm đài chính sơn nói qua đạm đài tộc trước kia chỉ là xuất hiện một vị Vu Thần liền thành lập một cái cường đại vương triều bây giờ cái này nguyên thiên vương triều đấu thú trưởng thì có 3 danh vưu thần cái kia nguyên thiên vương triều đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu suy nghĩ một chút đều để người run rẩy kaka chờ chúng ta trở nên cường đại lại đến báo thủ tiểu gia hỏa nhưng là phi thường nhớ thủ trước đây cái này đấu thú trưởng cầm tụ kaka bằng hữu thân nhân hại nàng ở bên ngoài nói mát hắn hiện tại còn nhớ rõ muốn mau sớm tăng cao tu vi nhất thiết phải nắm giữ chúng ta mình vu linh tiếp đó thông qua vu linh tới tu luyện cho nên chúng ta muốn phát triển thế lực của mình chúng ta đánh khắp nam hoàng vô địch thủ này chính là tiến quân mạnh này phồn hoa thổ địa thời điểm Thiên Lang có thần khởi đại lục nội tình, thần lực cũng không có bởi vì tiên thần thế giới thiên đạo áp chế mà bị suy yếu. Nhưng mà gần nhất hắn phát hiện một vấn đề, đó chính là đột phá vu thần cảnh cũng không có trong tưởng tượng của hắn dễ dàng như vậy. Hơn nữa, trong lúc này còn cách một cái rơi thần cảnh, đây là một cái muốn lĩnh ngộ vu đạo phép tắc cảnh giới. Mặc dù Thiên Lang từ tu luyện vu pháp đến đột phá vu vương, sử dụng thời gian cộng lại cũng chưa tới một năm, nhưng mà cái này cũng không đại biểu cho vu pháp liền dễ dàng tu luyện. Tương phản, còn dị thường gian khổ bọn hắn những thứ này cái gọi là thiên ngoại tiên nhân sở dĩ đột phá phải nhanh như vậy là bởi vì bọn hắn có phong phú tu luyện nội tình bởi vì cái gọi là nhất pháp thông vạn pháp thông tu luyện tự nhiên giá khinh tự thủ nhưng mà vu thần cũng không giống nhau giống như tu giả đột phá thánh nhân cảnh muốn ngưng tụ ra quy tắc của mình một dạng muốn đột phá vu thần cảnh cũng nhất thiết phải đem chính mình vu đạo pháp tắc ngưng luyện thành vu đạo quy tắc không phải vậy một thân vu lực cũng chỉ là năng lượng thôi mặc dù có thể bị chủ nhân sử dụng lại không phát huy ra vốn có uy lực bất quá thiên lang trước mắt phải làm là tiên xác định tu luyện của mình phương hướng Tiếp đó lĩnh ngộ ra thích hợp mình nhất vu đạo pháp tắc, đột phá đến bán thần cảnh, không phải vậy vu thần cảnh liền không thể nào nói đến. Truyền truyền hai cái truyền tống trận, Thiên Lang cùng Lèn Ken lần nữa về tới Hắc Ma Hải, bất quá lần này liền thông thuận rất nhiều, bởi vì Thiên Lang trên thân có thủ răng nhỏ tặng bản đồ chi tiết, không tiếp tục mất phương hướng. Đúng dịp là, ở tại bọn hắn trở lại Hắc Ma thành bên kia bến đò thời điểm, lại thấy được chiếc kia chân châu đen hảo, gọi là ống điếu thuyền trưởng lại còn tại ốc khách. Thiên Lang nhớ kỹ hắn trước đây lên thuyền thời điểm người này nói qua, lần sau vượt biển muốn sau 3 tháng, cái này không vượt vận 3 tháng đi, rốt cuộc lại bị hắn đụ phải. Uy, vượt biển bao nhiêu vu thạch Thiên Lang đi tới cái kia ống điếu trước mặt, làm như có thật mà hỏi. 300 trăm Thạch, không trả giá, muốn lên thuyền liền nhanh chóng. Lần sau vượt biển sẽ phải sau 3 tháng. Cái kia ống điếu vừa lúc ở hút lấy hắn thuốc phiêu đấu, căn bản không có ngẩng đầu nhìn lên trời lang. Không phải vậy hắn nơi nào còn có thể bình tĩnh như vậy hút thuốc? cá ngươi xác định sao? Vạn nhất bị các ngươi bán làm sao bây giờ? Tỷ như bán được quỷ khóc đảo cái gì? Thiên Lang tự tiếu phi tiểu nói. Nghe được Thiên Lang lời này, ống điếu đột nhiên nhảy dựng lên, lui về sau mấy chục bước, kinh hãi là nhìn về phía Thiên Lang. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể chạy thoát được tới? Nói đi là ai chỉ điểm các ngươi làm như vậy? Thiên Lang vốn là cũng không dự định đi tìm phiền phức của hắn, bởi vì hắn cũng không tổn thất gì. Bất quá tất nhiên đụng phải, Thiên Lang liền không thể làm như không nhìn thấy. Dù sao hắn đúng là bị người này hố một cái. Chuyện gì xảy ra? Có lẽ là phát giác động tĩnh bên ngoài trên thuyền một cái khác danh Vu Vương cũng đi xuống, cảnh giác nhìn về phía Thiên Lang. Nhưng mà Thiên Lang cũng không theo lẽ thường ra bài, lúc này liền đậu thủ chờ bọn hắn lúc phản ứng lại. Trạm Thiên Đao đã đỡ đến đó ống điếu cổ phía trên, mà Tiểu Hắc Long cũng cuốn đến rồi một cái khác danh Vu Vương trên thân, nó tấm kia mở miệng rộng bên trong nóng dực hắt viêm tại sôi trào cảm nhận được hắc viêm kinh khủng kia nhiệt độ, cái kia danh vu vương bị dọa đến toàn thân run rẩy. Nhìn thấy bên này biến cố, bến đỏ người trung quanh trong nháy mắt liền lùi ra, liền đã lên thuyền người đều chạy xuống. Có thể tại trong chớp mắt liền chế phục hai danh vu vương cường giả người, cái kia có bao nhiêu đáng sợ, những người này dùng đầu gối đều có thể nghĩ lấy được. Nói ra ta cho rằng tin tức có giá trị, bằng không ta không để ý để các ngươi biến thành cho tàn. Thiên Lang hai mắt lạnh như băng nhìn xem ống điếu cùng một cái khác danh vu vương cảnh tu sĩ, vu vương đột cùng uy áp nhuần bọn họ căn bản không sinh ra lòng phản kháng. Nhưng chẳng biết tại sao Vô luận nhìn trời lang biết bao sợ hãi, hai người cũng không có nói ra nửa chữ, tựa hồ bọn hắn sau lưng tồn tại so Thiên Lang càng thêm để bọn hắn sợ hãi. Nhìn thấy bực này tình hình, Thiên Lang như có điều suy nghĩ, hắn đã nghĩ tới một loại khả năng, thế là tâm niệm vừa động, hỗn độn hỏa thai liền phun ra một đoàn hắc viêm. Bị nó cuốn lấy cái kia danh vụ vương chân phải lập tức bị đốt, giống như khô giáo tuổi lửa đồng dạng từ từ đốt cháy đứng lên, huyết nục của hắn xương cốt đang tại một tấc một tấc biến mất. Cái kia danh vụ vương đau đến toát ra mồ hôi lạnh, toàn thân cơ bắp run bẹo, cả khuôn mặt trở nên dữ tợn đáng sợ, từng giọt tiên huyết không ngừng từ khóe miệng của hắn chảy xuống, hắn đã cắn nát hàm răng. Hắn mặc dù đã kiệt lực nhấn mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được tiêu gạo. Bất quá từ đầu đến cuối hắn đều không có cầu xin tha thứ. Người giết chúng ta a! Cái kia ống điếu mặt xám như cho một lòng muốn chết, bởi vì hắn biết vô luận như thế nào cũng không cách nào đào thoát. Bọn hắn phụ trách nam hoang bên này đã mấy thập niên chưa từng có xuất hiện qua sai lầm, không nghĩ tới quỷ thần xui khiến treo chọt phải như thế tên sắp tình. Nhìn thấy ống điếu cái kia một bộ chấp nhận bộ dáng, thiên lang ngược lại buông bọn hắn ra, đồng thời nhường tiểu hắc long thu hồi đoạn kia hấp viêm. Không phải vậy cái kia vu vương toàn bộ chân thật sự phế bỏ. Ta không biết các ngươi có cái gì bối cảnh, cũng không biết các ngươi đang sợ hãi cái gì. Nhưng vô luận xuất phát từ loại nào nguyên do, các ngươi chính xác treo chọc đến ta, ta sắp tại Nam Hoang thiết lập Thiên Lang bộ tộc, có lẽ chúng ta có thể hợp tác, bất quá sáu. Thiên Lang dừng một chút, nhìn một chút hai người mới tiếp tục nói, giới hạn ở hiện tại hợp tác, đợi ta Thiên Lang bộ tộc trở thành Liêu Thiên Lang vương hướng thời điểm, sẽ không cần các ngươi đồng minh như vậy. Nói xong những thứ này sau đó, Thiên Lang không tiếp tục để ý lâm vào trầm mặt hai người, trực tiếp mang theo Lenken rời đi. Ông điếu, làm sao bây giờ? Cái kia bị đốt phế đi một cái chân, ngồi sập xuống đất hán tử miệng to thở hổn hển, danh hiệu của hắn là Mộ Rơm, cùng ống điếu cùng một chỗ được an bài tại Nam Hang phụ trách bên này tình báo thu thập. Hắn nguyện ý buông tha chúng ta không có gì hơn hai cái lý do, một cái là kiêng kỵ phía sau chúng ta thế lực, đệ nhị đi sáu. Có thể chính xác muốn cùng chúng ta hợp tác à, dù sao tình báo của chúng ta thế nhưng là tiên lục số một số hai. Ông điếu hít một hơi thật sâu hắn thuốc phi đấu, vượt trội liên tiếp vòng khói, cái kia tim đập bịch bịch trái tim mới chậm rãi chậm lại, vừa rồi quá mức kinh hiểm. Ngươi xác định hắn biết rõ chúng ta tổ chức? Ai biết được? Kaka, ngươi không phải nói hai người kia hố ngươi sao, tại sao muốn buông tha bọn hắn? Đi về trên đường, lên ken cái này tốt kỳ bảo bảo cuối cùng nhịn không được hỏi lên. Kỳ thực đang bị bắt đến bị khóc đảo phía trước, lấy thực lực của bọn hắn cũng là không làm gì được ta, nhưng ta không có thể bị bọn hắn không công hố một lần không phải. Dù sao cũng phải thu hồi điểm lợi tức, bất quá về sau ta phát hiện một cái bí mật. Thiên Lang thần bí nói, bí mật gì? Trên thế giới này người không sợ chết không thiếu, nhưng mà không sợ chết lại đỡ được thống khổ người cũng không nhiều. Người nghĩ một chút, nhìn thân thể của mình bị chầm rãi đốt cháy là cái gì tư vị? Rốt cuộc là dạng gì nhân tài có thể làm được trình độ này? Thiên Lang nhìn về phía Tiểu Cố Dương, Cố A, giống như Kaka Sâm La Điện một dạng, ờ, ta hiểu được. Len bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên Lai Kaka đã sớm nhìn ra lai lịch của bọn hắn, là muốn thông qua phía sau bọn họ tổ chức thần bí tìm được 5 tỷ tỷ. Thông minh, Thiên Lang điểm một cái tiểu la lị đầu nói, tất nhiên thần đạo liên minh muốn luyện binh, vậy chúng ta liền thành toàn bọn hắn, bất quá chúng ta thế đơn lực bạc, nhất thiết phải đoàn kết đại gia mới có phần thắng. 511 thứ 511 chương Thiên Lang liên minh sinh ra Thiên Lang tử thất bảo thần lựa chỗ giải được thiên đạo cùng thần đạo ân đoán sau đó, thì có ý nghị của mình. Đây là đại đạo chi tranh, vô luận là hắn vẫn bất luận cái gì truy tìm đại đạo người cũng không tránh được mị hệ n bây giờ ở nơi này tiên thần thế giới ở trong, ngoại trừ len ken bên ngoài. Hắn có thể lựa chọn Minh Hữu chỉ có nắm bọn hắn tám người, nhiều nhất tăng thêm một cái lạnh như băng doanh điện. Đến nỗi kỳ lân động cùng nhân hoàng điện, Thiên Lang căn bản liền không có cân nhắc qua, bởi vì bọn hắn ở giữa thù hận đã không thể hóa giải, là không thể nào hợp tác. Thời khắc này Thiên Lang nghĩ tới rất nhiều, hắn nghĩ tới liêu Thiên Đế tiên Tổ, có thể chỉ thân một người dứt vào khu không người, không người có thể ngang hàng. Cái kia át hẳn là tiên đạo không thể nghi ngờ, nhưng khu không người thất tổ đâu. Nếu như bọn hắn tu chính là thần đạo, để bọn hắn đã biết tiên thần hai đạo ấn đoán, vậy bọn hắn sẽ đứng tại nơi một bên. Một ngày kia, thân khởi đại lục cái này giam giữ tiên đạo hậu duệ lồng giam bị mở ra bọn họ là không sẽ vì nạp nhập đội, lựa chọn hy sinh toàn bộ đại lục đâu. Kaka, ngươi ở đây nghĩ gì thế? Lenken ngẩng đầu, một mặt tò mò nhìn chằm chằm Thiên Lang, bởi vì hắn phát hiện Kaka từ vừa rồi bắt đầu liền kỳ kỳ quái quái, sắc mặt đột nhiên thì thay đổi, tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ. Ta đang suy nghĩ Vũ Tổ bọn hắn sửa rốt cuộc là tiên đạo vẫn là thần đạo, tương lai lần nữa nhấc lên đại đạo chi tranh, bọn hắn lại sẽ lựa chọn đứng ở bên nào? Thiên Lang nói thẳng. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì nha, quản hắn sửa cái gì đạo, dám khi dễ đến trên đầu chúng ta, trực tiếp đánh bay chính là. Tiểu gia hỏa tư tưởng không có phức tạp như vậy hết thể bằng yêu thích làm việc quản ngươi chính nghĩa gian ác chỉ cần cùng ca ca đối nghịch đó chính là người xấu toàn bộ một cái búa quần ngã. nghe len ken nói như vậy thiên lang sững sờ đột nhiên cười ha ha lên ha ha vẫn là len ken nói rất có đạo lý quản hắn phía trước sóng máu ngập trời dám cùng chúng ta đối nghịch quản hắn tiên đạo thần đạo toàn bộ một quyền quần ngã. rất nhiều chuyện không thể để tâm vào chuyện vụ vặt, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng chờ đến lúc kia có lẽ mọi chuyện cần thiết đều nên nhận như giải trở về đạm đài tộc dọc đường thiên lang thấy vẫn là lung tung kia nam hoàng tứ bề báo hiệu bất ổn Các bộ tộc ở giữa trinh phạt không ngừng, khắp nơi là một mảnh máu chảy thành sông cảnh tượng. Cho dù là trải qua núi thây biển máu Thiên Lang, khi nhìn đến những thứ này tình cảnh thời điểm, nội tâm cũng sinh ra một chút không đành lòng. Thiên Lang biết rõ, chỉ cần Nam Hoang vẫn là năm bẻ bảy mảng, tình cảnh như vậy mỗi ngày đều sẽ xuất hiện, Thiên Lang đột nhiên cảm giác được, nhất thống toàn bộ Nam Hoang có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Cùng ngày Lang một lần nữa trở lại đạm đài thôn thời điểm, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Bởi vì hôm nay đạm đại bạch hồ hai tộc đã không phải là trước đây cái kia rách nát thôn xóm, khắp nơi đều rực rỡ hẳn lên cảnh tượng, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Thanh Tráng Nghiên đang nỗ lực tu luyện Người già trẻ em đang xử lý đồ ăn, mà đám trẻ con thì tại vui sướng chơi đùa. Hai cái thôn xóm xa xa tương đối, từng hàng mới xây bằng gỗ nhà lầu chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng, tràn ngập nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm ngát, làm cho lòng người cảnh bình thản. Mảng lớn rừng rậm bị san bằng, tại hai cái thôn xóm ở giữa mở ra một cái to lớn quảng trường. Biết được Thiên Lang quay về, hai tộc người đều hành động, vô luận nam nữ già trẻ đều đi ra thăm viếng Thiên Lang, hô to linh vị vĩnh sinh. Không cần như thế, đều đứng lên đi. Đối với mấy cái này bộ tộc văn hóa cổ xưa, Thiên Lang không thể làm gì, bởi vì này vài thứ đi qua năm tháng vô tận chuyển thừa đã cắm rễ nhân tâm, rất khó sửa đổi, quyết đoán mà nói lại sẽ thương cân độ cốt, thiên lang cũng chỉ có thể tùy bọn hắn. Hai cái thôn xóm trở nên như thế phồn vinh, thiên lang vô cùng vui mừng. Đạm Thai Chính Sơn cùng Tráng Hóa Thông không để cho hắn thất vọng, chẳng những thành công bồi dưỡng được gần tới trăm tên vũ sĩ, bọn hắn bản thân tu vi cũng có mười phần đề thăng. Đặc biệt là Tráng Hóa Thông đã khôi phục đại vũ sư tu vi, mà Đạm Thai Chính Sơn cùng Đạm Thai Chính Song hai huynh đệ cũng đã trở thành đáng mặt vũ sư, càng làm cho thiên lang vui mừng chính là Đạm Đại Minh tiểu tử này tại Vu Linh dưới sự trợ giúp cũng miễn cưỡng có thể tu luyện vũ pháp. Đại ca, ngươi xem, ta sẽ vu thuật đạm đài minh nhìn thấy thiên lang sau đó vui vẻ đến đây gớm lúc này ngay tại trước mặt hắn xoa ra một cái tiểu hỏa cầu nhìn hắn cái kia dáng vẻ hưng phấn giống như lấy được toàn thế giới quý báu nhất lễ vật đồng dạng rất tốt về sau cần phải cố gắng gấp bội không phải vậy bị cùng thôn bên trong hải tử vượt qua người đứa bé này vương nhưng là làm không được thiên lang xoa đầu của hắn nói ta không muốn làm hải tử vương ta đã trưởng thành ta muốn giống đại ca một dạng trở thành cường giả bảo hộ gia gia bảo hộ đạm đài tộc thiếu niên vũ chính mình khỏe mạnh lồng ngực nói đại ca tin tưởng ngươi cố lên kỹ thuật đạm đài minh biến hóa Song Tại Thiên Lang đoán trước ở trong, hắn sở dĩ có thể tu luyện cũng là Thiên Lang rời đi Đạm Đài thôn trước đây thủ bút. Bởi vì hắn nữa thích đưa bé này tâm tính, bất quá bí mật này chỉ có Đạm Thai chính sơn mấy lão già biết. Trở lại thần điện sau đó, mấy lão già kể rõ gần nhất thôn lạc tình huống, bởi vì hai tộc vu linh hồi phục, khiến cho xung quanh vu lực nồng độ tăng lên rất nhiều. Ở nơi này thời gian mấy tháng bên trong, trong bộ tộc người giống như thoát thai hoàn cốt đồng dạng, đều tỏa sáng mới sinh cơ, chính là những cái kia bước vào tuổi già các lão nhân cũng đều vô thai vô bệnh, cảm giác trẻ lại rất nhiều hai vị lao tộc trưởng ngoại trừ bồi dưỡng được một nhóm trẻ tuổi vu sĩ bên ngoài còn để những người khác không có vu sư tư chất thanh tráng niên tu hành thiên lang lưu lại thổ nạp pháp tại như vậy ưu dị trong hoàn cảnh những thứ này thanh tráng niên đều mạnh cùng tiểu lão hổ mở dạng mỗi ngày đều đến rừng dậm chỗ sâu rèn luyện có thể tay không xé rách hung thú các ngươi làm được rất tốt ta lần này ra ngoài nhìn thấy toàn bộ nam hoang đều lâm vào chiến hỏa ở trong mỗi ngày người đã chết vô số kể tiếp tục như thế không phải biện pháp ta cũng không muốn thống trị một cái chỉ có sắt không nam hoang thiên lang nghiêm nghị nói linh vị Cái này cũng là không có biện pháp chuyện, Nam Hoang cùng Hắc Ma Hải bờ bên kia thần thổ khác biệt, sinh hoạt ở nơi này người đều là một chút bộ tộc cổ xưa, bọn hắn hung hãn không sợ chết, trong mắt chỉ có địa bàn cùng nữ nô, căn bản không có kinh doanh ý thức. Tráng Hóa thông níu chặt lông mày, hắn là từng đi ra đại hoàng, được chứng kiến sự kiện lớn nhân, biết rõ Nam Hoang người bản thổ tính khí, giá tính khó thuần, căn bản là không có cách nhất thống. Tại Nam Hoang, đây đúng là phổ biến hiện tượng, nhưng là không thiếu một chút có kiến thức vũ sư, bọn hắn sớm đã có nhất thống Nam Hoang ý nghĩ, thế nhưng thực lực không cho phép, nhưng bây giờ không đồng dạng. Đạm Thai Chính Sơn ánh mắt sáng quét nhìn về phía Thiên Lang, Linh Vị chính là Thiên mệnh người, chỉ có Linh Vị có thể nhất thống Nam Hoang, thỉnh Thần Chủ hạ lệnh, ta đạm đại tộc nguyện cam tâm đầy tớ, vì Linh Vị khai cương quét thổ, nhất thống Nam Hoang. Đạm Thai Chính Sơn mặc dù không có Trang Hóa Thông kiến thức hòa thành phủ, nhưng hắn vẫn là một cái cơ trí mà có ánh mắt nhân, hắn xem trọng Thiên Lang, liền dám đem toàn bộ bộ tộc tương lai bắt giữ lấy Lưu Thiên Lang trên thân. Trang Hóa Thông cùng Đạm Thai Chính Sơn biểu hiện đã sớm ở trên Thiên Lang đoàn trước ở trong, Trang Hóa Thông thức thời biết tiền tuổi, lại thiếu khuyết một loại kiên quyết tiến thủ chưa từng có từ trước đến nay đại khí phách, mà Đạm Thai Chính Sơn lại vừa vặn tương phản. Hán Quang Minh lắm liệt, không có như Hổ Ly xảo trá tâm tư, lại tốt đánh gãy quả quyết, là một cái rất tốt lãnh tụ. Thiên Lang đứng lên, nhìn xem thần điện bên ngoài cái kia đen nghịt bầu trời, nói như linh chém sát, ta tuyên bố, Thiên Lang liên minh hôm nay sinh ra, từ mai, các ngươi đánh ra Thiên Lang kỳ, chinh phản xung quanh bộ tộc, nếu có người phản kháng, người thuận hưng thịnh, nghịch thì chết. Nghe xong Thiên Lang lời nói, Đại Đài Tộc hai huynh đệ cùng Tráng Hóa Thông đều cảm giác toàn thân chấn động, toàn thân nhiệt huyết đều trở nên sôi trào, bọn hắn phản phất thấy được một cái cường đại vương triều sinh ra, mà bọn họ là người chứng kiến. Linh vị, nếu như chúng ta gặp phải không cách nào địch nổi đối thủ làm sao bây giờ? Tráng Hóa Thông cũng không có bởi vì huyết khí dâng lên mà mất lý trí, bởi vì hắn thậm chí nhất thống đại nghiệp giang khổ. Tuy Nam Hoang đã sụn rốc, sinh ra một chút bộ tộc cổ xưa vẫn là tồn tại có một chút hậu thủ, tỉ như cái kia xưng bá Nam Hoang tứ đại bộ tộc. Bây giờ bọn hắn còn nhỏ yếu, không có gây nên chủ ý của bọn hắn. Nếu để cho bọn hắn biết Thiên Lang dạ tâm, nhất định sẽ đem bọn hắn bóp chết tại cái nôi ở trong. Có len ken tại, không ra được nhiễu loạn, coi như xuất hiện nàng không giải quyết được địch nhân, các ngươi cũng không cần lo lắng, trực tiếp liên hệ ta chính là. Thiên Lang cương chịu sờ một cái len cái đầu nhỏ, quẳng xuống một câu nói như vậy rời đi thần điện, trước khi rời đi hắn cho Đạm Thai Chính Sơn cùng trắng hóa thông một cái đưa tin ngọc phủ, còn để lại Liêu Thiên Lang chiến kỳ bản vẽ. Đạm đài tộc xung quanh không có cường tộc, có len ken tòa chấn, cơ hồ có thể nói không sơ hở tí nào, lấy nàng cái kia biến thái thể phách cùng mã lực, chính là bán thần đối đầu nàng cũng đau đầu hơn. Cái này tiểu bất điểm chỉ là tu vi theo không kịp mà thôi, thể phách cùng nguyên thần đều là vu thần cấp, tăng thêm nàng thiên giác con kiến huyết mạch, vậy Vu Vương chỉ cần đi vào nàng 20 triệu phạm vi, đều chỉ có một con đường chết. Lenken tiểu mỹ nữ nhẹ tới đồ đằng chủ đỉnh, ôm trong ngực cặp kia tuyết nị cánh tay, mắt to phát điểm nhìn xem phía dưới mấy cái kia lao đầu tử. Đạm đại tộc hai huynh đệ cùng Tráng Hóa Thông kinh ngạc nhìn trước mắt cái này giống như tiên linh vậy nữ đồng, hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào cho phải. "Kaka lời nói các ngươi cũng nghe được rồi, gặp phải đối thủ cường đại liền giao cho ta là được rồi, nhưng mà những cái kia yếu gà cũng đừng tìm ta, đập không có ý nghĩa." Lenken thúy xanh xanh nói. "Nguyên lai là linh vị muội muội a, cái kia sáu. Vậy chúng ta có thể hay không xưng hô ngại vì thần nữ?" Tráng Hóa Thông hỏi dò. "Thần nữ? Không được." Nghe giống thần côn một dạng, không đủ bà khí, bản nữ vương chính là thiên giác con kiến, các ngươi về sau liền gọi ta nữ vương à. Lên Ken rất hạ kỳ nói. Nhưng mà dung mạo của nàng thật sự là thật xinh đẹp, thật là đáng yêu, lại hạ kỳ lời nói từ trong miệng của nàng nói ra, đều để người cảm thấy mềm mại đáng yêu, mấy cái lao đầu tự tâm đều sắp bị manh hóa rơi mất, lại đều mạnh hơn chịu đựng không biểu hiện ra đến. Đạm Thai Chính Sơn cùng Đạm Thai Chính Song hai mắt nhìn qua nóc nhà, một bộ việc không liên quan đến mình tư thái, tùy ý trắng hóa Thông Phất Huy. Hai cái lão hồ ly, liền biết cầm lão phu làm bia đỡ đạn. Trắng hóa Thông ở trong lòng oán thầm đạo: Hắn nhìn trước mắt hai cái này, nhìn như trung hậu trung thực kỳ thực một bụng ý nghĩa xấu lao giả, hận đến nghiến răng. Cơ hồ nhịn không được xông đi lên đem bọn hắn dâm ở dưới lòng bàn chân ma sát. Bất quá khi hắn nhìn về phía Lenken thời điểm, lại chất đầy khuôn mặt tươi cười, rất là cung kính nói, tiểu nữ vương đại nhân, vậy chúng ta lúc nào xuất binh? Những chuyện này ta cũng mặc kệ, đánh nhau tiêu lên ta là được. Ta hoa ca ca đi rồi, các ngươi khi xuất phát nhớ kỹ cho ta biết ở. Lenken nói xong cũng chạy ra ngoài, mặc dù nàng nữa thích đánh nhau, nhưng lại càng nữa thích thân mật ô uế thiên lang, thừa dịp còn không có xuất trình, nàng nghĩ đi xem một lần nữa ca ca, nhìn hắn vu linh tiến triển được thế nào. 512 thứ 512 chương Bạo Thai ngén Vu Linh tiểu nữ Vương đại nhân đều rút xong. Nhìn thấy Hùng Hùng hổ hổ xông vào phòng của mình Lenken thiên lang treo chọc nói: "Hử, ca ca xấu, nguyên lai like ngươi một mực đều ở đây nghe lén." Lenken nhảy đến thiên lang trên bờ vai, hướng về phía lỗ thai của hắn chính là một hồi cát loạn, giống như một ăn thịt người tiểu ác ma đầu dạng. Tốt, đừng hồ nháo, thống nhất Nam Hoang các bộ là đại sự, không thể lỗ bỡn, Mặc dù truyền thuyết Nam Hoang đã không có vu thần, nhưng là không thể xác định những thứ này nguyên thủy bộ lạc không có phản kích thủ đoạn, ngươi vẫn là cẩn thận một chút, miễn cho lật thuyền trong mương." Thiên Lang đem tiểu mỹ nữ từ trên bờ vai lôi xuống, nghiêm mặt nói: Kaka yên tâm đi, chờ ngươi xuất quan thời điểm, ta chắc chắn đã cho ngươi đánh xuống một mảnh tốt đẹp giang sơn, ngươi liền đợi đến thiết lập cường đại Thiên Lang vương triều a." Lenken thay đổi nhịch nộm phá phách phong cách, cười tươi rói đứng tại Thiên Lang trước mặt, vỗ bộ ngực nhỏ, nghiêm túc tác hạ cam đoan. "Hảo, vậy Kaka chờ tin tức tốt của ngươi, chờ chúng ta Vu Linh dựng dục ra đến từ phía sau, chính là đột nhiên tăng mạnh thời điểm." Thiên Lang lần nữa sợ lên tiểu đinh làm đầu, lấy ra khối kia đẹp lạ thưởng tuyết văn thạch. Lenken biết ca, ca không thể phân tâm, vô cùng hiểu chuyện đi ra gia phòng đạm đài tộc cùng bạch hồ tộc mặc dù luyện binh không đủ trong ngày nhưng là có thể một mình gánh vác một phương thiên lang cảm thấy chỉ có đi qua máu và lửa tẩy lễ mới có thể đem bọn hắn biến thành chiến sĩ chân chính hơn nữa hắn cảm thấy vu linh thai nén cùng nam hoang nhất thống có thể đồng thời tiến hành đợi hắn vu linh sinh ra thời điểm liền hắn có thể trực tiếp cùng những cái kia thu phục bộ tộc vu linh ký kết khế ước dạng này là hắn có thể trưởng khống tất cả bộ tộc đêm đó ham hở đạm thai chính sơn cùng bạch hóa thông xuất lĩnh lấy người của bốn tộc mã xuất phát bọn hắn dốc hết tinh nhuệ chỉ để lại đạm thai chính sông cùng một đám người già trẻ em và chấn thế nhưng là không có bất kỳ người nào lo lắng bộ tộc canh uy bởi vì thần bí khó lường linh vị liên tọa chấn bộ tộc ở trong, coi như tứ đại cường tộc tới công, bọn hắn cũng không có sợ hãi, bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc linh vị là mạnh nhất. trong lúc bất chi bất giác, thiên lang đã trở thành đạm đài cùng bạch hồ hai tộc trong lòng người thần minh, địa vị so với bọn hắn vu linh còn cao hơn, bởi vì liền hai tộc vu linh đều nghe mệnh với thiên lang. 6. nam hoàng, trăng sáng sao thương, ô tước đứng tại đầu cánh đu cục yếu, trong rừng sâu núi thảm thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng giã thu thường đạo, hết thề đều lộ ra yên tĩnh mà an lành, mà ở dạng này yên tĩnh ban đêm, lại có hai đội giống như hổ lang người bình thường cưỡi ngựa đáp lấy nhanh nhẹn hung thú chầm rãi bọc đánh hướng một cái sân cốc, đạm thái chính sơn cùng bạch hóa thông cũng không có lựa chọn công kích những cái kia nhỏ yếu thôn xóm, mà là trực tiếp trinh phạt những cái kia nắm giữ vu sư thậm chí đại vu sư chấn giữ bộ tộc. bây giờ hai tộc nhân tài đông đúc, nắm giữ mười mấy tên vu sĩ cùng mấy trăm luyện thể chiến sĩ, không sợ phương viên trong vòng mấy trăm dặm bất luận cái gì bộ tộc. chính vào hôm ấy, nam hoàng nhất thống đại chiến chính thức kéo ra màn che, rung động toàn bộ tiên lục tiên lang chiến kỳ chính thức xuất hiện ở trước mắt người đời. cự lộc bộ tộc, các ngươi đã bị bao vây, quy thuận tiên lang liên minh, sinh, phản kháng, chết. trời mới vừa tờ mờ sáng. Cự Lộc bộ tộc liền bị một đám toàn thân nhuốm máu chiến sĩ bao vây, hơn 10 người vu sĩ tại một cái phù thủy dẫn dắt phía dưới, nhao nhao nâng lên hai tay, trong tay bọn họ thiêu đốt lên hỏa cầu thật lớn, tùy thời đều chuẩn bị nhóm lửa toàn bộ bộ tộc. Ta cự Lộc bộ tộc chờ nguyện ý quy thuận tiên lang liên minh. Cự Lộc bộ tộc tộc trưởng cũng không phải là mốt meo người, hắn nhìn thấy những người trước mắt này tư thế liền biết, đối phương hoàn toàn có thực lực trực tiếp đem bọn hắn diệt tộc, tiếp đó đem bộ tộc tất cả vật tư đều dọn đi. Nhưng mà đối phương không làm như vậy, hiển nhiên là không muốn giết người, cho nên hắn lựa chọn sáng suốt quy thuận, ít nhất dạng này có thể tạm thời bảo toàn tộc nhân. Mà ở một bên khác, Đạm Thai Chính Sơn lãnh đạo binh sĩ lại gặp đến rồi mãnh liệt phản kích, bởi vì bọn họ tình báo có sai, đối phương vậy mà nắm giữ một cái đại vư sư. Tại Đạm Thai Chính Sơn cho là mình hẳn phải chết lúc, nơi xa đột nhiên bay tới một cái truy, trực tiếp liền đem người đại vư sư kia đầu đập cái nát ấy, liền nguyên thần đều không thể chạy thoát. Mọi người nhìn về phía vị kia ngồi ngay ngắn ở một đầu vằn cự hổ trên đầu mỹ nữ đồng, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng dung động. Lúc này Đạm đại tộc mọi người mới biết, nguyên lai cái này dáng dấp giống như tiên linh vậy nữ đồng thật không ngờ tính khủng. Tại mấy chục trượng bên ngoài, tiện tay nhấc kích, liền diện sát một cái đại vư sư. Cái này cần cường đại đến trình độ nào mới có thể làm được? Đạm Thai Chính Sơn nhớ tới ngày đó tại thân điện thời điểm, trong lòng bọn họ còn có chút ít kinh thị Lenken, bây giờ nghĩ lại không khỏi ứa ra mồ hôi lạnh, tiểu ma đầu này nếu như không vui tùy tiện cho bọn hắn tới một cái bữa, vậy bọn hắn nhưng là bị chết quá oan. Nghĩ gì thế, mau đánh quét chiến trường, tìm một cái đi, những người này nhiều lắm, không có ý nghĩa. Lenken nằm thẳng tại lộng lấy cự hổ chẳng lẽ bên trên, vân bực ngắn ngẩm xoa lỗ tai của nó, rõ ràng đối với mấy cái này địch nhân rất không hài lòng. Vâng vâng vâng. Tiểu nữ Vương đại nhân chờ một chút, chúng ta lập tức liên tốt đạm thái chính sơn lau chán một cái, quay đầu quá to, còn đứng ngay đó làm gì, mau đánh quét chiến trường. tại len gen nhất kích diệt sát một cái đại vua sư sau đó, cái kia bộ tộc hoàn toàn phục, bởi vì nam hoang vốn là một cái nhược nhục cường thực chỗ, bọn hắn khuất phục tại cường giả, cũng kính sợ cường giả. thời gian một đêm, đạm đại tộc cùng bạch hồ tộc liền thu ăn xong bốn cái giống như bọn hắn kích thước bộ tộc, diệt một cái còn mạnh mẽ hơn bọn họ bộ tộc. cùng bạch hồ tộc một dạng, những cái kia quy thuận liên minh bộ tộc đều rời đến đạm đại tộc tổ địa, lần nữa thành lập thôn xoắn. những cái kia minh ngoan bất linh nhân toàn bộ bị chém giết, những người còn lại thì trở thành tôi tớ, phụ dưỡng hai tộc người về sau bằng biểu hiện của bọn hắn tới phán định phải chăng cho bọn hắn tự do. Tại chiến sự khí thế hừng hực tiến hành thời điểm, Đang Bế Quan thiên Lang cũng bắt đầu Vu Linh thanh Nén. Hắn tự Tuyết Văn trên đá cắt xuống dưa hầu lớn như vậy một khối, luyện hóa thành một cái dịch tấu trong suốt viên cầu, cái này chính là hắn Vu Linh Trưởng thành chỗ. Thiên Lang hai tay vén, nâng Tuyết Văn quả cầu đá, tiếp đó hai mắt nhắm lại, dựa theo Vu Linh Bí Pháp dẫn độ máu của hắn dung nhập viên cầu ở trong, chỉ thấy tí tí đỏ thẫm thấm thấu đến hình cầu ở trong, giống như loài người mạch máu đồng dạng, từ từ hướng chính giữa quả cầu đá hội tụ. Trong lúc này, Tiên Lang hỗn độn bản nguyên khí cũng đi theo tiến nhập quả cầu đá cùng những cái tiêu huyết dịch dung hợp lại cùng nhau. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh thời gian 10 ngày đi qua. Thiên Lang trong tay Tuyết Văn Thạch viên cầu hoàn toàn biến thành màu đỏ, giống như một cái huyết cầu đồng dạng, mà Thiên Lang thì sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt gầy gò, nhưng mà hắn caeo thẳng tắp, thần sắc chuyên chú, không có một tia vẻ mệt mỏi. Lại là 10 ngày đi qua, trong quả cầu đá màu máu chậm rãi lắng động, tất cả đều hội tụ đến hình cầu trung tâm, tạo thành lớn trường quả đấm một đoàn. Hơn nữa tại có nhịp cổ động. Sau một tháng, đạm đai tộc tổ địa đã trở nên vô cùng nóng nhiệt, khắp nơi đều là đi lại bóng người. Những cái kia vốn là đem mình làm tù binh bộ tộc cũng đón nhận vận mệnh, bọn hắn bắt đầu ở chung quanh kinh doanh mình thôn xóm. Một cái nho nhỏ phường thị cũng tại tất cả thôn xóm ở giữa tạo thành, các bộ tộc ở giữa bắt đầu bù đắp nhau. 513 thứ 513 chương Bạo Linh vị xuất quan đạm Đài chính sơn cùng trắng hóa thông đi qua sau khi thương nghị, định chỉ tiếp tục hướng bên ngoài khu trường, bởi vì như hôm nay la người trong liên minh miệng đã vượt qua một vạn. Nhưng mà những người này đều riêng mang ý xấu, khẩu phục tâm không phục, cũng không hề hoàn toàn quy thuận Thiên Lang liên minh, ngược lại giống như là nhẫn nhịn nhục phụ trọng, tìm kiếm Đông Sơn tái khởi ngày. Nếu không phải là có Lenken vị này chiến lực tăng mạnh tiểu nữ vương tại, nói không chừng những cái kia kiệt ngạo bất tuân dã man nhân đã liên hợp lại tạo phản. Nhưng kể cả như thế, Đạm đài Chính Sơn cùng Trắng Hóa Thông cũng là lòng nóng như lửa đốt, bởi vì coi như Lenken tạm thời giết mấy cái chim đầu đàn, kinh hai chẳng diện, nhưng dài lâu như thế xuống cũng không phải biện pháp. Ta tiểu nữ vương đại nhân a, linh vị đến cùng lúc nào mới có thể xuất quan a? Trắng Hóa Thông gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, tại nghị sự đại điện bên trong đi tới đi lui, nếu không phải ám thương phục hồi, nói không chừng lao đầu tự này liền cho sổ chết. Ca ca tại gian phòng trung quanh bày ra đại trận, chứng minh hắn thai nghén Vu Linh đã đến thời khắc mấu chốt, chúng ta không thể quấy nhiễu hắn, các ngươi vẫn là đàng hoàng chờ xem. Bây giờ Lenken thế nhưng là đáng mặt nữ vương đại nhân, những cái kia kiệt ngạo bất tuân dã man nhân coi như không phục Đạm đài Chính Sơn cùng trắng hoa thông, cũng không dám đối với Lenken có bất kỳ bất kính. Bọn hắn đều tận mắt thấy qua Lenken ra tay, cái này đẹp quá đáng tiểu đậu đinh thật không phải là người nào đều có thể trọc, phía trước những cái kia bởi vì nàng tướng mạo mà xem nhẹ nàng người đều trả giá nặng nề. Nhớ kỹ có một lần, Đạm đại tộc bên ngoài 500 dặm một bộ tộc xuất hiện Vũ Vương, hắn chẳng những không muốn quy thuận Thiên Lang liên minh, Còn giết mấy cái đạm đại tộc vô sĩ, mang to đạm đại tộc cùng Bạch hồ tộc yêu nôn hoặc chúng, nói trên đời này căn bản cũng không có cái gì linh vị, cho dù có cũng là rùa đen rút đầu, không dám ra tới gặp người, bằng không như thế lại phái đạm đại tộc dạng này tiểu lâu lâu tới chiến chiến. Lời này vừa lúc bị Tỉnh lại Len Ken nghe được, cái này nhưng làm vị này tiểu nữ vương đại nhân giận quá, nàng trực tiếp đem tên kia Vu vương hành hung một trận, gọ nát hắn tứ chi. Tiếp đó đem người trở trở về đạm đại tộc trong sân rộng, ngay trước tất cả bộ tộc mặt, đem tên kia Vu vương đầu đập trở thành xương máu. Từ đó, không còn có người dám nói linh vị nói xấu, cũng không có ai dám khiêu khích Len Ken quyền uy bởi vì đám người biết, linh vị chính là chỗ này vị tiểu nữ vương đại nhân bại ngược, không đụng được, trừ phi hắn muốn bị diệt tộc. nhưng mà tùy thời thiên lang không xuất hiện thời gian càng lâu, những cái kia đã tin tưởng linh vị tồn tại người lại bắt đầu dao động. bọn hắn cảm thấy linh vị có phải hay không là đạm đại tộc cùng bạch hồ tộc địa đặt đi ra ngoài, chỉ là vì tìm một lấy cớ để nhất thống hoang dã, nhưng mà có len ken tồn tại, những người kia không dám vọng động nhưng mà sau lưng đã cuộn cuộn sóng ngầm. đối với những người này tâm giả quyền, len ken một cái tiểu nữ hài đương nhiên sẽ không xử lý, bất quá chỉ cần có người dám mạo hiểm đầu nháo sự, len đều sẽ để bọn hắn biết, truy vì cái gì cứng như vậy. Cũng chính bởi vì như thế, mới khiến cho cái này 20 bộ tộc đàng hoàng một tháng, nhưng rõ ràng đây không phải kế lâu dài. Đang lúc Đạm Đài Chính Sơn cùng Tráng Hóa Thông bọn hắn đều đang lúc thúc thủ vô sách, toàn bộ Đạm Đài tộc tổ địa đột nhiên tối sầm xuống, vô biên sấm sét xuất hiện ở trên bầu trời, dẫn sa luân vũ, lôi đỉnh cuộn. Không lâu sau đó, một cái năng lượng to lớn vòng xoáy trên bầu trời tạo thành, giống như một cái phong bạo chi mắt, tùy thời có thể cắn nuốt thiên địa đồng dạng. Cảnh tượng như vậy giống như diệt thế đồng dạng, cái kia 20 quy tuẫn thiên lang liên minh bộ tộc người, sợ hai nước nhìn bầu trời lên dị tượng, tiếp đó tất cả đều thành tiến quy xuống lại, trong miệng nói lẩm bẩm dường như đang khẩn cầu thượng thương buông tha bọn hắn. Nhưng mà cùng bọn hắn ngược lại là, Đạm Đài tộc cùng Bạch Hồ tộc người đều đi tới trong sân rộng, kích động ngước nhìn bầu trời trên dị tượng, lệ nóng rưng trọng "Là linh vị." Trắng Hóa Thông kích động nói, thực sự là trời không tuyệt đường người, linh vị thật đúng là giúp đỡ kịp thời a. Ngươi một cái giỏi thay đổi lão giả, cũng không biết là ai, mỗi ngày tại nơi phản nàn linh vị vì cái gì còn không xuất quan. Đạm Đài Chính Sơn mướt mướt dao dịa ra vẻ châm chọc nhìn xem Tráng Hóa Thông, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được cái kia tâm tình kích động, Tráng Hóa Thông đương nhiên cũng sẽ không đi tính toán, bây giờ còn có cái gì so linh vị xuất quan càng lớn chuyện đâu? Linh vị muốn xuất quan, thật là linh vị, quá tốt rồi. Hai tộc bên trong người hưng phấn đến tay chân vũ đạo, vô luận là lao nhân vẫn là tiểu hài, cũng đều đi ra ra phòng, kích động nước nhìn trời lên dị tượng, giống như đang quan sát thần tích đồng dạng. Nhìn thấy đạm đài tộc cùng bạch hồ tộc những người kia bộ dáng kích động, cái kia 20 quy thuận trong bộ tộc người tất cả đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, trong lòng đều sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ vị này trong truyền thuyết linh vị thật sự lợi hại như vậy? Chỉ là xuất quan chỉ làm trở thành khủng bố như vậy thiên địa dị tượng, vậy bọn hắn trước đây bất kính nữ điệu phải trăng cũng bị vị thần chủ này đại nhân nghe, hắn có thể hay không đối bọn hắn tiến hành xử lý? trong lúc mọi người thấp thỏm lo âu thời điểm vô biên vu lực đột nhiên ngưng tụ tới hóa thành một cái cái phếu hình dạng mà cái phếu trung tâm lỗ hổng chính đối Thiên Lang bế quan gian phòng với đột nhiên một đạo màu đen cổ sáng từ Thiên Lang trong phòng bắn ra đánh xuyên nóc nhà xông thẳng tới chân trời đón nhận cái kia cái phếu mà vô biên vu lực thì ngưng kết thành thực chất không ngừng quán thâu đến Thiên Lang gian phòng ở trong dùng cái này đồng thời lấy Thiên Lang gian phòng làm trung tâm phương viên 300 trượng bên trong đều giáng xuống vu lực ngưng kết thành xương ngụn nồng nặc kia vu lực nhường tất cả tại chỗ người đều cảm nhận được toàn thân lỗ chân lông thư giãn không nói ra được thoải mái Nhìn thấy bực này tình hình, Đạm Đài Chính Sơn bỗng nhiên phản ứng lại, đối với tất cả mọi người nói, đây là linh vị ban ân, các ngươi còn chờ cái gì, nhanh chóng dành thời gian tu luyện, tại dạng này trong hoàn cảnh nếu như còn không thể đột phá, vậy thật là uổng sương vũ sư. Nghe được Đạm Đài Chính Sơn tiểu nói này, đám người lập tức liền phản ứng lại, nhao nhao ngồi xếp bằng, vận chuyển vu pháp bắt đầu tu luyện, cả kia quy thuận 20 bộ tộc cũng không ngoại lệ. Những cái kia không có vu sư tư chất tộc nhân, vô luận là lão nhân vẫn là tiểu hài, cũng đều để đổ thủ công trong tay xuống, đi vào sương ngủ phạm vi ba phủ, tính tâm thổ nạp cùng cắm ngộ đứng lên. Mà trong phòng Thiên Lang Hai tay nâng Tuyết Văn quả cầu đá, vô biên vu lực chút xuống đến trên người hắn, còn có viên kia quả cầu đá phía trên. Theo thời gian trôi qua, thiên lang trong đan điền màu đen vũng nước nhỏ không ngừng cuộn trường, từ từ đã biến thành một cái hồ nước màu đen, giống như trong biển rộng mênh mông một điểm đen. Nhưng mà cái điểm đen này đang không ngừng mở rộng, dần dần chiếm cứ biển khơi một cái góc, tiếp đó hóa thành một cái mênh mông hồ lớn, nhưng mà cái này còn không có kết thúc. Làm màu đen kia hồ lớn chiếm giữ Liêu Thiên Lang linh hải một bốn thời điểm, một cỗ mênh ngông khí tức đem Thiên Lang bao phủ, bầu trời vòng xoáy cấp tốc chuyển động, vòng xoáy dần dần mở rộng, vậy mà bao phủ nam hoàng hướng đông nam, cả bầu trời Cái này một dị tượng, chính là ở xa trong Nam Hoang bộ tứ đại cường tộc đều thấy được, nhao nhao vọt ra khỏi bộ tộc, ngước nhìn bầu trời, trong mắt xuất hiện lo lắng thần sắc. 514 thứ 514 chương Bạo Thiên Lang khiếu nguyệt bán thần cảnh, đã lâu không gặp. Thiên Lang đột nhiên mở hai mắt ra, bắn ra hai đạo ánh mắt bén nhọn, một cỗ khí tức huyền ảo đem hắn bao khỏa, vô tận vô lực từ thiên khung phía trên chút xuống. Na cự lớn vòng xoáy năng lượng thế mà tại thời gian mấy hơi thở bên trong, liền bị Thiên Lang thu nạp không còn một nống, dùng cái này đồng thời, hắn linh hải cũng có một ba chuyển hóa trở thành màu đen. Không biết là do sao loại nguyên do, Thiên Lang vu đạo chi lực lại là màu đen. Ngao. Đúng lúc này, một tiếng kéo dài tiếng sói tru từ thiên lang trong phòng truyền ra, trong tay hắn Tuyết Văn Quả cầu đá phát ra ánh liệt ô quang, một cái bóng mở trực tiếp bắn ra đến bên trên bầu trời. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, lập tức tê cả da đầu, chỉ thấy một đầu chiều cao hơn vạn trượng cự lang đứng tại bên trên bầu trời, trên người của nó thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, xung quanh hư không bị nó nhiệt độ cao thiêu đốt phải không ngừng mà mẹo. Ngao. Nó mở ra miệng lớn, hướng về phía bầu trời chỗ sâu kêu gào. Cái kia chấn nhiếp nhân tâm thanh âm truyền khắp Nam Hoàng mỗi một cái xó xỉnh. Na cự lớn thân ảnh chiếu vào Nam Hoàng mỗi một cái sinh linh mỹ mắt. Bầu trời mây đen tại màu đèn cự lang chu lên phía dưới bị đổi tảng ra, lộ ra sáng trong trăng sáng. Theo nó chu lên, vô biên nguyệt hoa không ngừng chút xuống đến trên người của nó, dường như đang vì nó tế lễ. Toàn bộ nam hoang lang tộc khi nhìn đến bầu trời hư ảnh thời điểm, tất cả đều đình chỉ kiếm ăn, ngẩng đầu lên đi theo kêu gào. Những cái kia linh trí đã mở lang yêu nhóm thì lệ nóng doanh trọng, kích động toàn thân run rẩy. Đại khái sau nửa canh giờ, bên trên bầu trời cự lang hóa thành một tia ô quang, xông vào liêu thiên lang gian phòng, toàn bộ thế giới cũng ở đây một khắc yên tĩnh lại. Ở trên trời dị tượng biến mất một khắc này. Toàn bộ Nam Hoang Lang tộc, vô luận là tu vi thành công Lang yêu, vẫn là linh trí sơ khai sói hoang, tất cả đều điên cuồng hướng về đạm đài tộc phương hướng chạy. Dần dần, vô biên đàn sói xuất hiện ở Nam Hoang trong rừng rậm, hơn nữa quy mô càng lúc càng lớn, không lâu liền tạo thành đáng sợ thú triều. Những cái kia nhìn thấy bầy sói bộ tộc tất cả đều dọa đến kinh hồn táng đạm, dẫn theo tộc nhân giấu vào bộ tộc hầm hoặc trong sơn động bí ẩn, cầu nguyện thượng thương bỏ qua cho bọn hắn. Để bọn hắn kinh ngạc chính là, lần này ông trời thật mở mắt, những thứ này đàn sói tựa hổ đối với bọn hắn không có hứng thú chút nào dọc theo đường đi cũng không có tập kích bất luận cái gì bộ tộc chỉ là liều mạng chạy về phía trước lộ đối với cái này thật ở nam hoang góc đông nam thiên lang cùng đông đảo bộ tộc phải không biết đến bây giờ thiên lang liên minh trung quanh quảng trường bao quát đạm đài cùng bạch hồ ở bên trong hơn 20 cái bộ tộc không ai dám nói chuyện chính là hô hấp đều tận lực đè thấp một chút lặng lặng nhìn thiên lang giàn kia đã không có nóc nhà tảng đá phòng ở ấm ẩm cửa đã rời một vị thanh niên mặc trường bào màu đen nam tử xuất hiện ở trong mắt mọi người hắn một tay gánh vác ở phía sau một tay nâng một cái rơi trong suốt tuyết văn quả cầu đá tử trong phòng đi ra nhìn thấy nam tử Tất cả người của bộ tộc, bao quát những tộc trưởng kia, tất cả đều thành kính quỳ sát xuống dưới. Cuối cùng hô to, linh vị vĩnh sinh, cầu linh vị khoan dung. Cùng đám người phản ứng không cùng một dạng là, đang ăn lấy quả len ken vừa nhìn thấy thiên lang, lập tức liền vứt bỏ trái cây trong tay, chạy vội tới, nào vào liều thiên lang trong ngực ôm thật chặt đến chết cũng không buông tay. Kaka, ngươi lần bế quan này quá lâu, cũng không đi ra chơi với ta, nhảm chắn chết. Tiểu mỹ nữ không ngừng dùng khuôn mặt cọ sát thiên lang, liều mạng hô hấp lấy trên người của hắn khí tức, giống như là một cái không muốn xa rời phụ thân tiểu nữ hài đồng dạng. Thiên lang cương chịu sờ một cái len đầu. Giống như một cái hiện hóa phụ thân đồng dạng nói, "Nhường hai cái người của bộ tộc cùng ngươi đi đánh trận, còn cảm thấy chưa đủ à?" "Không dễ chơi, bọn hắn quá yếu." Lenken nói thẳng không kiêng kỵ. Những cái kia lít nha lít nhít quỷ sắt ở trên tiên mắt sói trước người không khỏi một hồi thắt nước mồ hôi, nội tâm kêu rên nói, "Nữ vương đại nhân của ta à, không phải chúng ta quá yếu, là ngươi quá cường đại có hay không hảo." "Không có việc gì, ca ca đây không phải đi ra đi, ta cho ngươi tìm kiếm đối thủ." "Ân." Thiên Lang nhìn về phía đầy đất đám người, đưa tay phải ra nhấc lên một chút, lập tức từ trong đám người lấy ra hơn 100 người. Những người này không tự chủ được lơ lửng giữa không trung, kinh hãi muốn chết nhìn lên trời lang, không biết mình đã làm sai điều gì. Các ngươi tất nhiên gia nhập Ta Thiên Lang liên minh, đó chính là người trong liên minh, dị vãng bất kính cùng chất vấn ta đều có thể tha thứ, nhưng mà cái này 132 người, chính là có tứ đại cường tộc tàn bên ngoài tham tử, chính là có đánh mất nhân tính, vụộm trộm làm đủ trò xấu bại hoại, phải chết." Thiên Lang nói xong, đại thủ hợp lại, cái kia 132 người lập tức nổ tung, trên không trung hóa thành xương máu, tay trái hắn bên trong tuyết văn quả cầu đá tùy theo phun ra một đạo hắc viêm, trong chớp mắt liền đem những cái kia xương máu đốt cháy trở thành hư vô. Ta tộc nguyện lấy Vu Linh làm dẫn, cùng Linh Vị Vu Linh ký kết khế ước, thể chất cũng đi theo Linh Vị, vĩnh viễn không phản bội. Đạm Đại Chính Sơn vừa dứt lời, Đạm Đại tộc Vu Linh liền từ trong thần điện bay ra, lơ lửng ở trên thiên lang trước mặt. Tiếp đó từ Vu Nguyên Tinh cầu trong cơ thể bắn ra một đạo hồng quang, chui vào thiên lang trong tay Tuyết Văn trong quả cầu đá. Tuy theo, hai quả cầu thể lóe sáng rồi một lần. Đạm Đại tộc sói đen Vu Linh núm nhường làm ra quỷ sát động tác. Từ giờ khắc này, Đạm Đại tộc Vu Linh trở thành liễu thiên lang Vu Linh người hậu cũng liền tại thời khắc này, một cố khí tức huyền ảo từ đạm đại tộc Vu Linh bên trong phản hồi đến Liêu Thiên Lang thủ bên trong Vu Linh bên trong, tiếp đó lại thông qua Vu Linh phản hồi đến Liêu Thiên Lang trên thân. Đương nhiên, Thiên Lang phát hiện mình lại có thể cảm nhận được toàn bộ đạm đại tộc nhân tâm tình cùng tiếng lòng, nhường hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn lại cẩn thận cảm ứng một chút, phát hiện đây hết thảy cũng không phải là ảo giác, mà là thật sự, hắn giờ phút này giống như một cái thần cao cao tại thượng mình, tại lắng nghe dưới tay hắn con dân tiếng lòng đồng dạng. Cố lực lượng này, giống như đã từng quen biết. Thiên Lang ở trong lòng tự nói, tiếp đó nhớ tới thần khởi đại lục Đông Độc xương ngủ ẩn tồn. Còn có cổ lam thành bên trong hắn trưởng thành lâu nhỏ, lập tức hiểu rõ loại lực lượng này bản nguyên tín ngưỡng, cũng chính là niệm lực. Ta tộc cũng nguyện thể chết cũng đi theo linh vị. Đến giờ khắc này, Bạch Hỏa thông như thế nào lại lạc hậu hơn Đạm Đại Chính Sơn, lúc này triệu hắn đến Bạch Hồ tộc Vu Linh, tự động cùng trời lang Vu Linh ký kết khế ước. Cái kia đã trưởng thành đến 2 năm đấm lớn nhỏ Bạch Hồ tộc Vu Linh, nhìn thấy thiên lang trong tay cái kia chỉ có kích cỡ tương đương ngón cái thân ảnh nhỏ nhỏ cũng không dám chút nào làm cản, khôn khéo túi thấp đầu. Có hai người này ngẩng đầu lên, còn dư lại 20 tộc nhau nhau bắt trước, tất cả đều chen lấn mời ra Vu Linh để cho cùng trời lang vu linh ký kết khế ước. Kỳ thực không cần bọn hắn nói, 20 tộc vu linh cũng đã không thể chờ đợi, vừa rồi phía ngoài dị tượng bọn chúng cũng coi nhìn thấy, cũng là tu luyện không thiếu 5 tháng linh vận, linh trí so với bình thường nhân loại đều cao, bọn chúng há lại sẽ nhìn không ra thiên lang vu linh tiềm lực to lớn. Đi theo một vị đại ca như vậy, lo gì không có tiền đồ. Một màn kế tiếp, những 20 tộc người kinh ngạc phải trong mắt đều nhanh rất xuống, bởi vì ở tại bọn hắn trong bộ tộc cao cao tại thượng vô linh, vậy mà chen lần muốn cùng tiên lang vô linh ký kết khế ước. Mặc dù thấy không phải rất rõ ràng, nhưng mà những cái kia hơi có chút tu vi các tộc trưởng lại thấy rõ ràng. Thiên Lang trong tay đạo kia nhỏ bé đến thương cảm thân ảnh vậy mà một mặt chê nhìn xem bọn họ Vu Linh. Cuối cùng ở trên Thiên Lang quan hệ phía dưới, nó mới gắng gượng làm đón nhận 20 tộc Vu Linh bắn ra huyết mạch hoàng quang. Pháp thử. Ghé vào Thiên Lang trên bả vai len ken nhìn thấy như thế khôi hài một màn, nhịn không được cười lên, "Kaka, ngươi Vu Linh thật đáng yêu ở. Ân, ngoại trừ tiểu Hắc Long bên ngoài, về sau ngươi lại thêm một cái đồng bạn." Thiên Lang khẽ cười nói. 515 thứ 515 chương vạn làng triều bãi ngày kế tiếp, Thiên Lang điều liên minh 22 tộc tất cả Vu sư cùng nam tử cường tráng, gây dựng 7 cái quân đoàn, Vu Sĩ đảm đương tập phu trưởng. Vũ sư đảm đương bách phu trưởng, chỉ có đại vũ sư mới có tư cách trở thành quân đoàn trưởng. Đạm đài chính sơn cùng đạm đài đang sông hai huynh đệ rất được thiên lang tín nhiệm, lấy chỉ là phụ thủy cảnh giới làm hai cái quân đoàn quân đoàn trưởng. Đối với cái này, cái khác 21 tộc tất cả mọi người đều không dám có bất kỳ lời oán giận, bởi vì mọi người đều biết đạm đài đang sông cháu trai đạm đài mình đối với linh vị có ơn, hơn nữa trước hết nhất đuổi theo linh vị đúng là đạm đài nhất tộc. Tại to lớn giữa quảng trường, thiên lang người khoác áo bào đen đứng tại thật cao đài duyệt binh phía trên, một đầu màu đen hỏa long quấn quanh lấy cánh tay phải của hắn, hỏa long đen nhánh đôi mắt thiêu đốt lên hai đoàn hắc hỏa tựa hồ có thể thiêu cháy tất cả một cái đẹp ta có chút quá phận nữ đồng ngồi ngay ngắn ở thiên lang trên bờ vai cặp tiên non nớt tay nhỏ nâng một cái rơi sáng sủa hình cầu bây giờ nữ đồng đang có chút hang hái đùa lấy hình cầu bên trong một cái lớn chừng ngón tay cái sinh linh thỉnh thoảng phát ra khanh khách tiếng cười trên mặt tràn đầy khoái hoạt cùng thuần chân thiên lang ánh mắt sáng quát nhìn xem trong sân rộng bảy cái quân đoàn lớn tiếng nói tiên thần thế giới phân tiên lục cùng thần lục tiên lục trung bộ hữu thần thổ nơi nào có lây phì nhiều nhất thổ địa xinh đẹp tuyệt trần nhất núi non sung nổi nồng nặc nhất thiên địa vũ lực mà các ngươi lại chỉ có thể co đầu rút cổ ở nơi này rừng thiên nước độc ở giữa Các ngươi cảm tâm sao? Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, lại giống một đoàn hỏa diễm nóng rực đồng dạng, đập vào quảng trường trái tim của mỗi người. Không cam tâm, không cam tâm, không cam tâm. Đám người phát ra tê tâm liệt phế gào hét, trong mắt đang có ngọn lửa thiêu đốt hừng hực. Như vậy tùy ta chinh phục toàn bộ nam hoàng, giết qua Hắc Ma Hải, chứng minh sự cường đại của các ngươi. Thiên Lang vung tay lên, chỉ hướng Hắc Ma Hải một chỗ khác, lớn tiếng quát, "Giết! Giết! Giết!" Quảng trường mấy ngàn người tại trầm tĩnh một hơi sau đó, đột nhiên phát ra chấn động bầu trời từng giống cái tia ngưng kết ở chung với nhau, tinh khí thần bậy mà xông lên phía chân trời, ngay cả bầu trời trên đám mây đều bị tách ra. Thiên Lang nhìn xem vẻ này, ngưng kết tại quân đoàn bầu trời vô hình chi thể, trong mắt lập loè trận doanh cùng hiểu ra, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ầm ầm, ầm ầm. Làm xong trước khi chiến đấu độc viên, đang lúc Thiên Lang nghị xua quân Bắc Thượng lúc, toàn bộ Đạm Đài tộc tổ địa đột nhiên chấn động lên, đáng sợ kia tiếng oanh minh, giống như nơi xa có thiên quân vạn mã đang hướng bọn họ vồ lạ. Bất thình lình động tĩnh, nhường 22 tộc hết thảy mọi người trái tim đều nhắc tới cổ họng, nội tâm tất cả đang suy nghĩ, chẳng lẽ bọn hắn vừa định phát binh? liền bị tứ đại cường tộc phát hiện, muốn đem bọn hắn bóp chết từ trong trứng. Nhìn thấy xa xa rừng rậm không ngừng rung động, tựa hồ có ngựa gì bên trên liền muốn nhảy ra đồng dạng, đám người càng khẩn trương. Bởi vì tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh, giống như lao nhanh biển cả đồng dạng. Rất nhanh, cái kia vô biên đại quân liền vọt ra khỏi rừng rậm, nhường đám người kinh hãi muốn chết là, cái này lại là thú triều, mà lại là thanh nhất sắc lang tộc. Trong đó bao quát sẽ vu thuật huyết sát lang, hung hãn lại đẹp kinh người thiết giáp lang, thân hình cực lớn lại tốc độ thật nhanh cánh đồng tuyết lang, còn có càng nhiều không biết tên lang tộc, tất cả đều hội tụ lại với nhau. Bất quá những thứ này, Lang tộc cũng không có lựa chọn tiến công, mà là tại khoảng cách quân đoàn 50 ngoài trượng tiểu đỉnh chỉ đi tới, lặng lặng ngồi xuống xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn xem trên đài cao Thiên Lang. Thiên Lang chân đạp hư không, vượt qua quân đoàn đi tới bảy sói trước mặt, len ken trong tay Vu Linh cũng tức thời bay lên, lơ lửng ở trên Thiên Lang trên đỉnh đầu. Mặc dù Vu Linh bây giờ còn rất là nhỏ yếu, nhưng mà cố khí tức quen thuộc kia chúng Lang vẫn là nhận được, thế là rối rít hướng lên trời Lang phương hướng bay xuống. Vạn Lang chiều bái. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa tự hồ cũng dừng lại, 22 tộc tất cả mọi người không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh, đều cho là mình ở nằm mơ giữa ban ngày. Thiên Lang có thể lắng nghe vạn linh thanh âm, thông qua ra chỉ tại vu linh trên niệm lực, hắn cảm nhận được tất cả lang tộc tâm ý những thứ này, lang tộc đều thấy được hắn vu linh xuất thế thời điểm cảnh tượng, bọn chúng đều cho rằng Thiên Lang vu linh là vạn thế không ra lang hoàng, mà tạo ra được lang hoàng Thiên Lang chính là lang thần. Đây là đang tiên thần thế giới lưu truyền rộng rãi truyền thuyết, phàm là mở ra linh trí, lang tộc đều biết, chớ đừng nói chi là những cái kia đã có tu luyện thành lang yêu, bọn chúng rất nhiều cũng có thể hóa hình, lại bảo lưu lấy lang tộc tư thái, bởi vì bọn chúng cảm thấy đây là đối với lang thần tôn kính. Nhìn xem cái này phô thiên cái địa, vô biên vô tận lang tộc, Thiên Lang nội tâm trong bụng nở hoa, mặc dù hắn rất muốn giải thích nói mình không phải là cái gì lang thần, nhưng mà hắn biết, coi như hắn nói ra, những thứ này to con cũng sẽ không tin tưởng, giống như đạm đại tộc người không tin hắn không phải linh vị một dạng, cho nên Thiên Lang dứt khoát liền chấp nhận hơn nữa vô căn cứ nhiều xuất hiện mấy chục vạn lang tộc đại quân, ngoài ý muốn như vậy niềm vui bản thân liền là đại hảo sự, dạng này một chi vô địch chi sư, vì sao muốn cự tuyệt ở ngoài cửa. Ở trên Thiên Lang tâm tưởng nhớ biến ảo thời điểm, nhưng lại không biết phía sau hắn 22 tộc người nội tâm đến cỡ nào rung động. Thân của bọn họ chủ tên là Thiên Lang Dựng dụng ra Lang Linh chẳng những dẫn phát Liêu Thiên sói chu tháng dị tượng, bây giờ còn đưa tới vạn lang tri bái, cái này ở bao quát phương hướng tứ đại hoang hoang dã, thậm chí cái kia vô biên thần thổ, thậm chí toàn bộ tiên lục cũng là chưa từng có xuất hiện qua. Giờ khắc này, bọn hắn vô cùng may mắn, may mắn trước đây không có lựa chọn cùng tiên lang liên minh cùng chết, bằng không đối mặt cái này mấy chục vạn lang tộc, cho dù bọn hắn cường đại trở lại, cũng đều chỉ có kết quả hái quốc không còn. Trong vòng mấy năm sau đó thời gian bên trong, Nam Hoang Đông Nam bộ xuất hiện một đạo nguy nga phong cảnh, mấy ngàn cưỡi cự lang vô sư cùng chiến sĩ lao nhanh tại các đại bộ tộc ở giữa. Bọn hắn đánh đâu thằng đó, đại quân những nơi đi qua, tất cả bộ tộc trong chừng mà hàng, chỉ cần dám phòng kháng, đều sẽ biến thành lang tộc trong miệng huyết thực. Thiên Lang quân đoàn cũng như quả cầu tuyết đồng dạng càng ngày càng lớn mạnh, từ 7 cái quân đoàn đã biến thành 50 cái quân đoàn, hơn nữa mỗi cái quân đoàn mở rộng đến rồi 10 và người, mỗi một cái quân đoàn trưởng dưới trướng đều có 10 cái vạn phú trưởng, 100 thiên phú trưởng. Các quân đoàn trưởng cũng tại máu và lửa tẩy lễ phía dưới nhanh chóng trưởng thành, thời gian 3 năm, bọn hắn đều từ vu sư hoặc đại vu sư, đột phá đến vu vương cảnh, đặc biệt là Bạch Hoá Thông, đã đến vu vương hậu kỳ. Mà ở thời gian mấy năm qua bên trong, Thiên Lang chưa từng có xuất hiện ở trên chiến trường, hắn phần lớn thời gian đều lựa chọn bế quan tu luyện, ngược lại là Lên Ken tiểu mỹ nữ thường xuyên theo đại quân Nam chinh bắt chiến. Chỉ cần xuất hiện đối thủ cường đại, chúng quân đoàn trưởng đều sẽ mời ra vị này tiểu nữ vương đại nhân, bởi vì mọi người đều biết tiểu gia hỏa này là tốt nhất chiến, nếu như xuất hiện đối thủ cường đại không thông biết nàng, hậu quả kia là phi thường nghiêm trọng. Đó chính là 50 cái quân đoàn trưởng muốn cùng với nàng ngồi luyện, nhưng mà lại không có một cái nào vu vương là vị này tiểu nữ vương đại nhân đối thủ. Coi như bọn hắn 50 người đồng loạt ra tay, cũng đều là sưng mặt sưng mũi hạ trạng đám người đánh nhau vỡ đầu cũng nghị không thông vì cái gì vị này tiểu nữ vương đại nhân cái kia thân thể nho nhỏ bên trong vì cái gì có thể ẩn tàng lực lượng cường đại như vậy thời gian 5 năm thiên lang liên minh đã thu phục được nam hoang tất cả trung đẳng trở xuống bộ tộc người trong liên minh miệng cũng đạt tới mấy ước chi chúng Nhường liên minh tất cả bộ tộc đều cảm thấy thần bí khó lường là vua luận đại quân như thế nào tranh chiến linh vị luôn có biện pháp đem tất cả bộ tộc đều người đều tụ tập lại một chỗ không có bỏ lại bất kỳ người nào hắn thậm chí nhường xem như quân đoàn trưởng một trong đạm đài chính sơn lui xuống tại nam hoang trung tâm thành lập một cái đô thành Hôm nay Thiên Lang Liên Minh đã hoàn toàn không thua gì bất kỳ một cái nào tứ đại cường tộc. Cũng chính bởi vì Thiên Lang cường thế, khiến cho tứ đại cường tộc có cảm giác nguy cơ, bọn hắn vậy mà hai hai hợp tác, hợp thành hai cái liên minh. Nhưng mà còn không có chờ Thiên Lang Liên Minh tiến công, chính bọn hắn liền đánh lên, nhường Thiên Lang Liên Minh đại quân dở khóc dở cười. Đi qua liên minh hội nghị, đám người quyết định tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức, nhường tứ đại bộ tộc ở giữa bên trong hao tổn một đoạn thời gian, lựa chọn nữa thời cơ thích hợp tiến công. Đối với cái này, thật ở liên minh đô thành trong thần điện Thiên Lang không thể phủ nhận, bởi vì hắn ngửi được một tia mùi âm mưu. Kỳ thực hắn đối với làm cái gì hoàng đế không có hứng thú, bởi vì hắn biết mình thủy chung là phải ly khai cái thế giới này, cho nên trong liên minh hết thảy sự vụ, hắn đều nhường liên minh thành viên tự quyết định. Hắn chỉ là muốn thông qua thiết lập liên minh, để cho mình Vu Linh trở thành liên minh tất cả Vu Linh thủ lĩnh, tiếp đó thông qua thu thập liên minh tất cả mọi người niệm lực tới tiến hành tu luyện. Trải qua thời gian 5 năm này, Thiên Lang Vu Linh đã không phải là ban đầu tiểu bất điểm, tụ tập hơn ngàn bộ tộc, mấy ức dân niệm lực, Thiên Lang Vu Linh cuối cùng đột phá Vu Vương đỉnh phong, trở thành bản thần, từ Tuyết Văn trong quả cầu đã đi ra. Nó là một đầu toàn thân thiêu đốt lên hắc viêm cự lang ngoại trừ màu sắc không giống nhau bên ngoài, tự lang hình dáng tướng mạo cùng thiên lang huyết mạch dị tượng bên trong kim lang là giống nhau như lúc. Bởi vì khế ước quan hệ, trong liên minh tất cả bộ tộc vu linh cũng đều được lang linh trả lại, phá vỡ lúc đầu gông cùm xiển xích, nâng cao một bước. Trong bọn họ kém nhất cũng là vu vương cảnh, thậm chí có mười mấy vu linh cùng thiên lang lang linh một dạng, đột phá đến bán thần cảnh. Nhưng mà nhường thiên lang khổ não là, tu vi của hắn chỉ là thăng lên đến bán thần đỉnh phong, làm thế nào cũng không cách nào bước ra một bước kia, bất quá hắn cũng không phải không thu hoạch, hắn lĩnh ngộ liệt diễm pháp tắc. Cái này cũng là hắn vu đạo pháp tắc, đây hết thể tựa hồ đã được quyết định từ lâu giống như hắn tu luyện ra vô lực là màu đen đồng dạng, hết thảy đều một cách tự nhiên, nước chảy thành sông. Thiên Lang biết, hắn là thời điểm đi ra ngoài. khi xưa kinh nghiệm tu luyện nói cho hắn biết, hắn lại bế quan xuống cũng sẽ không đi ra một bước kia, chỉ có trinh chiến mới có thể để cho hắn tiến lên. nhưng mà lúc này, hắn hư không linh trong giới dị động lại đưa tới chú ý của hắn, thế là Thiên Lang lách mình liền tiến vào hư không linh giới. Tiền Bối, ngài xuất quan. Thiên Lang đi tới viêm đế hóa thành kén trước mặt, nhưng mà bây giờ kén đã không thấy, thay vào đó là một cái mắt to mày dậm thiếu niên, tướng mạo rất là bình thường, cho người ta một loại đôn hậu cường tráng cảm giác. Cái này còn nhiều lắm thiệt tỏi ngươi, nếu không phải 5 năm trước ngươi đưa vào cái đám kia hỏa thuộc tính linh vật, ta căn bản không có khả năng nhanh như vậy xuất quan. Bây giờ Viêm đế mặc dù là thiếu niên chi thần, nhưng mà trong hai con mắt của hắn nhưng lại có thương hải tăng điển, cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy nó nớt. Thiện tay mà thôi thôi. Thiên Lang cũng không có rảnh công, lại đột nhiên thần sắc ngưng trọng nói là đạo, Đoan bối vừa vặn có một chút chuyện muốn theo tiền bối thương lượng, hy vọng tiền bối có thể hỗ trợ tham tưởng một hai. 516 thứ 516 chương thiên đại âm như ngươi nói. Nhìn thấy Thiên Lang cái kia vẻ mặt ngưng trọng, Viêm đế cũng tò mò lên là dạng gì sự tình nhường này vị diện đối với hắn đều có thể tâm không gợn sóng người trẻ tuổi trịnh trọng như vậy. Tiên bối, thần khởi đại lục có lẽ cũng không phải là chúng ta trong tưởng tượng như thế. Tiếp lấy, thiên lang đem tiên thần đại chiến, còn có tiên thần thế giới cùng thần khởi đại lục từ đâu tới nói ra hết. Viêm đế càng nghe thần sắc thì càng ngưng trọng. Sau khi nghe xong hắn lại trầm mặc. Rất nhiều sau đó, Viêm đế nhìn về phía Thiên Lang vấn đạo, ngươi nhìn thế nào? Thiên lộ trầm rãi, cuối cùng đều sẽ trăm sông đổ về một biển. Nào có cái gì tiên thần phân chia, bất quá là lựa chọn khác biệt thôi. Ta cảm thấy tiên thần chi tranh có lẽ là một ít người vì đạt đến mục đích nào đó mà cố ý khơi mào chiến tranh. Thiên Lang nói nghiêm túc, vì cái gì muốn như vậy? Cái kia thần đạo liên minh minh chủ lấy thần đạo chi thân, lại có thể thống ngự tất cả thần đạo thu giả, còn có thể chiến bại tiên đạo, chứng minh thần đạo cũng không yếu. Sở dĩ thần đạo yếu hơn tiên đạo, van bối cho làn nên là có nguyên nhân, đến nỗi là nguyên nhân gì? Lấy van bối cảnh giới bây giờ còn nhìn không thấu. Ở trên Thiên Lang trong mắt, thiên đạo cùng thần đạo cũng không xung đột, chỉ là thông hướng cùng một cái mục tiêu bất đồng hai con đường thôi. Tiên đạo bước đi liên tục khó khăn, nhưng chỉ cần vượt đi qua, đặt tại trước mặt có thể chính là tiền đồ tươi sáng nhịn không nổi chính là thần tử đạo tiêu, mà thần đạo vừa vận tương phản, rất dễ dàng liền lên đường, nhưng mà con đường phía trước lại càng chạy càng hẹp, rất khó đến bị ngạn. Suy đoán của ngươi không phải không có lý, bất quá sự thật như thế nào, còn muốn cần chúng ta đi khảo chứng, ta đã sớm biết thế giới bên ngoài càng rộng lớn hơn, không ngờ nhưng là bộ dáng như vậy. Trước đây chạm đến đại đạo thời cơ, đối mặt lượng nan chọn, ta đem đầu kia tiền đồ tươi sáng trở thành tâm ma khảo nghiệm, dứt khoát lựa chọn mình đại đạo, không nghĩ tới lại là vận mệnh cho phép, ta là tiên đạo hậu duệ, vốn nên như vậy. Viêm đế nói như thế là có đạo lý. Lựa chọn tiên đạo tu giả phần lớn tâm tính kiên định, có loại chưa từng có từ trước đến nay tinh thần, cho rằng có ta vô địch. Mà thần đạo tu giả thì không phải vậy, phần lớn cẩn thận chặt chẽ, rất nhiều cố kỵ, lo được lo mất, cho nên lựa chọn tương đối bảo thủ thần đạo. Có lẽ thần đạo tu giả như thế nhằm vào tiên đạo, cũng có tự ti nhân tố ở bên trong." Thiên Lang thuận miệng nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, Viêm Đế lại sắc mặt đại biến, giống như là nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ, Hoàng sợ nói, không đúng, tiên thần đại chiến không có đơn giản như vậy. Tiền bối nghĩ tới điều gì? Thiên Lang nhìn thấy Viêm Đế phản ứng to lớn như thế, Biết hắn át hẳn nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ, nhưng trên đời lại có sự tình gì có thể để cho một cái tiên đạo tu giả như thế kinh hoàng? Đó là một tiên đại âm ưu, khu không người mấy cái kia ngu xuẩn bị người lợi dụng. Viêm Đế nắm chặt lấy năm đâm nói, tiên bối, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiên Lang kinh ngạc hỏi, nếu như ta đoán không sai, U Minh Chi địa cùng khu không người U Minh Chi nhãn đều là năm đó tiên thần đại chiến lưu lại, chỉ là bị tạm thời phong ấn mà thôi. Tiếp đó có người âm thầm dẫn đạo khu không người cái kia bảy cái ngu xuẩn, để bọn hắn nghiên cứu cái gì luân hồi, mở ra U Minh Chi nhãn, cũng chính là U Minh Chi địa cùng ngươi phát hiện được ta cái chỗ kia. Bất quá về sau xuất hiện biến số, vậy thì ta và Minh Hoàng nhìn xem Viêm Đế cái kia nghiêm túc gương mặt, Thiên Lang nhịn không được vấn đạo, tiền bối, chẳng lẽ ngươi thật là từ U Minh trở về người? Không tệ, trước đây ta liền là bị coi thành vật thí nghiệm, cùng Minh Hoàng người kia không nhân quỷ không quỷ đổ vật cùng một chỗ ném vào U Minh chi nhãn, ta đốn ngộ sinh tử trở về, đã thức tỉnh kiếp trước và kiếp này, mà Minh Hoàng lại có ý thức tự chủ, thoát ly thất tổ trưởng khống. Nghe xong Viêm Đế mà nói, Thiên Lang không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, hắn biết những người này là lừa lừa, liền hỏi, bọn hắn vì sao muốn làm như vậy? U Minh hố ma có thể cho bọn hắn chỗ tốt gì? Nếu như ta suy đoán không tệ, cái này hẳn liên lụy đến thần đạo tu giả con đường phía trước vấn đề, thời điểm thích hợp, ta muốn nhất định sẽ có người xuất thủ can thiệp thần khởi đại lục, chờ chờ về sau đó, ta phải gặp một chút thượng đế. Viêm đế lo lắng nói xong, không tiếp tục tiếp tục nói tiếp, chỉ là giao phó Thiên Lang nhất định muốn mau chóng quật khởi. Cuối cùng, Viêm đế còn hỏi Thiên Lang yêu cầu ngày đó hàng tinh Diêu họ Nam tử thi thể, Thiên Lang tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Viêm đế chỉ là nhìn thi thể một mắt, liền từ ngón tay của hắn cốt thượng bóc xuống một cái chiếc nhẫn. Nguyên lai like cái kia Diêu họ Nam tử nhẫn chứa vật vậy mà giấu ở làn da phía dưới trực tiếp bọc tại xương ngón tay phía trên, hơn nữa đây không phải là bình thường nhận chữ vật, mà là một cái chân linh thế giới, nam tử đồ tốt đều nốt ở bên trong. Thiên Lang có hư không linh giới, tự nhiên không cần chân linh thế giới, trực tiếp đưa cho Viêm Đế. Viêm Đế bây giờ niết bàn chúng sinh, không có gì cả, vừa vặn cần một cái như vậy chân linh thế giới, cho nên cũng không có cự tuyệt, chỉ là đem bên trong thiên lang thứ có thể sử dụng đều giao cho hắn. Cùng ngày Lang đi ra hư không linh giới thời điểm, trong tay nhiều hơn một mai xưa cũng ngọc giản. Hắn đây từ cái kia giao họ nam tử chân tảng bên trong lật ra tới, phía trên ghi chép một tòa đại trận đáng sợ, tên là Vạn Linh Huyết Sát Đại Trận và đại trận này thật không đơn giản, là một tòa cửi càng nhiều người, uy lực lại càng trận pháp thật to. Bất quá khai trận điều kiện vô cùng hà khắc, trận tâm nhất định phải là tạo thành đại trận tất cả mọi người tín nhiệm nhân, hơn nữa những người kia phải có một dạng tín ngưỡng cùng tín nhiệm, dạng này mới có thể đem trái tim tất cả mọi người ý hợp nhất. Người bình thường coi như nhận được tòa đại trận này, cũng không cách nào phát huy uy lực của hắn, nhưng mà Thiên Lang không giống nhau, bởi vì hắn thống ngự vô số hoang dã bộ tộc, chính là không bao giờ thiếu nhân khẩu. Cho nên, tòa đại trận này quả thực là vì Thiên Lang đo thân mà làm, bởi vì tất cả bộ tộc vu linh đều cùng hắn lang linh ký kết tuyệt đối trung thành khế ước mỗi cái người của bộ tộc đều tin ngựa vu linh, tín ngưỡng của tất cả mọi người chi lực cuối cùng đều sẽ hội tụ đến thiên lang trên thân. linh vị, khi thấy thiên lang xuất hiện ở phòng nghị sự lúc, tất cả bộ tộc tộc trưởng đều kích động đứng lên. thiên lang mấy năm qua này đều không để ý liên minh chuyện, đem tất cả sự tình đều giao cho 50 cái quân đoàn trưởng, đặc biệt là đạm đài hai huynh đệ cùng bạch hoa thông, rất được thiên lang coi trọng. bất quá ba người tầm mắt cùng tu vi dù sao cũng có hạn, có một số việc không cách nào giống thiên lang thấy như vậy thông thấu. ngồi xuống đi, nghe nói các ngươi gần nhất vì phải trang xuất chinh chuyện tranh chấp không ngừng, thiên lang bình tĩnh hỏi. Minh chủ, gần nhất mới quật khởi hắc hổ tộc tài năng lộ rõ, liên hợp bạch tượng tộc đánh kim sư tộc cùng thiên đương tộc liên tục bại lui. Nhiều nhất thống tứ đại tộc tư thế lại không xuất trinh, chờ bọn hắn liên hợp lại có thể đã muộn. Bạch Hoa Thông tận tình nói: Minh chủ, tứ đại tộc thật vất vả đấu tranh nội bộ. Nếu như chúng ta xuất trinh lời nói, bọn hắn rất có thể liên hợp lại nhất trí đối ngoại, không bằng chờ bọn hắn cho cắn chó lưỡng bại câu thương thời điểm, chúng ta lại đem bọn hắn tận diệt. Đạm Gai Chính Sơn tương đối bảo thủ, lo lắng liên minh xuất trinh ngược lại thúc đẩy tứ đại tộc liên hợp, cho nên gần nhất một mực đung đưa không ngừng mà những thứ khác quân đoàn trưởng cũng chia trở thành hai phái, lúc này mới đưa đến bất phân thắng bại. Đi! Thiên Lang ngăn trở tranh luận không nghỉ đám người, bình tĩnh nói, ta đoán chừng mới quật khởi hắc hổ tộc giống như chúng ta, cho nên các ngươi cũng đừng tranh giành. tứ đại tộc sớm đã nhất thống, bất quá là nguyên nhân không mê trợ, muốn dụ chúng ta vào cổ tôi. cái này sáu. lúc này mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn còn tại kỳ quái, vì cái gì nguyên bản chỉ có tam đại tộc nam hoàng đột nhiên thêm ra một cái hắc hổ tộc tới, nếu như là cùng linh vị một dạng thiên ngoại thần tiên thống ngự, cái kia hết thảy đều giải thích thông được. xuất chinh, hôm nay liền bắt lại cho ta toàn bộ nam hoàng. Thiên Lang ống tay hào vung lên, trực tiếp nắp hòm kết luận, đi ra phòng nghị sự. Oo ba oo ba trong chốc lát, toàn bộ Liên Minh đô thành đều vang lên tiếng kẽn. Thùng thùng ba thùng thùng ba tiếp theo là vô biên chống trận, phô Thiên cái địa man tộc đại quân hướng về tứ đại tộc phương hướng tiến vào. Cái kia ngưng kết ở chung với nhau huyết khí sông thẳng trời cao, vậy mà ngưng kết thành từng đoàn từng đoàn tinh lực đám mây che khuất bầu trời. Tại man tộc đại quân hậu phương, một hồi màu đen gió lốc đột nhiên nổi lên, hơn ngàn bộ tộc vu linh mang theo buồn tộc vu sư tất cả đều vọt vào gió lốc ở trong. Sau đó màu đen kia gió lốc đằng không mà lên, trực tiếp vượt qua man tộc đại quân, phóng tới tiền tuyến đám người ô hợp kia cuối cùng hành động tứ đại tộc đại trưởng ở trong đột nhiên xông tới một cái vũ sư hưng phấn hô làm lâu như vậy hí kịch con cá cuối cùng mắc câu rồi thông chi kim sư tộc cùng thiên tướng tộc chuẩn bị hành động một cái đầu đội tử kim quan cái chán treo một khối mỹ ngọc thanh niên hưng phấn đứng lên người này chính là đang thao túng hắc hồ tộc hấp thủ sau màn nhưng mà thanh niên vừa dứt lời toàn bộ hắc hồ tộc cùng bạch lộc tộc doanh địa liền lâm vào hỗn loạn ở trong van van van chỉ nghe thấy từng đợt đáng sợ anh ta tiếng vang lên Một hồi phương viên chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ màu đen gió lốc đột nhiên xuất hiện doanh trại bầu trời, từng đạo đáng sợ vu lực công kích từ trong gió lốc chút xuống, nổ doanh địa loạn thành một đống, khắp nơi đều là tàn chi khối vụn, kêu rên khắp nơi. Màu đen trong gió lốc, từng cái vu linh hưng phấn nhìn xem doanh địa, đặc biệt là cái kia mấy cái đã xanh phá vu nguyên tinh đi ra bán thần cảnh vu linh. Chỉ thấy bọn chúng miệng rộng hút một cái, thân thể kia phá toái không chỗ nương thân nguyên thần liền bị bọn chúng hút miệng, sau đó truyền ra răng rắc răng rắc tiếng ai, để cho người ta nghe chi dùng mình. Mà những cái kia không thể đi ra vu nguyên tinh vu linh, thì hâm mộ nhìn xem bọn chúng. Đáng giận, cái này rốt cuộc là thứ gì? Thanh niên kia trợn to hai mắt, kinh hãi nhìn chằm chằm bên trên bầu trời màu đen gió lốc, trong mắt là vô tận phẫn nộ cùng không tam lòng. Hát hổ tộc, bạch tước tộc, quy thuận ta thiên lang liên minh, có thể sinh, bằng không, chết. Màu đen trong gió lốc chuyển liễu thiên lang thanh âm lạnh lùng, nhìn xem cái kia tuấn mỹ thanh niên, hắn xác định trong lòng phỏng đoán, hát hổ tộc người giật dây địch thật là giống như hắn khách đến từ thiên ngoại. Mơ tưởng, cho ta giết. Thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, một đầu màu đen cự hổ từ phía sau hắn bay nào đi ra, tùy theo xuất hiện còn có vài đầu bán thần cảnh vũ linh, người này vậy mà cùng thiên lang đánh một dạng chủ ý muốn thông qua Vu Linh thống trị toàn bộ Nam Hoàng tới tu luyện nhưng rõ ràng hắn kém một chiêu nuốt bọn hắn Thiên Lang đứng tại Vạn Linh huyết sát đại trận trung ương, lạnh lùng nhìn đối phương trong trận doanh nhào ra Vu Linh nhận được Liêu Thiên Lang mệnh lệnh toàn thân thiêu đốt lên hắc hỏa Lang Linh xuất lĩnh lấy tất cả bán thần cảnh Vu Linh nhào ra ngoài trong đó có toàn thân tràn ngập thất thải bột hô điệp, có dài 10 trượng con rết có hai cái đầu lâu dao xà sáu những thứ này Vu Linh bởi vì cùng Thiên Lang Lang Linh buộc chung một chỗ tại Lang Linh lên cấp thời điểm bọn chúng cũng nhận được Liêu Thiên lớn chỗ tốt từng cái trở nên hung hãn vô cùng bên trên bầu trời lập tức xuất hiện máu tinh chém giết đáng giận, Kim sư tộc cùng Thiên đương tộc người còn chưa tới sao? Thanh niên kia tức giận hô, linh vị, bọn hắn ở trên nửa đường bị Thiên Lang người trong liên minh cho cản lại, căn bản không qua được. Bên người hắn một bộ tộc khóc dòm tang nghiêm mà nói, đang khi nói chuyện, nơi xa tiếng la giết chấn thiên, nhưng là Thiên Lang liên minh quân đoàn tới sát, đáng giận, đáng giận, tiểu tử túi, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Thanh niên kia biết đại thế đã mất, thân hình lói lên, liền nghĩ chạy trốn, nhưng chiến đấu đến nơi này chờ trình độ, Thiên Lang há lại sẽ buông thả hắn. ầm ầm. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đoàn có thể có trăm trượng lớn nhỏ mây đen, chỉ thấy nó bốc méo một chút, biến thành một đầu hung thú đáng sợ, hung tận nhìn chằm chằm thanh niên. Hỏa Kỳ Lân. Theo Thiên Lang một tiếng quát nhẹ, thanh niên kia lập tức bị màu đen kia kỳ lân nuốt hết. 517 thứ 517 chương nhất thống nam hoàng tại Nam Tử bị vu thuật Hỏa Kỳ Lân nuốt mất trong nháy mắt, hắn hắc hổ vu linh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, hóa thành một đoàn khói đen đem hắn bao trùm, phát ra bằng một tiếng liền biến mất. Đáng tiếc, Thiên Lang nhìn xem cái kia bị Hỏa Kỳ Lân đánh kích đi ra ngoài vực sâu nói, bởi vì hắn cảm giác không thấy nam tử kia bất kỳ khí tức gì, rõ ràng hắn chạy trốn lúc này thiên lang trong lòng cũng sinh ra một chút nghi hoặc vu linh thời khắc mấu chốt còn có thể như thế cứu chủ sao còn là nói đây là một loại vu pháp bất quá bây giờ nhưng không ai có thể cho hắn đáp án bởi vì hắn thủ hạ chính là bộ tộc cũng đã đem trong tộc điện tịch đem đến liên minh thần điện hơn nữa vào ngày thường bên trong tất cả bộ tộc vu linh đều nghỉ lại tại trong thần điện bởi vì liên minh cố ý tại trong thần điện kiến tạo một mặt cao tới trăm trượng tự tưởng phía trên có vô số thần ảnh chính là cung cấp cho vu linh tu luyện nam tử thần bí kia đào tẩu sau đó trải qua nửa canh giờ chém giết Toàn thân tiêu đốt lên hắc viêm lang linh mang theo cái kia mấy cái bán thánh cảnh vu linh chiến thắng trở về, mà bọn hắn đối thủ sớm đã trở thành bọn chúng món năn trong bụng. Tại lang linh dẫn dắt vu linh đại quân thôn vệ hết đối phương vu linh sau đó, trong chiến trường một số người đột nhiên trở nên hề bại suy sụp đứng lên, vu linh bị giết, nó che chở bộ tộc cũng nhận một cái định trình độ phạt vệ. Tại dạng này dưới điều kiện, thiên lang thủ hạ chính là 50 cái quân đoàn giống như một đám khát máu thái cổ hung thú, thế không thể đỡ. Tăng thêm thiên lang hơn trăm vạn lang tộc đại quân, còn có vạn linh huyết sát đại trận tham gia, bọn hắn chỉ dùng không đến thời gian một ngày, liền đem tứ đại tộc liên quân đánh bại. Tại đại quân quét dọn chiến trường lúc, đạm đài chính sơn tìm được liễu thiên lang linh vị bạch tượng tộc có một tù binh muốn gặp ngươi hắn nói là bằng hữu của ngài đạm đài chính sơn cung kính thiên lang làm một đại lễ trong mắt hiện ra cuồng nhiệt cùng sùng bái đối với vị này trong lúc vô tình xuất hiện ở đạm đài tộc trẻ tuổi linh vị toàn bộ đạm đài tộc nhân đều mang kính sợ cùng lòng cảm ơn nếu như không có hắn nơi nào có đạm đài tộc hôm nay huy hoàng bạch tượng tộc ca ca, nhất định là trương thần cái kia đại mập mạc còn không có chờ thiên lang nói chuyện bên người hắn len ken liền kêu lên phải là chúng ta nhìn một chút đi. Thiên Lang mang theo Lenken đi tới bọn tù binh nghỉ ngơi doanh địa, chỉ thấy hơn triệu lang tộc làm thành một vòng, đem những cái kia tứ đại tộc bọn tù binh vòng ở trung ương. Đi qua mấy năm phát triển mở rộng, Thiên Lang lang tộc đại quân số lượng càng ngày càng nhiều, những cái kia bị lang tộc nhìn chằm chằm người, liền xem như Vu Vương đều dọa đến kinh hồn tăng đảm, Dù sao đây cũng không phải là mấy chục mấy trăm con lang, mà là hơn trăm vạn đầu, đơn giản chiếm cứ nửa cái chiến trường. Tại đám người phía trước, một cái mập mạp nam tử đang không ngừng đi tới đi lui, nhìn lo lắng bất an dáng vẻ. Thiên Lang huynh đệ, thật là ngươi. Trương Thần nhìn thấy Thiên Lang, trên mặt cuối cùng hiện ra nụ cười vui vẻ. Hơn 5 năm không thấy, trước kia cái kia khiếp nhược mập mạp sớm đã xưa đâu bằng này, bây giờ đã là một cái cường đại vũ vương. Mập mạp, tiến bộ không thiếu a, đã là một cái vũ vương. Thiên Lang Vũ Trương thần bả vai nói, mập mạp này quả nhiên không có nhường hắn thất vọng, hoàn toàn thoát thai hoàn cốt. Nhờ có Liêu Thiên Lang huynh đệ năm đó chỉ điểm, bằng không ta chỉ biết tầm thường sống hết một đời, nào có thành tựu ngày hôm nay a. Trương thần đánh trong nội tâm cảm kích Thiên Lang. Đi, bất minh hót, hai người này chính là người cái kia cái gọi là cha và đại ca a. Thiên Lang tiện tay một chiêu, đem hai tên dáng dấp cùng Trương Thần có một chút xíu tương tự Vu Vương Sơ Kỳ cùng Vu Vương Hậu Kỳ thu hút tới trước mặt. "Đúng vậy, Thiên Lang huynh đệ có thể hay không đem bọn hắn giao cho ta xử trí?" Trương Thần lấy dũng khí vấn đạo. "Ngươi sẽ thả bọn hắn sao?" Thiên Lang cũng không có trước tiên đáp ứng Trương Thần, mà là hỏi lại hắn sẽ như thế nào xử trí hai cái này, đem hắn xem như đá mài đao tới dùng ra hỏa. Một cái phát giác được em trai Thiên Phú, còn chưa lên vị liền muốn giết chết cho thống khoái đại ca, một cái dung túng trưởng tử đối với thứ tử tiến hành hàng chục hàng trăm lần ám sát phụ thân, dạng này người Thiên Lang cũng không dự định giữ lại. "Ta ta 6" Trương Thần nhất thời không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Kể từ hôm nay, ngươi chính là Bạch Tượng tộc tộc trưởng, một lần nữa tha ngén Vu Linh a. Thiên Lang vô vô Trương Thần bả vai liền mang theo Lenden đã đi xa, bất quá trước khi đi hắn cho Trương Thần truyền một câu nói. Hai người này nếu như ngươi muốn tha cho bọn hắn tính mệnh, nhất thiết phải phế bỏ tu vi của bọn hắn, tiếp đó khu trục ra bộ tộc, bằng không ta sẽ tự mình động thủ. Trương Thần nghe xong Thiên Lang mà nói, thân thể đột nhiên một hồi, trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Đúng a, dạng này hai người, coi như hắn tha bọn hắn, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không cảm ơn. 6. Trước sau bỏ ra thời gian 6 năm, Thiên Lang cuối cùng nhất thống toàn bộ Nam Hoang, khai sáng cường đại Thiên Lang Vương triều. Thiên Lang danh hào vang vọng toàn bộ Nam Hoang, uy danh của hắn cũng truyền khắp toàn bộ Thiên Lục, liền cái kia Thiên Lục trung bộ thần thổ cùng đồ vật Bắc Tam Hoang đều biết Liêu Thiên Lang liên minh cường đại. Con trộm nhỏ, Thiên Lang đại ca thật là lợi hại a, hắn vậy mà tại Nam Hoang thành lập một cái vương triều, chúng ta đi tìm hắn được không? Tại một mảnh cổ xưa trong rừng rậm, một người mặc gia thú, toàn thân mượt mà, có chút bụng bầm tuổi trẻ nữ tử nhìn qua bầu trời phương xa, Hương Vân nói, một cái toàn thân trắng như tuyết, không có một chút màu tạm xóc con đứng tại trên bả vai nàng, móng vuốt nhỏ bảo trụ nàng một tròng tóc, ngây thơ chân thành vô cùng khả ái. Tọa kỵ của nàng là một cái cùng một loại thiên yêu tròn, cơ thể trường dài một trượng, dung mạo rất là mập mạc, xem ra thuần manh thuần manh, vô cùng khả ái, trên người nó da lông giống như sa tanh đồng dạng bóng loáng mềm mại, cũng không trách được nữ tử muốn cầm nó làm thú cưng. Nghe được chủ nhân hỏi thăm, thiên yêu tròn gật đầu không ngừng, rõ ràng có không thấp linh trí. Vậy chúng ta lên đường đi. Nữ tử nói làm liền làm, lúc này sẽ lên đường, thiên yêu tròn thu đến chủ nhân mệnh lệnh, chân sau đột nhiên đạp một cái, khổng lồ kia cơ thể liền xông lên không trung, đi tới dựng rầm bên ngoài. Theo hành động của cấp nàng sau lưng rừng rậm cũng truyền tới động tĩnh khổng lồ, từng cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở phía sau của các nàng. nhìn kỹ lại là một đội cường đại hung thú đại quân. nhìn số lượng, chí ít có trên trăm đầu, cũng là một chút nắm giữ thượng của hung thú huyết thống dị trùng. tại hung thú đại quân hậu phương, vô biên vô tận hung thú tại xa xa nhìn qua bóng lưng của bọn nó, bởi vì những cái kia rời đi quái vật khổng lồ cũng là bọn hắn nhất tộc đầu lĩnh, nhưng mà bọn chúng không cách nào lưu lại bộ tộc, bởi vì bọn hắn muốn đi theo thú thần chinh chiến thiên hạ. một bên khác, cái nào đó vương triều trong hoàng cung, hai tên nam tử trẻ tuổi ở một tòa cao ốc trong lương đình núi ẩm, nhìn tư thế ngồi liền biết hai người quan hệ vô cùng tốt, bằng lực lượng một người chinh phục toàn bộ Nam Hoàng, thực sự là không đơn giản a. Ngồi ở ghế đá nam tử đèm trong ly rượu ngon uống một hơi cạn sạch, cảm khái nói, người này rõ ràng là Thiên Lang tử Nguyên Thiên Vương triệu đấu thú trưởng bên trong cứu ra võ văn, bây giờ hắn huyết khí bành trướng, trên thân quấn quanh lấy năm đạo Quang hoàn, rõ ràng tu vi đến rồi rất cao cấp độ. Hắn chính là người nói người kia. Ngồi ở đình nghỉ mát dào chắn lên một cái khắc danh nam tử hướng về phía bầu rượu uống một hớp, mở lời dò hỏi, đúng vậy a, tăng thêm đường nội, chúng ta có thể thiếu hắn không nhỏ ân tình đâu. Võ Văn cao mày, rõ ràng không thích nợ ơn người khác một cái tiên thần tháp danh ngạch đủ để trả hết nợ, sổ sách không phải tính như vậy. Đường Mội Thiên Phú biết bao người tiên, hắn đem Đường Mội trả lại, riêng này một đầu chính là 10 cái, danh ngạch đều không đủ. Võ Văn Lung lay trong chén chi vật, hai mắt có chút mây ly, hắn nhớ rõ Đường Mội về nhà một ngày kia, liền không hỏi thế sự lao tổ đều xuất hiện. Nếu như Đường Mội xảy ra chuyện, có thể tưởng tượng được kết quả nghiêm trọng đến mức nào. Trừ bọn họ bên ngoài, tại một chỗ tiên sơn ở trong, một cái nữ kiếm tu tại cơm hà hú lộ, trường kiếm trong tay hiện ra hàn quang lạnh lẽo, tựa hồ chỉ cần một kiếm, liền có thể chặt đứt thương khung mà ở một chỗ hắc ám trong cung điện, một đám người vây tại một chỗ, dường như đang thương lượng cái gì, thỉnh thoảng truyền ra diệt hồn châm các loại chữ. 6. Theo Nam Hoang nhất thống, Thiên Lang Liên minh thực lực làm lớn ra gấp 10 không chỉ, nhân khẩu cũng đạt tới mấy tỷ chi chúng, tứ đại bộ tộc cùng bọn hắn thủ hạ chính là tất cả bộ tộc nhỏ đều trở thành Liêu Thiên Lang trong liên minh một thành viên. Để cho tiện thống ngự các tộc, Thiên Lang lựa chọn bậc thang thức quản lý, hắn Lang Linh mang tính lựa chọn cùng một bộ phận cường đại bộ tộc Vu Linh ký kết khế ước, sau đó để ngoài ra bộ tộc nhỏ cùng Lang Linh thủ hạ chính là Vu Linh ký kết khế ước dạng này lấy kim tự tháp phương thức tiến hành móc đối cuối cùng toàn bộ liên minh niệm lực đều sẽ hội tụ đến liêu thiên lang và hắn lang linh thân bên trên ngắn ngủi thời gian một năm lang linh đã đột phá đến rồi bán thần cảnh đỉnh phong liên minh trong thần điện thiên lang ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng tu luyện hắn đã là bán thần cảnh viên mãn trên người niệm lực cũng tại trên người hắn ngưng kết thành lục đạo quang hoàn nhưng hắn cũng không cách nào đụng chạm đến vu thần cảnh hàng rào nhưng hắn vô cùng buồn rầu cùng bất đắc dĩ hơn nữa cái kia lục đạo quan hoàn tạo thành sau đó hắn loại trừ cảm giác tự thân đẹp tăng cường một chút bên ngoài cũng không có phát sinh đặc biệt gì biến hóa cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải có một loại chỉ có bảo sơn, lại không cách nào vận dụng cảm giác. Linh vị, đô thành bên ngoài tới một cái nữ tử thần bí nói muốn gặp ngươi, phía sau của nàng đuổi theo trăm con cường đại hung thú, cũng là vu vương hậu kỳ hoặc bán thần cảnh, vô cùng đáng sợ. Đạm Đài Minh xuất hiện ở thần điện cửa ra vào, cung kính nói: "Năm đó U mê thiếu niên bây giờ đã lớn lên, thậm chí còn so Thiên Lang còn phải cao hơn nửa cái đầu, hắn to lớn trong thân thể cất giấu man long một dạng sức mạnh. Đạm Đài Minh tu luyện nhiều năm như vậy, mặc dù vu đạo tu vi vẫn chỉ là đại vu sư, nhưng một khi nhường hắn cẩn thân, chính là vu vương hậu kỳ đều sẽ bị hắn tay không xé thành hai nửa, quả nhiên là vô cùng đáng sợ." Cho nên trong liên minh người đều gọi hắn là Tiểu Ma Long, bây giờ là Thiên Lang liên minh thứ 100 quân đoàn quân đoàn trưởng. Nữ tử, hung thú. Hai cái này từ từ Thiên Lang trong đầu lóe lên, hắn liền nghĩ đến một bóng người quen thuộc, không khỏi hưng phấn nói, "Ta biết là ai? Ca ca chờ ta một chút." Ở một bên ngủ len ken sớm đã bị Đạm Đài Minh đánh thức, chỉ là còn buồn ngủ nàng căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy ca ca vội vã muốn chạy ra đi, lúc này mới thanh tỉnh lại. "Nhanh, ngươi nắm tỉ tỉ tới." Thiên Lang hưng phấn hô. Bây giờ hắn gặp Nan Đề, đang lo không người hỏi thăm đâu, năm sẽ đưa lên cửa. Quả thực là mệt ra rời đã có người tiễn đưa gối đầu A Thiên Lang phỏng đoán, Tổ Vũ Tiên cung tất nhiên an bài nắm đi vào thí luyện, Át hẳn vì nàng làm chuẩn bị chú đáo. 518 thứ 518 chương mỹ nhân tương tư Thiên Lang liên minh ở vào trong Nam Hoang bộ rượi vào Tây, đô thành chính là mới xây, cho nên cũng không có cao lớn xa hoa cung điện cùng lâu vũ, nhưng tòa thành thị này diện tích lại vô cùng rộng lớn, lớn nhất đường đi chừng mấy chục trượng. Bây giờ trên đường phố khắp nơi là bày quầy bán hàng bán hàng hóa tiểu thương, tinh thông kiến trúc học đám trợ thủ công khắp nơi có thể thấy được, bọn hắn đang lấy tốc độ nhanh nhất tại hoàn thiện làm tọa đô thành. Thiên Lang lấy Lang Linh làm vật để gửi, mau lẹ như gió rất nhanh liền chạy tới ngoài cửa thành chiếu vào hắn mi mắt là một đám cao lớn không thể hung thú trong đó có cao mười trượng đen viên thân eo như sắt cốt lộng lấy con báo, có hai cái đầu cực lớn giao xà. mà một người dáng dấp ngọt ngào đáng yêu nữ tử đang ngồi ở một cái toàn thân trắng như tuyết nhưng lại có một vòng hoàng mau mập mạp thiên yêu trồn phía trên thiên lang đại ca thật là ngươi quá tốt rồi nắm rất xa đã nhìn thấy liêu thiên lang hưng phấn đến gây gớm cưới nàng ấy mập phì thiên yêu trồn vọt tới liêu thiên lang trước mặt khi nàng nhìn thấy thiên lang cái ba khí phi phàm lang linh tuyệt điểm kinh ngạc gây gớm nắm tỷ tỷ người trở nên đẹp tiểu linh làm hai mắt hiếp lại thành nguyện nha hình không keo kiệt chút nào khích lệ nói. Đang lúc nắm âm thầm mừng thầm thời điểm, Len Ken lại tới một câu, bất quá ngươi nếu là ưa thích ca ca lời nói, vậy thì phiền phức rồi, cái kia mấy vị phu nhân đều là nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân a, ấn 6. Mặc dù so sánh lại ta kém như vậy một chút đâu. Len Ken, ngươi nói bậy gì đấy, ta 6. Ta theo Thiên Lang đại ca chỉ là bằng hữu. Nắm lập tức mắt đỏ bừng khuôn mặt, vụng trộm nhìn Liêu Thiên Lang một mắt, nhìn thấy hắn không có khác thưởng sau đó, mới thở dài một hơi. Nhân tiểu quỷ lại, chúng ta về thần điện lại nói. Thiên Lang một đầu ngón tay đập vào Lenken cái đầu nhỏ phía trên nói, Cùng ngày Lang mang theo nắm cùng nàng hơn 100 con hung thú mênh mông quần cuộn trở về thần điện thời điểm, hai bên đường phố đứng đầy người vây xem, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng thắng phục, bất quá lại không có chút sợ hãi nào. Những người này cũng là quân liên minh đoàn gia thuộc, vì đô thành phát triển, Thiên Lang đem bọn hắn tụ tập lại với nhau, cùng xây dựng liên minh. Thiên Lang đại ca, ngươi trong liên minh nhân lòng can đảm đều tốt lớn à? Nhìn thấy ta hung thú vậy mà không sợ? Nắm đặc biệt hiếu kỳ, nàng đã từng mang sau lưng những tiểu tử này ra ngoài đi dạo, kết quả khắp nơi đều là nháo nhào nháo nhác khắp nơi, mọi người nghe nóng rồi trồn, mà ở trong đó nhân chỉ là hiếu kỳ, lại không có chút sợ hãi nào. Năm tỷ tỷ, ngươi xem bên kia cái kia vài tòa phía trên ngọn núi lớn cũng là cái gì? Lên ken đột nhiên chỉ hướng xa xa vài tòa đại sơn nói. Năm hôm nay Tu Vi không biết đến rồi cỡ nào cấp độ, ở giữa nàng hai mắt hồng quang lóe lên, trên mặt liền lộ ra thần sắc kinh hãi. Ta đây điểm ngự thú chi thuật cùng tiên lang đại ca so ra, thật sự cực kỳ yếu ớt. Năm xa suốt tinh thần nói. Bởi vì nàng vậy mà tại trên núi thấy được mạn sơn biến dã lang tộc, những thứ này lang tộc Tu Vi cao có thấp có, cao nhất lang yêu vậy mà đạt đến bán thần cảnh, bọn chúng thống ngự mảng lớn lang tộc. Nhất pháp thông bạn pháp thông, ta hiểu ngữ trùng quyết, cũng tìm hiểu ra một chút ngự thú tâm đắc. Bất quá những con sói kia tộc cũng không phải ta dùng ngự thú chi thuật thuần phục, mà là bởi vì nó. Thiên Lang nói, khẽ vút một chút dưới trướng màu đen lang linh. Thiên Lang ngồi cười ở phía trên thời điểm, nó liền thu liễm trên người hắc hỏa. Thiên Lang đại ca, ngươi lang linh thật là khí phách à? Bất quá như thế nào cảm giác cùng ta có chút không giống nhau à? Trở lại thần điện sau đó, nắm nút ve trong ngực nàng sóc có nói, chiếu vào tiểu tùng dáng vẽ bóp ra tới à? Thiên Lang mỉm cười nhìn cái này xấu hổ nữ hải, cũng không có trả lời ngay vấn đề của nàng. Ân rất ưa thích khả ái tiểu tùng, cho nên liền chiếu vào bộ dáng của nó dựng dục ra một tiểu tử như vậy, đáng tiếc tiểu tùng không có đi vào, không phải vậy bọn chúng nhất định có thể trở thành hảo bằng hữu. Nám có chút tiếc nuối nói: "Kỳ thực Thiên Lang sao lại không phải một dạng? Lúc trước hắn cho là tiên thần tháp chỉ là một chỗ bế quan tu luyện chỗ, không nghĩ tới, nhưng chỉ là một cái liền tiếp dị thế giới thông đạo. Lenken có thể bị hắn mang vào, tiểu tùng tự nhiên cũng có thể, chỉ là hư không linh giới là của hắn bí mật, không thể bạo lộ ra, bằng không mà nói, hắn có thể mang một nhóm người đi vào rèn luyện, cũng không như thế cô đơn." "Nám, ngươi đột phá vu thần cảnh bao lâu?" Thiên Lang nhìn trước mắt cái này thuần chân nữ hải đáng yêu vấn đạo kỳ hỉ, bị ngươi xem đi ra nha, có hai tháng. Năm nói xong, kỳ quái nhìn Thiên Lang, Thiên Lang đại ca, ta vừa rồi đã cảm thấy kỳ quái, lấy Thiên Phú của ngươi, theo lý mà nói hẳn là nhanh hơn ta đột phá mới đúng nha, ngươi không phải là dùng tiên thần thế giới bản thổ bí pháp dựng dục Vu Linh a? Đúng a, có vấn đề gì không? Nhìn thấy nắm vậy ăn kinh hãi biểu lộ, Thiên Lang không rõ ràng cho lắm, chẳng lẽ thai ngén Vu Linh còn có cái gì môn đạo không thành? Vấn đề này lớn đi, bởi vì chúng ta là kẻ ngoại lai, phương thiên địa này lại như thế nào tiếp nhận chúng ta, chúng ta thể nội cũng đã khát xuống ngoại giới là cấn. Ở đây thai nghén vu linh bí pháp không thích hợp chúng ta. Thông qua nắm giải thích bình luận thiên lang mới biết được, nguyên lai ngoại giới đi vào lịch luyện người, đều không phải là thông qua ngoại vật tới thai nghén vu linh, mà là trực tiếp tinh luyện tinh huyết, kết hợp tự thân bản nguyên khí, tại trong linh hải thai nghén. Dạng này dựng dục ra tới vu linh, có thể cùng chính mình thân tâm hợp nhất, tốc độ tu luyện phi thường nhanh, vu linh đột phá bán thần liền có thể rời đi linh hải, tại ngoại giới sinh hoạt. Đồng thời, nếu có nhân tế bãi vu linh, cái tiên nghiệm lực liền sẽ trực tiếp gia trì đến chủ nhân trên thân, căn bản không cần vu linh trả lại, càng thêm trực tiếp hữu hiệu mà dùng tiên thần thế giới bản thổ bí pháp dưỡng dục vu linh, mặc dù chủ nhân tốc độ tu luyện cũng thật nhanh, nhưng đã đến đột phá đại cảnh giới thời điểm, sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Cũng tỷ như thiên lang, hắn lang linh cùng hắn tâm ý tương thông, huyết mạch tương liên, cùng hắn lang linh ký kết khế ước vu linh càng nhiều, thế bái bọn chúng người cũng càng nhiều. Cái kia lang linh tu vi để thằng cũng liền càng nhanh. Cùng lúc đó, thiên lang cũng sẽ nhận trả lại. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng nếu như lang linh tạm ở cái nào đó bình cạnh, cái kia xem như chủ nhân của nó, thiên lang cũng sẽ nhận ảnh hưởng, không cách nào đột phá. Dùng bản thổ bí pháp dưỡng dục ra tới Vu Linh còn có một cái tai hại, đó chính là làm chủ nhân thí luyện kỳ hạn, phải ly khai tiên thần thế giới thời điểm, không cách nào đưa nó mang rời khỏi thế giới này. Bởi vì nó là dùng bản thổ bí pháp dưỡng dục, lại cùng rất nhiều Vu Linh ký kết khế ước, mang theo nơi này đạo ngân, cưỡng ép rời đi, liền sẽ tan thành mây khói. Ý của ngươi là nói, nếu như ta Lang Linh không có đột phá, vậy ta cũng không cách nào đột phá. Thiên Lang giật mình hỏi. Đúng vậy, nhưng có phương pháp giải quyết. Bây giờ chỉ có một biện pháp, đó chính là không ngừng phát động chiến tranh chỉ có chinh phục càng nhiều thổ địa, nhận được càng nhiều tiến độ, ngươi vu linh mới có thể đột phá bình cạnh." Nam nói nghiêm túc, "Vấn đề này không lớn, ta vốn là có quyết định này. Vậy có phải cũng có biện pháp đem Lang Linh mang rời khỏi thế giới này?" Thiên Lang vẫn có chút chưa từ bỏ ý định, bởi vì Lang Linh cùng tâm ý của hắn tương thông, thời điểm chiến đấu vô cùng ăn ý, so côn bằng linh thể lợi hại không thiếu, hắn thật có chút không nỡ. Biện pháp ngược lại cũng không phải không có, chỉ là đại giới có chút lớn, có lẽ Thiên Lang đại ca sẽ bỏ không thể." Nam có chút bất đắc dĩ nói, "Ngươi suy nghĩ như thế nào nhìn? Muốn đem Lang Linh mang rời khỏi chỉ có một cái biện pháp vậy thì chờ tiên thần đấy vượt mở ra thời điểm mang theo lang linh đi vào trùng sau đó dùng ngươi đoạt được tiên châu cùng thần châu để nó cùng ngươi trong cơ thể linh thể dung hợp giống như dung hợp chúng ta võ đạo cùng vu đạo tu vi mở dạng sau khi thành công liền có thể đưa nó mang rời khỏi thế giới này nghe xong nắm mà nói thiên lang rốt cuộc minh bạch nàng vì cái gì nói mình không bỏ được tại tiên lục cướp đoạt tiên châu liền muốn giết chết thế giới khác tiến vào đối thủ từ tiên lục bên trong chỗ hết tài năng chờ tiên thần đấy vượt mở ra thời điểm còn muốn đi vào cùng thần lục người nổi bật tiến hành liều mạng tranh đấu cướp đoạt thần của bọn họ châu Như thế gian khổ mới đoạt được tiên thần châu còn không biết có đủ hay không chính mình dùng, vẫn còn muốn phân ra một nửa cho Vu Linh dung hợp chi dụng, đúng là một cái lượng nan chọn. Bất quá Thiên Lang chỉ là sướng sốt một chút liền khôi phục bình thường, Bình Tĩnh nói, trong cơ thể ta vừa vặn có côn bằng linh thể, bởi vì không thể tìm được côn bằng chân hình đồ, cho tới nay đều không thể phát huy uy lực của nó, vừa vặn cùng Lang Linh dung hợp. Hơn nữa, không phải liền là giết nhiều một số người đi, ta Thiên Lang cùng nhau đi tới, giết người còn thiếu sao? Thiên Lang nhìn xem thần điện bên ngoài cái kia cao xa bầu trời, trong mắt cặp kia con ngươi hiện ra sáng rực chiến ý, tựa hồ hận không thể lập tức tung Lang bay trên không giết hắn, cái máu chảy thành sông. Ngao. Dường như là cảm nhận được Liễu Thiên Lang cái kia vô biên chiến ý, Lang linh hướng về phía thương không phát ra khiêu khích tiếng gào thét. Nắm nhìn xem cái này một người một sói, không khỏi nghĩ tới thần khởi đại lục kinh lịch, đối trước mắt cái này không biết nguy hiểm là vật gì nam nhân có một tia khác thường tình cảm. 6. Tổ Vũ Tiên cung, Thiên Lang lãnh địa, một người đoạn xinh đẹp, bao phủ tại huỳnh quang chính giữa mỹ lệ nữ tử đang không ngừng bước chân đi thong thả, tựa hồ vô cùng lo lắng. Đại tỷ, nay cũng đi qua hơn nửa năm, còn không có cái kia đại sắc lang một tia tin tức, ngươi liền không có cuống cuồng chút nào sao? Từ đồng cau mày, lo lắng nói, mặc dù thiên lang cũng tại tiên thần thế giới vượt qua 6 năm, nhưng thần khởi đại lục mới qua hơn nửa năm, tại không có cô sống của hắn bên trong, tử đồng mỗi ngày đều nói thầm hắn mất trăm lần, ngao linh lô thai đều sắp bị nàng mài ra cái tới. ta nói đồng đồng đại muội tử, ngươi có thể không thể yên tĩnh điểm à? nhiều năm như vậy sóng to gió lớn hắn đều đến đây, có thể có chuyện gì à? đầu ta đều sắp bị ngươi sáng ngời hôn mê. ngao linh dựa lưng vào ghế nằm, thon dài tuyết chân khoác lên trên mặt bàn, tại không lo lắng cắn linh qua tử, có chút bất đắc dĩ nhìn xem cái này nhìn xấu bụng cơ trí, kỳ thực lại so ai cũng thật chân tình muội tử, không khỏi có chút buồn cười động phủ cửa ra vào, ảnh cơ ôm trong ngực bảo kiếm, kinh ngạc nhìn qua phía tây, cái kia mặt trời lặn dư huy vẩy vào nàng tuyết nộn trên mặt, lộ ra dị thường xinh đẹp. Lúc này ngao linh cùng tử đồng cũng đều nhìn thấy màn này, không khỏi có chút mẩn người. Lúc này các nàng mới phát hiện, nguyên lai vị này liêng lặng thủ hộ lấy các nàng nữ sát thủ càng là như vậy xinh đẹp động lòng người. Đại tỷ, ngươi nói hắn có thể hay không đã xấu. Tử đồng muốn nói lại thôi, chờ hắn trở về ngươi trực tiếp hỏi hắn không được sao? Ngao linh sao cũng được hồi đáp. Tử đồng nhìn xem nàng cái này không có tim không có phổi đại tỷ, trong mắt đều là bất đắc dĩ chi ý nghĩ thầm cái kia đại sắc lang có tài đức gì, lại đắc đắc đến hai người bọn họ xuất sắc như thế nữ tử lọn mắt xanh, còn có người khác gâm thầm lưu luyến si mê. Đại tỷ, ngươi gần nhất ăn đến hơi nhiều a, sẽ có hay không có? Tử Đồng con ngươi đảo một vòng, hờ hề, hề vấn đạo. Không không thể nào, ta không có cảm giác nha. Ngao Linh nghe tử Đồng tiểu nói này, giật mình đứng lên, nàng gần nhất chính xác đặc biệt thèm ăn, nàng cũng không biết vì cái gì. Đùa ngươi chơi đâu, ngươi còn tưởng là thật. Ngươi nói tiên cung vì cái gì cấm chế ba trên bảng bà trăm tuổi bên trong người ra ngoài a? Từ Đồng khó được nghiêm chỉnh, ánh cơ cũng không nhịn được nghiêng tai lắng nghe. Bởi vì tần hạ bọn hắn mỗi lần hồi báo tình báo, cũng là trực tiếp tìm Ngao Linh, để các nàng không thể làm gì. Không rõ ràng, bất quá nhìn chút bên trong chiêu các đệ tử hưng phấn như thế, chắc có chuyện tốt, chúng ta kiên nhận trở lấy chính là. Ngao Linh nhìn về phía cửa ảnh cơ nói, ảnh cơ tỷ tỷ, trong khoảng thời gian này nhường đại gia khiêm tốn một chút, trước tiên đừng nhận nhiệm vụ. Hảo. Áo đen nữ sát thủ nói xong, thân thể giống như sáp nhập vào trong bóng tối đồng dạng, biến mất không thấy. 519 thứ 519 chương vì Liên Minh biết được Vũ Linh chân tướng sau đó, Thiên Lang cũng không ngồi yên nữa. Hắn từng đáp ứng thất bảo thần lửa, muốn đại tiên thần đáy vực mở ra lúc cứu ra Vũ Gió nếu như hắn một mực kẹt ở bán thần cảnh, đừng nói tiến vào tiên thần nãy vực, chính là tiên thần thế giới tiến vào thành thụ kỳ phía sau chém giết hắn đều không cách nào thắng được. Tất nhiên muốn chinh chiến, cái kia tình báo nhất định là không thể thiếu. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Đang lúc thiên lang vì tình báo phát sốt lúc, năm đó ở Hắc Ma Hải âm hắn một thanh chân châu đen hảo chủ nhân, cũng chính là danh hiệu vì ông điếu cùng mũ giơm cái kia hai cái tu sĩ đi tới liêu thiên lang liên minh. Thời gian 5 năm đi qua, các ngươi thật đúng là sẽ chọn lựa thời cơ à? Nhưng bây giờ các ngươi với ta mà nói còn có giá trị gì đâu? Thiên lang ngồi cao tại trên bệ thần. Hơ nhìn xem dưới trướng hai người kia, nhìn không ra hỉ nộ. "Minh chủ thứ lỗi, thực sự không phải chúng ta không có thành ý, mà là mỗi 300 năm đều có vô số thiên ngoại thần tiên buông xuống, chúng ta thật sự không dám tùy ý đứng đội a." Ông điếu vẻ mặt đau khổ giải thích. Phía trên làm ra quyết định như vậy, ông điếu kỳ thực vô cùng lý giải. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, bao nhiêu cường đại vương triều cũng là bởi vì đứng sai đội, đưa đến tự thần diệt vong. Mũ Dương ngây người ở một bên, không nói một lời, tựa hầu ngoại giao chuyện cũng là ông điếu làm chủ. "Vậy vì sao bây giờ lại tìm tới ta?" Thiên Lang mặt ngoài gương mặt khó chịu, kỳ thực nội tâm đã trong bụng nợa hoa. Hắn vốn là cho là không chiếm được cổ thần bí thế lực này hiệp trợ, đang chuẩn bị liên hệ thiết huyết thương hội, để bọn hắn hỗ trợ thu thập tình báo, không nghĩ tới đối phương vậy mà đưa tới cửa. Đi qua 5 năm này quan sát, môn chủ cho rằng ngài là đáng giá ta ảnh lưu môn đụng hộ người, cho nên để cho chúng ta đưa tới ảnh lưu bài. Ông điếu nói xong, cung kính là đưa tới một khối thanh ngọc lệnh bài, phía trên là xương mù tràn ngập đồ án, tại xương mù sau lưng cất giấu một cái đang nhắm mắt. Vật này làm gì dùng? Thiên Lang vấn đạo. Minh chủ chỉ cần độ vào vô lực, liền có thể kích hoạt ảnh lưu bài cùng môn chủ đối thoại. Ông điếu ôm quyền thi lễ một cái, cung kính thanh âm, đồ vật đã đưa đến. Tiểu nhân cáo lui, cụ thể sự nghi, Thiên Lang Minh chủ cùng ta ảnh lưu môn chủ cầu thông chính là. Không tiễn. Chờ ống điếu cùng mũ Rơm đi ra thần điện sau đó, Thiên Lang lúc này độ vào vũ lực, kích hoạt lên ảnh lưu bài. Chỉ thấy trên bảng hiệu đồ án một hồi vận mẹo, xương mù sau lưng con mắt mộ nhiên mở ra, bên trong truyền ra một cái thanh âm thẳng hàn, bị nhân ảnh lưu môn chủ, không biết Thiên Lang Minh chủ có gì nhu cầu. Ta muốn biết thần thổ thế lực phân bố cùng thực lực tình huống. Thiên Lang đi thẳng vào vấn đề mà nói đạo. Sau đó dâng lên, lệnh bài chung kết tục truyền ra âm thanh khàn khàn kia. Đại giới là, Thiên Lang vấn đạo. Không cần gia thiên lang đoán trước, ảnh lưu môn chủ vậy mà không yêu cầu bất kỳ báo thủ. vì cái gì? tiên. nói xong chữ tiên sau đó, ảnh lưu bài bên trên tiểu ra hiện một cái nho nhỏ vòng xoáy, tiếp đó một cái ngọc giản rơi ra, tiếp lấy cái kia mở mắt ra liền bế hợp. thiên lang đại ca, hắn nói tiên là có ý gì? nám toa mò hỏi. nám, có một số việc có lẽ ngươi không biết sẽ nhanh hơn một chút. thiên lang nhìn vẻ mặt hồn nhiên nắm, cũng không có nói cho nàng chân tướng. bởi vì nói cho nàng chẳng khác nào nói cho vũ tổ, cũng không phải là thiên lang không tin nhiệm nám, mà là vũ tổ tu vi quá mức đáng sợ, có lẽ căn bản không cần hỏi thăm nám hắn đều có thể thấy rõ trận tướng, Ờ, hắn không thể phủ nhận, bất quá cũng không có truy vấn, bởi vì hắn biết, thiên lang đại ca không muốn nói cho nàng, khẳng định có hắn lý do. thiên lang thần niệm xâm nhập ngọc giản, làm hiểu rõ thần thổ thế lực phân bố sau đó, hắn nhũ mày. thiên lang đại ca, thần thổ những cái kia vương triều thế lực rất lợi hại phải không? nắm con sóc vu linh cùng thiên lang lang linh không giống nhau, cũng không phải là dùng bản thổ bí phương dựng rụng, cho nên không cần tín ngưỡng chi lực, chỉ là một cái đơn thuần phụ trợ nàng tu luyện linh thể mà thôi, cho nên không có trời lang phiền não, vô cùng lợi hại, đạm đài tọa vi hoàng thời đại kia đã qua quá lâu. Hôm nay tiên lục sớm đã không phải ban đầu bộ dáng vu thần số lượng viễn siêu tưởng tượng của chúng ta ảnh lưu môn chủ cho thiên lang trong ngọc giản bao quát không chỉ là thần thổ thế lực phân bố vu thần cấp cường giả số lượng còn có tứ phương man hoang tư liệu thần thổ bên ngông vượt xa khỏi thiên lang dự đoán bên trong đại tiểu vương hướng vô số khắp nơi đều là chiến tranh tại tuế nguyệt trường hà bên trong vô số vương triều thay đổi chỉ có thập đại đỉnh cấp vương triều sừng sững không ngã mà hoang giả càng thêm vượt qua thiên lang tưởng tượng hoang giả chia làm tứ hoang lấy nửa hình cái vòng hắc ma hải làm danh giới đem đông nam tây ba phương hướng cùng trung bộ thần thổ ngăn cách mà bắc hoang cùng thần thổ tương liên cũng chính là rừng gấu ám. hoang dã ngoại trừ rất nhiều bộ tộc sinh hoạt khu vực bên ngoài còn có rất nhiều không muốn người biết tồn tại bất quá bởi vì tràn ngập hung hiểm những địa phương kia ít có người đặt chân sinh vật bên trong cũng cực ít vượt giới bất quá thân ở nam hoang danh giới bộ tộc bộ tộc của bọn hắn kỵ bên trong nâng lên bọn họ tổ tiên từng nhìn thấy cao mười trượng hoàng kim cự nhân như ngọn núi lớn nhỏ hung thú còn có cỡ ngón tay có thể giống long mật một dạng hút mật tộc đàn kaka nếu không thì chúng ta trực tiếp vào biển diệt cái kia nguyên thiên vương chiêu tính toán từ ống điếu bọn hắn sau khi đi vào vẫn không lên tiếng len cơ hám tiên chủ ý rất là hạ kỳ nói, tại tiểu cô nương trong mắt, không có hám tiên chủ y đập không bể đổ vạn. Nguyên Thiên Vương Chiêu ngự dụng Vu sư bên trong có 10 vị vô thần, một vị đại vô thần, nếu như ta đoán không lầm, trước kia chúng ta tại Nguyên Thiên Vương Chiêu trong đấu thú trường đụng phải ba người kia, chính là trong đó ba vị, bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, tiến công Nguyên Thiên Vương Chiêu hẳn là cũng có thể thủ thắng, nhưng nhất định phải để mạng lại lấp. Thắng lợi như vậy đối với Thiên Lang tới nói cũng là thắng thảm, đánh phế đi Thiên Lang liên minh, coi như chiếm lĩnh Nguyên Tiên Vương Chiêu thì có ích lợi gì? Nám, ngươi là tử tây hoang bên kia tới, nơi đó bộ tộc có bao nhiêu? Thiên Lang đột nhiên nhìn về phía năm vân đạo, Tây Hoang là thú giữ thiên hạ, nghỉ lại ở nơi đó nhân loại rất ít, mà lại là một chút lạc hậu dân bản địa. Bây giờ còn trải qua ăn lông ở lỗ sinh hoạt. Tây Hoang mặc dù rất lại phía sau, nhưng là thú giữ thiên hạ, nắm huyết mạch đặc thủ, ngự thú là của nàng Thiên Phú. Nàng ở nơi đó như cá gặp nước, nếu không phải biết Thiên Lang tại Nam Hoang, nàng còn không bỏ đi được nơi đó đâu. Xem ra chỉ có thể đánh Đông Hoang chủ ý, chờ ta chinh phục Đông Hoang, đột phá Vu Thần Cảnh, chúng ta liền vượt qua Hắc Ma Hải, đạp phá Thần thổ Đông Đại Môn. Thiên Lang thanh âm trịch địa hữu thanh, chính là nắm nghe xong đều nhiệt huyết sôi trào. Tất nhiên chỉ có thể dựa vào tín ngưỡng chi lực tăng cao tu vi. Cái kia đạp biến toàn bộ tiên lục lại như thế nào? Đây chính là thiên lang bây giờ tâm tình khắc họa. Tiếng công đông hoang tin tức vừa phát ra, toàn bộ thiên lang liên minh đều sôi trào, trầm tĩnh không đến thời gian một năm, thần của bọn họ chủ lại muốn xuất chinh. Bất quá lần này thiên lang cũng không có dẫn dắt tất cả bộ tộc xuất chinh, nam hăng là hắn đánh rất xuống thiên hạ, hắn cũng không muốn chấp tay nhường cho người, cho nên thiên lang chỉ đem đi một nửa quân đội. Đạm đài chính sơn bị thiên lang hủy thác nhiệm vụ quan trọng, được phong làm nam hoàng vương, cùng đệ đệ của hắn đạm đài đang sông dẫn dắt liên minh năm cái quân đoàn chấn thủ cùng xây dựng nam hăng, bạch hóa thông cùng đạm đài minh thì tiếp tục đuổi theo thiên lang chinh chiến. Ở trên Thiên Lang Liên Minh mấy trăm vạn đại quân dưới móng sắt, toàn bộ Đông Hoang đều run rẩy. Vì Liên Minh. Từ Thiên Lang Liên Minh bước vào Đông Hoang một khắc kia trở đi, câu này khẩu hiệu vang vọng phía chân trời, chỉ cần lắng nghe được cái này khẩu hiệu, tất cả bộ tộc đều trông chừng mà hạng. 520 thứ 520 chương đại thế sắp tới thời gian 3 năm bên trong, Đông Hoang các nơi đều xuất hiện dạng này hùng vĩ tráng cảnh, hơn trăm vạn sói đầu đàn tại một đầu toàn thân tiêu đốt lên hắc hỏa cự lang dẫn dắt phía dưới, quét ngang toàn bộ Đông Hoang. Vô số hung thú đại quân, ở một cái tướng mạo luôn vui vẻ, thuần chân làm người hài lòng dưới sự hướng dẫn của cô gái, giẫm tất cả bộ tộc. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, Thiên Lang liền chinh phục so Nam Hoang còn cường đại hơn gấp mấy lần Đông Hoang, nhường Nam Hoang cùng Đông Hoang hợp hai là một. Linh Vị Vĩnh Sinh, làm Đông Hoang tất cả bộ tộc đều thần phục với Thiên Lang, tất cả Vu Linh đều cùng trời Lang Lang Linh ký kết khế ước một khắc này vô tận tín ngưỡng chi lực ngưng kết đến liêu Thiên Lang trên thân, trên người của hắn thần hoàn cũng từ lục đạo đã biến thành bảy đạo. Làm đệ thất đạo thần hoàn hình thành mấy mắt, còn lại sáu đạo thần hoàn cũng đi theo phát sáng lên, phát ra hào quang san chói. Thời khắc này Thiên Lang giống như thiên thần hạ phàm. Đông Hoang con dân nhìn thấy Thiên Lang hình tượng như vậy, tất cả đều thành tín quý sắt số dưới, vì bọn họ ban đầu phản kháng biểu thị sám hối. Đây quả thực là thần tích. Chính là Tráng Hóa thông cái này, đuổi theo Thiên Lang Nam Trinh Bắc Chiến Lao Hổ Ly nhìn thấy tình hình như vậy, đều bị sâu đậm rung động đến rồi. Hắn cũng coi như là kiến thức rộng, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái nào Vương triều hoàng đế có thể như Thiên Lang như vậy, ngưng kết bảy đạo thần hoàn. Nếu như là bình thường hoàng đế ngưng kết bảy đạo thần hoàn, đoán chừng sẽ hưng phấn đến ngủ không yên, khắp nơi tuần hành một phen, nhường con dân của hắn nhóm nhìn thấy hắn thần thánh hình tượng, nhưng Thiên Lang lại không có cấp độ kia tầm tư, hắn giờ phút này càng thêm không có thời gian. Tại đệ thất đạo thần hoàn hình thành trong nháy mắt đó, một loại hiệu ra thoáng qua Thiên Lang trong đầu một cỗ khí tức huyền ảo đem hắn bao phủ, hắn liệt diễm pháp tắc vào thời khắc ấy bước ra một bước mấu chốt nhất. với anh, tiểu hắc long đột nhiên từ thiên lang thể nội nhảy ra, hình thể tăng vọt, hóa thành một đầu trăm trượng tự lòng, đáng sợ kia hắc viêm tiêu đốt phải hư không vật mèo. đông hoang con dân nhìn thấy cấp thần tích này đều không ngừng đối với tiểu hắc long dập đầu cùng bái. ngao, trong cùng một lúc, lang linh hướng về phía bầu trời chu lên, toàn bộ đông hoang bầu trời vào thời khắc ấy tối sầm xuống, một vầng minh nguyện trong sáng xuất hiện ở giữa không trung. thiên lang phi thân ngồi vào lang linh trên thân, lang linh chở hắn xông vào phía chân trời, trong nháy mắt biến mất không thấy. đêm đó. Toàn bộ Đông Hoang liền giống bị người gác ở trên lò lửa thiêu đốt đồng dạng, vô số hồ nước bị sấy khô, vô số thảm thực vật khô héo, vô tận thổ địa khô nước, tựa hồ tận thế đến rồi đồng dạng. Đang lúc toàn bộ Đông Hoang đều lâm vào sợ hãi ở trong thời điểm, hắc ám biến mất, phía đông lộ ra một tia ánh dạng đông, cây ngọt nước suối từ trên núi chút xuống, khô héo thảm thực vật rút ra trồi non, khô nước thổ địa cũng một lần nữa trở nên ngác, Đông Hoang lại khôi phục sinh cơ bừng bừng. Cùng ngày Lang Kỵ lấy trên thân đầy huyền ảo phù văn lang linh lúc trở lại, tất ở Đông Hoang tạm thời đô thành bên trong tất cả dân chúng đều quỳ sát xuống dưới, hô to linh vị chi danh. Một ngày này, bị Đông Hoang người coi là trùng sinh ngày mà thiên lang thì trở thành đông hoàng đúng nghĩa linh vị, tuyệt đối lãnh tụ tinh thần. chúc mừng linh vị phá quan thành công. tráng hóa thông xuất lĩnh đông đảo bộ tộc lớn tộc trưởng đến đây hết kiến chúc mừng. những năm gần đây khổ cực ngươi, từ hôm nay trở đi ngươi chính là đông hoàng vương. thiên lang nhìn xem tráng hóa thông từng chữ từng câu nói, thần sợ hãi. ngày khác linh vị tiến công thần thổ, thần nguyện đi theo hai bên. tráng hóa thông nói nghiêm túc, ta biết tâm tư của ngươi, tiến công nguyên thiên vương triều thời điểm, ngươi đánh tiên phong. tráng hóa thông cúm mắt, thiên lang biết đến, lao gia hỏa này năm đó ở nguyên thiên vương triều không biết bị cái gì dạng ngược đãi cùng vũ nhủ, mấy chục năm qua canh cánh trong lòng. Cái này cũng là hắn cho tới nay động lực để tiến tới. Tạ Linh vị, Tráng Hóa thông kích động đến toàn thân run rẩy, bây giờ hắn đã là Vũ Vương trung Kỳ, tùy thời có thể phá vỡ mà vào Hậu Kỳ, đến lúc đó hắn liền có thể tự tay mình giết cựu nhân. Linh vị, thiên môn mở rộng, thiên ngoại tiên nhân lần nữa buông xuống. Đạm Đài Minh xuất hiện ở thần điện, Vì một chân xuống đất báo cáo. Bây giờ hắn là Thiên Lang ngự dụng hộ vệ, thống lĩnh 100 tên Vũ Vương cường giả, tùy thời chuẩn bị vì Linh vị đánh đổi mạng sống. 10 năm trôi qua, xem ra mùa thu hoạch đến rồi. Ha ha. Thiên Lang kích động nói. Khi biết Tiên Thần Thế Giới chân tướng sau đó, Thiên Lang liền biết, Tổ Vũ Tiên Cung còn có thể tiễn đưa nhóm người thứ hai đi vào, hơn nữa lần này người tiến vào đếm đem gia tăng thật lớn. Mỗi một cái nắm giữ Tiên Thần Tháp thế lực đều chuyển vận mấy trăm mấy ngàn nhân đi vào, có thể tưởng tượng được, đến lúc đó Tiên Thần Thế Giới có bao nhiêu náo nhiệt. Truyền lệnh toàn bộ liên minh, phàm là gặp phải Tổ Vũ Tiên Cung nhân, không được động thủ, dẫn bọn hắn tới gặp ta, nếu như không phải, giết chết bất luật tội, đồng thời đem bọn hắn sau khi chết hình thành tiên châu thu hồi lại. 6. Tổ Vũ Tiên Cung, Tiên Thần Tháp phía trước. Tam đại tôn giả nhìn xem cái kia không ngừng xông vào Tiên Thần Tháp đệ tử, biểu hiện trên mặt khác nhau. Sư huynh, tiên thần tháp là ta tổ Vũ Tiên cung nội tình, những năm qua không phải tiên cung dòng chính không được đi vào, năm nay đây là vì cái gì?" Thần tôn giả Cố Thanh không rõ ràng cho lắm mà hỏi. "Đúng vậy à, phía trước sư tôn hạ chỉ, nói trên bảng 300 tuổi bên trong đệ tử đều có tư cách tiến vào, ta cũng rất kỳ quái, bây giờ đây là cái tình huống gì?" Nhìn thấy sư muội đặt câu hỏi, lực tôn giả Mạnh Thạch cũng không nhịn được, lần này tổ Vũ Tiên cung các đệ tử đều bị đưa vào tiên thần tháp, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Lần này cũng không phải sư phụ ý tứ." Pháp tôn giả Huyền Vũ dùng ngón tay chỉ thiên bên trên, có ý riêng ý hữu sợ chỉ nói, "Làm sao có thể ngoại trừ tiểu công chúa trở về cùng cái kia tiểu hỗn đản đi vào thời điểm tăng thêm lần này cũng đã lần thứ ba lúc này mới bao lâu lao tổ tông tiểu gia hiện ba lần là ta điên rồi vẫn là thế giới này điên rồi mạnh thạch mở to hai mắt gương mặt không thể tin chính là đứng ở hắn bên cạnh cố thanh cũng là gương mặt không thể tưởng tượng ai biết được Huyền ú trong mắt cũng lộ ra nghi hoặc bây giờ liền hắn cũng xem không hiểu cấp trên ý tứ ba cái tiểu vương bất đản ở nơi này nói nhỏ gì đây nơi xa chuyển tới một khinh bạc âm thanh chỉ thấy một người dáng dấp cùng vạc nước tựa như đại mập mạp ôm một cái thùng nước lớn hồ lô rượu một bên hướng bọn họ đi tới một bên lộc cấp cô lô uống rượu, sư thúc nhìn thấy đại mập mạp, Tổ Vũ Tiên cung cao cao tại thượng tam đại tôn giả lập tức liền đứng thẳng người, tiếp đó rất cung kính cho hắn hành lễ, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, tựa hồ đối với cái này đại mập mạp vô cùng kiêng kỵ. Tiểu Vương bắt con nhé, lão đầu tử ý tứ cũng là các ngươi có thể đoán được. Đại mập mạp một mặt nghiêm túc nhìn xem bọn hắn, mà tam đại tôn giả liên thanh cũng không dám lên tiếng, ba người nhìn không chớp mắt, một bộ làm xong ai huấn chuẩn bị bộ dáng. Khụ nếu như các ngươi có thể đưa ta vài hũ tử rượu ngon, ta ngược lại thật ra không ngại lộ ra một chút tin tức cho các ngươi. Vừa mới qua đi mấy hơi thời gian, Đại mập mạp liền lộ ra nguyên hình, lộ ra nụ cười bị oải, cười híp mắt nhìn trước mắt cái này ba cái khả ái sư Điệt. Sư thúc nói lời này liền khách khí, đệ tử cái này có 10 đàn thượng hạng thần tiên say, vẫn muốn tìm cơ hội hiến tặng cho sư thúc. Hôm nay vừa vặn đủ tới, thỉnh sư thúc nhất định nhận lấy. Lực tôn giả mạnh thạch vốn là người thích rượu, không hề nghĩ ngợi liền đem chính mình chân tàng đồ tốt lấy ra. Mạnh sư Điệt quả nhiên hữu tâm a, tiền đồ vô lượng, tiền đồ vô lượng. Đại mập mạp vỗ mạnh thạch bả vai nói, tiếp đó ánh mắt liếc về phía viên ú cùng cố thanh hai người. Sư đệ đối với rượu nghiên cứu mặc dù không cùng mạnh thạch sư đệ nhưng là chân quý mười đàn năm xưa quân uống một mình thỉnh sư thúc vui vẻ nhận huyên ú cũng cởi mị mị đưa ra mười vỏ rượu cố thanh tự nhiên cũng không ngoại lệ vậy mà cũng lấy ra mười đàn vạn hoa cất nhường đại mập mạp cười mở rộng tầm mắt cũng là hảo hài tử a đại mập mạp không chút khách khí đem ba người lễ vật nhận lấy tiếp đó ngước nhìn bầu trời nghiêm mặt nói chúng ta cũng là tù phạm bị giam giữ ở nơi này nho nhỏ trong vỏ trứng cũng một mực chịu vỏ trứng này bảo hộ nhưng lại kiên cố vỏ trứng cũng có bể tan tành một ngày một ngày này không xa sau đó thì sao mạnh thạch một mặt ngậm bực mà hỏi. Đại thế sắp tới, các ngươi là bị chết đuối, vẫn là tranh độ thành công, thì nhìn riêng mình tạo hóa." Mập mạp nói xong, không tiếp tục để ý thần sắc khác nhau ba người, miệng lớn hướng về đổ vô miệng rượu, tiếp đó tiêu điều vắng vẻ rời đi. 521 thứ 521 chương hắn là phu quân ta đại mập mạp là tam đại tôn giả sư thúc, dĩ nhiên chính là vũ tổ đệ tử, lời của hắn mặc dù không nhiều, nhưng trong đó lượng tin tức lại vô cùng lớn. Tam đại tôn giả suy nghĩ một phen sau đó, đột nhiên biến sắc, tu vi đến rồi bọn hắn tầng thứ này, tự nhiên với cái thế giới này có một chút mơ hồ nợ tới, bây giờ nhận được đại mập mạp căn cứ chính xác thực, lại há có thể không kinh hãi. Bọn hắn biết, hôm nay có lẽ thật muốn thay đổi. Thiên Lang phía trước còn tại sầu lo, khu không người các bá chủ đã biết tiên thần hai đạo bí mật còn có thần khởi đại lục đầu nguồn sau đó sẽ làm loại nào lựa chọn, hắn nhưng lại không biết, Vũ Tổ đã sớm hiểu rõ hết thảy. Lúc này tiên thần thế giới, vô luận là tiên lục vẫn là thần lục, bên trên bầu trời đều rực rỡ một mảnh, rơi ra thần bí quan vũ. Những cái kia hơi có chút tuổi vô sư đều biết, thiên môn lần nữa mở ra, thiên môn lần thứ 2 mở ra, đại biểu cho hỗn loạn cùng huyết tinh. Thiên môn lần thứ nhất mở ra thời điểm, Còn có chút người dám đi ra nhặt nhạnh chỗ tốt, nhưng bây giờ lần này, tiên thần thế giới tất cả vương triều thế lực đều đóng cửa không ra, coi như tiên nhân đi nhà mình trong viện, cũng không dám hỏi đến. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, chỉ cần bọn hắn không dính dáng tới bên trên nhân quả, những ngày kia bên ngoài tiên nhân là sẽ không chủ động tàn sát bọn họ. Lần đầu tiên tới ít người, đối phương không có bao nhiêu nội tình, giết cũng liền giết. Nhưng mà lần này không giống nhau, bởi vì người tới thật sự là nhiều lắm, bọn hắn chêu trò không nổi. Theo thời gian trôi qua, rơi vào đông hoang cùng nam hoang người càng tới càng nhiều. Những người này tiến vào tiên thần thế giới phía trước, tông môn liền đã dặn dò tiến vào tiên thần thế giới phải làm chuyện thứ nhất chính là che giấu, bảo trụ tính mạng của mình, tiếp đó tìm cơ hội cùng tông môn người tụ hợp. bằng không lần này dị giới hành trình chẳng những không thu hoạch được gì, còn có thể biến thành người khác đá đặt chân, nghiêm trọng có lẽ còn có thể rơi xuống tâm ma, ảnh hưởng thành tựu sau này. nguyên thiên vương triều, hắc ma hải biến tàu. Ông điếu cùng mũ dơm từ rời đi cứ điểm bí mật sau đó, đang chuẩn bị điều khiển chân châu đen hào đi tới đông hoàng, ai ngờ trên trời đột nhiên tung xuống từng trận mưa ánh sáng lớn. xem ra giai đoạn thứ hai đến rồi, thế giới này lại phải biến đổi trường thành ở giữa luyện ngục. nhìn lên trên trời hoa mỹ cảnh tượng. Mũ rơm ép ép đỉnh đầu cũ kỹ mũ rơm, có chút cạn khái. Chẳng biết tại sao, ta cuối cùng cảm giác lần này khai thiên môn có chút không giống nhau. Có lẽ cùng môn chủ nói một dạng, thật muốn thời tiết thay đổi. Ông điếu mặt không thay đổi nói, ngươi nói môn chủ lần này quyết định đến cùng sáu. Mũ rơm muốn nói lại thôi. Ông điếu hít thật sâu một hơi hăng thuốc phiêu đấu, nặng nghề túi tại ngồi xuống trên tấm đá xanh, quản hắn trời đất sụp đổ, chúng ta làm xong buồn phận của mình là được rồi. Trời sập xuống, có người cao treo lên, chúng ta chỉ là hai cái tần dưới chót sâu kiến. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa ra, bên trên bầu trời liền sệt qua một đạo xinh đẹp xóm xét. ầm ầm. Một đạo bóng trắng từ trên trời giáng xuống, đập trúng chân châu đen hảo phía trên. Ta đi, cái này mẹ nó thực sự là trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ, lão tử chêu ai gẹo ai. Ông điếu hùng hùng hổ hổ oán trách, nhưng vẫn là nhắm mắt đi lên thuyền lớn. Chỉ thấy một người dáng dấp giống như tiên nữ vậy cô nương trẻ tuổi từ khoang thuyền trong lỗ thùng bỏ ra, trước ngực cái kia khoa trương hình dáng để cho người ta lo lắng bên trong hai viên thịt có thể hay không đột nhiên nhảy ra. A, cái này tựa như là một chiếc thuyền, vận khí coi như không tệ, trực tiếp đi trên thuyền tới. Cô gái trẻ tuổi chỉnh sửa quần áo một chút, to mò nhìn xung quanh. Tựa hồ đối với chính mình đem buồng nhỏ trên tàu đập ra một cái lỗ thủng lớn không có kỳ quái chút nào. Ông Diêu đi vào buồng nhỏ trên tàu, nhìn thấy cái kia cơ hồ đem thuyền cho đập mặc lỗ thủng, nội tâm đột nhiên du lên. Cái này mẹ nó là nhân loại sao? Mặc dù hắn không có mở ra chân châu đen số bảo hộ trận, nhưng mà thuyền này thể đều là dùng tiên càng kim thiết tài liệu luyện chế, chúng chi phía trên còn minh khắc ra cô thân thuyền trận pháp, nữ tử này quả thực là một đầu bạo long. Cô đương, các ngươi những ngày này ngoại thần tiên chúng ta không thể chơi vào, ngài vẫn là bông tha chúng ta à? Chúng ta muốn lái thuyền. Ông Diêu tức giận nói, hắn cũng không muốn lại chọc tới giống tiên lang dạng này biến thái. Ngượng ngung a, ta cũng không phải cố ý. Cô gái trẻ tuổi nhìn ông điếu một mắt, hỏi dò, muốn hỏi thăm ngươi cá nhân. Ngươi biết Thiên Lang ở đâu sao? Ta đi ba sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Ông điếu biểu lộ giống như vừa nuốt vào một cái không có bóc vỏ trứng gà đồng dạng, kinh ngạc nhìn cô gái trẻ tuổi. Hắn là phu của ta. Cô gái trẻ tuổi ngon ngọt cười, hai mắt trong nháy mắt đã biến thành nguyệt nha hình, để cho người ta nhìn chi hội không kiềm hãm được mềm lòng, căn bản là không tức giận được tới. Nhặt cẩu. Ông điếu cùng mũ dơm trong nháy mắt im lặng, xem ra người một nhà này cũng là biến thái, thực sự là hoan nhiệt. Rốt cuộc lại để bọn hắn gặp phải chuyện giống vậy tại tiên thần thế giới địa phương khác nhau đồng thời phát sinh. Bất quá hắc ma trên biển khoảng không tựa hồ có cấm chế gì, những điểm sáng kia rơi vào hắc ma hải tri lúc đều sẽ phát sinh chết đi, rơi xuống đến trên bờ biển, giống nữ tử kia như vậy suýt chút nữa rất xuống hải lý, đã coi như là xui xẻo. Lúc này đông hoàng cùng nam hoàng cũng đội vàng trở thành một đoàn, thiên lang liên minh phái ra tất cả quân đội cùng vũ sư, chỉ cần là rơi vào hai hoàng nhân đều sẽ bị đem bắt. Xác nhận là tổ vũ tiên cung đệ tử đều sẽ bị mang đến đông hoàng, mà không phải là tổ vũ tiên cung đệ tử cũng sẽ bị vô tình chém giết, tuyệt không nương tay. Thiên Lang mặc dù không cách nào vận dụng thần khởi đại lục tu vi, nhưng mà hắn trận đạo chi thức cùng đối với quy tắc cảm ngộ còn tại. Hiện tại hai hoang tất cả thành phố lớn đều bày ra truyền tống đại trận, đem tất cả thành thị đạt thông, nhường hai hoang con dân kinh động như gặp thiên nhân. Mọi người đều biết, man hoang cổ lão truyền tống trận cũng là viễn cổ còn xuất lại, đã sớm vứt bỏ hoặc bị phá hư, bây giờ căn bản không người biết được không gian chi lực, càng thêm không cần phải nói bày xuống truyền tống đại trận. Những thần kia đất cường đại vương triều lo lắng hoang gia lần nữa quật khởi, tiến tới tiến đánh thần thổ, cho nên hủy diệt hoang gia còn sót lại vài tòa truyền tống trận, lúc này mới khiến cho hoang gia dần dần nga xuống cùng thần thổ ở giữa giao lưu càng là cơ hội đoạt tuyệt. Thiên Lang xuất hiện, đem Đông Hoang cùng Nam Hoang người đều vận trở thành một cố dây thừng, còn đả thông các bộ tộc ở giữa liên lạc thông đạo, khiến cho Hoang Dã một lần nữa phồn vinh. Đám người tin tưởng, Hoang Dã càng ngày sẽ càng cường đại. Thiên Lang hoàn thiện Vu Đạo quy tắc, đột phá đến Vu Thần cảnh sau đó, hắn tại Vu Thuật trên cảm nộ cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Vô luận cỡ nào khó học Vu Thuật, hắn đều tiện tay nảy ra. Bây giờ vô luận là Đông Hoang vẫn là Nam Hoang, đều có hắn dùng Vu Thuật ngưng tụ ra phân thân, bởi vì hắn thật sự là không yên lòng. Dù sao thần khởi đại lục ra những người kia đến cỡ nào âm hiểm có bao nhiêu đáng sợ thủ đoạn, hắn là biết đến. Tại Quỷ Khóc đảo thời điểm, hắn thiếu chút nữa chết ở thiên hàng tinh cái kia người nào chết giấu họ trong tay nam tử. Mà sự thật chứng minh, lo lắng của hắn là có đạo lý, rất nhiều rơi vào quân liên minh đoàn người biết chính mình không địch lại, cố ý giả mạo Tổ Vũ Tiên cung nhân, tiếp đó trên đường về vận dụng một chút thủ đoạn đặc thủ, sát hại không ít hoang dã chiến sĩ. Những chiến sĩ kia phần lớn không có vu đạo tu vi, bọn hắn chỉ là tu luyện Liêu Thiên Lang cải tiến phía sau luyện thể công pháp, căn bản ngăn cản không nổi bạo liệt ngọc phù cùng một chút một lần duy nhất cấm khí cùng trận bài. Cái này khiến Tiên Lang lên cơn giận dữ, hắn tự mình ra tay, không ngừng chém giết những cái kia rơi vào man hoàng thiên ngoại người. Chuyện như vậy, cũng tại tiên thần thế giới các nơi không ngừng diễn ra, Thiên Lang tàn sát người khác, người khác cũng tại tàn sát tổ Vũ Tiên cùng đưa vào đệ tử. 522 thứ 522 trường xa cách từ lâu gặp lại thần thổ cái nào đó vương triều xa hoa trong cung điện, một cái cao ngạo mà cô gái xinh đẹp đứng tại điện vũ chỗ cao nhất, nhìn đông hoang phương hướng, trong mắt tràn đầy cừu hận cùng lửa giận. Thiên Lang, vô luận như thế nào, ngươi tuyệt đối vào không được tiên thần đại vực. Nữ tử cắn răng nghiến lợi nói, nàng chính là Thiên Hàng Tinh Diêu gia Diêu Lan. Thần nữ Diêu Lan sau lưng đột nhiên tới đi tới mấy cái nam nữ trẻ tuổi. Ngươi đã đến, Diêu kiếm thế nào? Diêu Lan mặt không thay đổi vấn đạo, tính mệnh không ngại, thế nhưng là nhận lấy đả kích rất lớn, muốn khôi phục lại, đoán chừng cần một thời gian. Trước tiên ký nói chuyện nữ tử cao mày nói, các nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Diêu kiếm cường đại như thế, ai có thể đem hắn bị thương thành dạng này? Đúng, thần tử xuất quan, lần này chúng ta chính là do hắn tự mình dẫn đội. Một danh nam tử đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng nói, có đường huynh xuất mã, diệt đi tiểu tử kia mười phần chắc chín. Diêu Lan nhìn về phía đông hoàng, tự lẩm bẩm. Mang giá mặc dù rất lại phía sau, nhưng lớn như vậy miếng đất bản cũng không phải ngươi một cái tiên đạo sâu kiến có khả năng nuốt vào. Nam Hoang, Thiên Lang, Len Ken cùng nắm chia ra ba đường, riêng phần mình mang theo hung thú binh sĩ vây quét những cái kia rơi vào man hoang tiên ngoại tiên nhân, mỗi người đều thu hoạch không ít tiên châu. Đặc biệt là Thiên Lang, 100 quân đoàn xuất động, thu hoạch tiên châu tất cả đều giao cho trên tay của hắn. Trong lúc hắn nhóm giết đến khởi kính lúc Đông Hoang Thần Điện đột nhiên truyền đến tin tức ảnh lưu cửa người, đồng thời cho Thiên Lang mang đến một phần hắn tuyệt đối yêu thích đại lễ. Đại lễ, Thiên Lang không rõ ràng cho lắm, bất quá lấy hắn đối với ảnh lưu cửa hiểu rõ. Đối phương là tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này, trừ phi đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Cùng ngày Lang trở lại Thần Điện Thời Điểm, một đạo áo trắng như tuyết áo trắng hơn tuyết, bên hông còn lấy một con rồng vẫy đai lưng Mỹ lệ nữ tử đã đợi chờ ở đó. Mỹ lệ nữ tử nhìn thấy Thiên Lang Thời Điểm, trên mặt đã lộ ra nụ cười ngọt ngào. Trong khoảnh khắc đó, Thiên địa Tựa Hồ cũng dừng lại, nhìn trời sói tới nói, cái này hơi có vẻ mờ mịt thế giới đột nhiên sáng ngời đứng lên. Cô gái kia nụ cười nhường hắn như một xuân phong, hắn mười năm qua thân tâm mọi mệnh quét sạch sạch xanh, xanh. Linh Nhi. Thiên Lang chạy gấp tới, nữ tử cũng phi bút tới, hai người gắt gao ôm nhau cùng một chỗ ống điếu cùng mũ rơm, còn có rất nhiều bộ tộc trưởng nhìn xem một màn này, không khỏi nẹn họng nhìn chân chới. Đây quả thật là cái kia ăn nói có ý tứ, động một tí nhường rất nhiều bộ tộc máu chảy thành sông linh bị sao? Như thế nào cảm giác giống như một cái lâm vào tình yêu ở trong, không cách nào tự kềm chế thiếu niên a. Bất quá đám người không nói thêm gì, trực tiếp lui ra thần điện, không có quái gì này đối xa cách từ lâu gặp lại tình lữ Linh Nhi, ngươi như thế nào tiến vào? Đồng đồng các nàng đâu? Thiên Lang thật chặt ôm lấy gia nhân, không chịu buông tay, tựa hồ lo lắng đây là một dấp ngọng đồng dạng. Ngao Linh nhìn xem gần trong gang tất năm nhân, nhẹ vỗ về mặt của hắn. Cảm thụ được hắn đối với mình sâu đậm mê luyến cùng tưởng niệm, trên mặt hiện ra nụ cười ngọt ngào, nàng có thể hiểu được cảm thụ của hắn. Mặc dù Ngao Linh cùng Tiên Lang chỉ tách ra một năm, nhưng nàng đối trước mắt người đàn ông này tưởng niệm cũng đã có chút không không chế nổi. Ở trên Tiên Lang trở về trước, nàng đã từ ống điếu chỗ hiểu được, nàng nam nhân đi tới thế giới này đã có ước chừng thời gian 10 năm, đó là một loại cái dạng gì dày vò, nàng căn bản không tưởng tượng nổi. Nếu như là nàng, nàng tình nguyện lựa chọn không vào cái gì tiên thần tháp, mà lựa chọn lưu lại người yêu bên cạnh. Ngươi yên tâm đi, lần này tất cả tổ Vũ Tiên cung đệ tử, bao quát ngoại môn đệ tử còn có băng tuyết cung người đều tiến bảo bao con nàng ngao linh tự tiếu phi tiếu nhìn lên trời lang cũng không có nói rõ ràng cái kia nàng là ai nàng tại băng tuyết cung thiên lang giật mình hỏi đúng vậy ta cũng là tại tiến tiên thần tháp phía trước thấy được nàng không kịp hỏi nàng cái gì ngao linh cũng nghĩ không thông tất nhiên tiểu hàn đi tới khu không người lại tại cùng tổ vũ tiên cung kết minh băng tuyết cung lý vì cái gì không tới gặp thiên lang lần trước ta đột phá thời điểm băng tuyết cung có một vị tiền bối ra tay rồi ta trong mơ hồ cảm ứng được khí tức của nàng lúc đó ta còn tưởng rằng là hạo giác xem ra lần kia nàng ngay tại bên cạnh của chúng ta đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chờ gặp phải thời điểm, người tốt nhất hỏi nàng nguyên nhân chính là, bây giờ chúng ta vẫn là làm chính sự quan trọng, cái kia hai cái hộ tống ta tới người tựa hồ có cái gì chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Ngao Linh đẩy người nào đó một cái, về sau chúng ta cũng không phân biệt mở. Thiên Lang tại Ngao Linh trên mặt nhẹ hôn một ngụm, nhường đạm đài Minh Thỉnh ống điếu cùng mũ dơm đi bảo. Kể từ lần thứ nhất sau khi trao đổi, Thiên Lang trong tay khối kia ảnh lưu bài liền đã mất đi hiệu dụng, tất cả tin tức cũng là thông qua hai người này mang tới, bởi vậy có thể thấy được ảnh lưu môn chủ cẩn thận. Thiên Lang minh chủ. Chúng ta gần nhất dò một chút tin tức, Ngài Cửu Gia thành công chinh phục đứng đầu Thập Đại Vương Triều một trong, đang không ngừng thôn phệ phụ cận tiểu quốc, thế thái rất là tấn mãnh, ngươi nhất định phải nhanh chóng tại thần thổ lấy được một khối địa bàn, bằng không tương lai là không cách nào cùng giao Phong. Ông điếu nhìn lên trời lang, nói nghiêm túc: "Man hoang địa vực mặc dù rộng, nhưng mà nhân loại chiếm cứ chỗ cũng không lớn, hơn nữa nhân khẩu thưa thớt, căn bản là không có cách cùng Thập Đại đỉnh Tiêm Vương Triều so sánh, minh chủ nên sớm làm dự định. Luôn luôn là muộn hồn Lô Mũ Sơn cũng khó nói ra cái nhìn của mình. Lợi hại như thế, họ Diêu." Thiên Lang kinh ngạc nói: "Không sai." Ông Điếu nhìn lên trời lang tiếp tục nói, thần thổ cùng hoang dã không giống nhau, nơi đó vu lực nồng độ không phải hoang dã có thể so sánh, dù sao đó là tiên lục trung tâm, cụ thể ta cũng nói mơ hồ, bất quá mỗi một lần mở ra thiên môn, thần thổ đều là các ngươi những ngày này ngoại thần tiên vùng giao tranh. Ta hiểu được, đã tạ hai vị. Đưa đi ảnh lưu cửa hai người sau đó, Thiên Lang đang chuẩn bị cùng Ngao Linh Duất về An ủi Khế Đảo, Đạm Đài Minh lại báo lại, có mấy vị tự xưng là linh vị bằng hữu người tới. Đi ra đi ra xem xét, nhưng là cựu vị yêu hồ tộc làm bầu, ý nhu mạn tô thủy tử, còn có vị kia tại Tổ Vũ Tiên cung một tầng lầu bên cạnh luôn mang theo một trăm vị hỗ trợ thần bí tiểu cô nương, Thiên Lang huynh đệ, làm ẩu đi lên liền cho Liễu Thiên Lang một cái gâu ôm, hắn cùng Thiên Lang tại lúc mười mấy tuổi nhận biết, căn bản sẽ không cách khí. Vương, Tô Thủy từ một thân da xanh, toàn thân khắc đầy phù văn, bên hông cắm một chi xáo ngắn, thần côn khí tức mười phần, da hỏa này là một cái chết đầu óc, nhìn trời Lang vẫn là trước sau như một thành kính. Tỷ tỷ đại ca nàng, đã lâu không gặp. Thần bí tiểu cô nương nhìn lên trời Lang, cười ngọ ngạo. Cũng là người quen, đừng khách sáo, ngươi thực sự là nắm muội muội. Thiên Lang tò mò nhìn tiểu cô nương vân đạo. Thật 100% Hảo, tỷ tỷ ngươi rất nhanh sẽ trở lại." Thiên Lang nhìn về phía Ngao Linh bọn hắn nói, Thiên môn mở lại, bên ngoài hỗn loạn tương bừng, "Các ngươi tạm thời không giúp được ta, trước tiên ở cái này cảnh ngộ, dung nhập phiến thiên địa này lại nói, chém giết đã bắt đầu, ta muốn làm hết khả năng bảo hộ chúng ta người." Thiên Lang nói xong, đem hắn ở cái thế giới này chứng kiến hết thảy thông qua thần niệm chuyển cho Ngao Linh bọn hắn, tiếp đó không chút do dự liền đi đã xuất thần điện. 523 thứ 523 chương nắm cùng mọi mọi Diêu ra quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Thiên Lang đi ra thần điện sau đó, chắp tay trước ngực, mười ngón nhất truyện, ngắt tên kỳ quái tay ấn. Tiểu Hắc Long liền từ trong đan điền của hắn bay ra, tiếp đó cơ thể tăng gọn, trong chớp mắt liền biến thành trăm trượng cự long, hỏa đạo bí thuật, hỏa linh phân thân. Theo Thiên Lang quát khẽ một tiếng, Tiểu Hắc Long khổng lồ kia thân thể đột nhiên vỡ ra, hóa thành vô số lớn bằng cánh tay Tiểu Hắc Long, hướng về bốn phương tám hướng bay trốn đi. Những cái kia có thể tránh thoát Thiên Lang Liên Minh đội giết Thiên Ngoại các tu sĩ đều có không tầm thường thủ đoạn, bây giờ bọn hắn ngủ đông tại trong rừng rậm, tính toán chờ sau khi trời tối đã chạy ra hoang dã, cùng nhà mình tông môn hoặc gia tộc tụ hợp. Nhưng mà bọn hắn lại hoàn toàn không có chú ý tới, từng cái dài bóng đen đang lặng yên không tiếng động tiếp cận bọn hắn. Chờ bọn hắn phát giác được dị thường thời điểm cũng đã trễ. Đây là cái gì quỷ đồ vật? A. Theo từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vô số tu sĩ bị tất cả tiểu hắc long cuốn lấy, tiếp đó toàn bộ đốt cháy đứng lên, trong nháy mắt liền biến thành một đoàn tro tàn. Thiên Lang tại đột phá Vu Thần cảnh thời điểm bước ra cái kia trọng yếu một bước, lĩnh ngộ Hỏa đạo chân ý tinh túy, ngưng kết trở thành Hỏa đạo quy tắc, bây giờ tiểu hắc long lực sát thương tăng lên gấp 10 cũng không chỉ. Tiểu hắc long đem những tu sĩ kia sau khi chết lưu lại tiền châu nuốt vào trong bụng, tiếp đó ngựa không ngừng vó chạy tới chỗ tiếp theo. Cứ như vậy, vô số tiểu hắc long tại hoang dã các nơi xuyên thẳng qua làm đụng tới tổ vũ tiên cung đệ tử thời điểm thiên lang liền sẽ không chế tiểu hắc long đem bọn hắn cuốn lên đưa đến đông hoang thần điện thiên lang lẳng lặng xếp bằng ở cửa thần điện trên trán bắt đầu chảy ra mồ hôi mịn đồng thời không chế nhiều như vậy hỏa linh phân thần coi như nắm giữ vu thần cảnh sơ kỳ tuận cùng tu vi tinh thần lực vô cùng cường đại thiên lang có chút không chịu được nổi nếu như là bình thường người tiếp nhận to lớn như vậy tinh thần áp lực đã sớm hỏng mất nhưng thiên lang sẽ không từ nhỏ đã ở thành phố diếm nhận hết khi dễ hắn đã sớm rèn luyện được như sắt thép ý chí hơn nữa thiên lang phát hiện tiến hành cao cường như vậy độ điều khiển thần trí của hắn chi lực lại có nhẹ nhẹ tăng trưởng chính là nhiều năm không từng có qua động tĩnh hồn mắt tựa hồ cũng tại trở nên mạnh mẽ, cái này khiến Thiên Lang vui mừng không thôi. Thiên Lang liên minh vây quét tiến hành sau 10 ngày, Thiên Lang liền đem tất cả quân đoàn triệu tập trở về. Bởi vì hắn biết, có thể bị giết cơ hội đều giết rồi, cái này trong vòng 10 ngày không tìm được, cũng sẽ không lại có cơ hội đem bọn hắn tìm đến. Dù sao những người kia cũng là các phương thế giới thiên kiêu, có thể có mấy cái là đần nếu không phải Thiên Lang chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, căn bản không có khả năng có lớn như vậy thu hoạch. 10 ngày thời gian, Thiên Lang hết thảy tìm được hơn 5000 tên tổ vũ tiên cung đệ tử. Những cái kia nguyện ý lưu lại Thiên Lang đều để bọn hắn tại Đông Hoàng Tĩnh tâm tu luyện, trước tiên dung nhập phương thiên địa này lại nói, không muốn lưu lại, Thiên Lang cũng đều cho bọn hắn phát ra một chút vũ thạch để bọn hắn tự tìm đường ra. Chờ nắm cùng Lenken sau khi trở về, ba người thảo luận một chút, lần này bọn hắn vậy mà thu hoạch hơn 20 vạn tiên châu, Nắm có 3 vạn, Lenken cũng có 2 vạn, cái này đã xem như thiên đại thu hoạch. Từ nắm chỗ Thiên Lang biết được, muốn tại tiên thần đấy vực tiến hành hoàn mỹ dung hợp, nhất thiết phải nắm giữ 10 vạn khóa trở lên tiền châu, cho nên bọn hắn điểm ấy ra sản không đáng kể chút nào. Thiên Lang có 20 vạn khóa tiền châu nhìn đủ, nhưng mà hắn nhà mình biết chuyện nhà mình. Vô luận là bình thường tu luyện hay là đột phá bình cảnh, hắn cần tài nguyên cũng là người khác mấy lần thậm chí mấy chục lần, cho nên hắn cũng không có vì vậy liền thỏa mãn. Tăng thêm bây giờ ngao linh các nàng cũng tiến vào, thiên lang cũng phải vì các nàng làm một chút chuẩn bị. Nám, ngoại trừ theo ta người quen biết bên ngoài, tiên cung những người khác cứ giao cho ngươi thống soái a, thuận tiện dạy một chút linh nhi bọn hắn thay nén mình vũ linh, không muốn giống ta dạng này đi đường quen co. Thiên lang đối với năm nói, thiên lang đại ca, những người kia ta cũng không nhận biết ta, ta lo lắng sẽ cho ngươi làm trở ngại chứ không giúp gì xấu. Nám có chút ruột rề nói, nám tỷ tỷ, ngươi lợi hại như vậy. Sợ cái gì à, ngươi hung thú đại quân so ca ca cho ta 20 vạn sói đầu đàn đều lợi hại đâu. Lenken thu hoạch tiên châu so nắm thiếu một vạn hỏa, cho nên tiểu cô nương này trong lòng có chút khu phục, nhìn thấy nắm đã vậy còn quá nhắc gan, nhịn không được nói ra. Lenken thủ hạ chính là 20 vạn sói đầu đàn chính xác không sánh bằng nắm thủ hạ chính là thái cổ dị trùng, tăng thêm nắm thủ hạ những cái kia dị trùng hàng phục tới hung thú hỗ trợ, Lenken số lượng cũng không chiếm ưu thế. Lenken đừng lục trí, tộc nhân của ngươi bây giờ không phải cũng tại thích dưỡng phương thiên địa này đi, chờ chúng nó dung nhập phương thiên địa này sau đó, ngươi thì có thiết cốt con kiến đại quân, đến lúc đó ngươi liền có thể đại sát tứ phương. Thiên Lang sợ lấy tiểu cô nương đầu nói, kỳ kỳ, ta chơi thế nào? Vậy ta đi xem một chút bọn chúng, ta không tại, không biết bọn chúng có thể hay không lười biếng. Nghe Thiên Lang như thế khen một cái, tiểu cô nương lập tức lại cao hứng lên. Kẻ từ nhìn thấy liêu Thiên Lang lang tộc đại quân sau đó, len ken liền lòng ngứa ngáy khó nhịn, la hét muốn để tộc nhân của nàng tham dự vào. Hiếm thấy đi tới đạo tổ vật chất đậm đà như vậy thế giới, tăng cường một chút thiết cốt con kiến thực lực tổng hợp, nhìn trời sói tới nói cũng là một chuyện tốt, cho nên Thiên Lang đáp ứng len ken. Đi qua Thiên Lang hư không linh giới nhuộm dần cùng cải tạo, thiết cốt con kiến đã có thể tự nhiên kết hợp, phồn diễn sinh sống tăng thêm những năm gần đây, tiền nhiệm nghĩ hậu lưu lại trứng trùng cũng tại không ngừng trứng nở. hôm nay thiết cốt con kiến đã khôi phục năm đó huy hoàng, thậm chí càng hơn lúc trước. có lẽ là thời điểm để bọn hắn đi ra gặp từng trại. thiên lang nghĩ tới âm dương trong thành những tên kia, một cái ý nghĩ sông lên đầu. tốt như vậy luyện binh chi địa, há có thể lãng phí? thiên lang đại ca, ngươi ở đây nói cái gì? nắm nhìn thấy thiên lang lẩm bẩm, không khỏi tò mò hỏi. không có gì, vậy cứ thế quyết định. tổ vũ tiên cung nhân giao cho ngươi. thiên lang sờ một cái nắm viên kia cho đầu, mỉm cười rời đi, chỉ để lại một cái mặt mũi tràn đầy mắt cờ đỏ bừng khả ái nữ hải. tỷ tỷ. Ngươi có phải hay không thích tên đại bại hoại này a? Nắm sau lưng đột nhiên chui ra ngoài một cái khả ái cái đầu nhỏ, một đôi đôi mắt to sáng ngời lộ ra cổ linh tinh quái, không phải tổ Vũ Tiên cung cái kia thần bí nữ hài là ai? Tiên Nhi, ngươi nói gì đây? Thiên Lang đại ca mới không phải bại hoại đâu, hắn từng cứu mạng của ta, là người tốt. Bị muội muội của mình đánh vỡ mình quĩnh dạng sau đó, nắm mặt của càng thêm đỏ lên, nàng hai tay liều mạng nắm vứt váy, có chút không biết nên như thế nào đối mặt chính hắn một gan to bằng trời muội muội. Tỷ tỷ, không phải ta nói ngươi, ngươi ưa thích hắn liền nói cho hắn biết a, cái này hoa tâm đại la bặc, đã mấy cái la bặc cũng không kém ngươi cái này một cái. Vũ Tiên Nhi có chút hận thiết bất thành tương nói, ngươi mới bao nhiêu lớn a, đầy trong đầu đều là gì đồ vật loạn thất bắt ao. nắm tức giận vỗ muội muội của mình một trường, bất quá lại không nỡ dùng sức, cuối cùng nhẹ nhàng nuốt ve mái tóc của nàng, khắp khuôn mặt là yêu chiều. cái này động tác thật nhỏ nhường tiểu nàng mấy tuổi Vũ Tiên Nhi một hồi lòng chua sót, nước mắt đột nhiên liền hoa lạp lạp chảy xuống. Tỷ tỷ, có lỗi với. Vũ Tiên Nhi bổ nhào vào nắm trong nước khóc ồ lên. Tiên Nhi, đều đi qua, đó không phải là lỗi của ngươi. Tỷ tỷ cũng chưa từng có trách ngươi, hơn nữa ta Linh Quất đã mọc ra lần nữa. So trước kia càng thêm cường đại, người tốt nhất phát huy ta khối kia linh cốt sức mạnh, chính là đối với ta tốt nhất an ủi. Nắm nhẹ nhàng vỗ cô bé Lương Ngọc, không tiếng động an ủi nàng, nhưng mà nàng thiện lương lại làm cho Vũ Tiên Nhi càng thêm xấu hổ vô cùng. Năm từ nhỏ liền thiên phú dị bẩm, mang theo linh cốt Giáng sinh, nàng lúc xuất thế, toàn bộ tổ Vũ Tiên Cung linh thú đều đối lấy phương hướng của nàng quy lệ, làm cho cả tiên cung kinh động như gặp thiên nhân. Khi đó Vũ tổ ra ngoài du lịch, rất lâu chưa về, gia gia của nàng, cũng chính là Tam đại tôn giả sư tôn vừa vận bế từ quan. Vũ Tiên Nhi mẫu thân vì để cho nữ nhi của mình nắm giữ tốt hơn tiên Phú, vậy mà đem Vũ Tiên Nhi là cùng cha dì mẹ nắm trong cơ thể linh cốt đào lên, cấy ghép đến trên người nàng. Khi đó Vũ Tiên Nhi chỉ là một cái u mê đứa bé, căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì, đợi nàng biết chân tướng sự tình sau đó, liền sẽ không thấy được tỉ tỉ. Về sau sự tình bại lộ, Vũ Tiên Nhi mẫu thân bị giận đùng đùng ra ra giết đi, nàng cũng tìm khắp nơi nắm rất lâu, nhưng nàng phải người tìm lượn khu không người, cũng không có nắm chút nào tin tức. Thẳng đến mấy năm phía trước, một người dáng dấp bình thường, nhìn kiếp đảm vô cùng nữ hài bị người mang về Thiên Cung. Mặc dù cô gái kia tướng mạo rất là lạ lẫm, nhưng mà Vũ Tiên Nhi liếc mắt một cái liền nhận ra tỷ tỷ của mình, bởi vì nàng thể nội chồng tỷ tỷ Linh Quất. Khi nhìn đến tỷ tỷ trong nháy mắt đó, nàng lúc này rút ra lưới dao, đâm vào trong thân thể của mình, liền muốn đem trong cơ thể Linh Quất móc ra còn cho tỷ tỷ. Nhưng nàng vị này cùng cha khác mẹ tỷ tỷ hoàn toàn không để ý cái kia linh nhận phong mang, một cái bắt được trên lưới đao. Vào thời khắc ấy lên, nàng liền âm thầm thề, chỉ cần nàng Vũ Tiên Nhi còn sống, liền sẽ dùng sinh mạng để bảo vệ tỷ tỷ. Mặc kệ là ai, chỉ cần dám làm tổn thương tỷ tỷ, nàng liền sẽ không trừ thủ đoạn nào giết chết đối phương. Tỷ. Ngươi yên tâm đi, tiên cung những người kia đều biết thân phận của ta, bọn hắn sẽ nghe chúng ta, ngươi liền theo đại phôi đàn nói làm a, đây cũng là đang giúp hắn chiếu cố. Vũ Tiên Nhi biết rõ tỷ tỷ Hiền Lành tinh khí, chỉ cần là nhìn trời lang có lợi chuyện, nàng tuyệt đối sẽ đi làm. Kỳ thực Vũ Tiên Nhi biết, nếu không phải Thiên Lang xem ở tổ Vũ Tiên cung mặt trên, đoán chừng cái kia hơn 5000 người đều sẽ bị bị giết đi, bởi vì trước kia hắn tại tiên cung thời điểm, trong đó rất nhiều người đối với hắn lên qua sát ý, đây chính là một cái dưới cơn tình nộ, ngay cả trời cũng dám trợn rất chủ, sao lại để y đám rác rưởi này thế lực sau lưng. Triệu tập tất cả bộ tộc trưởng đến phòng nghị sự. Thiên Lang cho Đạm Đài Minh xuống một đạo chỉ lệnh liền đi hướng về phía phòng nghị sự. Thần Điện bị Thiên Lang dùng các bộ tộc tiến hiến tài liệu bày ra một tòa tụ linh đại trận, hơn nữa hắn còn tại Thần Điện nội bộ trồng cựu phẩm đại sen đại trận, khiến cho nơi đó đạo tổ vật chất cùng vu linh nồng độ là ngoại giới mấy chục hơn trăm lần. Vì để cho các nàng mau chóng dung nhập phương này Thiên Lang, Thiên Lang cũng không có quấy giày bọn hắn. Linh vị, ở trên Thiên Lang bước vào nghị sự đại điện không đến 20 hơi thở thời gian, tất cả cùng Lang Linh Kỳ kết quả khế ước bộ tộc trưởng đều đi đến, cung kính cho Thiên Lang hành lễ, cho các ngươi thời gian một năm chuẩn bị, một năm sau đó tiến đánh nguyên thiên vương triều. Thiên Lang nói xong, đưa tay hất lên, vô số bình ngọc bay ra ngoài. Đây là hắn trong khoảng thời gian này luyện chế đan dược, trong đan dược mặt dung luyện hắn quy tắc đạo vận. Linh Vị, đây là. Bạch Hóa Thông mở ra bình ngọc gửi một cái, kích động nói, đây là ta từ một cái đạo cảnh tu giả trong tay lấy được đan vương, tên là Dưỡng Đạo Đan, nguồn gốc từ tiên thần thế giới, có thể để thăng đột phá vu thần cảnh tỷ lệ. Bên trong có ta Vu Đạo Ý Vị, Tha Sơn Chi Thạch Khả Dĩ công Ngọc, nhìn ngươi chờ giỏi dùng, đừng để ta thất vọng. Thiên Lang nói xong, đi thẳng nghị sự đại điện. Chúng thần định không phụ Linh Vị kỳ vọng cao. Thiên Lang đã biến mất ở cửa, mọi người mới phản ứng lại. Nhao nhau quỷ sát số dưới. Dưỡng đạo đan ở Tiên Thần thế giới chính là một cái truyền thuyết, bao nhiêu năm rồi cũng không có bất luận cái gì một khóa xuất hiện ở giới tu luyện, không nghĩ tới linh vị vậy mà nắm giữ nó đang vương, còn luyện chế ra đi ra. 524 thứ 524 chương làm hắc viêm che đậy Dương Quang Nguyên Thiên vương chiêu, Hoàng gia thần điện. Thập đại vu thần xếp bằng ở trong thần điện pháp trận trung quanh, pháp trận trung tâm trưng bày một cái cao ba trượng bạch ngọc đài, phía trên khắc rõ rất nhiều không biết tên phù văn, tại những cái kia phù văn ở giữa, có mấy chương giữ tận ma quỷ. Bạch ngọc đài trung tâm là lõm xuống, một đoàn lạnh lẽo hỏa diễm tại nơi thiêu đốt lên, giống như quỷ hỏa đồng dạng để cho người ta nhìn qua khắp cả người phát lạnh. Làm Thập Đại Vu Thần thần thức tiếp xúc đến Ngọc Đài thời điểm, phía trên những thần kêu bí phù văn phát ra hào quang nhỏ yếu, sau đó những cái kia giữ tận mặt quỷ mở hai mắt ra, trong miệng phát ra trận trận tiếng rít. Theo bọn chúng rít lên, Ngọc Đài trên lạnh lẽo hỏa diễm bắt đầu nhăn nhó, tiếp đó chậm rãi biến thành một vài bức hình ảnh. Làm Thập Đại Vu Thần thu hồi lực lượng thần thức, đứng ở đàng xa hai danh nam tử đi tới, trong đó người mặc mãng long bảo trung niên nhân kia vẫn đạo đại vu thần, nhưng có thiên đạo báo trước. Lam Hắc Viêm che đậy dương quang, vương thành đem bị đàn sói nuốt hết. Thập Đại Vu Thần bên trong Toàn thân bao phủ tại màu lam bảo phục bên trong, chỉ lộ ra nửa gương mặt đại vu thần nói: "Nhưng có phương pháp phá giải." Còn không có chờ người mặc mãng long bảo trung niên nhân đặt câu hỏi, bên người hắn lao giả đã nói chuyện, mặc dù lao giả tóc đã hoa râm, nhưng hắn lưng lại thẳng tắp, người này chính là Nguyên Thiên Vương Chiêu Hoàng đế Nguyên Trinh. Trừ phi tại người kia tiến công phía trước, nhường hoàng gia Vu Linh cùng ký kết chủ phó khế ước, túi đầu sinh thần, bằng không xấu. Đại Vu thần muốn nói lại thôi. "Đại Vu thần, ngài biết là người nào muốn tiến công ta Nguyên Thiên Vương Chiêu?" Trung niên nhân kinh ngạc nói: "Người này là Nguyên Trinh nhi tử, cũng là Nguyên Thiên Vương Chiêu thái tử." Thái tử điện hạ lấy hỏa nhập đạo vu thần không thiếu nhưng có thể khu động hấp viêm lại là vạn lang chi chủ nhân chỉ có một đó chính là gần nhất uyên nào phí phí dương dương hoang dã linh vị nếu như ta đoán chừng phải không tệ người này hẳn là đến từ thiên ngoại đại vu thần sợ lấy dầu quay nó nói nghĩ tới đây vị hoang dã linh vị thời điểm hắn lúc nào cũng tâm thần có chút không tập trung người này nhường hắn có loại hai hùng khiếp vía cảm giác nhưng mà hắn còn nói không ra nguyên do như hôm nay môn mở rộng thiên ngoại tiên nhân biết bao nhiêu chúng ta đều có thể xua hồ nước sói không cần thiết đối với hắn cũng đúng nguyên anh lạnh lùng nói anh nhi ngươi tự hồ đối với cái này hoang dã linh vị có chỗ thái độ. Nguyên Trinh kỳ quái nhìn Nguyên Anh, đứa con này của hắn ngày bình thường khôn khéo vô cùng, có rất ít chuyện gì có thể giao động kỳ tâm, nhưng lúc lại có chút tâm thần có chút không tập trung, hiển nhiên trong lòng có việc. Phu hoàng, chúng ta cùng cái kia hoang dã linh vị đoán chừng là khó mà làm tốt, bởi vì hắn dưới quyền Đông Hoang Vương cùng Nhi Thần có tư đoán, Nhi Thần đã từng phái người đuổi giết hắn, vốn cho là hắn đã ngày giờ không nhiều, chưa từng nghĩ bây giờ lại trở thành Đông Hoang Vương. Nguyên Anh mặc dù vừa kinh vừa sợ, nhưng không có giấu giếm mình lao phụ thân, có thể trở thành một buổi sáng thái tử, như thế nào lại là người ngu xuẩn? Tu sĩ cùng trời tranh mệnh, câu chính là một cái ý niệm thông suốt, đã ngươi cửu nhân rất được hoàng giả chi chủ coi trọng, vậy các ngươi cái này ân đoán đoán chừng là không hóa giải được. Nguyên Trinh bất đắc dĩ thở dài. 6. Xuân đi thu tới, thời gian một năm đối với Vu Đạo tu giả tới nói, bất quá trong ngay mắt, khi sáng sớm kia nắng đầu tiên vẩy vào trên tường thành thời điểm, một màn màu đen đột nhiên xuất hiện ở Thái Dương phía trước, nhìn giống như là một đầu màu đen sợi tơ đồng dạng. Đó là cái gì? Thủ vệ tại trên tường thành binh sĩ nhìn thấy cái kia vẻ hắc sắc, trong mắt đều lộ ra kinh ngạc ánh mắt, không biết nó giống như đang động. Một cái ánh mắt tương đối khá binh sĩ đột nhiên sắc mặt đại biến, kinh hãi hô, "Địch tập, nhanh gõ hiểm cảnh báo." Đúng lúc này, cái kia vệ hắc sắc cuối cùng bay đến vương thành phía trước, cái này lại là một đầu thằn long, trên người của nó thiêu đốt lên hừng hực hỏa viêm, chỉ thấy thân thể nó nhoáng một cái, liền biến thành một đầu dài đến trăm trượng màu đen hỏa long. Giống, màu đen hỏa long nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra miệng lớn liền hướng trên tường thành đột nhiên phun ra một ngụm long tức, hộ thành đại trận trong nháy mắt liền bị kích hoạt lên. Đúng lúc này, màu đen cự long sau lưng xuất hiện vô số thân ảnh. Trong đó có vài chục trượng dài ám kim sắc con rết, cái kia dậm dạp chẳng chịt nhanh nuốt hiện ra tia sáng lạnh lẽo, tựa hồ có thể đem ngăn tại nó trước người bất kỳ cái gì sự vật cắt đứt. Còn có thân thể cực lớn như cung điện đen viên, tựa hồ một quyền liền có thể đem thiên khung đánh ra cái lỗ thủng. Còn có huy động cánh khổng lồ cùng kỳ, mọc ra ba viên đầu sẹt bợ rụt các loại, vô số cực lớn linh thể đem Nguyên Thiên Vương thành Dương Quang đều cho che lại. Ken. Đúng lúc này, một đạo vang vọng tiếng chung vang vọng phía trên trời, vô tận thân ảnh từ xa xôi trong hoàng cung bật ra. Rõ ràng, Nguyên Thiên Vương Chiêu đã sớm chuẩn bị Đúng lúc này, một đầu chiều cao có thể có 30 trượng màu đen cự lang theo số Đông Vũ Linh sau lưng đi ra, những cái kia hình thể so với hắn còn to lớn hơn Vũ Linh nhau nhau tránh ra, đồng thời hướng về phía cái kia sói đen túi đầu hình lễ, rõ ràng đối với cái này màu đen cự lang vô cùng kính sợ. Tại sói đen trên đỉnh đầu đứng hai người, một người trong đó là một gã thân thanh ý đàn ông tuần tuấn dật, cái kia trên gương mặt bình tĩnh có một đôi sắc bén con mắt, điệp điệp rực rỡ trong con ngươi lộ ra sáng rực chiến ý, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Một người khác là một gã người mặc đồ trắng cô gái trẻ tuổi, nữ tử giống như bên trong ngọn tiên sơn tiên linh đồng dạng, tràn ngập linh tú chí khí nàng ấy cùng hi nụ cười để cho người ta nhìn một chút liền sinh lòng hảo cảm. hai người này tự nhiên là gặp lại phía sau thiên lang cùng ngao linh, có ngao linh làm bạn ở bên người, thiên lang sát khí trên người tựa hồ giảm đi không thiếu. túi đầu xương thần, nhường vương triều vũ linh nhận ta lang linh làm chủ, tha các ngươi không chết. thiên lang âm thanh trong trẻo truyền vào vương thành mỗi một cái xót xỉnh. vậy ta nhi chi mệnh đâu? nguyên trinh ôm một tia may mắn vấn đạo. thiên lang nhìn về phía đứng tại đại bạch hồ bên người trắng hóa thông, trắng hóa thông trong mắt lập loè lạnh lùng tia sáng, nhìn về phía vương thành bên trong tên kia người trung gian. Tráng Giang Nién Lợi nói: Nhường Nguyên Anh đánh với ta một trận, nếu như thắng được, ta tha hắn không chết. Ta đường đường vương triệu thái tử, sao lại cùng ngươi cái này ăn lông ở lỗ Lô dại nhân liều mạng? Ngươi cũng quá để ý mình, ngươi có bản lãnh nhóm liền phá ta đây hộ thành đại trận. Cảm nhận được Tráng Hóa Thông cái kia vô biên chiến ý cùng Lang Yên một dạng huyết khí, Nguyên Anh biết mình không phải là đối thủ, há lại sẽ tìm cái chết vương nghĩa. Linh Vị, Nguyên gia cái này bảo hộ trận chính xác không tầm thường, trước kia một vị Vu Thần hậu kỳ thiêu đốt bản nguyên đều không thể đánh vỡ. Tráng Hóa Thông cao mày nói, mắt thấy túc địch ngay tại bên trong thành tường, Tráng Hóa Thông lại không thể tự tay mình giết cựu nhân nhường hắn tâm giống như thiên đao vạn quả đồng dạng đau đớn trước kia hắn tu vi thấp chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt tên súc sinh này giết chết hắn hài nhi cướp đi thê tử của hắn đáng hận nhất là tên súc sinh này đùa bỡn thê tử của hắn sau đó còn nhường nguyên gia vu linh thôn vệ nguyên thần của nàng để cho nàng liền cơ hội luân hồi không có cựu hận này đã không đội trời chung đã nhiều năm như vậy trang hóa thông mỗi giờ mỗi khắc không muốn xông vào nguyên thiên vương thành giết tên súc sinh này giết hắn cả nhà bất quá là một cái nhị đẳng vương triều cũng dám cản ta thiên lang chi lộ tìm đường chết thiên lang nói xong phi thân đến giữa không trung thương lãng Chỉ nghe thấy một tiếng thanh minh, Trảm Thiên đao bay đến Liêu Thiên Lang trong tay, ba loại đại đạo khí tức đem hắn vần quanh, Trảm Thiên đao trong nháy mắt bắn nhanh ra trăm trượng đao mang, đao mang kia bên trong lập lòe ba loại màu sắc khác nhau, nhìn rất là quỷ dị. Hướng. Theo đao mang bên trong ba loại màu sắc quấn quýt lấy nhau, Thiên Lang hét lớn một tiếng, cái kia trăm trượng đao mang đột nhiên bổ về phía hộ thành đại trận. Giang rắc. Chỉ nghe thấy một tiếng vang dọn, hộ thành đại trận trong nháy mắt liền bị đánh ra một cái khe. Lúc này không cần Thiên Lang trị uy, tiểu hắc long cái kia dài trăm trượng thân thể liền đột nhiên đụng phải kẽ hở kia phía trên. Ầm ầm. Cái hở kia trong nháy mắt liền sụp đổ một cái động lớn. Sau đó cái kia màu đèn cử viên còn có vô số vu linh cũng xông về cái hở kia. Theo kinh thiên động địa tiếng vang minh, hộ thành đại trận ầm vang pha toái. Thật coi ta hoàng gia thập đại vu thần là trưng bày sao? Hoàng gia chư tộc tộc trưởng nhìn lại, phát hiện tại nguyên trinh cùng nguyên anh sau lưng đột nhiên xuất hiện 10 người. Những người này đều có vu thần trở lên tu vi, đặc biệt là trong đó một cái nhiều tuổi nhất giả lại là đại vu thần. Thiên lang đại ca, cái kia đại vu thần giao cho ta. Đối mặt cường địch, luôn luôn kiếp ngược nắm vậy mà chủ động mời chiến, nhường đứng ở bên cạnh nàng muội muội kinh ngạc không thôi. Nàng cái này người nhát gan tỷ tỷ lúc nào trở nên lớn mật như thế? Là của ta, là của ta, không muốn theo ta cướp. Ai ngờ nắm còn không có xuất động, một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ đã cơ hám thiên chủ ý liền xông ra ngoài. Một màn này nhường xa xa thập đại vu thần bị đả kích, lúc nào bọn hắn những thứ này cường đại vu thần trở nên như thế chăng đáng giá tiền, vậy mà cường giả xuống tay với bọn họ. Nhưng mà đột nhiên xuất hiện chiến đấu đã không cho phép bọn hắn suy nghĩ nhiều. Ầm ầm. Theo kinh thiên động địa âm thanh, vô tận Lôi đỉnh đem Lên Ken cùng Cươi Thái cổ dị chủng nắm ba phủ, đại vu thần ngưng tụ vậy mà Lôi đỉnh quy tắc nhưng mà những cái kia cường đại lôi đình đối với thiên giác con kiến tới nói, bất quá là cho nó ngứa thôi, căn bản là không gây thương tổn được leng keng, mà nắm lại có chút tay vội vàng xóa xình, vội vàng trốn thu giữ dưới bụng, nhìn xem bị lôi đình đánh toàn thân nám đen thái cổ dị trùng, nắm bất đắc di đánh về phía những thứ khác vu thần. Nguyên Anh, lão phu muốn đem ngươi rút gần khuyết xương lại luyện hồn, lấy thế vợ con ta trên trời có linh thiêng, tráng hóa thông một đời lại khí, diện mục dữ tợn nào về phía Nguyên Anh, sợ đến Nguyên Anh một hồi sợ hãi, hai cha con quay người liền hướng cung điện phương hướng bỏ chạy, mà lúc này. Hoang dại những cái kia mượn nhờ Thiên Lang dựng Đạo đàn đột phá đến vô thần cánh các tộc trưởng, cũng đánh về phía Nguyên Thiên Vương triều những cái kia trợ trận cường giả. Thiên Lang tâm niệm vừa động, bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng khổng lồ, một đạo từ bạch quang hình thành bậc thang một mực liên tiếp đến trên mặt đất, vô tận Lang tộc chu lên từ trong vở ra, cùng cái kia hướng vô biên vô tận Nguyên Thiên Vương triều đại quân đụng vào nhau. Nhưng ở Lang tộc sau đó vẫn còn có rầm rạp chẳng chị nhân tộc luyện thể chiến sĩ, những người này đục thân cường đại, hung hãn không sợ chết, nhường những cái kia Vương triều quân đoàn kinh hồn tăng đạm, không chiến liền kiếp đạm. Cái kia tre khuất bầu trời cảnh tượng, nhường trốn ở vương thành âm thầm theo dõi nhân tâm kinh run sợ, trong lòng đều đang nghĩ, nguyên ra xong. Linh Nhi, chúng ta đi để một chút trận, bên trong tụi hồ trốn tránh mấy cái con chuột nhỏ." Thiên Lang kéo Ngao Linh tay nói. Mà ở Thiên Lang phía trước, Tiểu Hắc Long đã sớm truy trắng Hoa Thông đi. Lão tiểu tử này quá mức kích động, Thiên Lang lo lắng hắn bị người ám toán. Sự thật cũng như hắn đoán như vậy, Nguyên Thiên Vương chiêu bên trong ẩn giấu đi mười mấy tên tu giả, trong đó có một người là Đại Vũ Thần, hai người là Vũ Thần. Trắng Hoa Thông liệu mạng bị người ám toán, sinh sinh đem Nguyên Anh xé thành hai nữa. Thiên Lang đi tới bên người hắn thời điểm, Tiểu Hắc Long bảo hộ ở trước người hắn, lúc này Tráng Hóa Thông mặt đầy nước mắt, dùng chỉ còn lại một tay nắm gắt gao là nắm lấy một cái Nguyên Thần, nhìn tướng mạo chính là Nguyên Anh. 525 thứ 525 chương diệt Nguyên Tiên Vương triều người láo gia hỏa này, đây cũng là tội gì? Thiên Lang bất đắc dĩ thở dài, không thể chính tay đông này tặc làm vợ nhi báo thù, ta hưởng làm người cha, hưởng làm người phu. Tráng Hóa Thông nhìn chằm chằm vào Nguyên Anh Nguyên Thần, dù giọng nói, trong mắt của hắn phẫn nộ cùng oán hận nhường Nguyên Anh Nguyên Thần run lên bẩy, nắm giữ thân thể thời điểm hắn đều không phải Tráng Hóa Thông đối thủ, bây giờ càng thêm là đối phương thị tị trên tớt. Tráng Hóa Thông chẳng những nhục thân thụ trọng thương, chính là nguyên thần đều đến như muốn bể tan tành tình cảnh nếu là thiên lang tới chậm một bước cho dù đối phương không động thủ trắng hóa thông cũng sống không nổi nữa thiên lang hướng về trắng hóa thông trong miệng lấp hai cái đan dược ổn định thương thế của hắn tiếp đó đưa tới bạch hồ tộc vu linh thủ hộ lấy hắn lúc này mới nhìn về phía trước mắt những người kia cảm nhận được người đầu linh quen thuộc kia huyết mạch ba động thiên lang mỉm cười vấn đạo thiên hàng tinh diêu ra không biết đôi tỷ đệ kia bây giờ vừa vặn rất tốt nguyên lai ngươi chính là cái kia thiên gia dương nghiệt rất tốt rất tốt diêu dương tự tiểu phi tiểu nhìn về phía thiên lang mặc dù trong mắt mang theo kinh ngạc lại cũng không phải là rất để ý, dù sao Thiên Lang hôm nay tu vi cũng chỉ là Vu Thần Cảnh Trung Kỳ mà thôi, cùng hắn khác rất xa. lại nói, một cái chó nhà có tang, phải dựa vào núi không có chỗ dựa, thấp hơn hẳn không gấp gác, như thế nào cũng cao một cái danh giới hắn so sánh? nhưng mà hắn vừa dứt lời liền hãi nhiên biến sắc, đột nhiên tối lui, nhưng hắn bên cạnh tên kia Vu Thần Cảnh Nam Tử liền không có vận tốt như vậy, bị bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng Thiên Lang một trưởng đánh tới trên thân. Xuy, Thiên Lang tay trên lòng bàn tay mũi nhọn lấp lóe, chỉ là một trưởng, liền đem đồng dạng là Vu Thần Cảnh Trung Kỳ cái kia danh Nam Tử nửa người cho cắt xuống. Đây coi như là hồi báo ngươi đánh lén trắng hóa thông cái kia một chảo a. Thiên Lang nói xong, nam tử kia thân thể tàn phế từ trên tay của hắn trượt xuống, còn chưa rơi vào trên mặt đất liền hóa thành cho tàn. Cùng một thời gian, đứng tại ngao linh bên người cái kia Thiên Lang thân ảnh cũng vỡ nát ra, hóa thành liêu nhất phiến thất thải quang mang hội tụ đến liêu Thiên Lang trên thân. Kể từ năm đến sau đó, Thiên Lang từ nàng ấy bên trong hiểu được đầy đủ tin tức, bao quát tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thành thần hoàn vật dụng. Hơn nữa, ở trên Thiên Lang ngưng tụ liệt diễn quy tắc, vớt ra vưu thần cảnh một khắc này, cái kia đã lâu không gian chi lực cùng thế giới chi lực hoàn toàn giải phóng. Mặc dù một cái thế giới khác tu vi vẫn không cách nào vận dụng, nhưng chỉ là không gian chi lực giải phóng, liền đem chiến lực của hắn tăng lên tới một cái mới cấp bậc. Bảy đạo thần hoàn, còn ngưng tụ liệt diễm quy tắc cùng không gian quy tắc. Diêu Dương nhìn thấy Thiên Lang chiêu này, cơ thể trong nháy mắt liền căng thẳng đứng lên, hắn cuối cùng ý thức được chính mình sai rồi, tiểu tử này căn bản cũng không phải là vậy vô thần cảnh, bằng không yêu nghiệt như Diêu kiếm, như thế nào lại lộn ở trong tay người nọ. Linh Nhi, cẩn thận một chút. Thiên Lang không nhìn Diêu Dương ánh mắt kinh hãi, tương chịu nhìn về phía Ngao Linh. Yên tâm đi, mặc dù ta bây giờ chỉ là vô vương cảnh, nhưng bằng vào những người này còn không gây thương tổn được ta. Ngao Linh nhìn xem cái này thích cực kỳ mình Nam Nhân, có chút bất đắc dĩ. Kể từ đi tới Tiên Thần Thế giới sau đó, gia hỏa này giống như biến thành người khác vậy. Đối với nàng che trở đến rồi vô vi bất chí trình độ, Kỳ thực Ngao Linh Minh Bạch Thiên Lang cảm thụ, 10 năm ly biệt nhường hắn càng thêm biết được nàng hảo, càng thêm biết được chân quý, lo lắng nàng chịu đến dù là từng tia tổn thương. Nhưng mà hắn lại đã quên, bọn hắn đã từng cùng nhau xuất sinh nhập tử, đấm máu giết địch. Tại hắn che trở phía dưới, nàng sẽ trở thành trong nhà kính bá hoa. Lần này Ngao Linh kiên quyết muốn theo tới, chính là vì chứng minh nàng cho dù lại tu luyện từ đầu, cũng sẽ không trở thành gánh nặng của hắn cũng có thể giống như trước kia, cùng hắn cùng nhau đối mặt toàn bộ thế giới. ở trên thiên lang nhào về phía cái kia vu thần cảnh thời điểm, ngao linh khẽ tiêu một tiếng, cơ thể tăng vọt, biến thành liêu nhất đầu dài trăm trượng màu trắng tự long. cái kia khí thế bảng bạc làm cho đối phương, cái kia hơn 10 người vu vương hít một hơi lạnh khí. phanh, ngao linh đuôi rồng bẽ xuống, liền đem hai tên vu vương cảnh sơ kỳ đánh xương cốt đứt gãy, trong nháy mắt liền đã mất đi chiến đấu chi lực. nho nhỏ vu vương cảnh cũng dám quát tháo, còn dư lại tên kia vu thần cảnh tu giả không dám nên chiến thiên lang, không thể làm gì khác hơn là đem mục tiêu chuyển đến ngao linh trên thân. chỉ thấy hai tay của hắn huy động đang sợ hãi tờ ở trí bụt vu lực tại hắn trên tay ngưng kết một mặt mọc đầy gai nhọn cực lớn tấm chắn xuất hiện ở trong tay của hắn giết người kia cơ đại độn phóng tới ngao linh Phúc. ngao linh mở ra miệng lớn một cỗ băng hàn long tức giống như như phong bạo đánh về phía nam tử nam tử kia thôi động vu lực một đường ngao linh long tức cư nhiên bị bắn ngược trở về mà đổi thành một bên thiên lang đã cùng tên kia đại vu bạn chi kỷ lên tay hai người thủ đoạn ra hết bên cạnh trăm trưởng bên trong kiến trúc đều bị hai người vu lực phong bạo xoắn ốc hai người vu linh cũng tại giữa không trùng chém giết lại với nhau thiên lang tay phải sách theo trảm thiên não Cái kia mang theo lạnh lẻo không gian hơi thở đao mang một đạo tiếp lấy một đạo, không ngừng bổ về phía Diêu Dương mà tay trái phía trên thì bao trùm lấy hỗn độn hỏa thai, biến thành liễu nhất chỉ đen nhánh hỏa trảo. Diêu Dương chỉ cần bị hắn bắt lên một chút, cơ thể thì sẽ một phiến cháy đen, hơn nữa đáng sợ kia hỏa đạo quy tắc khí tức còn có thể rót vào cốt thủy, nhường hắn kiêng dẻ không thôi. Diêu Dương tu luyện vu lực là kim thổ tính, một tầng thật dày vu lực cao giáp bao trùm ở trên người, khiến cho phòng ngự của hắn càng cường đại hơn. Hơn nữa binh khí của hắn tầng tầng lớp lớp, một cái dao găm cuốn tới thiên lang trên thân, lập tức lại có thể biến ảo ra tiếp theo đem. May mắn được đây là tiên thần thế giới, bị đông đảo thần đạo đại năng bố trí trọng trọng phong ấn, tăng thêm cái này chính là cao hơn thần khởi đại lục thế giới, cho nên thiên đạo áp chế vô cùng lợi hại. Bằng không lấy hai người này chi lực, coi như to như một cái nước nhỏ vương thành, sớm đã bị hai người này phá hủy. Diêu Dương mặc dù so sánh lại Thiên Lang cao một cái đại cảnh giới, nhưng mà Thiên Lang lại cảm giác được, hắn căn cơ không có Diêu Kiếm và Diêu Lan hùng hậu, chỉ là thể chất cường độ liền kém hơn hắn, băng không Diêu Dương căn bản không cần ngưng kết tầng kia vu lực cao giáp. Ngươi cái này đại vu thần lượng nước rất lớn à? Ta muốn nếu như cái tiên liệu lĩnh thiếu niên không có bị ta thiêu chết. Hắn hiện tại hẳn là sẽ mạnh mẽ hơn ngươi rất nhiều, ha ha. Thiên Lang giống như một thất kiệt ngạo bất tuần sói hoang, Trảm Thiên Đao cùng Hỗn độn hỏa Thai cự tào giống như như phong bạo, liên miên không dứt tấn công về phía Diêu Dương, nhường hắn chỉ có thể phòng thủ, căn bản tìm không thấy khe hở đánh trả. Đáng giận, Diêu Dương đang cảm thụ đến Thiên Lang quy tắc chi lực lúc liền đã sợ hãi, bây giờ chịu đến Thiên Lang nuôn ngự khiêu khích, cái kia vốn là căng thẳng tâm thần trong nháy mắt tựu ra hiện một tia hỗn loạn, cái kia cố liền thành một khối khí thế cũng theo đó xuất hiện sơ hở. Thiên Lang muốn chính là cái cơ hội này, chỉ thấy tay trái hắn hư trường, hỗn đội hoả thay đột nhiên tắt vọn, tiếp đó vỡ ra đã biến thành rất nhiều màu đen hỏa phù bay về phía Diêu Dương, hỗn độn hỏa lao. Thiên Lang một tiếng quát chói tai, những cái kia màu đen hỏa phù tại Diêu Dương trung quanh thân thể tổ hợp lại với nhau, hình thành liêu nhất bùa hào lùng, giam, đem hắn giam ở trong đó. Diêu Dương nhìn thấy như thế tình hình, lập tức dọa đến linh hồn Jezun, Kim Thiên gỡ giáp. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, trên thân thể Vu Lực áo giáp đột nhiên toát ra rất nhiều gai nhọn, tiếp đó chọn bộ áo giáp đều phát ra mãnh liệt kim quang. Bành, một tiếng vang thật lớn, Diêu Dương khôi giáp trên người vậy mà vỡ ra, cái kia tổ hợp lại với nhau hắc hỏa ký hiệu cũng bị nổ tung. Cùng lúc đó. Diêu Dương sắc mặt cũng biến thành tái nhợt rất nhiều, vì phá hư Thiên Lang hỗn độn hỏa lao, hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Không có chờ những cái kia màu đen hỏa phù một lần nữa tổ hợp lại với nhau, Diêu Dương liền liền xông ra ngoài, rõ ràng hắn đây là chuẩn bị chạy. Muối thù hôm nay, ta Diêu gia nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Diêu Dương một bên phi đội, vừa tức giật quát. Thiên Lang vốn là muốn ngăn phía dưới hắn, nhưng nhìn thấy Diêu Dương phía trước xuất hiện đạo kia thân ảnh nhỏ nhỏ, lúc này liền dừng bước. Bản nữ vương tục danh cũng là người có thể tê. Lên ken mới không phải các ngươi cái kia ác tâm Diêu gia đây này, đi chết đi! Lên ken thúy xanh xanh âm thanh tại diêu dương vang lên bên hai, một cái chừng to bằng cái thất truy gạo thét lên bay về phía diêu dương. Thiên giác con kiến ra sức ném ra cự truy, lực đạo to lớn có thể tưởng tượng được. Hám thiên chủ ý trực tiếp trong không khí lưu lại một đạo vết cắt, phát ra âm thanh chói tai. Đang thất kinh liều mạng chạy trốn diêu dương, lại có thể nào tránh thoát len ken cái này một kích chí mạng đâu? Phanh! Hám thiên chủ ý kết kết thật thật đập trúng diêu dương trên mặt, hắn cả đầu trong nháy mắt liền vặn kéo lên. Mặc dù còn không có phá toái, nhưng mà bên trong lại đã thành liêu nhất đoàn tương hồ. Thiên lang tiện tay ném một cái, một đoàn ngọn lửa màu đen bay ra. Đem riêu Dương cái kia bỏ chạy ra nguyên thần nuốt hết. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, vị này không ai bị nổi đại vô thần, cứ như vậy bị Thiên Lăng Hỗn Độn hỏa Thai luyện thành cho tàn. Đồng thời, cách tiên thần thế giới vô tận xa xôi một tòa đen tháp phía trước, một đạo quang mang bị hãm hại tháp phun ra, tiếp đó từ từ và vẹo, hướng hình người chuyển hóa. Hoa! Làm đạo ánh sáng kiêng ngưng kết thành một cái tuổi trẻ nam tử thời điểm, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tiếp đó ôm đầu ngã trên mặt đất không ngừng quằn quại, mấy hơi sau đó liền mất đi. Cùng Diêu kiếm tình huống một dạng, bọn hắn đến cùng gặp cái gì? Thủ hộ tại đen tháp trước hai tên lão giả hai mặt nhìn nhau. Không biết tiên thần thế giới chuyện gì xảy ra, nhưng coi như bọn hắn đã biết cũng không cách nào can thiệp, bởi vì tiên thần thế giới là thần đạo liên minh rất nhiều đại năng liên thủ phong ấn, vượt qua 300 tuổi người căn bản là không có cách tiến vào. Tiên thần thế giới, ở trên thiên lang và len ken giải quyết diêu dương sau đó, đằng sau chạy tới nắm cũng hiệp trợ ngao linh đem tên kia vu thần cảnh cùng đông đảo Vũ vương giết đi. Mà sớm tại diêu dương đảo mệnh phía trước, thiên lang lang linh cũng sắp hắn vu linh cắn nuốt hết, này mới khiến diêu dương đã mất đi duy nhất mạng sống cơ hội, liền hy sinh vu linh giải cứu chính mình cũng làm không được chân này tất cả hiệp trợ nguyên thiên vương triều thiên ngoại người toàn bộ bị diệt diệt nguyên gia phụ tử để tội chết tại tráng hóa thông trong tay kỳ thực thiên lang vốn là không có ý định muốn nguyên trinh mệnh nhưng tráng hóa thông đối với nguyên gia thù hận sớm đã không thể hóa giải thiên lang cũng liền theo hắn đi lao đầu tử này còn sống duy nhất động lực vốn là vì chết thay đi vợ con báo thù ở trên đời này có một số việc không có đúng sai chỉ là lập trường khác biệt mà thôi thiên lang là người từng trải há lại sẽ không hiểu tráng hóa thông cảm thụ tại lang tộc đại quân cùng mấy trăm vạn liên minh chiến sĩ sung kích phía dưới những cái kia vốn là đã mất đi lòng quân nguyên gia quân binh bại như núi đổ Vô số quân đội trở thành liếu thiên lang liên minh tù binh, cùng ngay sói tới đến nguyên thiên vương triều hoàng gia thần điện thời điểm, ở một tòa xa hoa trên đài cao, có một gốc vỏ cây giống như vậy rồng một dạng ngân lỏng cắm dễ tại nơi, tại ngân lỏng bên cạnh ngồi quỳ chân một cái gầy nhỏ thiếu niên, ước chừng 15-16 tuổi bộ dáng. Nguyên gia nguyên dừng, nguyện thần phục hoàng giả linh vị, mong linh vị mở một mặt lưới, không nên thương tổn ngân tùng gia gia. Cái kia gầy nhỏ thiếu niên quỳ gối thiên lang trước mặt, kính lý nói, nghe xong cậu con trai lời nói, thiên lang cặp mắt hoa lưu chuyển, hóa thành hai mảnh tinh không, trở nên thâm thúy mà thần bí, tiếp đó nhìn về phía thiếu niên, như ngươi mong muốn. Nhưng ngân lòng chỉ cần cùng ta Vu Linh ký kết chủ phó khế ước, trở thành ta Vu Linh người hầu. Thiên Lang tử thiếu niên trong mắt thấy được hai luồng thanh thủy, bên trong không nhuốm bụi trần, không có chút nào kiêu hận, cho nên Thiên Lang quyết định buông thả hắn. Lão phu nguyện ý. Nghe được Thiên Lang nhà ra, cái kia ngân lòng nhanh chóng lên tiếng, tựa hồ sợ Thiên Lang đổi ý rất tốt. Thiên Lang đại thủ vuốt ve một chút thiếu niên đầu nói, về sau ngươi chính là nguyên gia chi chủ. Đến nước này, Thiên Lang liên minh cuối cùng tại thần thổ đặt xuống một cái vững tiêu, có đặt chân có dễ. 526 thứ 526 chương tiên ngọc đại nguyên tiên vương tiêu, hoàn ra thần điệt. Thiên Lang nhìn về phía trong thần điện đại trận, tò mò hỏi, đây là cái gì? Chỉ thấy đại trận trung tâm bảy một tòa cao ba trượng bạch ngọc đài, trên đài ngọc khắc rõ rất nhiều không biết tên phù văn, tại trong phù văn có mấy trương mặt quỷ tại chìm nổi. Trên đài trong chỗ lõm là một đoàn bước lên hàn khí năng lượng thể, tại nơi chậm rãi chập chờn. Hoàn hôn chủ, đây là tiên lục tiên ngọc đài, trên đài là thái âm băng diễm, nghe nói là đại vu thần từ bên ngoài mang về một loại dị hỏa, thần cũng không tin tưởng nó có cái gì hiệu dụng. Nguyên Dừng cung kính đứng tại Thiên Lang bên người giải thích. Hắn là nguyên chính con nhỏ nhất, ngày bình thường dựa vào dạ ngây dạ dại mới có thể sống đến bây giờ bằng không đã sớm cùng các huynh trưởng đồng dạng chết tại Nguyên Anh trong tay, cho nên hắn đối với chết đi kia đối phụ huynh không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Thiên Lang đại ca, kỳ thực tiên ngọc thai là thần thổ vật quý nhất, đối với tiên thần thế giới Vương Triệu tới nói, đây chỉ là một kiện tụ tập long khí bảo vật, nhưng mà đối với chúng ta tới nói, nhưng là tiến vào tiên thần đại vực mấu chốt chi vật. Nắm đi tới Thiên Lang bên người nói. Lúc này, bên ngoài hiệp trợ đại quân tác chiến làm ẩu cùng Vũ Tiên Nhi bọn hắn cũng tiến vào, đằng sau còn đi theo một đám bộ tộc lớn tộc trưởng lần này thiên lang xuất chinh cũng không có dốc hết toàn lực chỉ là mang đến đông hoang quân đoàn cùng vũ sư bởi vì tại thần thổ phía trên nguyên thiên vương triều chỉ có thể coi là một cái tam đẳng vương triều còn không đáng đến bọn hắn xuất động tất cả sức mạnh chỉ giáo cho thiên lang tò mò nhìn về phía nắm. cái này cùng tiên châu có rất lớn quan hệ tu sĩ vẫn là sinh ra tiên châu là tiên thần thế giới quy tắc cướp đoạt tu sĩ trong cơ thể bộ phận tinh khí thần lương kết mà thành mà tiên ngọc thai nhưng là tiên thần thế giới tự chủ diễn sinh ra tới sản phẩm nó có thể tịnh hóa tiên châu Năm chính là Tổ Vũ Tiên cung dòng chính hậu nhân, mà trong tiên cung có dấu những năm qua đệ tử tiến vào tiên thần thế giới lịch luyện đi chép, cho nên nắm đối với tiên thần thế giới hiểu rõ viễn siêu những người khác. Lúc này mọi người mới biết, cũng không phải đoạt được đầy đủ tiên châu liền có thể tiến vào tiên thần đáy vực, muốn nhường tiên châu cùng thần châu dung hợp, còn phải đi qua tiên ngọc thai tỉnh hóa. Bởi vì này chút tiên châu là đến từ thế giới khác nhau các tu giả tinh khí thần ngưng kết ra, bên trong chứa rất nhiều hỗn tạp năng lượng cùng tàn thức, cần sạch hóa chi phía sau mới có thể cùng thần lục thần châu dung hợp. Tương đối như thế, tại tiên thần thế giới sống lương bên kia, thần lục thần châu cũng nhất thiết phải đi qua thần ngọc thai tỉnh hóa mới có thể cùng tiên châu dung hợp. Nghe xong nắm giảng giải, thiên lang rốt cuộc biết những ngày kia ngoại tu sĩ không cùng hắn cướp đoạt hoàng giả, mà ở thần thổ long tranh hổ đấu nguyên nhân, nguyên lai cũng là vì tiên ngọc Thai. Tại thần thổ thiết lập vương triều điều kiện tiên quyết chính là nắm giữ tiên ngọc Thai, chỉ có nắm giữ tiên ngọc Thai mới có thể tụ tập đến long khí. Sau đó để vương triều vu linh hấp thu, dạng này mới có thể trấn áp một buổi sáng quốc vận. Giống như nguyên tiên vương triều vương thành bảo hội trận, hắn mạnh yếu cùng vu linh mạnh yếu là có trực tiếp quan hệ. Thiên lang công kích hộ thành đại trận thời điểm đã cảm thấy có chút kỳ quái vì cái gì hắn nhất kích liền có thể chém đứt bảo hộ trận hiện tại xem ra đây là có người đang cố ý nhưng a nghĩ tới đây thiên lang nhìn về phía trên đài cao vậy giống ngân lỏng cái tiêu ngân lỏng cảm nhận được thiên lang ánh mắt rất là nhún nhường gật đầu hiện nhiên là một thức thời vụ vũ linh đáng tiếc nguyên thiên vương chiêu tòa này thiên ngọc thai chỉ có tam đẳng đối với tiên châu tịnh hóa trình độ có hạn không thể mức độ lớn nhất phát huy tiên châu tác dụng nắm Tiết hợp nói nắm tỷ tỷ cái này thần ngọc thai cao nhất là mấy chở len chiếm thiên lang một cái bả vai chớp tinh khiết mắt to nhìn về phía nắm thần ngọc thai phân tứ đẳng hạng nhất cao nhất, tam đẳng thấp nhất, tốt nhất thần ngọc thai chỉ có những cái kia đỉnh tiêm vương triều mới có. Nam có chút lo lắng nhìn về phía Thiên Lang, bởi vì nàng nghĩ đến Liêu Thiên Lang cựu địch Diêu gia, đối phương thật sớm liền chinh phục một cái đứng đầu vương triều, có thần ngọc thai, mà Thiên Lang mới vừa vặn đặt chân thần thổ. Đám người rõ ràng cũng nghĩ đến vấn đề này, nhìn về phía Thiên Lang ánh mắt đều mang vẻ lo lắng. Đại gia yên tâm, chúng ta còn có thời gian 19 năm, chẳng lẽ thời gian dài như vậy chúng ta còn đoạt không tới một tòa thần ngọc thai? Thiên Lang mặt mỉm cười, tựa hồ không có chút nào lo lắng, xem như người dẫn đầu, hắn cũng không thể tự loạn trận cước. Thiên Lang đại ca nói đúng hơn nữa ta đường huynh bọn hắn tới lâu như vậy chắc chắn cũng kinh doanh có mình vương triều đến lúc đó chúng ta có thể cùng bọn hắn liên thủ nám cơ nám đầm nói nám ngươi không cần miễn cưỡng chính mình ngươi thiên lang đại ca vậy nhưng rất mạnh thiên lang mỉm cười nhìn nám cô em này tính cách hắn rất rõ ban đầu ở tiên thần tháp phía trước nám nhìn thấy hắn thời điểm biểu lộ hắn đến nay còn nhớ rõ rõ ràng nàng và đường huynh nhóm quan hệ còn không bằng cùng chính mình thân bất quá cái kia bị hắn đã cứu võ văn ngược lại là một đáng tin tấn sáu ta ta biết cảm tạ thiên lang đại ca nám có chút xấu hổ gối đầu nám ở đây đều là người mình Ngươi cũng có thể thoải mái, không cần sợ hãi. Thiên Lang sờ lên nàng tròn trịa đầu, quay người hướng đi gốc kia ngân lỏng cắm rễ đài cao mà Lang Linh sớm đã thu nhỏ đến rồi một trượng lớn nhỏ, đi theo bên cạnh hắn. Bây giờ nên ngươi thực hiện cam kết thời điểm. Nghe được Thiên Lang lời nói, trên đài cao ngân lỏng lẹo phát ra trận trận ánh sáng màu bạc, trên người mỗi một cây lá tùng đều trở nên điệp điệp sinh huy. Tiếp đó một cây màu bạc sợi tơ theo nó trên cảnh cây bắn đi ra, liên tiếp đến Lang Linh trên thân. Ngao. Theo Lang Linh gào một tiếng, trên người nó phủ văn nhuyễn động đứng lên, số lượng đang chậm rãi tăng nhiều, trở nên càng thêm huyền ảo khó lường. Cùng lúc đó, Thiên Lang trên người thần hoàn cũng từ 7 đạo đã biến thành 8 đạo, trên người của hắn khí thế cũng theo đó tăng vọt. Một cái năng lượng to lớn vòng xoáy xuất hiện ở thần điện bầu trời. Thiên Lang lấy được nguyên tiên vương chiêu một nước tín ngưỡng chi lực, vậy mà trực tiếp đột phá đến vu thần cảnh hậu kỳ. Lúc này hắn rõ ràng cảm nhận được nắm lời nói không giả, hắn nhất thiết phải không ngừng chinh phục mới có thể đột phá. Đông Hoang Vương, ngươi lập tức dẫn dắt 30 quân đoàn trở về phòng thủ Đông Hoang, tiếp đó đưa tin đạm đại đan sông, nhường hắn dẫn dắt Nam Hoang 20 quân đoàn tiến vào chiếm giữ nguyên thiên vương chiêu. Thiên Lang đối với đã khôi phục thương thế Bạch Hoa Thông nói là Bạch Hoa Thông bây giờ đại thù được báo cúc mắt cũng giải khai, không có cố này chấp niệm cùng lệ khí sau đó cả người hắn đều buông lòng xuống, trở nên càng thêm cơ trí. Hắn muốn là một cái tâm cơ thâm trầm ra hỏa, đem Đông Hoang Giao cho hắn, Thiên Lang một trăm yên tâm, có hắn cùng đạm đài chính sơn cùng nhau trông coi, trừ phi đỉnh cấp vương triều tới công, bằng không rất khó đem bọn hắn nhất cử tiêu diệt. Trương thần. Thiên Lang đột nhiên nhìn về phía trong đám người một tên mập. Thần tại, ngắn ngủi thời gian một năm, Trương thần cả người thoát thai hóa cốt, ở trên Thiên Lang Dượng đạo đan dưới sự trợ giúp, hắn cũng đột phá đến Vu Thần cảnh sơ kỳ mặc dù trương thần nhìn thất thần nhưng mà hắn vũ đạo thiên phú liền thiên lang đều cảm thấy kinh diễm hắn có thể có được hôm nay thành tựu thiên lang không có chút nào cảm thấy kỳ quái người thiên phú dị bẩm vốn là muốn cho ngươi theo ta chính chiến nhưng mà bằng vào đông hoàng vương cùng nam hoàng vương rất khó giữ vững hoang dã ta chính thức phong ngươi làm thiên lang liên minh quốc sư địa vị cùng hai bọn họ bằng nhau hiệp trợ bọn hắn thủ hộ hoang dã thiên lang vô vỗ trương thần cái kia khoan hậu bà vai mỉm cười nói linh vị thần sáu thần sợ hãi thiên lang lần này trực tiếp dọa đến trương thần bị xuống đang nhìn hôn khắc lang chinh phục đông hoàng tỉnh cảnh sau đó Trương Thần cũng không còn dám đem Thiên Lang xem như bằng hữu của hắn, bởi vì hắn cảm thấy mình không xứng. Kỳ thực, ta vẫn trước kia ta, ngươi không cần phải dạng này. Thiên Lang bất đắc dĩ nói. Bất quá nhìn thấy Trương Thần cái kia hết sức sợ sệt bộ dáng, Thiên Lang liền biết, biến không phải hắn, mà là Trương Thần. Trước kia Trương Thần chỉ là một vì sinh tồn mà thoát đi bộ tộc tiểu vũ sĩ, bây giờ nhưng là một cái gánh vác nhất tộc tiền trình bạch tượng tộc, tộc tộc trưởng, đưa đi bạch hóa thông cùng Trương Thần bọn hắn sau đó. Thiên Lang lúc này mới nhìn về phía Tiên Ngọc Thay trên đoàn kia thái âm băng diễm, mà hôn đốn hỏa thai thì từ trong đan điển của hắn chui ra nhẹ nhẹ, nhẹ nhìn chằm chằm thái âm băng diễm. Được hay không, kích cái âm thanh. Thiên Lang trừng Hỗn Độn Hỏa Thai một mắt. T. Hỗn Độn Hỏa Thai tựa hồ có chút không phục, kêu mấy lần sau đó liền đánh về phía đoàn kia thái âm ban diễm. Một lát sau, ra hỏa này giống như uống say đồng dạng, biến thành một đầu to bằng ngón tay tiểu long trở lại Liêu Thiên Lang đang điền, tiếp đó chui vào mệnh bàn phía trên, lâm vào ngủ say. "Kaka, bây giờ chúng ta làm gì?" Len Ken thu hồi hám thiên chú ý, giống như một cô gái ngoan ngoãn một dạng ngồi ở Thiên Lang trên bờ vai, cho hắn vuốt vuốt tóc dài. Kế tiếp chúng ta lớn hơn lượt bình. Tộc nhân của ngươi đi qua hư không linh giới tân sinh hơi thở tẩy lễ, nhục thân vô cùng cường đại. Ngươi muốn đốc thúc bọn chúng tăng cường tu luyện, về sau chúng ta tiến đánh vương triều, bọn chúng thế nhưng là tiên phong. Thiên Lang Sở lấy Tiểu La Lệ đầu nói. Trước đây Thiên Lang đem thiết cốt con kiến quân đoàn thả ra thời điểm cũng sợ hết hồn. Thế giới này tựa hồ đối với bọn chúng bộ tộc này đặc biệt chiếu cố. Bọn chúng vừa tiến vào tiên thần thế giới cơ thể liền có thể tự chủ chắn lọc cái thế giới này đạo tổ vật chất. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng so với những cái tiêu cần hoa đại lượng thời gian dung nhập thế giới này sinh linh tới nói, đã coi như là được trời ưu ái. Được, nhất định không để Kaka thất vọng. Lọ lì Chan lung lay đầu, trực tiếp đảm nhiệm nhiều việc. Thiên Lang đại ca, vậy ta là hơn tuyển nhận một chút hung thú đại quân, tiếp đó nếm thử liên hệ đường huynh bọn hắn, tiên cung đệ tử có ta muội muội tiên nhi quản lý, không có vấn đề. Năm căn bản vốn không cần tiên lang lên tiếng, liền biết chính mình nên làm cái gì, vô cùng chi kỷ Nhưng mà nhường tiên lang tò mò là, muội muội của nàng Vũ tiên nhi không biết là ra sao vẫn có, ở phía sau không ngừng phụ giúp tỉ tỉ của nàng, dường như đang thúc giục nàng làm gì. Nàng gương mặt cùng cổ trong nháy mắt hồng trở thành muốt mảnh, nàng hung hăng trợn mắt nhìn muội muội của mình một mắt, lôi kéo tay của nàng bỏ chạy mở còn không có chờ Thiên Lang nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền bị Ngao Linh nắm muốt lôi thay lôi vào hoàng cung. Không lâu sau đó, trong hoàng cung liền truyền ra từng trận tiếng gào thét. Mây thu mưa tất, Ngao Linh ghé vào Thiên Lang trên ngực của, ngón tay ngọc nhẹ nhàng bạch lên bộ ngực của hắn. Ngươi cái tên này, liền không thể nhường chúng ta tỵ muội bất lo một điểm. Thời không nhìn ngươi một hồi, lại chọc một thân hoa đào nợ. Linh Nhi, ngươi nghĩ nhiều làm a? Ta mấy năm nay có thể đàng hoàng. Thiên Lang ôm giai nhân, gương mặt xem thường, còn kém không có ở trên mặt khắc lên không thẹn với lương tâm mấy chữ. Ta nói chính là nắm muội muội, ngươi liền không có cảm thấy nàng đối với ngươi có chút đặc thù. Ngao Linh giả bộ sinh khí, dùng sức vận tại người khác trên lưng. Thật không có, ta chỉ coi hắn là cái tiểu muội muội, liền cùng len ken một dạng. Ta nắm giữ mấy người các ngươi liền đã rất thỏa mãn, nơi nào còn dám nghĩ cái khác ca. Thiên Lang chăm chú nhìn Ngao Linh mắt, câu câu phát ra từ phế tạng. Cách làm người của ngươi ta còn không rõ ràng sao? Nhưng ngươi phải biết, đồng đồng nhưng là một cái bình dấm chua, hơn nữa tiểu hàn muội muội vẫn chưa hay biết gì, đây coi là chuyện gì à? Ngao Linh một bộ bà chủ tư thái, nhường Thiên Lang không còn gì để nói, bất quá trong lòng nhưng là ngọng ngào.